c đột, đột, đột phá tới cựu phẩm cảnh đũ cầu thứ nhất loại phương pháp chín khoảng ba mươi tám cấp hư không ác ma tinh hạch hoặc năm viên ba mươi chín cấp hư không ác ma tinh hạch nhất gốc ngưng lộ thảo hai quả ô lây lan nhất gốc thiên hình thảo nhất gốc tử lan diệp thảo nhất đóa mặc diệp liên phương pháp như sau bốn loại phương pháp thứ hai mươi bảy nhìn xem vân thương hải giao diện thuộc tính trần phàm trầm mặc loại thuộc tính này mặt ngoài cùng k h ắ c ngự thú hoặc quái vật vẫn có chút không lớn nhất dạng nhưng trần phàm cũng không cảm thấy ngạc nhiên bởi vì lúc trước tại dương quốc những cái kia bị ma hóa cường giả trên thân đã thấy qua sức chiến đấu của bọn họ đẳng cấp vẫn là nhân tộc loại này tu vi cảnh giới cũng không hề biến thành ngự thú cùng quái vật cái chủng loại kia đẳng cấp nhưng cùng lúc bọn hắn cũng có nhất cái cấp bậc chủng tộc k h ắ c ngự thú hoặc quái vật chủng tộc kỹ năng ở đây đã biến thành vũ pháp kỹ năng vũ pháp kỹ năng tất cả đều là hậu thiên tu luyện cũng không phải là ngự thú ho Vân Thương hải tu Hải lúc u này trước nếu như hắn muốn giúp vân thương hải đột phá chỉ có thể trợ giúp vân thương hải bồi dưỡng hắn ngự thú nhưng là bây giờ u ố n giao diện thuộc tính bên trên hiện ra mấy loại phương pháp cùng những cái kia ngự thú đột phá phương pháp hoàn toàn nhất dạng a chỉ cần những tài liệu này thu thập đủ bốn trên thực tế v â n thương h ả i siêu thần bát phẩm ngũ trọng tiên đột phá đến cựu phẩm cảnh cần có tài liệu tựa hồ lại càng dễ thu được chín quả ba mươi tám cấp hư không ác ma t ì n h hạch bốn cổ thần giới chờ tứ giới chính là không bao giờ thiếu những thứ này hư không ác ma khác những vật này trần phàm cũng đa số chưa nghe nói qua chỉ sợ cũng là cổ thần giới các loại tứ giới mới có mặt khác bốn ngoại trừ trần phàm chính mình nắm giữ hệ thống những người khác coi như thiên phú lại cao hơn tu luyện nhất loại cường đại vũ pháp hoặc công pháp cũng phải cần bắt đầu lại từ đầu dựa vào chính mình suy xét tìm hiểu bây giờ vân thương hải đã biến thành hư không h á c ma những thứ này vũ pháp cùng kỹ năng lại có thể trực tiếp thêm điểm trần phàm trên đường cỏ ngồi xuống yên lặng nhìn nhất mắt dạ hồng nhan dạ hồng nhan là yêu tộc nữ đế bản thân liền là có giao diện thuộc tính nhưng trong khoảng thời gian này đến nay trần phàm không để ý đến nàng cái thân phận này sau khi dương quốc tướng gặp trần phàm nội tâm thấp t h ỏ g nhiều khi cũng không dám cùng dạ hồng nhan đối mặt cho nên cũng không để ý đến nhất điểm hắn là có thể trợ giúp dạ hồng nhan trực tiếp để thăng vũ pháp cùng kỹ năng phàm k lệ phong đi thấy mình nói nhất câu nói sau đó trần phàm sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái có chút lo làm nói ta ta nói sai lời gì sao mọi người thấy trần phàm bộ dạng này nhất trái tim cũng là gắt gao tăng lại lệ phong đi thuận miệng lời nói bốn vô cùng có khả năng thay đổi thế giới này trần phàm nói ngươi không có nói sai tương phản ngươi nhắc nhở ta phong hành may mắn ngươi nhắc nhở ngươi cái tên này làm rất tốt nghe nói như thế lệ phong đi lập tức mi phi s ắ c vũ trêu đến dạ hạo cùng thầm thao thao cùng mắt trợ trắng trần phàm ánh mắt nhìn về phía đang tại mắt trợ trắng dạ hạo cùng thầm thao thao dạ hạo cùng thẩm thao thao nhanh chóng trồng lên khuôn mặt tươi cười móc vào lệ phong làm được bả vai nếu như để cho hạo tử bọn hắn cũng bị hư không ô nhiễm cuối cùng biến thành hư không ác ma như vậy hạo tử bọn hắn tại mở ra hư không thần thể sau đó có phải hay không ta cũng có thể lợi dụng hệ thống năng lượng cho bọn hắn đem hư không thần thể nhất t ầ n g t ầ n g thêm điểm đi lên nếu như ta trợ giúp vân đại ca cùng hạo tử bọn hắn đột phá trên lý luận bọn hắn cũng đã thành bị ta bồi dưỡng qua ta ngự thú như vậy về sau bọn hắn tự tay giết chết ác ma hoặc q á i vật chẳng phải là cũng có thể để thăng hệ thống năng lượng nếu như bọn hắ hoặc xuất hiện cái gì dị trạng phải chăng có thể làm đến toàn dân ma hóa trợ giúp bộ trưởng bọn hắn bồi dưỡng ngự thú sau đó thánh cảnh định phong chính bọn họ trong thời gian ngắn vẫn như c ũ còn không cách nào đ ộ t phá nhưng nếu như bọn hắn đã biến thành hư không h á c ma có hay không có thể đang tìm đủ tài liệu sau đó vọt thẳng phá đến bán thần cảnh nhất cái lại nhất cái ý nghĩ điên cuồng tại trần phàm trong đầu nổi lên trần phàm trong lòng thị trấn nhưng lại kích động qua thật nhất sẽ hắn mới tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú đứng lên nói làm không cẩn thận ta thật sự có thể giút vân đại ca các người đột phá vân thương hải cùng diệp vô song mấy người khẩn trương v ạ n phần lại chờ mong v ạ n phần đồng thời lao nhất đem mồ hôi trần phạm lại nói nhưng mà ta cần nhất chút thời gian tới xác nhận nhất một số chuyện thứ nhất các người biến thành hư không ác ma sau đó về sau tại ẩm thực quen thuộc tại tu luyện tại phương diện đủ loại cùng trước kia là có phải có khác nhau thứ hai các người tại biến thành hư không ác ma sau đó có thể xuất hiện hay không cái gì hậu di chứng đệ tam các người đã biến thành hư không ác ma sau đó có thể hay không lần nữa bị hư không ô nhiễm tiếp đó lần nữa ma hóa vân thương hải cùng diệp vô song mấy người liên tục gật đầu giờ này khắc này trong lòng bọn họ cũng là n h ấ c lên kinh đào s ó n g lớn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả trần p h á m nhìn xem vân thương hải nói vân đại ca ngươi n g u y ệ n bộ là quẹ ra ra dạy cho ngươi tuyệt học ca bây giờ tu luyện tới tầng thứ năm không đợi vân thương hải nói chuyện qua tử đã nói đó là ta vẫn lấy làm tiêu ngạo tuyệt học là ta dung hợp tứ tượng thánh địa tuyệt học sáng tạo ra bộ pháp không ai có thể nhanh hơn ta ta là thiên vũ giới nhanh nhất nam nhân quất miêu nhịn không được cười nhạo nói cái này có gì dễ khoe khoang nam nhân muốn nhanh như vậy làm cái gì qua tử sửng sốt nhất xứng sở chật hắn nhất đem kéo qua quất miêu chiếu vào quất miêu lốp bốp chính là nhất thùng đánh tiểu đen lắc đầu liên tục quất miêu cái này hàng thật muốn năn đòn đám người yên lặng nhìn về phía tiểu đen tiểu đen ở đây không có nhất tư cách nói câu nói này chính là người à. không nên đánh xóa chân phang kém chút nhịn không được đi qua đạp nhất chân quất miêu hắn nhìn về phía vân thương hải điểm một chút nguyện bộ phía sau hào vân thương hải ngây người nhất gốc sau đó vân thương hải ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng c h i sắc lập tức bản chân ngồi xuống tìm hiểu kỹ càng nguyện bộ tầng thứ sáu nguyện bộ tầng thứ bảy nguyện bộ tầng thứ tám nguyện bộ tầng thứ chín v â n thương hải q u a n h thân nhất vòng quang ảnh lấp loe không ngừng ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú v â n thương hải chung quanh xuất hiện nhất người người hư ảnh những bóng mỡ kia đang lấy nhanh vô cùng tốc độ tại trong ngự t h ú không gian nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua nguyệt nguyệt bộ biển cả tại tu luyện nguyệt bộ diệp vô song trận mắt hớt mồm vì cái gì ta cùng hắn đồng thời tu luyện đến tầng thứ năm vì cái gì hắn bây giờ đột phá đến tầng thứ tám qua tử trận to hai mắt không phải tầng thứ tám là tầng thứ chín hắn đã đem nguyệt bộ tu luyện đến cực hạn nói đến đây qua tử quay đầu nhìn về phía trần phạm tiểu phạm đây là người làm xoát nhất phía dưới ánh mắt mọi người đều nhìn về trần phàm trần phàm n g ẩ n đầu lên quét nhất mắt đám người tất cả mọi người đều đáng giá tín nhiệm cho dù có người tương đối lạ lẫm nhất điểm bốn vào giờ phút này trần phàm cũng đã không thèm để ý chút nào ác n g ộ n g c h i tỏa đã uy hiếp không được hắn ít nhất l à m tinh ác n g ộ n g c h i tỏa không có khả năng uy hiếp nhận được hắn trần phàm khẽ gật đầu không tệ nói xong hắn đem vân thương hải trên người nguyện bộ phục chế đến chính mình cùng tiểu trắng trên thân hắn chưa từng tu luyện nguyện bộ nhưng hắn có thể đem mặt khác ngự thú hoặc trên người quái vật kỹ năng sao chép được ngự thú không gian bên trong tiên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cho dù là đã sớm được chứng kiến trần p h ạ m siêu phàm thủ đoạn mù lòa b ọ n người lúc này cũng là ngốc như một gà thần nhất dạng thủ đoạn a bốn trước đây mù lòa chỉ điểm vân thương hải tu luyện n g u y ệ n bộ lấy vân thương hải bực này thiên phú vẫn như cũ tiến độ chậm chạp tiếp đó bị mù lòa măng cầu hết lâm đầu mù lòa tại trong ngự thú không gian giám đốc thời điểm vân thương hải cùng diệp vô s o n g cơ h ồ muốn bị mắng nhất cả ngày không nghĩ tới bốn trần phàm bên này tùy ý dày vò hai cái vân thương hải nguyệt bộ đã đột phá tới đình phong diệp vô xong làm bộ đáng thương nhìn về phía trần phàm nhất xứng sở giúp diệp vô song n g u y ệ t bộ cũng thêm điểm tới được đ ỉ n h phong bị lý mục đưa vào những thứ này bắt phẩm c ư ờ n giả trong n g á y mắt đều sôi trào phía trước bị ma hóa tiếp đó bị trần phạm t ỉ n h hóa m ấ y vị ma quyền sát trưởng nhất khuôn mặt chờ mong không có bị ma hóa những người kia nắm chặt nắm đấm bắt đầu suy nghĩ có phải hay không phải nghĩ biện pháp ma hóa chờ nhất phía dưới chờ nhất phía dưới trần phàm gặp nhất đoàn người giống đói điên rồi lang nhất dạng nhìn mình cuốn q u y ế t nói có một số việc ta không tốt nói với các người nhưng ta vẫn còn muốn nói nhất phía dưới ta làm loại chuyện này bản thân là phải trả giá thật lớn ta không phải là thần quất miêu nhô đầu ra tới nói không người chính là thần trần phan tức giận nhất chân đem quất miêu đạp bay ra ngoài lại đánh gây ta mà nói ta liền giết chết ngươi trần phan nói ta phía trước thông qua ngự thú diễn đàn cùng đệ cửu hào cửa hàng đã từng đem nhất loại lý luận chuyển ra ngoài không biết các ngươi nghe nói qua chưa vân thương hải thần sắc nhất động nói ngươi nói là đệ cửu hào cửa hàng bồi dưỡng qua ngự thú lập tức ra ngoài cùng b á i vật chém giết tiếp đó liền có thể lại trở lại đệ cửu hào cửa hàng để t h ă n g kỹ năng sự kiện kia tại chỗ nhất là người bừng tỉnh đại ngộ trước đây đệ cửu hào cửa hàng đem loại lý luận này sau khi chuyển ra nghị luận xôn sao lại tiếp đó ngự thú trên diễn đàn vân thương i u n g hải gật đầu một cái ngươi yên tâm ta biết cho dù là không có chuyện này ta cùng vô song trong khoảng thời gian này liên tục đột phá kỳ thực cũng cùng sắt lục các ma cùng một nhịp thờ đâu chúng ta tại cổ thần giới điên cuồng chiến đấu mới có thể nhanh như vậy đột phá đến bát phẩm ngũ trọng thiên đ ỉ n h phong a diệp vô song nặng nề g h gật đầu như vậy t r â n pham quét mắt nhất vòng nói chư vị trên thân có hay không ba mươi tám cấp hư không ác ma tinh hạch ba mươi tám cấp trong đó nhất vị bát phẩm cảnh cường giả nói trên người của ta liền có sáu viên khác nhất người nói ta năm viên ba mươi tám cấp hư không ác ma tinh hạch nhất đoàn người nói lấy ra nhất chồng tinh hạch t r â n pham chỉ cần chín k h ỏ ả ba mươi tám cấp hư không ác ma tinh hạch nhưng mọi người lấy ra ba mươi tám tinh hạch lại có hơn năm mươi quả những vật này có hay không trần pham đem ngưng lộ thảo cùng ô lưới lan các loại tài liệu hình ảnh ngưng tụ đi ra cái này ta có cái này là cây hh á hoa sen ta có cái này ta có ta nhất thẳng không biết tên gọi là gì nhưng lúc ấy gặp phải tinh thần lực có thể cảm ứng được bên trên tinh lực dồi dào cho nên liền hài xuống nhất nhóm lớn b ắ t phẩm cảnh cương giả từ chính mình tu di trong nhẫn lấy ra đủ loại tài liệu t r â n pham cùng vân thương hải đều ngây dại thuận lợi phải có điểm không tưởng đ ổ i bốn t r â n pham đ â u c ầ n toàn bộ đều có xem ra đại gia trong khoảng thời gian này tại cổ thần giới các loại từ giới vẫn là lấy tới không thiếu thứ tốt à. cũng chỉ muốn những thứ này sao diệp vô song ma sát bàn tay hỏi biện cả thế nhưng là b ắ t phẩm cảnh ngũ t r o n g tiên muốn đột phá đến cựu phẩm cảnh cũng có thể trần phàm gật đầu một cái nói trước tiên thí nhất phía dưới a ta cũng không dám nói tự tin trăm phần trăm nhưng nên vấn đề không lớn trần phàm vây vây tay khác nhất bên cạnh tiểu trắng cùng vợ già lập tức đem nhất cái nồi sắt lớn cầm tới đám người vân thương hải nhất là vân thương hải lúc này sắp mặt đặc sắc tới cực điểm cái này n ồ i lớn hắn nhất điểm đều không lạ l ắ m a hắn nhưng là nhìn xem trần phàm sử dụng cái này nổi lớn bồi dưỡng qua rất nhiều ngự thú đâu tiểu trắng gặp vân thương hải ngầm người n h a răng nhất cười nói đây là mới rất sạch sẽ đâu vân thương hải hướng về phía tiểu trắng lộ ra nhất ti vô cùng nụ cười khó coi tiểu đen nói coi như không sạch sẽ coi như ta kéo qua phân hắn như cũ cũng muốn dùng để ý loại chi tiết này làm cái gì vân thương hải nụ cười trên mặt đ ọ c lại tiểu trắng hướng về phía tiểu đen trợn mắt nhìn ngươi tại trong nồi sắt này kéo qua phân sách t i ể u đen nói ta chỉ là đánh cái so sánh ta làm ạ i giảm như vậy không vệ sinh vậy vệ sao. Ta l sao có thể chạy đến trong nồi sắt đi đi ta cũng không phải cương tử không có loại này đam mê cương tử giận dữ nhất cái xung kích bổ nhào tiểu đen tiểu móng n u ố t hướng về phía tiểu đen chính là nhất thông trụ đập đến tiểu đen ngao ngào quá thiếu lúc này trần p h ạ m đã sớm bận rộn lên d u n g hư không ác ma bố trí tụ tinh trận dùng nồi lớn bắt đầu chịu nồi lẩu mà vân thương hải giống như tại trong đệ ngũ cấm khu nhất dạng làm thiêu hỏa đ ông tử hai tay thả ra hỏa diễm nâng chiếc kia nồi lớn tại chỗ rất nhiều người đều khẩn trương v ạ n phần luôn cảm giác vượt thời đại sự tình phải xuất hiện bốn nếu như trần p h ạ m thật sự thành công trợ giúp vân thương hải đột phá thế giới này liền thật muốn xuất hiện to lớn biến hóa như thế nhật tới trần phàm có hay không có thể đi trợ giút đường quốc mấy vị thánh cảnh hắn trợ giúp mấy vị kia đột phá có lẽ sẽ phiền phức nhất điểm có lẽ sẽ gian khổ nhất điểm nhưng khẳng định so với mấy vị kia tự mình tu luyện phải nhanh a lý mục cùng trương giang bọn hắn thế nhưng là kẹt ở thánh cảnh đ ỉ n h phong đã lâu đâu đơn giản khó có thể tưởng tượng mặc dù nói trần phàm không có ba đầu sáu tay không có khả năng trợ giúp toàn thế giới cường giả dạng này đột phá nhưng mà bị hắn trợ giúp đây chính là thiên đại kỳ ngộ a tại chỗ nhất nhóm cường giả số nhiều cũng là bát phẩm cảnh trung hậu kỳ trong đó nhất một số người kẹt ở cảnh giới này cũng đã rất nhiều năm nếu như bốn nhưng mà tiểu trắng chuột hay là muốn vân thương hải mấy cái này ma hóa qua người đi làm giống như phía trước trần phạm nói tới cần nhất chút thời gian dễ xác nhận biến thành hư không ác ma sau đó không có cái gì hậu di chứng vạn nhất ngày nào đột nhiên phát cuồng hoặc biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ ác ma bộ dàn g bốn rất nhiều chuyện hay là muốn qua nhất đoạn thời gian mới có thể biết được nhưng cái này đã đủ để cho người ta mong đợi đột nhiên quất miêu nói lý mục trong khoảng thời gian này nhất thẳng tại xung kích bán thần cảnh muốn hay không đi trước thông trí hắn tiếp đó nghĩ biện pháp đem hắn cũng chuyển hóa thành hư không ác ma sẽ g ú t hắn xung kích đến bán thần cảnh không được vân thương h ả i dọa nhất cú sốc quay đầu nói bây giờ rất nhiều chuyện còn không xác định không thể để cho sư phụ tam mạo hiểm gia hồng nhan t ừ tồn ó i coi như lý mục nguyện ý hắn giống như cũng vào không được cổ thần g i ớ i a quất miêu chấp c h ớ p mắt ta quên chuyện này đám người thiên ma giáo lao giáo chủ đến cùng lúc trước liền trí thông minh này vẫn là nói bị nữ đế dạ hồng nhan biến thành quất miêu sau đó đã biến thành loại chỉ số thông minh này đâu quất miêu theo số đông trong mắt người thấy được khinh bỉ giận tí mặt nhìn cái gì vậy lại nhìn đem các ngươi trong mắt mắt ra tất cả mọi người quay đầu đi chỗ khác có nhất nói nhất quất miêu kẻ này cái gì cũng không làm cũng không tu luyện mỗi ngày liền ngủ ngon nhưng mà ở đây phần lớn người đều đánh không lại hắn năm nửa cái tiểu thời điểm vân thương hải bưng lên trước kia n ồ i lớn nhìn xem n ồ i lớn bên trong đã để ngội màu xanh sấm nước canh vân thương hải nhất trận hoảng hốt thứ nhất lần nhìn thấy cái đồ chơi này hắn là tại đông hải thành p h ủ thành chủ cái kia nhất lần là trần phạm trợ giúp thành chủ ban ngày vũ đồi giữa ngự thú mà phía sau vân thương hải đã từng nhiều lần nhìn thấy trần phạm nấu n ồ i lẩu trợ giúp ngự thú đột phá ở trong đó còn bao gồm lục tinh nguyên cái kia cường đại ngự thú áng nguyễn bạch hồ nhưng mà đánh chết vân thương hải cũng không nghĩ ra có nhất thiên hắn sẽ bưng lên n chuẩn bị ăn như hổ đòi bốn ăn đi diệp vô s o n g tại bên cạnh đ ộ n viên ngươi thế nhưng là thứ nhất vị n g ắ m lại xem ngươi là thứ nhất cái làm liệu đầu tiên đó a về sau trong sách lịch sử nhất chắc chắn ghi nhớ tên của ngươi vân thương hải giận dữ vậy ngươi tới a diệp vô s o n g nói đây là tiểu p h ạ m vì ngươi chuẩn bị ta ăn cũng vô dụng thôi sớm biết ngươi dạng này đắn đo do dự tiểu p h ạ m nên trước tiên giúp ta đột phá vốn là ta liền so ngươi trước tiên mang hóa dựa vào cái gì ngươi cướp ở trước đằng trước ta a vân thương hải nghiến răng nghĩ lợi ngầm miệng ta muốn bắt đầu ăn không nên quấy rời ta Đám mạng người nín liều chú ư ờ i n ị n n được đau b ụ đột đột đột vi tinh lực bắt đầu điên cuồng hướng về vân thương hải hội tụ anh anh sao đẩy trời điểm điểm rơi xuống cựu phẩm cảnh vân thương hải cảm thụ được lực lượng trong cơ thể thì thào nói cựu phẩm cảnh ta cuối cùng đột phá đến cựu phẩm cảnh Bốn phía nhất nhóm bát phẩm cường g i ả ánh mắt phức tạp vân thương hải vẫn chỉ là thất phẩm cảnh thời điểm ngay trong bọn họ phần lớn người đã là bát phẩm trung hậu kỳ kết quả vân thương hải tại đông hải thành nhận biết trần phàm sau đó tu vi liền xoạt xoạt xoạt dâng đi lên lúc đệ ngũ cấm khu hắn trực tiếp đã đột phá đến bát phẩm cảnh đột phá đến bát phẩm cảnh đến bây giờ còn không có mấy tháng đâu này liền cựu phẩm cảnh bốn đây thật là để cho người ta ước ao ghen tị a bốn trần mặc nhất sẽ trần phàm nói ta vốn là muốn đi tìm kiếm hôn đ ộ lăng cái kia hôn đ ộ lăng hẳn là trấn áp nhất tôn tồn tại cường đại chư vị cũng theo tái nhắc vân đại ca cùng diệp đại ca bọn hắn bị ta tỉnh hóa sau đó phải chăng còn sẽ bị hư không ô nhiễm mà nếu như lần nữa bị ô nhiễm lại sẽ xuất hiện loại biến hóa nào vân thương h ả i sắc mặt nhất đang hảo diệp vô song gật đầu một cái không thể chối tử nhất nhóm cường giả sắc mặt đều trở nên ngưng trọng vô cùng nhưng trong lòng cũng là vô cùng kích động thế giới cách cục muốn bị cải biến bốn thế giới vận mệnh cũng muốn bị thay đổi chương ba trăm m ư ơ i hai biến thành hư không á t ma giống như có rất nhiều chỗ tốt chương ba trăm m ư ơ i hai biến thành hư không á t ma giống như có rất nhiều chỗ tốt năm nghìn hai trăm bốn mươi tám chữ chính là chỗ này gia hồng nhăn nói cùng t r ầ n phàm từ trên cao rơi xuống thân hình phía dưới đúng nhất tòa núi lớn đại sơn c h i đ ỉ n h đứng sừng sức lấy nhất t ò a tháp cao mà tháp cao kia phía trên đỏ bừng hỗn độn lăng giống như n h ấ t đầu màu đỏ cự xả chiền nhiều tháp cao nhất vòng lại nhất vòng ngự thu không gian bên trong thẩm hồng tụ cực kỳ hưng phấn ta hỗn độn lăng ta hỗn độn lăng nhất nhóm bát phẩm cảnh c ư ờ n giả g cũng là không hiểu tấu chỉ có mù loà cùng vân thương hải bọn người biết chân phàm mộng cảnh sự tình cũng chỉ có bọn hắn biết chân phàm đánh gây thiên ma lao sở huyền tế thiên bi dạ hạo thông thiên bi dạ hạo thông thiên bi dạ hạo thông mà chiến nhiễu tại trên tháp cao kia hỗn độ lăng dựa theo trần p h à m thuyết pháp cũng liền có thông thiên triệt địa khó lường uy năm n g u ố n hỗn độ lăng có thể khắc chế đủ loại cường đại thần m i n h l i ê n dạ hạo sử dụng thông thiên thần trụ cùng càn k h ô n định luyện chế lời bữa đều bị hỗn độ lăng áp chế tiếp đó c ấ p đi cái này cũng đã trở thành trong lòng dạ hạo không giải được cố cục trần p h à m đứng tại hư không yên lặng nhìn phía dưới tháp cao ngoại trừ hỗn độ lăng tòa kia tháp cao cũng tản ra nhất loại thần bí khó lường khí tức mặc kệ đúng hỗn độ lăng vẫn là tháp cao trong đó đều lưu chuyển nhất đạo cường hoành đến cực điểm thần lực hỗn độ lăng đúng thẩ ngũ thải thần thạch nói hỗn độn lăng chấn áp so sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ còn mạnh hơn tồn tại bốn trần phám hai con mắt híp lại nhìn xem tháp cao phía dưới đại sơn hắn bây giờ tinh thần lực so với lúc trước tại đệ ngũ cấm khu thời điểm mạnh gấp trăm lần nhưng lại căn bản không cảm ứng được gì thường ban đầu ở đệ ngũ cấm khu hắn có thể nhìn tới lòng đất sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ đó là bằng vào ngũ thải lực lượng của thần thạch nhưng bây giờ hắn cũng không có cùng hỗn độn lăng liên hệ với trần phám nhữu nhữu mày không có cùng dạ hồng nhan nhất lên rơi xuống tháp cao kia phía trên so sáu mắt vượt sâu lính chủ còn kinh khủng hơn tồn tại tạm thời vẫn là không muốn đi đụng vào tốt hơn. trần phàm tâm nghiệm nhất động âm thanh truyền vào ngự thú không gian nói ngoại trừ vân đại ca cùng d i ệ p đại ca ta cần hai cái phía trước cũng không có bị ma hóa qua người làm khảo thí xác nhận bị hư không ô nhiễm cùng ma hóa toàn bộ quá trình các ngươi a i nguyện ý nếm thử bị hư không ô nhiễm tiếng nói vừa ra bốn sở huyền cùng gia hạo còn có nhất nhóm bắt phẩm cảnh đều lên phía trước nhất bước ta mù loà đá nhất c ư ớ p quất miêu quất miêu nhất xứng sở đá ta làm cái gì ta vốn chính là ngự thú không cần biến thành hư không hát ma trần phàm cũng có thể giúp ta đột phá mù loà im lặng như vậy trần phàm trầm giọng nói tôn viễn đại thúc cùng triệu h à n h đại thúc ra đi ngự thú không gian trong đám người hai tên nam tử trung niên cất bước mà ra cùng vân thương hải hai người đứng ở nhất lên lý mục đem cái này một số người đưa tới thời điểm cùng trần phạm giới thiệu qua mỗi nhất người cái này một số người tên gọi là gì đến từ gia tộc nào trần phạm cũng biết không ít lập tức trần phạm mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền thông môn đem vân thương hải bốn người lánh ra bốn người nhất đi ra lập tức b à n chân ngồi ở hư không thần ma cấp bậc hư không át ma có thể ô nhiễm phụ cận tồn tại l i ê n như là trước đây sáu mắt vực sâu linh chủ ô nhiễm trần phạm cùng mù loà bọn hắn nhất dạng trước đây nếu không phải trần phàm phát giác hư không ô nhiễm tiếp đó lại thật sớm mở ra tịnh hóa làm không cẩn thận liền toàn quân bị diệt cái kia sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ chỉ là vọt ra khỏi kết giới nhất điểm điểm tựa hồ liền bị ngũ thải thần thạch cùng tế thiên bi mấy người thần binh á p chế nhưng người nào lại biết sẽ có hư không ô nhiễm loại c h u y ệ n này bây giờ nghĩ lại nhất phía dưới trần phàm cũng là cảm giác hậu tâm phát l ệ n h loại này hư không ác ma so thông thường ác ma đáng sợ rất rất nhiều cổ thần giới chờ từ giới ngoại trừ hư không ác ma không còn gì k á c sinh vật có thể liền cùng cái này hư không ô nhiễm có liên quan cho dù là thần ma cấp bậc tồn tại thân ở loại hoàn cảnh này cũng khó tránh khỏi bị hư không ô nhiễm cuối cùng biến thành hư không ác ma a đột nhiên bốn trần pham liền nghĩ tới nhất sự kiện sau đó đem tiểu khô lâu kêu gọi ra tiểu khô lâu xem trần phảm lại xem vân thương h ả i mấy người có chút không hiểu đấu trần pham nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu khô lâu bà vai nói tiểu khô lâu ngươi cũng ngồi trước ở đây à. tiểu khô lâu gật đầu một cái ngồi xuống ngự thú không gian bên trong sở hữu nói tiểu khô lâu tựa như là chúng ta đã thấy tất cả hư không ác ma bên trong duy nhất nhất cái duy trì thanh tình cụ thần giới chờ tứ giới bên trong tất cả hư không ác ma đô tràn ngập lấy sát ý cùng hủy diệt nhìn thấy chúng ta liền nhất tổ hong nghị xông lên giết chết chúng ta nhưng tiểu khô lâu trên thân không có nhất ti ác niệm ta nhớ được trần phạm căn bản không có cho hắn tỉnh hóa qua a chính xác không có trần pham gật gật đầu nói ta chính là nhớ tới tiểu khô lâu có chút đặc thù cho nên đem hắn kêu gọi ra thầm hồng tụ có chút buồn bực nói vậy ta h ố n đ ộ l ă n g nên lúc nào thu lấy a gia hạo nói có thể không thu lấy vẫn là tạm thời không cần thu lấy dù chỉ là hình chiếu cũng nhất dạo chúng ta căn bản vốn không biết phía dưới chân áp cái gì ném ảnh phân thân sẽ suy yếu thần bình sức mạnh trước đây p h ạ m ca dung hợp nhiều thanh đánh g ậ y thiên ma đao giết chết sáu mắt vượt sâu l i n h chủ cuối cùng mấy lần đánh g ậ y thiên ma đao không phải tự động bay trở về s a o lệ phong đi gật đầu một cái ân ta nhớ được ngày đó p h ạ m ca tức giận đến nhất n h ạ cào bà thức đâu t r â n p h ạ m b ạ c h như ca nói sư túc h tòa này tháp cao là ai a t r â n p h ạ m lắc đầu không biết không có nằm mơ được n h ấ t nhóm bắt phẩm cảnh cái đồ chơi này còn có thể mơ tới t r â n p h ạ m tại nhìn thấy những vật này phía trước liền đã nằm mơ được những thứ đồ này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này cổ thần giới chờ từ giới đều liên thông hắn ngự thú không gian Đồ v ậ điểm điểm đi trần t n phạm nhìn nhấc mắt vân thương hải cùng diệp vô song giao diện thuộc tính hư không ô nhiễm độ hai một trăm linh trần phạm nghiêng đầu nhìn n h ấ t mắt tiểu khô lâu giao diện thuộc tính tiểu khô lâu giao diện thuộc tính tiểu khô lâu giao diện thuộc tính bên trên cũng xuất hiện hư không ô nhiễm độ hư không ô nhiễm độ hai một trăm không biết là bởi vì tiểu khô lâu thực lực vượt qua vân thương hải hai người rất nhiều nguyên nhân còn là bởi vì tiểu khô lâu cái chán đạo phù văn kia sức mạnh nguyên nhân tiểu khô lâu ô nhiễm tốc độ so vân thương hải mấy người chậm rất nhiều nhưng so sánh dưới tôn viên cùng triệu h à n h bị ô nhiễm tốc độ tựa hồ liền có chút khoa trương lúc này mới nhất cái tiểu lúc mà thôi hai người đã gần như ma hóa danh giới nhưng bọn hắn tu vi của hai người cùng diệp vô song đúng nhất dạng cũng là bát phẩm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đã, đã biến thành hư không ác ma diệp vô song bị hư không lần nữa ô nhiễm tốc độ rõ ràng đã trở nên chậm rất nhiều hoặc có lẽ là bởi vì bị hắn tỉnh hóa qua cho nên mặc dù vẫn sẽ bị ô nhiễm nhưng tốc độ sẽ thành chấm rất nhiều trần phạm nhìn n h ấ t mắt dạ hồng nhan dạ hồng nhan sắc mặt hơi hơi n h ấ t hồng cao cao tại thượng nữ đế chỉ có tại trước mặt trần phạm mới có thể xuất hiện loại này tiểu nữ nhi tư thái hư không ô nhiễm độ một trăm thanh cảnh tam trọng thiên dạ hồng nhan trên thân còn có ngũ thải thần thạch thủ hộ bị hư không ô nhiễm tốc độ là chấm nhất nhưng trần phạm vẫn có chút kinh hãi cho dù là ngũ thải thần thạch còn có đánh gây thiên ma đao cùng thông thiên thần trụ như vậy h ủ thiên diện địa thần minh đều vẫn là khó mà cách chở hư không ô nhiễm chỉ có lệ phong đi có thể ngăn cách hư không ô nhiễm cái này hư không ô nhiễm đến cùng là chuyện gì xảy ra đáng sợ như thế bốn trong ngộng t h â n giới chẳng lẽ chính là bị hư không ô nhiễm cho hủy diệt c ổ t h â n giới trở từ giới chỉ có hư không ác ma cũng là bởi vì hư không ô nhiễm chân phang t h ở dốc trở nên có chút thô trọng thứ này so ác mộng c h i tòa ác ma chi huyết kế hoạch đáng sợ nhiều ác mộng c h i tòa ác ma chi huyết dù sao cũng có hạn không có khả năng dùng mãi không hết nhưng loại này hư không ô nhiễm chỉ cần xuất hiện nhất tôn thần ma cấp bậc hư không ác ma liền có thể không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán liền ngũ t h ạ c thần thạch đều ngăn cản không nổi. ngay tại trần phàm trầm tư thời điểm tôn viễn trước hết nhất ma hóa cả người hai mắt đ ỏ bừng s á t khí ngập trời hư không ô nhiễm độ đạt đến một trăm một trăm bốn vân thương hải cùng diệp vô s o n g lập tức triệt thoái phía sau ra hồng nhan ngón tay nhẹ nhàng nhất điểm vô cùng đơn giản vừa chiêu liền cầm giữ tôn viễn đem tôn viễn ổn định ở hư không sau một lát triệu hành cũng ma hóa ngự thú không gian bên trong nhất đoàn người hung hăng nuốt nhất ngụm nước bọt mới nhất cái tiểu lúc liền ma hóa nguyên bản chúng ta cũng đều biết cổ thần giới chờ từ giới nguy cơ từ phía nhưng vẫn là không nghĩ tới vậy mà lại đáng sợ như thế trên thực tế chỉ cần không tới gần loại này phong ấn chi địa cũng sẽ không bị ô nhiễm không tệ chúng ta phía trước tiến vào cổ thần giới chờ tứ giới nhất cái nhiều tháng nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có mấy cái xui xẻo hàng bị m a hóa dựa vào nói ai là xui xẻo hàng đâu đám người nghị luận ầm ý thời điểm trần phàm đem bị giam cầm hai người đưa vào ngự thú không gian đám người quất miêu cũng là sửng sốt nhất xứng sở nói ngươi không giúp bọn hắn tỉnh hóa sao trần phàm đi theo vào nói tòa kia tháp cao phía d ư ớ i có cái gì à có thể nhất thẳng đăng ngó chừng chúng ta đây vẫn là tiến vào ngự thú không gian tương đối thỏa đáng nói xong trần phàm thúc giục tỉnh hóa tôn viễn cùng triệu hành trong đôi mắt huyết hồng nhanh chóng t ố i lui hai người có chút mở mịt vừa mới thế nào ta giống như thấy được vô số á c ma ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng ta có loại cảm giác khát máu quất miêu nói các ngươi vừa mới ma hóa nhưng bây giờ đã bị tỉnh hóa chúng ta vừa mới ma hóa tôn viễn hai người ăn nhất kinh triệu hành hỏi đi qua bao nhiêu thời gian nhất cái tiểu lúc linh vài phút trần phán nói tháp cao này vật phía dưới vô cùng đáng sợ trước đây ma đô đệ ngũ cấm khu bên trong sáu mắt vượt sâu linh chủ sau khi phá vỡ nhất điểm phong ấn cũng bắt đầu ô nhiễm chúng ta nhưng cũng không có như này khoa trương tôn viễn cùng triệu hành nhất trận tặc lươi chật chật nhất tên nữ t ử vòng quanh tôn viễn hai người đi nhất vòng nói ma h o a sau đó trở nên dạng chó hình người a khí chất đều không nhất dạng sắc bén rất nhiều a triệu hành giận dữ lan tôn viễn trận trắng mắt nói nói thật không có cảm giác cùng phía trước có cái gì không nhất dạng không quả thật có không nhất dạng chỗ triệu hành nói giống như trở nên mạnh mẽ rất nhiều tôn viễn nhất xứng sở i ê n lặng cảm ứng nhất phía dưới lực lượng của mình cũng gật đầu một cái chính xác như thế ta cảm giác ta có thể tùy thời cũng có thể đột phá đến cựu phần cảnh qua từ nói xem ra loại kia ô nhiễm cũng không phải thật đơn giản ô nhiễm kia hẳn là nhất loại chúng ta không nhìn thấy lực lượng cường đại loại lực lượng kia xâm nhập nhân thể sau đó cưỡng ép đem người chuyển hóa trở thành hư không ác ma đúng lúc này mù loà đột nhiên nói các loại nhất phía dưới nữ đế tiến vào cổ thần giới nói còn nghe được nàng có ngũ thải thần thạch nàng ngũ thải thần thạch vốn chính là tại trong cổ thần giới nhưng mà vân thương hải phía trước đã đột phá đến cựu phẩm cảnh vì cái gì hắn còn có thể tiến vào cổ thần giới c h â n pham cùng sở huyền mấy người lập tức liền phản ứng lại trước lúc này cựu phẩm cảnh không cách nào tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới mù loà bọn người nếm thử qua nhiều lần đều được đưa về ngự thú không、gian. nhưng mà vân thương h ả i là chuyện gì xảy ra lệ phong đi nói có phải hay không là bởi vì vân đại ca đã là hư không ác ma cho nên có thể tiến vào ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi xuống lệ phong đi trên thân lệ phong đi có chút trọn dạng thầm hồng tụ như những mày nói luôn cảm giác kẻ l ô mạng biến thông minh rất nhiều hắn mỗi lần đều có thể nói đến chúng ta không có phát hiện mấu chốt lệ phong đi giận tí mặt nói ai là kẻ l ô mang đâu t r â n phang cùng sở huyền đối mặt nhắc mắt đồng thời gật đầu một cái làm không cẩn thận thực sự là hư không ác ma nguyên nhân ta thử lại nhất phía dưới xem có thể hay không đem mủ da ra, ra đưa vào cổ thần giới nói xong t r â n p h à m từ ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn đi tới trong cổ thần giới sau đó hắn lôi kéo tay mù lòa đem mù lòa kéo đến cổ thần giới hô trước mắt mọi người nhất hoa mù lòa lại bị đưa về ngự thú không gian thật là bởi vì hư không ác ma qua từ nói đã biến thành hư không ác ma sau đó liền xem như cựu phẩm cảnh hẳn là cũng có thể đi vào cổ thần giới các loại từ giới mù loa nói nhìn bộ dạng này hẳn là lực lượng nào đó đang bảo vệ chúng ta vô luận là cựu phẩm cảnh vẫn là thánh cảnh cũng đỡ không nổi hư không ăn m ò cựu phẩm cảnh tiến vào bên trong nhất sang tiếp cận loại này phong ấn tri địa rất nhanh cũng sẽ bị ô nhiễm cuối cùng ma hóa đám người nhất trận kinh hãi cái này cổ thần giới chờ t ừ giới đến cùng là địa phương nào vì sao lại biến thành loại d á n g vẻ này có phải là thật hay không đan g thần ma tiến nhập ở đây chậm rãi đều biết biến thành hư không á c ma c ò n tốt bốn c ò n tốt trần phàm có tịnh hóa mọi người thấy trần phàm trong lòng cũng là cảm giác thế gian này tựa hồ chỉ còn xuất cái này nhất đạo con bốn những thứ này hư không á c ma so ác mộng c h i t ỏ a đáng sợ nhiều trước đây đệ ngũ cấm khu hư không á t ma nếu là thật chạy đi toàn bộ lam tinh có thể liền xong rồi bốn đứng tại vân thương hải bên cạnh hai người trần phàm trầm mặc không nói hắn quét nhìn phía dưới đại sơn nhưng nhất cắm thẳng có nhìn thấy giao diện thuộc tính đúng bị chấn áp ở sâu dưới lòng đất sao trần phàm nhìn n h ấ t mắt vân thương hải mấy người giao diện thuộc tính nhất cái tiểu lúc thư không ô nhiễm độ đúng tăng hai điểm muốn tăng đến một trăm điểm vậy sẽ phải năm mươi cái tiểu lúc trần phàm híp híp mắt quét n h ấ t mắt chính mình b ả n g hệ thống bên trên hệ thống năng lượng hệ thống năng lượng tưởng tình trên trang địa có vân thương hải cung cấp rất nhiều hệ thống năng lượng trên đường tới trần phàm vì khảo thí để cho vân thương hải tự tay giết chết mấy cái ác ma dựa vào sự giúp đỡ của hắn đột phá đến cự phẩm cảnh vân thương hải giết chết ác ma sau nếu như chuyển biến trở thành hư không ác ma sau đó cũng không có cái gì hậu di chứng bốn cái k i a hư không ô nhiễm liền căn bản không có chút uy hiếp nào nhưng mà loại này hư không ác ma đến cùng là ở đó tới liền chư thiên thần ma đô không cách nào đối kháng sao hệ thống này đến cùng là ai khai thác bốn cảm giác đúng bảy nhất cái kinh thiên đại của ca trần phàm quay người trở về ngự thú không gian hắn vừa nhất trở lại ngự thú không gian lệ phong đi liền mặt mày hớn hở nói phàm ca đem bộ trưởng lộng đi vào để cho bộ trưởng bị ô nhiễm thành hư không ác ma có phải hay không là ngươi liền có thể giúp bộ trưởng đột phá đến bán thần cảnh mọi người im lặng nhìn xem lệ phong đi hàng này trí thông minh vừa để lên nhất điểm lại ngã trở về đại cốc thẩm thao thao lắc đầu liên tục nói bộ trưởng đúng thánh cảnh đ ỉ n h phong hắn lại vào không được cổ thần giới như thế nào ô nhiễm sở huyền nói bộ trưởng đúng thánh cảnh đ ỉ n h phong hắn nếu là ma hóa trần phàm căn bản không chế trụ nổi nhất không tiểu tâm trần phàm bị bộ trưởng giết chết làm sao bây giờ trần phàm đại gia ngươi sở huyền ta chỉ có nhị thúc không có đại gia trần phàm trọng mắt lệ phong đi nhìn xem thẩm thao thao thật nhất sẽ mới lên tiếng đúng nga ta vậy mà không nghĩ tới đám người lệ phong đi lại nói dùng ta thiên long điện đem bộ trưởng mang vào được hay không đâu trần phạm qua tử tạp nhất âm thanh năm ngón tay thành trào chụp tại lệ phong đi trên bờ vai chụp đến lệ phong đi n h a răng trợn mắt tiểu phạm thí nhất phía dưới xem qua tử nói đem ta đưa đến hắn thiên long điện lại để cho hắn tiến vào cổ thần giới xem được hay không quất miêu ă n nhất kinh lao đầu ngươi muốn trở thành hư không á c ma qua tử cười khẽ nhất âm thanh nói chúng ta mấy cái ở bán thần cảnh rất nhiều vạn n ă m thọ nguyên đều nhanh tiêu hao hết biến thành hư không á t ma có lẽ có thể cảm ngộ đến ngoài r a nhất loại sức mạnh phải biết cái tiêu bị hôn đột lòng chấn áp tồn tại thế nhưng là thần ma cấp bậc tồn tại h ư không ô nhiễm chỉ sợ là có thần lực thẩm tấu h đến thể nội a bán thần cảnh thân kiều tất cả đều là cắt cơ hồ trung thân vô vọng đột phá đến trong truyền thuyết thần cảnh chúng ta nhập ma tiểu phàm sẽ giúp chúng ta tỉnh hóa có lẽ chúng ta có thể tìm tới nhất đầu mới con đường thành thần bằng không chỉ sợ cũng chỉ có thể giống tiểu phàm mẫu thân nhất dạng tán công trọng tu đám người liên tục gật đầu đột nhiên triệu hành ngăn nhiều nhất kinh nói trần phàm mẫu thân cũng là bán thần cảnh mấy người còn lại cũng là lộ ra ánh mắt khó thể tin mặc dù mọi người đã biết trần phạm thủ đoạn siêu thần không phải tầm thường nhưng mọi người như thế nào cũng không nghĩ đến trần phạm lai lịch to lớn như thế bán thần cảnh bốn trước đây lam tinh nhưng là chỉ có võ tổ vợ chồng hai người mà thôi quất miêu cười n ạ o nhất âm thanh nói nhất nhóm đứa đ h ầ n trần phạm chính là võ tổ trần h á n nhi t ử à, trần phạm mẫu thân đó không phải là đệ tứ bảnh quất miêu lời nói còn chưa nói xong liên bị mù loà nhất cước đá bay ra ngoài ngự thú không gian bên trong nhất nhóm bát phẩm cảnh mắt chợt tròn, tròn miệng hạ hốc đều hòa đá bộ trưởng coi trọng nhất thiếu niên tiên tài bốn nguyên lai là võ tổ nhi tử bì bì bì. mù loa phất phất tay nói không cần mỗi lần nói một chút liền đi chạy ra nói chính sự phong hành ngươi qua đây đem chúng ta bốn cái lao ra hỏa đưa đến ngươi thiên long trong điện đi tiếp đó ngươi mang theo thiên long điện tiến vào cổ thần giới xem có được hay không nếu là có thể thực hiện được như vậy thì để chúng ta bốn cái cũng bị hư không ô nhiễm à chúng ta cũng không thèm để ý biến thành cái gì hư không ác m à quất miêu cười lạnh nhất âm thanh nói nói hiên ngang l ắ m liệt cái k ê a mẹ nó không phải là bởi vì các ngươi chỉ là bốn cỗ phân thân sao nếu như các ngươi bản tôn ở đây các ngươi dám làm như thế sao v ảnh quất miêu lại bị đá bay ra ngoài ngao ngao q u á thiếu lần này là kẻ điếc đá kẻ điếc rất ít nói chuyện động thủ lại là c â y độc vô cùng quất miêu chịu nhất ước nửa ngày không có đứng lên tiểu hắc lắc đầu liên tục gặp qua muốn ăn đòn chưa thấy qua cần ăn đòn như vậy đám người yên lặng nhìn về phía tiểu hắc chương ba trăm m ư ơ i ba hệ thống lại tăng cấp lần này cần điên cùng dùm ma chứ ba trăm m ư ơ i ba hệ thống lại tăng cấp lần này cần điên cùng dùm ma năm ba trăm năm mươi ba chữ ngay tại tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn trăm chú bốn lệ phong đi trong tay nâng thiên long điện bước vào vòng xoáy truyền tống môn thiên long trong điện là mù loà cùng qua tử bọn bốn người phàm ca lệ phong đi có chút kích động giống như có thể không cần hắn nhắc nhở trần phàm cũng đã biết có thể bởi vì mù loà bốn người còn tại thiên long trong điện cũng không có được đưa về ngự thú không gian như thế nói đến như vậy lý mục cùng trương giang bọn hắn kỳ thực cũng có thể thông qua thiên long điện tín bảo trần phám h i ế p h i ế p mắt nói mở ra thiên long điện phòng ngự ta biết rõ lệ phong đi tâm niệm nhất động trần phám đưa tay tiếp nhận thiên long điện nghiêng như đầu ngươi trở về lệ phong đi trần trở nhất phía dưới nói ta ta cũng biến thành hư không ác ma không được sao ta nếu là đã biến thành hư không hát ma về sau ngươi liền có thể giống bồi dưỡng quất miêu nhất dạng bồi dưỡng ta hắn lời nói còn chưa lên tiếng liền bị trần phạm nhất chân đạp đi vào nhất người người mẹ nó nghĩ gì thế đều nghĩ nằm bất động sự tình gì đều giao cho để ta làm a quất miêu tên i kia từ đông hải t h à n h bắt đầu cơ h ộ i nhất t i ê n đều không tu lượt qua cũng không có v ấ n lượt qua ngay tại cái kia ngủ ngon trần phạm nhất từng bước giúp hắn đột phá bây giờ hóa hình nhưng mà trần phạm nhất điểm đều không sảng khoái a tiểu trắng cùng cương tử bọn hắn còn bình thường nhất lộ cùng hắn kể vai chiến đấu quất miêu cái này đồ đần bốn dùng trần phạm trước kia tới nói. muốn n g ư ơ i phê vật này làm gì dùng bây giờ lệ phong đi cũng nghĩ làm như vậy cái này kẻ lỗ mãng chính xác biến thông minh rất nhiều cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu lệ phong đi bây giờ chắc là có thể nghĩ đến những người khác không nghĩ tới đồ vật trần p h o m có chút cam thức đá nhất chân lệ phong đi còn không hạ giận tại trong ngự thú không gian bên trong nói hạo tử ngươi cho ta đem vừa mới đi vào hàng này đánh nhất n g ư n g lại thao thao ngươi đi đem quất miêu đánh nhất n g ư n g lại quất miêu t a trêu a i ghẹo a i dạ hạo cùng thẩm thao thao l ộ sắn tay á o đi tới đem lệ phong đi cùng quất miêu hành hung nhất ngược lại trần phám đem thiên long điện g a o cho trong tay giả h ồ n nhàn để cho g i hồng nhan nhìn xem vân thương h ả i hai người sau cũng trở về ngự thú không gian nhất tiến vào ngự thú không gian trần phàm ngay tại xó x ì n h bên trong ngồi xuống nhắm mắt lại hệ thống năng lượng 379966998 t ú c c h ủ trần phàm đẳng cấp cựu phẩm tam trọng tiên hư không thần lực 355 tạm tinh thần lực 31298 h ì c h t h i ê n h ạ ba đầu hư không ô nhiễm độ 1 3 1 0 0 ơ i t r ầ n phàm thúc giục nhất phía dưới tịnh hóa đem hư không ô nhiễm độ v ộ t trăm phần trăm chỉ cần có hãn tại liền không sao nhưng chính hắn nếu là xảy ra chuyện nhưng không có người đến giút hắn tịnh hóa trần phám nhìn nhất mắt hệ thống năng lượng đã ba bảy ước đi tới dương quốc nhất cái nhiều tháng nhưng cái này nhất cái nhiều tháng trong thời gian hắn chỉ là rút ra thời gian rảnh trợ giúp thiên ma giáo nhất nhóm cường giả bồi dưỡng nhất phía dưới n g ự thú khác phần lớn thời gian cũng là đang trợ giúp giạ hạo cùng t h ẩ m thao thao bọn hắn khắc lục hư không thần thể đến thần binh phía trên đơn thuần hư không thần thể mở ra pháp quyết kỳ thực tương đối đơn giản không cần bao nhiêu thời gian nhưng mà cái kia chín vạn cái hư không ký tự cùng với hư không thần thể đằng sau mấy tầng tâm pháp cơ hồ tiêu hao hết trần phảm tinh lực dù vậy bởi vì trước kia điên của n g ự thú bây giờ hệ thống năng lượng t vẫn là vô cùng đáng mừng chỉ là mở ra hư không thần thể tầng cao hơn hoặc mở ra đoạn thiên cựu đao đằng sau mấy lao cần có hệ thống năng lượng càng ngày càng khổng lồ bây giờ hư không thần thể là mở đến tầng thứ năm hư hồn cái này nhất tầng dùng sáu bốn trăm v đốt hệ thống năng lượng muốn mở ra tầng thứ sáu đoán t r ừ n g liền muốn một h a mươi tám ước hệ thống năng lượng t r â n phám do dự phúc chốc cuối cùng vẫn là không có lựa chọn mở ra đằng sau mấy tầng tu vi quá yếu thần lực quá ít phía sau cấp độ coi như toàn bộ mở ra cũng chưa chắc có thể cần dùng đến hư không thần thể đã mở ra rất lâu nhưng từ ngũ lục phẩm cảnh đến bây giờ cựu phẩm tam trọng tiên hư không thần thể phía trước mấy tầng hư không ký tự hắn đều còn điều động không được mấy cái đâu trần phám đem lực chú ý bỏ vào tăng cao tu vi phía trên cựu phẩm cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng t h i ê n chủ yếu chính là muốn khai tịch thiên h ạ nhất chung cần năm đầu thiên h ạ năm đầu thiên h ạ khai tịch ra tới đồng thời hợp dòng đến nhất lên liền có thể xông phá đến thánh cảnh ba bảy ước hệ thống năng lượng xông phá đến thánh cảnh hẳn là dư sải trần phám trầm mặc p h ú t chốc trực tiếp tiêu hao hệ thống năng lượng khai tịch ra tới cuối cùng hai đầu thiên hà oanh oanh Và trần phám quanh thân khí kình l a lộn năm đầu thiên hà hư ảnh đồng thời xuất hiện giống như cự long nhất giống như vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn này đây là thiên hạ năm đầu thiên hạ hắn là muốn trùng kích thánh cảnh sao chớ đã ta vừa mới là nhìn hoa mắt sao trần phạm giống như trong thời gian ngắn liền mở ra hai đầu thiên hạ vậy làm sao có thể hắn hẳn là lúc trước liền đã mở ra tiếp đó bây giờ tu luyện thời điểm thiên hạ hư ảnh xuất hiện mà thôi ngự thu không gian bên trong nhất nhóm nguyên bản cũng chìm vào tu luyện cường giả đều bị trần phạm động tính giật mình tính giấc mà quất miêu cùng cương tử bọn hắn cũng đều hiếu kỳ vây quanh tiểu trắng cùng cương tử bọn hắn cũng không biết được nhân loại tu hành cho nên vẹn, vẹn chỉ là hiếu kỳ nhưng quất miêu vốn là thiên ma giáo giáo chủ nhìn thấy trần phạm quanh thân năm đầu thiên hạ trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được chẳng lẽ trên người ngươi có hệ thống tất cả mọi người hít mắt nhìn về phía quất miêu quất miêu cứng cổ nói tiểu nói bên trong không đều viết như vậy sao dạ hạo im lặng nói ngươi trong khoảng thời gian này ngoại trừ ngủ ngon vốn là còn nhìn tiểu nói a đó là đương nhiên quất miêu nói ta đem kim l i ề u mạng mai lật tới lật lui nhìn ba lần đáng người quất miêu ho khan nhất â m thành nói trần phạm giống như muốn xung kích thánh cảnh thật đau buồn trong khoảng thời gian này hắn đều không giúp ta đột phá nhất phía dưới thầm hồng tụ tức đi lên ngươi vẫn làm mẹo thời điểm nói m è o cùng người kinh mạch xương quất không nhất dạng không cách nào tu luyện hiện tại đã là người còn không chịu tu luyện mỗi ngày liền nghĩ để cho tiểu phàm giúp ngươi đột phá có thể cần thể diện một chút hay không ta là cần thể diện ta là quan tâm thế tục thái độ người sao quất miêu ấy ấy nói chủ yếu là để cho trần p h ạ m giúp ta bồi dưỡng so với mình tu luyện sảng khoái nhiều lắm đi đám người quất miêu nói nhớ năm đó ta có ngũ thải thần thạch khổ tu mấy trăm năm mới tới thánh cảnh kết quả trần phà mười tháng l i ê n giúp ta đột phá đến cựu phẩm cảnh ngươi nói ta tại sao còn muốn đi tu luyện đâu ngự t h u không gian bên trong tất cả mọi người đều hung tợn nhìn về phía q u o n biêu nhất là lý mục đưa vào những cái kêu b ắ t phẩm cảnh hàng này mà nói quá mẹ nó đã thương người bốn t r â n p h a g thời gian mấy tháng đem hắn bồi dưỡng đến cựu phẩm cảnh cái này để người ta làm sao chịu nổi chơ đã bốn giá hỏa này trước đó có ngũ thải thần thạch trước đó tu vi là thánh cảnh n h ấ t nhóm b ắ t phẩm cảnh trận to hai mắt thầm hồng tụ thấy mọi người lâm vào ngất trệ lắc đầu nói không cần đoán cái này chính là bị ác mộng tri tòa q u ầ đầu đánh chết thiên ma giáo giáo chủ quất miêu giận dữ tranh luận nói không có bị đánh chết ta chỉ là nhục thân bị đánh nát mà thôi thầm hồng tụ tiếp tục nói hắn hồn phách bị dạ hồng nhan phong đến trong cơ thể của mèo vàng tiếp đó tiểu phàm giúp quất miêu đột phá đến có thể so với cựu phẩm cảnh cấp độ tiếp đó hóa hình biến thành cái này đại ngốc từ bộ dáng quất miêu nghiến răng n g h i ế n lợi thiên ma giáo giáo chủ tôn nghiêm bị nữ nhân này tiễn đạp nhất nhóm bắt phẩm cảnh ngốc như một gà loại chuyện này đơn giản giống như thần thoại nhất giống như、Và、anh ngay tại quất miêu nghĩ kháng nghị thời điểm trần pham đỉnh đầu ánh sao đầy chợi điểm, điểm rơi xuống trải rộng toàn bộ n g thú không gian Thánh. Thánh cảnh. quất miêu xong quyền nắm chặt trần phàm giúp ta đột phá nhất phía dưới a ta không làm tòa ca thật nhiều năm giúp ta khôi phục lại thánh cảnh a trần phàm hắc nghiêm mặt mở mắt ta mẹ nó ta ở đây tu luyện ngươi ở đó k ỳ k ỳ h a y may may mà ta có thể nhất tâm lưỡng dụng sẽ không dễ dàng bị quấy nhiễu đổi thành người khác nhất không tiểu tâm liền tàu hỏa nhập ma quất miêu hơi co lại đầu là chính ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước tu luyện còn trách ta không đợi trần phàm độc thủ tiểu trắng vọt lên qua chiếu vào quất miêu đầu chính là hai quyền n g h đến quất miêu nước mắt rừng rừng tiểu hắc bay tới khuyên tiểu trắng không cần như vậy ngươi luôn nóng nảy như vậy sẽ không gả ra được trên tv đều nói như vậy tiểu trắng s ừ n g sốt nhất s ư ớ n g sở tiếp đó bắt được tiểu hát cánh chiếu vào tiểu hát đầu lốp b ố t chính là mấy bàn tay nhãn ma cùng liêm đao ma mấy chỉ hư không hát ma nhìn xem bị đòn tiểu hát lắc đầu liên tục kẻ này nhất thiên không chịu bậy ngừng lại đánh toàn thân đều khó chịu năm chân phàm nhìn nhất mắt hệ thống năng lượng còn có nhất ước chín nghìn vạn vọt tới thanh cảnh tam trọng thiên cũng không có vấn đề nhưng mà chính xác quá dọa người bây giờ chỉ là từ cựu phẩm tam trọng thiên vọt tới thanh cảnh nhất trọng tiên mọi người tại đây thì trở thành pho tượng lập tức lại đột phá quả thật có chút kinh tế hai tục dứt khoát mở ra ác ma c h i vương nói nhỏ tầng thứ sáu tốt đúng lúc này bốn chân pham đầu hoảng hốt nhất phía dưới trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở ngự thú hệ thống đang thăng cấp xin chờ bảng hệ thống chính giữa xuất hiện nhất cái thanh màn ạ hệ thống lần nữa thăng cấp bốn phía trước đã thăng cấp qua hai lần nghĩ không ra cho tới bây giờ đột phá đến thánh cảnh mới n ê n h đón lần thứ ba thăng cấp cái này nhất lần thăng cấp sau đó bảng hệ thống phía trên mấy cái đám mây hẳn là đều có thể mở ra a chân pham ngẩm đầu lên nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm nếu như c vân thương ấ t c i nếu n k hại bọn hắn đã biến thành hư không ác ma sau đó thu được chỗ tốt to lớn như vậy bọn hắn cái này nhất nhóm người chính là trước hết nhất đạt được lợi ích người làm không cẩn thận có thể giống vân thương h ả i nhất giống như trước mắt chỉ thấy đã đột phá đến cựu phẩm cảnh cái này nhất là người n tự nhiên không muốn bông u tha cơ hội tốt như vậy trần pham cũng không m i h ĩ cưỡng từ tu di trong nhẫn lấy ra nhất chút ăn đ ồ đầy nhất địa cương tử cùng p h ỉ thúy bọn hắn lập tức nhất chen nhau mà lên bắt đầu ăn uống thả cửa trên thực tế loại đẳng cấp này ngự thú cùng nhân tộc cựu phẩm cường giả nhất dạng coi như mấy tháng không ăn đồ ăn cũng căn bản không có vấn đề gì cương tử bọn hắn ăn cái gì bây giờ căn bản không phải là vì chất bụng thuật ý là bởi vì những vật này ăn ngon mà thôi cho nên nhắc nhóm ngự thú ở đó tranh đoạt đô vật khác nhất bên cạnh tôn viễn cùng triệu hoành m lạ i nhất ít đồ cũng không có ăn chỉ là tò mò nhìn cương tử bọn hắn không nhất sẽ bốn đinh h ư không ngự thú hệ thống thăng cấp thành công thăng cấp sau khi thành công tên của hệ thống phía trước đều nhiều hơn hư không hai chữ t r â n phám nhất điểm cũng không kinh ngạc trước đây thời điểm hắn liền đã cảm giác hệ thống này phản phất chính là vì ứng đối hư không mà chế tạo lấy được hệ thống năng lượng vốn là có mặt khác nhất cái xưng ơ hô h ư không năng lượng bây giờ tăng thêm hai chữ này tựa hồ cũng là thuận lý thành trương chân phám quét về bảng hệ thống bảng hệ thống bên trên sau cùng ba cái đám mây thật sự mở ra bốn thứ nhất cái đámây Hư không sích, siềng đây thứ ự a ồ là Lại là bàn vào thuần nhất nhất thuật thích thể trở tay thần thần t kích pháp. Phóng hư không sích, như khóa hư không nhằm hư không công siềng kín ví cái có dễ ma. ma. hai cái đám ây hư không giam cẩm đồng dạng là công kích đại t r i ê u nhìn phía trên lời thuyết minh tựa hồ so hư không xiềng xích còn muốn đáng sợ nhiều lắm cái thứ ba đám ây tín ngưỡng chi trụ đây là vật gì trần phàm tra xét nhất phía dưới nói rõ chi tiết lập tức nhất trận ngạc nhiên mở ra tín ngưỡng chi sau cột hắn có thể thu t ậ p được tất cả bồi dưỡng qua ngự t ú cùng với tịnh hóa qua ác ma tín ngưỡng chi lực a trần phàm ở trong lòng gào ghét cái này nhất cái kỹ năng không nên trước hết nhất mở ra sao vì sao lại tại thánh cảnh sau đó hệ thống lần nữa thăng cấp mới xuất hiện mặc dù hắn không xác định tín ngưỡng chi lực có bao nhiêu lợi hại nhưng mà bồi dưỡng qua ngự thú đều có thể thu thập tín ngưỡng chi lực tỉnh hóa qua ngự thú cũng có thể thu thập được tín ngưỡng chi lực cái kia hẳn là từ vừa bắt đầu liền mở ra cái này a nếu như rất lâu phía trước liền mở ra tín ngưỡng chi trụ như vậy hắn bây giờ chắc chắn đã thu thập được rất nhiều tín ngưỡng chi lực chân pham thấm mắng hai câu điểm nhất phía dưới hư không x i ề xích đám ây cần ba ước hệ thống năng lượng chân phám bất đắc dĩ lại điểm nhất phía dư chân ầ n ước ệ hệ thống tín trụ thống chi năng lượng. cùng ngưỡng cần năng lượng. Bước bộ 4. Sau cùng tín chi cần 10 ước bội Sau phám m xem nhìn còn c lại i kia i không hệ thống nhất đến năng lượng, trận ước lặng. Thú, hắn Giúp thú, đứng ã rất ra, nhất tại cố còn cùng được. gắng. Nhưng hiện tại xem ra, còn phải lại điên Trân phải phía dưới mới được. Pham dưới lại mới xem đ lên tới nói vân đại ca bọn hắn coi như triệt để bị hư không ô nhiễm cũng muốn hai ngày sau đó đại gia cùng ta đi ra ngoài trước nhất l ộ i a ta giúp các ngươi xem n g ự thú nếu như có thể mà nói hai ngày này cũng có thể giúp các ngươi bồi dưỡng nhất phía dưới n g ự thú đám người lại hỉ vậy thì tốt quá tôn viễn tiến lên nhất bước nói có thể giống b ổ i dưỡng biển cả như thế b ổ i dưỡng ta sao đáng người t r ầ n phạm gật đầu một cái chỉ cần tài liệu cần thiết có thể thu tụ tập đến vậy thì có thể tôn viễn cùng triệu hành mấy cái đã biến thành hư không á c man g ư ờ i vui mừng quá đỗi nhất đoàn người lập tức đi theo trần phạm ra ngự thú không gian bên ngoài là dương quốc phủ thành chủ nhất đoàn người mới xuất hiện từ đằng thật nhất liền đến đây đường đường thánh cảnh đ ì n h phong hoàn toàn không làm rõ ràng được cái này một số người đến cùng đến từ đâu từ đằng thật nhất cũng là cảm giác chưng chưng có chút yêu thương hắn rất muốn hỏi nhất phía dưới chân phạm nhưng lại có chút ngượng ngùng hắn muốn gọi điện thoại đến hỏi lý mục nhưng mà lý mục tên kia chắc chắn sẽ không thẳng thắn b ẩ m báo t r â n pham chỉ là cùng t ử đằng thật nhất đánh cái bắt chuyện liền để tất cả mọi người tại chỗ đều đem ngự thú kêu gọi ra trợ giúp lý mục bọn hắn ngự thú bồi dưỡng cùng với trợ giúp giả hồng nhan đột phá độ khó đều là vô cùng lớn đi qua nhất cái nhiều tháng bây giờ tài liệu cũng còn không có toàn bộ tìm đủ nhưng mà trợ giúp những thứ này bắt phẩm cảnh cường giả ngự thú đột phá độ khó thì đơn giản nhiều chân pham đem tất cả tư liệu đi xuống tiếp đó chuyển cho đường quốc ma đâu ngự thú căn cứ bên kia từ đằng thật nhất đứng tại bên cạnh duy tr trong lòng lại là gấp muốn chết đến cùng là mặt mũi trọng yếu hay là thực lực trọng yếu đâu từ đăng thật nhất lựa chọn cái sau h á n tiểu tâm cẩn thận nói trần phạm ngươi đ â y là muốn trợ giúp bọn hắn ngự thú đột phá sao trần phạm nhìn n h ấ t mắt từ đăng thật nhất gật đầu một cái sau đó nói ác mộng chi tòa ác ma chi huyết kế hoạch như thế nào từ đăng thật nhất nói nói ác mộng chi tòa vẫn là ba vị ma vương sau đó chẳng những không có mai danh nhận tích ngược lại càng thêm điên c u ồ n g phía trước hắn là từ chúng ta dương quốc cựu phẩm bát phẩm cường giả vào tay muốn mượn này tới uy hết ta nhưng trong khoảng thời gian này cảm giác bọn hắn đã điên rồi dương quốc m cùng với tinh thần lực ta không cách nào bao phủ nhất người người chủ thành cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện ma hóa ta dựa theo kế hoạch của ngươi phối hợp bọn hắn diết kịch biểu hiện ra ngoài lòng nóng như lửa đốt giá vẻ tại mỗi chủ thành ở giữa chạy tới chạy lui tiếp đó đem tất cả bị ma hóa người toàn bộ lấy được nhất chỗ bên trong bí cảnh cái k i a bí cảnh thứ ta phân thân canh chừng bây giờ bên trong đã có hơn sáu vạn người hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn hơn sáu vạn người bị ma hóa đường quốc nhất nhóm c ử giả ăn nhiều nhất kinh trần phán nói dương quốc cái này ma hóa cùng vân đại ca bọn hắn ma hóa không lớn nhất dạng dương quốc loại này ma hóa là ác mộng c h i tỏa dùng thần ma cấp bậc á c ma máu tươi tới ô nhiễm dương nước cờ giả từ đăng thật nhất cũng nói cũng may có giải dược ta đem những người kia đưa vào bí cảnh sau đó cuối cùng đại bộ phận đều dùng giải dược cứu lại bất quá hiện tại thuốc giải có chút không đủ trần pham khẽ gật đầu nói ta bây giờ đi theo ngươi nhất lội bí cảnh a từ đăng thật nhất hơi hơi nhất xứng sở ngươi đem h ế t cho ta là được không cần tự mình chạy nhất lội a trần pham nói ngươi chuẩn bị nhất phía dưới đem phía trước tất cả ma hóa qua người toàn bộ đều đưa đến cái kia bí cảnh đi vì cái gì từ đăng thật nhất xứng sở nhất phía dưới trần pham nết miệm nhất cười nói ta giúp ngươi đem bọn hắn bồi dưỡng nhất phía dưới cái gì từ đăng thật nhất cho là mình nghe lầm hắn mặc dù tiếng trung rất tốt nhưng dù sao không phải là đường quốc người quất miêu thấy thế nhịn không được nói đứa đ ầ n a ngươi cái tiên nhân ma hóa sau đó cũng đã biến thành ác ma mặc dù bị tịnh hóa nhưng vẫn là ác ma mà t r ầ n phạm dục thú thủ đoạn từ xưa đến nay không người có thể địch hắn có thể giống dục thú nhất dạng trực tiếp giúp ngươi bồi dưỡng những người kia rõ chưa từ đăng thật nhất hóa đá quất miêu lại tăng thêm nhất câu vừa mới trước đây không lâu trần phạm liền giúp ma hóa vân thương hải thòng bát phẩm ngũ trọng tiên đột phá đến cựu phẩm cảnh tiểu tử ngươi liền vui cho a từ đ ằ n g thật nhất triệu hành nhịn không được tiểu h ư n h đệ dương quốc bọn giá hỏa này không biết tốt xấu ngươi nếu không thì ngươi vẫn là trước tiên giúp chúng ta đột phá a dương quốc mà nói sau này hay nói khác đường quốc cường giả liên tục gật đầu cái này một số người mặc dù không phải tới từ địa cầu nhưng bọn hắn bên trong phần lớn người tổ tiên cũng là từ địa cầu mà đến cho nên coi như những năm gần đây đường quốc cùng dương quốc là quan hệ mật thiết liên minh nhưng mọi người trong lòng đối với dương quốc vẫn tồn tại nhất tì c ă n h ậ n nhìn thấy nhất đoàn người đối xử lạnh nhạt tương đối từ đăng thật nhất kém chút khóc chư vị Ta là đệ tử võ tổ. Lý Mục cùng giang là Lý đệ võ m ụ chương cùng t ba n g trăm a sư mười bốn trần phàng có nhất cái điên cùng kế hoạch tạo thần chương ba trăm mười bốn trần phàng có nhất cái điên cùng kế hoạch tạo thần bảy nghìn hai trăm ba mươi lăm chữ an đi nhất điểm không dư thừa trong mặt thất trần phạm đem nấu xong bột nhau đẩy tới xuyên điền trước mặt đằng sau từ đằng thật nhất cùng bờ giếng nhìn xem cái này nhất mạc trong mắt tất cả đều là vân hảo mà đương quốc nhất nhóm bát phẩm cảnh cường giả ghen ghét muốn chết muốn sống xuyên điền đúng dương quốc số lượng không nhiều cựu phẩm đ ỉ n h phong bên trong nhất vị cùng bờ giếng nhất dạng rất nhiều bát phẩm cảnh ma hóa cường giả đột phá cần có tài liệu đều không phải là nhất thiên hai ngày liền có thể tìm được nhưng xuyên điền từ cựu phẩm đ ỉ n h phong đột phá đến thánh cảnh tài liệu lại là vô cùng đầy đủ cho nên trần phạm trực tiếp liền đem nó đưa vào trong bí cảnh dương quốc trong căn cứ giúp đỡ đột phá lúc này xuyên đ i ề n nhìn xem cái kia tản ra hôi thối nhất nổi lớn bột nhau nhất k hôn u mặt im lặng phía trước trần phàm sử dụng hư không ác ma tinh hạch bố trí tụ tinh trận để cho hắn thu nạp m ê n mông khó lường tinh lực hắn chính xác vô cùng cảm kích nhưng mà nấu đi ra dạng này nhất toa bột nhau bốn cái này hôi thối mùi tràn đầy cả tòa m ậ t thất đường quốc cái kia nhất đoàn người bên trong có người đều nhanh muốn ôn để cho ta đem như thế nhất nổi lớn ăn hết xuyên đ i ề n nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất cái kia nhất nổi lớn há to miệng nhưng cái gì lời nói đều không nói được cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu từ rằng đại nhân mang tới cái này thiên ma giáo giáo giáo chủ đến cùng muốn đối với hắn làm cái gì. hắn chỉ từ bờ giếng trong giọng nói đại khái giải được chính mình ma hòa sau đó đúng cái này thiên ma giáo giáo chủ cứu mình nhưng mà bốn như thế nào không dám ăn trần phàm gặp xuyên điền nửa ngày không có phản ứng nhịn không được nhịu nhũ mày Bờ giếng thay thế tiến lên nhất bước đ á nhất c ư ớ c xuyên điển mau ă n dài dòng cái gì liền xem như nhất trong phân giáo chủ nhờ ngươi ăn hôm nay ngươi cũng muốn ăn xong trần phàm cái c h á n gân xanh nhất n g ả y liếc mắt nhìn nhìn về phía bờ giếng đằng sau quất miêu hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nhất cười nói ngươi xem đi hảo tâm bị coi là lòng lang dạ thú đi ngươi tốt bụng h ả o ý muốn giúp bọn hắn đột phá bọn hắn đem ngươi tân tân khổ khổ nấu đi ra thuốc xem như phân và nước tiểu đường quốc nhất nhóm cường giả cũng là lạnh lùng nhìn về phía bờ giếng cùng xuyên điển nếu không phải là xuyên điển đột phá cần có tài liệu đầy đủ lúc nào đến phiên các ngươi trong chúng ta mấy vị ma hóa qua cường giả hiện tại cũng gào khóc đòi ăn đâu bờ giếng mang theo xin lỗi nhìn về phía chân phàm ngài đừng nóng giận ta không có chút nào châm chọc ý tứ ta là ý nói giáo chủ ngài tuyệt đối t í n được coi như thật sự để cho hắn ăn phân và nước tiểu hắn cũng nhất định phải ăn hết xuyên điển chân phà từ đăng thật nhất m ặ t không biểu tình ăn đi xuyên đ i ề n mang theo bi phẫn biểu lộ bưng lên n ồ i lớn từ ngực từ ngực bắt đầu ăn bờ giếng len len liếc nhất mắt quất miêu bọn người ngạc nhiên nhìn thấy quất miêu bọn người mắt trợn tròn nhìn xem xuyên đ i ề n n h ấ t người người đồng thời nuốt n g ụ m nước miếng cái q u ỷ gì thứ này mùi khó người như thế sao đường quốc bọn giá hỏa này đều nhất phó ước ao cái tị thật là khó ăn xuyên đ i ề n bông u xuống n ồ i lớn nói đời này chưa từng có ăn qua khó ăn như vậy đồ vật từ đăng đại nhân ta không phải là đã bị tỉnh hóa sao tại sao còn muốn ăn loại vật này từ đăng thật nhất vẫn như c ũ mặc không biểu tình ngươi hỏi ta Ta mẹ nhưng ó ỏ i ai? t r mà trước từ đằng thật nhất tâm bên trong nhất điểm thực chất cũng không có chân pham chính xác rất mạnh mạnh đến mức có chút đáng sợ bốn rõ ràng vẫn chỉ là cựu phần cảnh liền chặt qua thiết thái nhất giống như giết chết ác mộng t h i tỏa mấy tôn ma vương hơn nữa trong tay thần minh còn có thể thôn vệ mà vương sức mạnh nhưng mà trợ giúp ngự thú sư hoặc tinh võ giả đột phá loại chuyện này bốn liền xem như hắn cái này thánh cảnh đ ỉ n h phong muốn giúp cựu phẩm đ ỉ n h phong đột phá cũng là khó như lên trời a cựu phẩm cảnh cường g i ả muốn đột phá đến thánh cảnh khó khăn bực nào trừ phi có cái gì n ị c h thiên bảo vật tương trợ bốn hoặc thánh cảnh đ ỉ n h phong nguyện ý hao tổn tu vi bằng không dựa vào mấy quả quái vật tinh hạch tăng thêm như thế nhất chồng cũng không khác thường linh thảo linh quả liền nghĩ đột phá đến thánh cảnh quả thực là si tâm v ọ n g t ư ở n g nhưng mà bốn loại chuyện này rơi vào trần phàm trên thân liền không nói được rồi coi như lý mục đến tự mình làm cái này nhất cắt tự đẳng thật nhất có thể đều biết vô cùng hoài nghi nhưng làm chuyện này đúng trần phàm bốn lý mục nói qua trần p h ạ m đúng nhất tôn thần dương quốc cũng chính là dùng trần p h ạ m cái này tôn thần huyết mới có thể giải cứu bị ma hóa người chân chính thần bốn coi như sáng tạo kỳ tích tựa hồ cũng rất bình thường a từ đăng thật nhất cũng có chút mong đợi nếu như trần p h ạ m thật sự có thể bốn đây đối với dương quốc tới nói chính là khó có thể tưởng tượng nhất đại k ỳ ngộ a ngay tại trong tử đăng thật nhất tâm suy nghĩ lung tung thời điểm bốn trần p h ạ m đột nhiên hướng về xuyên điền mắc ngón tay xuyên điền buồn bực đi tới trần phàm đưa bàn tay đặt ở xuyên điền trên đầu xuyên điển nếu không phải là biết trước mắt vị này là thiên ma giáo tân giáo chủ mà lại là dương quốc cứu tinh cứu được dương quốc vô số người xuyên đ i ể n thật muốn chửi mẹ quá không lễ phép đột nhiên xuyên đ i ể n có chút đau khổ hắn nhất sẽ ôm bụng nhất sẽ ôm đầu bàn thối ngồi xuống không thấy hắn vận chuyển công pháp nhưng chu vi thiên địa tinh lực liền tự phát hướng về hắn tụ đến sau một lát bốn vê anh nhất c ố kinh khủng khí kình từ xuyên đ i ể n trên thân thả ra cùng tử đằng thật nhất ngưng tụ đi ra ngoài c h e chắn đụng vào nhất lên ánh sao đ ầ y trời điểm điểm rơi xuống bốn từ đằng thật nhất cùng bờ g i ế n mọi người đồng thời trận to hai mắt thánh thánh cảnh xuyên điền đột phá đến thánh cảnh từ nhất bắt đầu đến bây giờ không đến nửa cái tiểu lúc xuyên điền liền từ ma hóa khôi phục lại bình thường tiếp đó đột phá đến thánh cảnh vờ giếng mắt trợt tròn miệng có thể nhét phía dưới nhất k h ỏ a cây trứng từ đ ă n g thật nhất mặc dù sớm liền có chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này cũng là khiếp sợ tột đ ỉ n h đột nhiên bốn vờ giếng tiến lên n h ấ t bước quỳ một chân trước mặt trần phàm giáo chủ thỉnh thỉnh trợ tại hạ nhất cánh tay chi lực giúp ta đột phá trần phàm ngược lại là thật không nghĩ tới cái này dương quốc cường giả sẽ như thế dứt khoát vì để cho chính mình giúp hắn đột phá vờ giếng vậy mà học thiên ma giáo người nhất dạng một chân quỳ xuống giống như chính mình thuộc hạ nhất giống như đứng lên đi t r â n p h m ngón tay hơi hơi nhất động liền đem bờ giếng nâng lên bờ giếng cảm thấy cái kêu minh mông sức mạnh khó lường trong mắt vẻ sùng k í n h càng thêm nồng nặc t r â n p h m nói ta tới đây chính là muốn giúp ngươi nhóm đột phá nhưng mà đột phá loại chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy rõ ràng vô cùng dễ dàng từ đ ă n g thật nhất mấy người người yên lặng nhìn xem t r â n phàm t r â n phám ho khan nhất âm thanh nói vừa mới ta làm việc này các ngươi cũng đều nhìn vào mắt chỉ cần có thể tìm đủ ta cần tài liệu ta liền có thể trợ giúp các người đột phá từ đằng thật nhất thân thân thể nhất rung động ta cũng có thể sao trần phan còn chưa nói chuyện gia hạo đã mỉm cười nhất âm thanh nói p h ạ m ca tại đệ ngũ cấm khu đối đầu sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ thời điểm đã từng trợ giúp c h ấ n thủ trong đó nhất tôn viễn của ma thần đột phá đến tầng thứ cao hơn vâng không muốn giết chết cái kia sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ nào có dễ dàng như vậy nhất nhóm dương nước cờ giả triệt để choáng váng mà chỉ là đại khái giải nhất điểm điểm đệ ngũ cấm khu chuyện đường quốc cờ giả trong mắt cũng là lóe lên tinh quang thanh cảnh đỉnh phong đến bán thần cảnh độ khó sẽ khá lớn nhất điểm trần phan nói ngoại trừ cần tài liệu vô cùng khó tìm còn có nhất cái tiền để ngươi nhất thiết phải ma hóa、à. từ đăng thật nhất ngốc nhất ngốc sau đó hắn nhớ tới tới kinh đô đệ nhị bí cảnh phía trước trần phạm nói những lời kia dương quốc vì ứng đối ác n g ộ n g chi tỏa ác ma chi huyết kế hoạch là đem tất cả ma hóa người đưa đến kinh đô đệ nhị bí cảnh đóng lại vô luận là có hay không uống giải r ự c bốn bây giờ dương quốc lây dính ác ma chi huyết người toàn bộ đều ở nơi này ma trần phạm chính là vì thế mà đến muốn ma hóa sau mới được sao từ đăng thật nhất c a o mày hắn đúng dương quốc người mạnh nhất cân nhắc đến đồ vật nhất định sẽ tương đối nhiều nhất điểm nhất sáng hắn ngoài ý muốn nổi lên dương quốc chỉ sợ cũng liền xong rồi bốn lúc này quất miêu lại nói người so đông vực ma vương bọn hắn mạnh sao trần phàm chém chết đông vực ma vương thời điểm vẫn chỉ là cựu phẩm cảnh tam trọng tiên bây giờ trần phạm đã là thánh cảnh hắn nếu là muốn đối phó ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ được hắn mới đao hắn nếu muốn đối phó ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát sao từ đăng thập nhất xuyên đ i ề n cùng bờ giếng giết đông b ự c ma vương thời điểm vẫn chỉ là cựu phẩm tam trọng thiên nhất tháng trôi qua hắn cũng đã là thánh cảnh quất miêu lại nói lại nói sư phụ ngươi nhi tử sẽ hại ngươi sao đương nhiên sẽ không cái gì từ đăng thật nhất s o n g chừng mắt đến cho t r i a hắn hắn nha quất miêu nói xem ra lý mục còn không có nói cho ngươi trần p h ạ m chính là trần hãn nhi tử à? ngươi đúng sư đệ ta từ đăng thật nhất ngốc như một kê Bờ giếng cùng xuyên đ i ề n cũng c h o á n váng trần p h ạ m chừng nhất mắt quất miêu nói ta bây giờ là hướng về phía những cái kia bị ma hóa người mà đến cũng không phải phải khuyên hắn ma hóa nói nhiều như thế làm cái gì nói xong trần phàm quay đầu đối với tử đằng thật nhất nói nói ma hóa đến cùng có vấn đề hay không ta bây giờ còn tại nghiên cứu ngươi cũng không cần phải gấp bây giờ mù ra ra bọn hắn tự nguyện làm tiểu trắng thử đang tại nếm thử ma hóa bọn hắn ma hóa sau không có vấn đề hơn nữa thành công đột phá đến bán thần cảnh mới có thể đến phiên các ngươi không có vấn đề không có vấn đề tử đằng thật nhất c h à o ở trần phàm cánh tay nói ta có thể đợi đợi bao lâu đều được nói đến đây tử đằng thật nhất v n h mắt có chút đỏ lên trước kia sư đệ sở khinh u thành muốn đem vừa ra đời không lâu người đưa tiễn ta còn từng cùng hắn đại s à o nhất đỡ đều tại chúng ta quá yếu không có thực lực bảo vệ ngươi cuối cùng không thể không đem ngươi mang đến địa cầu ta không sao trần phan từ tốn nói đi không nói nhiều thừa thải ta phải làm việc ách tử đằng thật nhất xứng sở nhất phía dưới nói có gì cần chúng ta làm sao trần phan nói các ngươi bi cảnh này căn cứ có nhất cái đại sành ngươi phái người đem những cái kia đã giải trừ ma hóa người gọi tới từng nhóm tiến vào đại sành nhất lần nhất trăm người a tử đằng thật nhất điểm gật đầu hảo vào giếng xuyên điền hai người các ngươi lập tức đi làm đúng Bờ giếng cùng xuyên điển thân hình nhất lắc đồng thời biến mất không thấy gì nữa trần p h à m nhìn về phía phương tiến tiến cùng bạch như ca tinh tinh như ca các người giúp ta làm b ả n g biểu ghi chép tin tức của bọn hắn phương tiến tiến cùng bạch như ca đồng thời gật đầu một cái hảo nhất đoàn người lập tức ra mật thất đến căn cứ trong đại s ả n h không nhất sẽ mấy vị người mặc g i ữ t ậ n chiến giáp c ư ờ n g giả liền dẫn nhất trăm người đi đến cái này nhất trăm người toàn bộ đều là lúc trước tiến nhập m a hóa tiếp đó uống giải dược sau khôi phục như cũ tại trần phạm giữa tầm mắt mỗi những người đều có nhất cái giao diện thuộc t n h tên gọi là gì n i ê n linh vợ giếng tinh nguyên bốn mươi ba tuổi vợ giếng tinh nguyên bốn mươi ba tuổi thất phẩm tứ trọng tiên h bảy viên ba mươi ba cấp hư không ác ma tinh hạch nhất gốc báo độc thảo nhất b á t tà dương h u y ế t lộ ba cây quy nguyên thảo hai quả l a n h xà bí quả nhất quả xích dương quả bốn tên gọi là gì n h i ê n linh giá so đỏ hùng năm mươi bảy tuổi giá so đỏ hùng năm mươi bảy tuổi bát phẩm nhất trọng tiên h chín quả ba mươi năm cấp hư không ác ma tinh hạch nhất gốc hoàng long chi nhất đ o á trần phạm nói nhất người tin tức phương tiến h tiến h liền ghi chép nhất người tin tức trần phám nói người thứ hai tin tức bạch như ca liền ghi chép người thứ hai tin tức nhất nhóm nhóm người đi vào lại đi ra ngoài thời gian trôi qua bốn trần phám cũng không biết qua bao lâu cuối cùng là đem mấy vạn người tin tức đều cho ghi xuống sau đó trần phám đem phương tiến tiến h cùng bạch như ca hai cái bảng biểu tập hợp để cho tử đẳng thật nhất phục chế đi qua dùng thời gian nhanh nhất đi tìm những tài liệu này trần phám nói mỗi người cần có tài liệu cũng không lớn nhất dạng trên bảng khai ai tài liệu trước tiên tìm đủ trước hết c h ư a cắt đi ra phát cho ta ta sẽ từng nhóm trợ giút bọn hắn đột phá nhưng mà ta bồi dưỡ ngự thú là muốn thu lệ phí trợ giúp xuyên điển từ cựu phẩm định phong đột phá đến thánh cảnh cũng coi như nhưng cái khác người phải phải từ đ ă n g thật nhất lại cũng không có trí tôn cường giả phong phạm nhất hai tay đều kích động đến run dày lên cái này nhất khắc hắn hận không thể nhượng dương quốc bắt phẩm cựu phẩm cường giả toàn bộ đều ma hóa bị ma hóa sau đó trần phàm sẽ có thể giúp trợ bọn hắn đột phá bốn trên đời đi nơi nào tìm loại chuyện tốt này cái này nhất nhóm người ở trong thế nhưng là có không ít đúng bắt phẩm định phong cùng cựu phẩm định phong a trần phàm trực tiếp giúp bọn hắn đột phá bình cảnh dương quốc thực lực tổng hợp sẽ tại trong thời gian ngắn tăng vọt nhất đoạn nhưng mà bốn trần g pham chỉ t vào tôn viễn cùng triệu hành chờ nhất nhóm đường quốc bát phẩm cảnh cực giả nói tìm bọn hắn mua trên người bọn họ rất nhiều nhưng mà giá cả bao nhiêu ngươi tìm bọn hắn nói a cái này ta liền mặc kệ tôn viễn cùng triệu hành mấy người sửng sốt nhất phía dưới tiếp đó đồng thời hít mắt lại hơi hơi nhất cười triệu hành lấy ra nhất khối hai mươi cấp hư không ác ma tinh hạch ném cho từ đằng thật nhất nói hư không ác m à các ngươi không tìm được liền xem như chúng ta đường quốc cũng chỉ có chúng ta mấy người kia có thể tìm tới ngươi có thể dùng liên minh tệ đến mua cũng có thể cùng chúng ta lấy vật đổi vật từ đằng thật nhất hơi hơi nhất gật đầu t ố t chư vị mời đi theo ta chúng ta đi mật thất thương lượng nhất phía dưới mua sắm hư không ác m à tinh hạch sự tình mặc dù đối phương chỉ là bát phẩm đ ì n h phong nhưng giờ này khắc này từ đằng thật nhất s o n g toàn bộ không dám làm bộ làm tịch làm gì chờ từ đằng thật nhất mang theo tôn viễn mấy người nhất và người tiến vào mật thất sau đó bốn bên ngoài thầm hồng tụ nhẹ nhàng giật nhất phía dưới trần phạm ống tay áo nói tiểu phạm muốn bồi dưỡng không nên trước tiên trợ giúp chúng ta đường quốc bồi dưỡng sao đột nhiên trợ giúp cái này mấy vạn người đột phá bộ trưởng biết có thể hay không không cao hứng không đợi trần phàm nói chuyện sở huyền đã nói dương quốc coi như thêm ra nhất số lớn cựu phẩm cảnh hoặc thanh cảnh đối với địa vị của đường quốc tại lam tinh cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu có lẽ qua không được mấy ngày mấy vị bộ trưởng liền sẽ tại trần phàm dưới sự giúp đỡ đột phá đến bán thần cảnh dạ hạo lơ đến cười nói loại chuyện này căn bản vốn không cần ngươi nhắc nhở à phàm ca coi như thật nguyện ý giúp trợ bọn hắn cũng không khả năng thật cho bọn hắn tạo ra nhất phê thanh cảnh mặc dù ta không biết phàm ca đến cùng là vì cái gì, nhưng hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn ngược lại hắn bất kể làm cái gì ta đều ủng hộ chân pham không nói gì chỉ là đi tới bên cạnh trên ghế ngồi xuống thầm hông tụ thấy thế đi tới phía sau hắn bắt đầu cho hắn rủi rủi bà vai chân pham nói hai ngày này ta cũng phải giúp các ngươi đem ngự thú thật tốt bồi dưỡng bồi dưỡng nhưng trọng yếu nhất các ngươi vẫn là muốn trước mở ra hư không t h ầ n thể đám người sắc mặt nhất đang gật đầu một cái chân pham t a o mày nói trở thành hư không ác ma sau đó phải chăng có phóng hiểm Phong hiểm phải hiểm trần phong hơi hơi n h ấ t r ơ i lên đầu mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn đi vào lại nói chờ nhất đoàn người tiến nhập ngự thú không gian trần phong mới tiếp tục nói tốc độ tu luyện của các ngươi quá chậm liền xem như sở huyền loại thiên tư này bây giờ loại tu luyện này tốc độ cũng vẫn là quá chậm tại chỗ nhất đoàn người cũng là sắc mặt nhất hồng trần phong nói coi như đem hư không thần thể khắc họa đến thần của các ngươi bên phía trên các ngươi tu luyện cũng là nhất cái dài đ ẳ n g đằng thời gian có thể mấy chục năm có thể mấy trăm năm mấy ngàn năm a thầm hồng tụ ngây người nhất g ú c nói cần lâu như vậy a nhưng ngươi không phải mấy ngày liền tu luyện thành công sao chân pham không cần thiết nói dối sở huy nói cho dù là mù ra ra bọn hắn chuyển cho công pháp của chúng ta những cái kia đến từ thiên vũ giới tứ đại thánh địa công pháp muốn tu luyện tới đại thành cũng là muốn rất nhiều năm mà hư không t h ầ n thể rõ ràng so thiên vũ giới tứ đại thánh địa công pháp còn cường đại hơn còn muốn huyền nào đây là thần ma cấp bậc công pháp lệ phong đi tiểu tâm cẩn thận hỏi phàm ca ngươi vừa mới nói cái gì kế hoạch chẳng lẽ nói ngươi đã nghĩ đến cái gì đ ư ờ n g tát dạ hạo con mắt nhất hiện ra đúng a chẳng lẽ nói t h ư m thao thao có chút không phục nhìn nhất mắt lệ phong đi nói hàng này bây giờ là không phải thông minh phải có điểm không được bình thường hắn sẽ không biến thành phạm ca trong n g ộ n loại kia nhất thiên đến muộn giờ âm n h ư quỷ kế tính toán bộ dáng của chúng ta a không có lệ phong đi khoát tay lia lia nói cái gì đó ta làm sao có thể lại làm loại chuyện như vậy đi ta chính là ta đông hải thành lệ gia lệ phong đi ta căn bản không phải cái gì âm hiểm xảo trá thiên long đế sợ huyền nhiễu mày không cần đổi chủ đề nghe trần phán nói trần phán nói ta chính xác nghĩ tới nhất cái đường tắt chính là vừa mới nói ma hóa sự tỉnh sợ huy nói n ý của ngươi là nói để chúng ta cũng ma hóa tiếp đó giống bồi dưỡng tiểu trắng bọn hắn nhất dạng bồi dưỡng chúng ta sao thầm hồng tụ gật đầu một cái nói đây quả thật là cũng là nhất cái biện pháp ngươi nhìn quất miêu tên kia đông hải thành thời điểm vẫn là một cấp tiểu quất miêu mỗi ngày nằm ngủ ngon mấy tháng đi qua bây giờ có thể so với cựu phần cảnh mà chúng ta mấy cái l i ề u mạng tu luyện bây giờ quất miêu không vui ta cũng rất cố gắng được không bạch như ca nói ngươi chính xác rất cố gắng ngươi nhất thẳng rất cố gắng đang ngủ ngon quất miêu trần phán nói ta muốn cho các ngươi m a hóa còn không vẹn vẹn bởi vì nguyên nhân này t h ẩ m thao thao có chút nhịn không được p h ạ m ca ngươi đem kế hoạch nói ra đi khiến cho lòng ta ngứa một chút rất là khó chịu trần phán do dự nhất phía dưới nói sở huyền ngươi đem tiểu ám triệu hắn đi ra sở huyền có chút im lặng hắn gọi là thạch đầu nói xong hắn đem ám huyết thạch đầu nhân kêu gọi ra ám huyết thạch đầu nhân nhất nhìn thấy mọi người và tiểu trắng bọn hắn lập tức liền ăn nhất kinh đây là gì chỗ trần phán để cho tiểu trắng đi tới t sau đó đem trên i lôi thiểm ể u huyết bạch phục chế thạch t đến nhân ám đầu người hắn tia sáng nhất tránh sử dụng lôi thiệm na di đến trong góc đang ngủ cảm thấy nhãn ma bên cạnh nhãn ma dọa nhất cú sốc kém chút bay lên đám người trần p h à m hai tay nhất bày nói hiện tại các ngươi biết ý tứ của ta a nói đơn giản ta có thể đem bất luận cái gì ngự thú kỹ năng phục chế đến chính mình trên thân ngự thú cũng có thể đem ta ngự thú kỹ năng phục chế cho hắn ngự thú chỉ cần thuộc tính không phải tương khắc là được tất cả mọi người đều hòa đá quất miêu ha ha bắt đầu cười ngây ngô nhấc nhóm đồ đẩn dọa sợ a trước kia ta dùng hết tiểu hát tinh thần gai nhọn sở huyền không phải đã từng hoài nghi tới sao bạch như ca bĩu n ô i nói sư thúc ngươi lừa gạt làm cho chúng ta thật là khổ a ta có biện pháp nào trần pháp nói ta dám bại lộ loại bí mật này sao ta cũng sợ bị người t r ộ m tới cắt m i ế n g a ta vừa mới đến lam tinh thời điểm tinh tinh chẳng phải hoài nghi tới ta sao ta chỉ có thể lừa gạt tinh tinh nói ta là tới từ đế đô kết quả tinh tinh thật tin ha ha ha ha ha. phương tiến tiến hơi đỏ mặt chờ đã s ở huy ê nói n ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi ý của ngươi là nói ngươi có thể đem ngươi hư không t h ầ n thể phục chế cho chúng ta tại chỗ nhất vào người lập tức đứng thẳng c ắ p không thể trần pháp nhất câu nói giống như là cho mọi người rót nhất thùng nước đá đem mọi người trong lòng mới mọc lên hòa diễm trần ự c t phán o tới t g nói g h như n đi các ngươi quên chuyện này sao ta trợ giúp tiểu ám bọn hắn để tham quan kỹ năng độ thuần thục a sở huyền trong mắt tinh quang nhất tránh tu luyện công pháp vũ pháp những thứ này cũng có trần phán c chế, c nói lên Trước t cho nên ta xác h pháp, pháp, bây giờ sở huyền đã mở ra hư không thân thể nếu như sở huyền ma hóa dạ hạo cũng ma hóa ta hẳn là có thể trực tiếp đem hư không thân thể từ trên thân sở huyền phục chế đến dạ hạo trên người sau đó các ngươi có thể tự mình tu luyện tự mình tu luyện đồng thời ta cũng có thể giúp các n g ư ơ i trở nên mạnh mẽ chuyện cho tới bây giờ ta có đầy đủ sức tự vệ cũng không sợ nói cho các n g ư ơ i biết ta giúp thú bao quát trợ giúp dương quốc những cường giả này đột phá có thể thu được nhất loại hư không năng lượng hư không năng lượng có thể giúp ngự thú đột phá cũng có thể trợ giúp ngự thú để t h ă n g kỹ năng độ thuần thủ chỉ cần hư không đủ năng lượng ta liền thần ma đô có thể bồi dưỡng ngự thú không gian bên trong tiên tính im lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đám người cho là mình đối với trần phạm đã đầy đủ quen thuộc đã biết hắn đủ loại át chủ bài bốn nhưng trần phạm mỗi nhất lần bại lộ nhất điểm đều để người khó có thể tin Thủ đoạn quất miêu vừa phía dưới liền chạy đến trần phàm trước mặt trần phàm ta lười biếng ngủ ngủ đã lâu như vậy bây giờ cũng nên cống hiến nhất phía dưới lực lượng của mình ngươi để cho ta ma hòa a dùng ta coi như vật thí nghiệm xem có thể hay không đem hư không thần thể phục chế đến trên người của ta thuận tiện đem đánh gãy thiên ma đao cũng phục chế đến trên người của ta cho dù có đại giới cho dù có hậu quả nghiêm trọng ta cũng không sợ chút nào t r â n phàm đ á n g người quất miêu lại nói coi như bọn hắn đúng h u y n h đệ ngươi nhưng mà giống lệ phong đi mặt hàng này ngươi trong ngộng không phải mơ tới hắn thường xuyên tính toán ngươi sao ai biết hắn về sau có thể hay không khôi phục tiền thế ký ức từ phía sau ngươi đâm n g ư ơ i nhất đạo à. lệ phong đi ngươi mẹ nó quất miêu nói ta không nhất dạng a ta đúng ngươi ngự thú ta và ngươi ký kết khế ư ớ c đó a ta không có khả năng thương tổn ngươi cũng không khả năng tổn thương được người a lệ phong đi ta thiên lòng điện đâu ta muốn đập chết cái này kiếm chuyện ly gián vương tám chứng đúng lúc này bốn chương ba trăm một mươi năm người để cho ta chậm rãi chương ba trăm m ư ơ i năm người để cho ta chậm rãi bốn nghìn chín trăm linh chín chữ thiên long trong điện bốn mù loà bốn người quanh thân cũng là hắc khí quần quận điên cùng chém rết ở nhất lên bốn người trên thân cũng đã xuất hiện giao diện thuộc tính hư không ô nhiễm độ một trăm bốn người đã toàn bộ đã mất đi ý thức bốn vào giờ phút này bọn hắn chỉ muốn s á t lục hủy diệt hủy đi nhìn thấy nhất cắt nhất nhìn thấy trần phàm đi vào nguyên bản hỗn loạn chém giết bốn người cũng là hai mắt đỏ như máu cùng nhau hướng về trần phàm nào tới trần phàm tâm niệm nhất động cả người trong nháy mắt hư hóa bốn bóng người thứ trên người hắn xuyên thấu mạ qua trần phàm tại hư hóa trạng thái đưa tay phải ra tình hóa hủy dị khó lường hư không thần lực trong nháy mắt bao phủ lại mù lòa mù lòa đang kêu thảm thiết nhất âm thanh sau đó hai mắt nhanh chóng trở nên thanh minh sau đó trần phàm hư hồn bao phủ đã khôi phục bản thân ý thức thân thể cũng biến thành trong suốt m ù l o à i nhìn thấy qua t ử ba người cái kia điên cuồng bộ dáng không chịu được nhất trận tắt lưỡi thực sự là nghĩ không ra bằng vào chúng ta mấy lao ra định lực đối với cái kia hư không ô nhiễm cũng là không có lực phản kháng chút nào trần phang không nói gì chỉ là thúc giục tịnh hóa để cho qua t ử ba người cũng hoàn toàn khôi phục bình thường qua t ử gãi đầu một cái cảm giác giống là một cái ác ngộng trong ngộng giống như cùng các ngươi đánh nhất đỡ câm âm thanh tại mọi người trong đầu vang lên đúng nhưng hoàn toàn khống chế không nổi chỉ muốn xé nát các ngươi kẻ điếp lắc đầu cười khổ nhất âm thanh nói thật là đáng sợ trần phàm gật đầu một cái cùng vân đại ca bọn hắn nhất dạng mù loà tay dơ lên yên lặng cảm ứng nhất phía dưới nói sức mạnh thuộc tính đã thay đổi thể nội có nhất cố lực lượng kỳ lạ không đúng có hai cỗ sức mạnh nhất cố lực lượng đến từ tiểu phàm nhất cố lực lượng chỉ sợ sẽ là cái kia hư không ô nhiễm sức mạnh quả nhiên như ta suy đoán thực sự là nhất loại thần lực đang ăn mòn thân thể của chúng ta cùng t h ậ n chí qua t ử mấy người đồng thời gật đầu một cái trần phán nói mù ra ra ta có nhất cái ngờ tới mù l o a hơi hơi nhất giật mình ngươi nói trần phán nói các ngươi phía trước vào không được cổ thần giới nhưng bây giờ các ngươi đã đã biến thành hư không hát m à ta nghĩ thi nhất phía dưới xem các ngươi một chút hiện tại có không có thể rời đi thiên long điện mù loa gật đầu một cái hảo trần phán hơi hơi nhất hít mắt mắt trao đổi thiên long điện thiên long điện đại môn mở ra mù l o a cất bước mà ra đứng ở hư không từ tiểu tiểu thiên long trong điện đi ra mù lòa thân thể nhanh chóng trở nên giống như thường nhân nhất giống như đứng ở tay nâng lấy thiên long điện bên cạnh dạ hồng nhan quả nhiên có thể tiến vào mù loà yên lặng nhìn nhấc mắt phía dưới triển nhiễu lấy hỗn độn lăng thác cao u u nói cổ thần giới nguyên lai là loại cảm giác này khó trách trước đây dạ hạo bọn hắn đi vào mặc kệ đúng người hay là ngự thú cũng là nhất trận kinh hồn tán g đảm hận không thể lập tức rời xa này đây quả thực là ác ma thế giới qua từ ba người cũng đi ra ngự thú không gian bên trong sở huyền nhìn về phía lệ phong đi nói phong hành trước đây n g tới là đúng cũng ưởng cho ngươi nghĩ ra loại biện pháp này lệ phong đi nhết miệm nhất cười dạ hạo cùng t h ẩ m thao thao nhìn nhau nhấc mắt hai người đồng thời nhữ lông mày kẻ lỗ mang chính xác càng ngày càng thông minh cái này khiến hai người bọn họ cảm thấy áp lực cá năm cổ thần giới trần phám đi ra thiên long điện quét nhất mắt bên cạnh vân thương hải cùng diệp vô song vân thương hải cùng diệp vô song hai người so mù l ò a bốn người sớm hơn tiến vào cổ thần giới nhưng trở thành hư không ác ma sau bọn hắn bị hư không thấm tốc độ xa xa chậm hơn mù l ò a bốn người mù l ò a mấy người phía trước hư không ô nhiễm đã trăm phần trăm nhưng vân thương hải hai người còn chỉ có ba mươi quả nhiên đã biến thành hư không ác ma tiếp đó bị tịnh hóa sau đó h ư không ô nhiễm tốc độ liền trên diện rộng giảm xuống mà nữ đế dạ hồng nhan hư không ô nhiễm tốc độ bởi vì có ngũ thải thần thạch nguyên nhân cho nên cũng vô cùng chậm trần phàm cùng dạ hồng nhan đối mặt nhất mắt cùng mù loà bốn người nhất lên lại trở về ngự thú không gian vừa nhất tiến vào ngự thú không gian quất miêu liền ồn ào nhanh n h a n h nhanh đem cái này bốn cái lao ra tuyệt học đều phục chế cho ta mù loà bốn người sửng sốt nhất s ứ n g sở bọn hắn biết trần phàm đã từng phục chế qua ngự thú kỹ năng nhưng cũng không nghe thấy trong phía trước ngự thú không gian trần phàm nói những lời kia ngươi có phải hay không có chút lòng tham t ra ra lần Phạm này h t m qua tử nhị được không có đánh quất miêu hắn hít mắt nhìn xem trần phàm nói tiểu phàm ngươi có thể đem tuyệt học của chúng ta trực tiếp phục chế cho người khác quất miêu nết miệng nhất cười nói k h ô n dạ hồng nhan yên lặng nhìn xem chân phạm nói đem nguyện bộ phục chế cho ta xem một chút nguyện bộ đúng qua từ sáng tạo ra tuyệt học trước kia qua từ chính là dựa vào cái này nhất môn bộ pháp trộm cắp toàn bộ thiên vũ giới thần tăng quý ghét người người đáng trách chân ũ phạm gật đầu một cái thúc giục phục chế kỹ năng chuẩn bị trước tiên đem nguyện bộ phục chế đến tiểu trắng trên thân phải trăng tiêu hao năm nghìn vê đốt hệ thống năng lượng phục chế nguyện bộ đến tiểu trắng trên thân xác nhận thỉnh điểm đúng chân phạm cái quỷ gì phục chế nhất phía dưới nguyện bộ muốn năm nghìn vê đốt hệ thống năng lượng phía trước phục chế phổ thông ngự thú kỹ năng bình thường chỉ cần một trăm vê đốt điểm năng lượng a t r ầ n phàm nhữ nhữ mày hắn bây giờ còn còn lại một chấm chi nước hệ thống năng lượng cái này bốn là bởi vì quẹn nguyện bộ vô cùng lợi hại tiếp đó quẹ ra ra đem hắn tu luyện đến đỉnh phong nguyên nhân sao như vậy phục chế công pháp đều phải nghĩ lại sau đó mới làm tiêu hao hệ thống năng lượng thực sự quá to lớn trừ phi bả dương quốc cái kia sáu vạn ác ma đều cho bồi dưỡng nhất luận bằng không hệ thống năng lượng căn bản đều không đủ dùng thế nào không được sao gia hồng nhan gặp trần phàm nhữ mày n h ị không được vấn nhất âm thanh cũng không phải không được chân phàm nói chỉ là tiêu hao quá lớn dạ hồng nhan nhất xong đôi mắt đẹp chớp nhất n g á y nói quên đi không cần gấp gáp trước tiên thí nhất phía dưới a trần phong nói đem qua từ nguyện bộ phục chế đến tiểu trắng trên thân tiếp đó lại từ tiểu bạch thân bên trên phục chế đến trên thân dạ hồng nhan tiểu trắng cùng dạ hồng nhan đồng thời h o à n g hốt nhất phía dưới hai người quên thân đều có nhất vòng vòng linh quang lấp lõe không ngừng hô dạ hồng nhan trên tràng lưu lại nhất xuyên tan ảnh nàng phảng phất căn bản không hề rời đi qua nhưng mà ngự thú không gian bên trong khắp nơi đều là nàng tan ảnh tiểu trắng thay thế vui vẻ nợ nụ cười cũng thúc giục nguyện bộ ngự thú không gian bên trong lập tức khắ nói theo một ý nghĩa nào đó nguyện bộ so tiểu trắng giai đoạn hiện tại lôi thiểm phải mạnh mẽ hơn nhiều lôi thiểm vết tích vẫn có chút rõ ràng mỗi lần thôi động đều có ánh chấp lấp lóe hơn nữa lôi thiểm thôi động mấy lần sau đó có kỹ năng thời gian cùn đồ nguyện bộ không nhất dạng nguyện bộ chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa tàn ảnh hỗn loạn làm xáo trộn người ánh mắt quỷ dị khó lường chỉ cần tinh lực đầy đủ nguyện bộ có thể không ngừng sử dụng căn bản không có số lần hạn chế qua tử mấy người nhìn xem cái này nhất m ạ n choáng dạ h ạ mấy người nhìn xem cái này nhất m ạ n cũng là ngốc như một kê vẫn thương hải bọn hắn tu luyện lâu như vậy còn chẳng qua là tu luyện nguyện bộ nhất điểm ra l ô n g đ ầ u chân pham tùy tiện nhất đậu thủ nữ đế giả hồng nhan cùng tiểu trắng liền đã triệt để nắm giữ nguyện bộ đột nhiên bốn quất miêu suy nghĩ từ t r â n pham bên cạnh l ó ra tiểu âm thanh nói đem cái này cũng phục chế cho ta đi không được chân pham tuyệt đối cự tuyệt tùy tiện phục chế nhất phía dưới liền muốn năm nghìn vây đốt hệ thống năng lượng phục chế đến tiểu trắng trên thân tiếp đó phục chế đến trên thân dạ hồng nhan này liền tiêu hao nhất t h ứ hệ thống năng lượng quất miêu bị cự tuyệt lập tức trận mắt nhìn ngươi chính là gặp sắc võng nghĩa đối đại khác biệt tiểu trắng có dạ hồng nhan cũng có lại không chịu cho ta. lúc này cương tử cũng chạy đến trần phàm rào biện dùng tiểu đầu tử cọ sắt trần phàm c ư ớ c trần phàm bất đắc dĩ nói không phải ta không m u ố n đúng bây giờ thật sự không được tiêu hao quá lớn ít nhất phải chờ nhất đoạn thời gian cương tử ngươi cũng đừng gấp gáp chờ nhất đoạn thời gian a cương tử gật đầu một cái quất miêu trận trắng mắt cũng chỉ đành coi như không có gì hắn cũng biết trần phàm tính khí trần phàm nếu là có thể dễ dàng làm đến chắc chắn sẽ không cự tuyệt loại chuyện này lúc này qua từ thăm dò nói có thể dạng này phục chế kỹ năng hoặc công pháp mà nói vậy ngươi chẳng lẽ có thể đem hư không thân thể phục chế đến trên người chúng ta không được trần phạm nói trên thân chính ta không cách nào phục chế cho người khác nhưng mà chuyển hóa trở thành hư không ác ma người có thể tứ lao ánh mắt soát nhất phía dưới tất cả đều nhìn hướng về phía sở huyền sở huyền gật đầu một cái nói ta bây giờ đã mở ra hư không thần thể mặc dù còn chưa kịp tu luyện nhưng dựa theo trần phạm ý tứ nếu như ta cũng bị hư không ô nhiễm chuyển hóa trở thành hư không ác ma như vậy hắn có thể đem trên người ta hư không thần thể phục chế đến trên người của các ngươi mù loà mấy người lập tức cũng là cau mày qua từ nói chuyện này không thể gấp đáp chúng ta bốn người lao ra hỏa còn có vân thương hải bọn hắn có thể coi như tiểu trắng thử tới làm thí nghiệm nhưng mà sở huyền các ngươi trước tiên không cần chuyển hóa chúng ta bây giờ căn bản vốn không xác định hư không ác ma đằng sau sẽ hay không có thay đổi gì cũng không phải ta không tin tiểu phàm t ị n h hóa nhưng vạn nhất về sau thỉnh thoảng sẽ lâm vào điên cùng đâu lại hoặc là đã biến thành hư không ác ma chúng ta đây đằng sau sẽ phải chịu giống sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ mấy người cường đại tồn tại không chế không biết mới là đáng sợ nhất mù loa gật đầu một cái nói trước tiên không nên gấp áp chúng ta có nhiều thời gian sở huyền mấy người cũng gật đầu một cái mù ra ra các ngươi ở đây tu luyện à giúp ta giám sát nhất phía dưới vân đại ca bọn hắn trần phán nói ta cứ dương quốc dục thú những người khác có thể ra ngoài đi loanh quanh vung lòng một chút tiểu trắng lập tức tiến lên vô cùng tự nhiên khoác lên trần phàng cánh tay da hống nhan hơi hơi nhất sai kinh ngạc trần... lập tức lại bình thường trở lại nhất đoàn người tay nắm tay lấy nhất loại vô cùng khôi hài tư thái đi ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn cương tử cùng phỉ thúy bọn hắn cũng toàn bộ đều đi theo ra ngoài chỉ có nhan ma cùng liêm đa ma ngược lại có chút không quen xã hội loài người càng muốn ở tại trong ngự thú không gian năm vừa đi ra ngự thú không gian lý mục điện thoại liền đánh tới người cảnh giới, cũng uy hiếp không được quốc. ta biết ta nói là đó là hết mấy vạn người à người bồi dưỡng nhiều người như vậy còn có thời gian tu luyện sao ta dùng thú chính là tại tu luyện vậy là tốt rồi nhà ta thanh lân cùng trương giang ra vân tâm đột phá tài liệu cũng đã thu thập đủ đúng để các nàng khứ dương quốc vẫn là người trở về nhất lội thanh lân đúng lý mục ngựa thú thiên thanh long mãng vẫn tâm đúng trương giang ngựa thú liệt diễm lang hoàng thực lực của các nàng mặc dù không sánh bằng thánh cảnh bình phong nhưng cũng là cách biệt không xa là cả làm tinh tối cường mấy cái ngự thú chi nhất trần phong nói để các nàng lai dương quốc ca ta muốn tại cái này r i ụ c thú mà nói thời gian có chút eo hẹp không thể trước tiên nhảy đến đệ ngũ cấm khu lại trở lại ma đô sao ta tại cổ thần giới đổi vị trí rời đi hàn băng đại điện rất xa đúng quên theo như ngươi nói vân đại ca biến thành hư không ác ma a gì cổ thần giới bên trong rất nhiều nơi cũng chấn áp giống sáu mắt vượt sâu linh chủ loại tồn tại này loại tồn tại này sẽ phóng xuất ra hư không ô nhiễm bị ô nhiễm sau đó đều biết biến thành hư không ác ma nhưng mà không cần lo lắng ta đã giúp bọn hắn tỉnh hóa thuận tiện ta giúp vân đại ca đột phá đến cựu phần cảnh bọn hắn bây giờ còn tại giúp ta làm nhất cái khảo thí mù ra ra cùng quẹ ra ra bọn hắn cũng biến thành hư không ác ma a bọn hắn cũng không phải bản tôn chỉ là phân thân cho nên cũng không sợ có thể tồn tại kết quả ngươi để cho ta chậm rãi nếu như chuyển hóa thành hư không ác ma sau đó không có quá lớn tai hại như vậy đằng sau ta có thể sẽ nếm thử để các ngươi cũng biến thành hư không ác ma ngươi để cho ta chậm rãi ngươi cùng trương sư huynh bọn hắn nếu là cũng thành hư không ác ma ta có thể giống ngồi dưỡng thanh lân các nàng nhất dạng bồi dưỡng các ngươi giúp các ngươi đột phá đến bán thần cảnh đương nhiên không nhất định không phải muốn làm như thế thanh lân cùng vấn tâm các nàng tới sau ta giúp bọn hắn đột phá có lẽ liền có thể trực tiếp giúp ngươi cùng trường sư huynh x u n g kích đến bán thần cảnh thần ma cũng có thể dạng này làm loạn sao khác thần ma không nhất định nhưng ta có thể ta có chút động lòng đợi thêm nhất đoạn thời gian a nếu như phía sau bọn họ y nguyên vẫn là cùng nhân tộc không có gì khác nhau có lẽ chúng ta thật sự có thể nếm thử nhất phía dưới ân đúng ác mộng tri tỏa như vậy ra hỏa vẫn lạc ba vị ma vương sau đó bây giờ bắt đầu nổi điên nhất chút không có chỉ có phổ thông thánh cảnh tiểu quốc bây giờ đã lộn xộn ma hóa đang tại diện tích lớn q h u ế c tán bọn hắn đúng muốn đem toàn thế giới đều bừa bãi sao ta đang suy nghĩ muốn hay không đem ngươi nắm giữ giải dược sự t ì n h công bố cho mọi người bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho ác mộng c h i t ỏ a từ bỏ ác ma chi huyết kế hoạch t r â n phang t r ở m ặ t lý mục tiếp tục nói phía trước dương quốc bên kia diễn kịch mặc dù có thật nhiều người bị ma hóa nhưng dương quốc ngược lại lấy được đại lượng chốt ố t nhưng bọn hắn bây giờ diện tích lớn lợ hoa chúng ta ngoài tầm tay với ngươi cũng phân thân thi những cái kia tiểu quốc diện tích lớn ma hóa đã bắt đầu mất khống chế liền xem như thánh cảnh cường giả cũng không cách nào hoàn toàn chấn áp xuống dưới kéo lên nhất đoạn thời gian mà nói lam tinh chỉ sợ khắp nơi đều có ác ma t r â n phan gật đầu một cái như vậy trực tiếp công bố a liền nói giải dược tại trên tay của ta tốt ta bên này ban g dương quốc bồi dưỡng cái kia sáu vạn người sau đó sẽ đem bọn hắn toàn bộ thả ra để cho ác g ọ n g c h i tòa nhìn một chút giải dược hiệu quả lý mục gật đầu một cái mặc dù ngươi bây giờ ngay cả thánh cảnh hậu kỳ đều không sợ chút nào nhưng vẫn là muốn tiểu tâm nhất điểm ác mộng tri tòa thủ đoạn bật hiệu chuyện gì cũng làm đi ra ta biết trần phàm hơi hơi nhất gật đầu lý mục lại nói ngươi nhanh lên đem n ữ đế bệ hạ bồi dưỡng nhất phía dưới a nhanh chóng giúp nàng đột phá đến thánh cảnh đ ỉ n h phong như vậy ta cùng trương giang bọn hắn áp lực sẽ tiểu rất nhiều g i a hống nhan ánh mắt hơi hơi nhất biến lý mục y y lý mục nhữ mày trần phàm ngươi có thể nghe được ta lời nói sao tin hảo giống như đ o l n mất trần phàm bộ trưởng ngươi diễn trò thiên phú kém xa tít tắp tử đằng thật nhất ta tiểu trắng cùng cương tử bọn hắn đã chạy đến bên ngoài đi chơi sở huyền cùng dạ hạ mấy người hai mặt nhìn nhau mọi người thấy nhắc mắt trần phàm đều cảm giác được trên người hắn tự hổ tất cả áp lực đều đặt ở trên người hắn hắn mua nhất cái động tác đều dẫn động tới toàn bộ thế giới bây giờ còn muốn bồi dưỡng sáu vạn cái ác m a bốn dạ hạo thán khẩu khi nói phàm ca ngươi dạng này quá mệt mỏi đội sản xuất con lửa cũng không dám làm như vậy trần phàm t a y nhất giơ lên hướng về phía dạ hạo nhất đạo thiểm điện đánh ra ngoài xì xì xì dạ hạo tóc dựng đứng co giật nhất dạng run dày lên thẩm thao thao cười to hạo tử ngươi rất lâu không có bị đòn a chương ba trăm một mươi sáu thiên nữ rèn đúc đánh gãy thiên ma đao tiểu bạch v ấ lạc năm nghìn hai trăm hai mươi lăm chữ cương nhất tắt điện thoại bốn lý mục lại đánh trở về ta nghĩ nghĩ cũng không cần công bố giải rửa sự t ì n h trần phạm lý do đâu lý mục ánh mắt quét nhất mắt trần phạm sau lưng đây là dương quốc trong bí cảnh nhất chỗ căn cứ lúc này trần phạm sau lưng chỉ có giả hồng nhan cùng sở huyền mấy người bọn họ lý mục nói có hai chuyện ta cần xác định nhất phía dưới thứ nhất trước ngươi nói ngươi dục thú chính là tại tu luyện cho nên ngươi bồi dưỡng ngự thú có phải hay không đối với ngươi có chỗ tốt trần phạm gật đầu một cái đúng hắn bây giờ liền xem như đối mặt bán thần cảnh đánh không lại cũng có cơ hội chạy thoát cho nên liền xem như triệt để triển lộ át chủ bài cũng không sợ hãi lý mục lại nói thứ hai ban đầu ở đệ ngũ cầm khu ta chú ý tới nhất sự kiện ngươi có phải hay không có một loại nào đó phát m ô n có thể khống chế ác ma trần pham lại gật đầu một cái nói đúng ta phương pháp này kỳ thực có thể khống chế tuyệt đại đa số yếu hơn mình sinh vật cũng có thể quấy nhiều sinh vật mạnh hơn mình tại ác ma trên thân hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với ta mạnh hơn ác ma ta cũng có thể khống chế được nổi đằng sau g i hạo mấy người hai tay nắm đấm nắm chặt hưng phấn gì thường lý mục nói như vậy thế giới này tất cả sinh vật t h u tính đều chuyển hóa trở thành ác ma chẳng lẽ có thể trở nên càng thêm hòa bình tốt hơn quản lý t r â n phạm hắn chỉ muốn qua dục thú chuyện này căn bản không nghĩ tới những thứ này lúc này dạ hồng nhan tiến lên nhất bước nói hắn đúng ác ma chi vương thế giới này tất cả sinh vật nếu là hóa thành ác ma đều tướng thần phục với hắn ngược lại sẽ không giống ác mộng chi tòa hy vọng như vậy triệt để lâm vào h ỗ n loạn ác ma chi vương lý mục cùng dạ hạ b ọ n người đều ngần ra lệ phong đi gãi đầu một cái p h ạ n ca ngang ngược như vậy sao thầm thao thao chớp chớp mắt cho nên ở trong mơ ta cùng sở huyền mới không ngừng truy sát phản ca trần phạm i hay cả không tăng có chút triệt triệt để để lý mục nói ngươi từ địa cầu mà đến từ hòa bình niên đại tới đi tới thế giới này còn không có bao lâu còn không biết thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu tàn khốc rất nhiều năm trước nhất san sát chủ thành bị quái vật phá hủy hàng ngàn hàng vạn người chết oan chết uổng quái vật thế giới tử vong đã trở thành trạng thái bình thường cũng không phải ta coi thường sinh mệnh vừa vặn tương phản vì thủ hộ đ ư ờ n g quốc ta dâng ra nhất cắt hơn nữa không oán không hối coi như ác n g ộ n g chi tỏa không có ác ma này chi huyết kế hoạch thế giới này vẫn như cũ sống ở bán nhân mã cùng t r u n g tộc cùng với vô cùng vô tận quái vật bóng tối bao phủ nữ đế những năm gần đây tại cha ngươi thỉnh cầu phía dưới nhất thẳng trấn thủ tại vùng cấp bắc chặt bán nhân mã quân đoàn ngươi có biết yêu tộc vì ngăn trở bán nhân mã quân đoàn hàng năm muốn chết bao nhiều cừng giả Các quốc g i trần g cản phan g tóc r o n mày khu tuân vật, ra quái mẩy, không nói gì lý mục tiếp tục nói biến thành ác ma sau đó không phải vẫn như cũ cùng trước đó nhất dạng nên ăn một chút nên ngủ ngủ sao ngoại trừ sức mạnh thuộc tình biến hóa cùng người thường hoặc có lẽ là cùng dĩ vãng có gì khác biệt trong đại s ả n h tất cả mọi người đều không nói gì sau một hồi t r ầ mặc m lý mục lại nói ta không rõ ác ma c h i vương đi tới thế giới này đến cùng là vì cái gì nhưng ta tin tưởng ngươi không phải là vì hủy diệt thế giới này mà đến ngươi từ đầu đến cuối việc làm cũng là đang cứu vớt thế giới này cứu vớt chúng ta ngươi so với chúng ta ở trong bất luận cái gì nhất người đều phải thiệt lương ác ma có lẽ chỉ là nhất cái chủng tộc danh sưng mà thôi ta không tin sư phụ ta như tử đúng nhất cái chân chính ác ma nhưng ta tin tưởng ngươi thật là ác ma tri vương mặc dù ta không biết nữ đế vì cái gì nói ngươi là ác ma tri vương sở huyền tiến lên nhất bước nói ác ngộ n chi tòa đã vẫn lạc ba vị ma vương nữ đế bệ hạ cũng lúc nào cũng có thể đột phá đến thánh cảnh đình phong bộ trưởng cũng lúc nào cũng có thể đột phá đến bán thần cảnh loại tình huống này ác ngộ n chi sân thi triển ác ma chi huyết kế hoạch cũng không dám lại làm khác t a y cước còn lại hai vị kia ma vương nhất định cũng là giống như chim sợ cảnh quong không dám xuất đầu lộ diện như thế đường quốc cùng dương quốc còn có tinh quốc mấy đại quốc có thể đem cựu phẩm cảnh thậm chí thánh cảnh cường giả phái đi ra trợ giút quốc gia khác chấn ác ma hóa hỗn loạn liền có thể trên diện rộng giảm bớt ác ma mang tới thương vong g a hồng nhan yên lặng nhìn nhắc mắt tr lý mục hơi hơi nhất gật đầu nói đường quốc xem như làm tinh tối cường nhất quốc chúng ta sẽ đem đại bộ phận thánh cảnh cùng cựu phẩm cảnh phái đi ra tinh quốc cùng dương quốc bên kia ta tới cùng bọn h ắ n c â u thông trần phám ánh mắt nghiêm trọng thật nhất sẽ mới lên tiếng hảo mọi người tại đây đều âm thầm lưới lỏng nhất khẩu khí lý mục gật đầu một cái hảo vậy thì làm như vậy ngươi trong khoảng thời gian này có thể muốn nhiều phóng đổ máu sau đó để dương quốc những người kia đem giải dược mang đến các nơi trên thế giới nhất sẽ ta liền sẽ liên hệ từ đảng cúc xong điện thoại sau đó trần phám hướng về cái ghế đằng sau nằm xuống dương quốc hơn sáu vạn người ma hóa tiếp đó chờ lấy hắn bồi dưỡng đây là để cho trần phạm nhất độ vô cùng hưng p h ấ n sự tỉnh hắn cũng từng nghĩ tới tại khả k h ô n g dưới tình huống nhuộm dương quốc từng cái quốc gia đều chuyển ma hóa giống như lý mục nói tới ma hóa cái này một số người bị tỉnh hóa sau đó cùng dị vãng không có chút nào khác nhau bốn có lẽ có người sẽ khó mà tiếp thu sẽ chửi ấm lên dù sao trở thành gác ma đây là ngay cả chủng tộc cũng thay đổi nhưng mà bốn thế giới này tàn khốc kỳ thực vượt xa trần phạm tưởng tượng đi tới lam tinh sau đó hắn cũng trải qua sinh tử từ đông hải thành cũng kém vừa điểm liền bị biện trùng b a phủ nếu như đông hải thành tao nộ kiếp nạn thời điểm không có trần phàm người này lại là loại cảnh tượng nào bao nhiêu dân chúng tại trong chủ thành sinh hoạt mấy chục năm cũng không có đi ra chủ thành giống dạ hạo cùng thẩm thao thao loại này đông hải thành con em của đại thế gia đã lớn như vậy muốn nhìn một chút hải cũng chỉ có thể thông qua tờ vợ ở cái thế giới này sống sót đã rất khó bốn lại có bao nhiêu người sẽ đi yêu cầu xa vời khác mù loà cùng qua t ử bọn hắn vì thiên vũ giới cuối cùng mù mắt thối không còn y nguyên còn tại khắp nơi bốn ba cổ thần giới chờ từ giới chỉ còn lại có hư không áp ma bốn thần chết ma diệt chỉ còn lại có viễn cổ thê lương chủng tộc đáng là gì khi lam tinh tất cả sinh vật đều t h a n h ác ma thần phục với ác ma chi vương sau thế giới sẽ hay không trở nên càng thêm an toàn cùng hòa bình t r â n pham cảm giác đầu hóc có chút loạn hắn trước kia hy vọng đúng đem lam tinh tất cả n g ự thú đều bồi dưỡng nhất luận nhưng ác mộng chi tòa ác ma chi huyết kế hoạch nếu như đem toàn bộ thế giới đều ma hòa bốn như vậy lúc đầu nhân tộc hắn cũng có thể bồi dưỡng luôn cảm giác có một số việc quá mức trùng hợp bảy dạ h ạ hướng về phía sở huyền mấy người đưa mắt liếc da ý qua một cái đi ra ngoài thầm hồng tụ không muốn đi bị phàm t tính tính. cảm giác mình bị đẩy nhất phía dưới mở mắt đẩy hắn chính là giả hạo nhưng cái này giả hạo như thế nào cảm giác có chút không lớn nhất dạng bên cạnh sở huyền cùng thẩm thao thao bọn hắn cũng không lớn nhất dạng trung niên bản giả hạo cùng thẩm thao thao thiếu niên bản lệ phong đi lao niên bản sở huyền bốn cái quỷ gì trần phàm cảm giác suy nghĩ có đau một chút những người trước mắt này hắn toàn bộ nhận ra nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào ca thế nào bên cạnh tiểu bạch kéo nhất phía dưới t r ầ n phàm ống tay áo lại càng kỳ quái bốn tiểu bạch như thế nào sưng hô như vậy chính mình t r ầ n phàm nắm g nhìn bốn phía đây là tại vũ trụ hư không bên cạnh còn có phương tiến tiến h cùng bạch như ca đằng sau ra hồng nhan mà không biểu tình nhìn mình như chính mình thiếu nàng rất nhiều tiền không trả tựa như tất cả mọi người tại t r ầ n phàm trong cảm ứng cũng như gần đất xa trời yếu ớt nhất hơi thở phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ ngay phía trước nhấc cái vòng xoáy khổng lồ phía trên thiên nữ đem nhấc khoảng ngôi sao tinh hạch r tiếng p đó đầu h ậ p vào v ò n xoáy b ê nói t r o vừa ra tiểu bạch liền biến thành mẹo già đồn bị trần phàm ôm ở trong ngực trần phàm tâm niệm nhất động trong hư không chống rông xuất hiện nhất đoàn bạch vân hắn đem ngủ say tiểu bạch bỏ vào bạch vân phía trên lao niên bản sở huyền thở dài nói trước kia ta chỉ là nói đùa đã biến nàng thành tiểu mèo không nghĩ tới vị này ác ma công chúa vậy mà thích thân mèo động một chút lại biến thành mèo chân pham sửng sốt u nhất phía dưới tiểu bạch là ác ma công chúa vì cái gì hắn sẽ quên chuyện trọng yếu như vậy đúng sở huyền đem tiểu bạch biến thành mèo đáng chết bốn chỉ là ngủ nhất cảm giác vì cái gì cảm giác quên đi rất nhiều chuyện quan trọng lúc này gia hạo nói sở huyền người im miệng cho ta à đánh gây thiên ma lao sắp thành hình an tính chút đánh gây thiên ma lao chân pham ăn nhất kinh nhìn chăm chú hướng về cái kia to lớn vòng xoáy nhất nhìn quả nhiên chỉ thấy vòng xoáy bên trong nhất đem d i ả i không biết mấy vạn bên trong ma đ a o đang phát ra ánh sáng quỷ dị ta dựa vào bốn thiên nữ lợi hại như vậy a cầm mấy chục vạn khỏa hàng tình tinh hạch tới luyện chế ma đ a o ân vì cái gì ta nhớ được mấy chục vạn khỏa hàng tình cũng không nhớ k ỹ luyện chế đánh gãy thiên ma đào sự tình p h i ề n chết luôn cảm giác ngơ ngơ n g n g ác để lên không nổi tinh thần cũng không nhớ nổi rất nhiều chuyện tựa hồ đã qua thật lâu bốn lại tựa hồ chỉ trải qua nhất trong nháy mắt đột nhiên thiên nữ xoay người qua tới hỏi trần phạm ngươi thật chuẩn bị làm như vậy sao làm cái gì ta mẹ nó cũng không biết ngươi đang nói cái gì thiên nữ thở dài nói đánh gãy thiên ma đao đúng ngươi sau cùng dựa vào nhưng cho dù có đánh gãy thiên ma đao tiến vào hư không sau đó ngươi cũng có khả năng lại không trở về cơ hội ta biết t r â n phám gật đầu một cái dựa vào ta tại sao muốn nói ta biết ta rõ ràng cái gì cũng không biết ta các ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì có loại cảm giác rất không ổn a bốn thiên nữ nói đánh gãy thiên ma đao có thể mở ra cùng đóng lại đường hầm hư không nhưng xa xa không đủ để ngăn cản hư không thẩm thấu vũ trụ ta đem hóa thân đánh gãy thiên ma đao khí linh giúp ngươi hiểu thấu đáo hư không nhưng ta chỉ có hai ba thiên đạo sức mạnh nhất cắt còn phải dựa vào chính ngươi cái q u ỷ gì thiên đạo ba trân phang trận to hai mắt thiên nữ nói vô luận ngươi thành công hay không bởi vì đã mất đi hai ba sức mạnh thiên đạo còn lại sức mạnh chỉ có thể ngăn cản hư không ba trăm vạn năm hư không hư không ô nhiễm sao việc này ta thật giống như b i ế t bốn thiên nữ nói ba trăm vạn năm đối với thần ma tới nói cũng là thời gian rất dài nhưng mà đối với các ngươi những thứ này tổ thần cấp bậc tồn tại tới nói cũng chính là ngủ gật thời gian mà thôi ba trăm vạn năm sau ngươi nếu là về không được c có lẽ là k h ô n g c á phàm n lây người nhất lóc hư không ô nhiễm hắn biết nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới kết quả lại là đáng sợ như thế toàn bộ thiên địa đều bị hư không ô nhiễm người thần ma quỷ toàn bộ đều biến thành hư không ác ma ngay cả thiên đạo đều sẽ bị ô nhiễm chân phàm quay đầu nhìn về phía sở huyền cùng dạ hồng nhan mấy người sắc mặt của mọi người đều vô cùng ngưng trọng không sai biệt lắm chân phạm đưa tay muốn kéo kéo nàng, lại vừa muốn rách i cảm n không. g c bị mắt da hồng nhan cổ tay nhất trấn trong tay năm viên ngũ thải thần thạch đánh ra nhất đạo ngũ thải thần quang che lại tiểu bạch hồn phát c h doanh giống như vũ trụ bít bang nhất giống như h ư không vô tận phong bạo hướng về bốn phương tám hướng điên c u ồ n g bao phủ a trần phàm cồn u g loạn gầm to tại trong gió lốc nịch g h hướng đi xuyên nhưng chờ hắn na di đến cái kia to lớn đánh gãy thiên ma đào trước mặt thời điểm bốn tiểu bạch cùng thiên nữ cũng đã đã mất đi b ó n g dáng toàn bộ tinh hệ c h ố n g r ố n g chỉ có nhất đem g i ả i không biết mấy vạn bên trong đánh gãy thiên ma đào đứng sừng sững ở đó trần phàm ngơ ngác nhìn đánh gãy thiên ma đào nhất tích tích nước mắt lan xuống xuống bốn ka ngươi thế nào tiểu bạch tâm thanh đột nhiên từ trong đánh gãy thiên ma đào chuyển ra nhất thân ảnh l ó e lên nhất phía dưới từ trong đánh gãy thiên ma đào đi ra b à thi như tuyết bốn bộ dáng có điểm giống tiểu bạch lại có chút giống thiên nữ trần phàm ca, người tại sao khóc tiểu bạch giúp trần phàm lau sạch nhẹ nhẹ nhất phía dưới nước mắt tiểu bạch trần phàm vẫn có chút không thể tin được tiểu bạch điểm gật đầu ừ đúng ta nha sở huyền bay đi qua nhìn nhất mắt dạ hồng nhan nói cổ thần c h i tổ ngũ thải thần thạch che lại tiểu bạch một phách tiểu bạch hẳn là cùng thiên nữ dung hợp ở nhất lên trở thành đánh gãy thiên ma đào khí linh dạ hồng nhan nói thiên nữ vốn là chỉ là thiên đạo nhất bộ phận sức mạnh cũng không ý thức chủ、quan. cho nên trước mắt cái này lớn lên giống thiên nữ lại giống tiểu bạch nữ hải kỳ thực chính là tiểu bạch thẩm thao thao ngửa mặt lên trời thở dài thiên nữ vốn là thiên đạo hóa thân không có tình cảm chỉ có lý trí vốn là đánh gãy thiên ma đao tốt nhất khí linh bây giờ nàng và tiểu bạch hòa hợp nhất thể khí linh đã biến thành hết gãy thiên ma đao xem như phế đi tiểu bạch giận dữ đánh gãy thiên ma đao nhanh chóng co lại tiểu tiếp đó bay lên đuổi theo thẩm thao thao chính là nhất thông đánh tới bời thẩm thao thao thôi động thần vương mười hai cánh lại hoàn toàn không thoát khỏi được đánh gãy thiên ma đao bị đánh, thiên ma đao đánh ngào ngào k a i phi không có chuyện gì qua thật nhất sẽ tiểu bạch mới lên tiếng ta ta như vậy cũng rất tốt như vậy ta liền có thể cùng n g ư ơ i nhất lên đi hư không lần này ngươi cũng không thể cự tuyệt ta đi đi hư không m u ố n ta tại sao muốn đi hư không trần phàm cương nhất như mày sở huyền đã nói chuyện kế tiếp liền toàn bộ nhờ ngươi ước vạn cái thế giới sinh linh vận mệnh đều trưởng k h ô n g tại trong tay của ngươi cái này lao bất tử nói cái gì chuyện ma q u ỷ đầu trần phàm còn chưa nói chuyện đánh gây thiên ma đao đã bay rơi xuống trong tay của hắn rất kỳ quái lại rất cảm giác quen thuộc bốn phản phất đánh gãy thiên ma đào chính là tay của mình nhất giống như huyết mạch tương liên vì cái gì bốn vì cái gì tiểu bạch lại biến thành đánh gãy thiên ma đào khí linh đâu ta đến cùng đúng tại quá khứ vẫn là tại tương lai tốt chư vị trần phàm nói t h ố n g quân thiên l y cuối cùng cũng có nhất đ ư ờ n g ta cái này liền đi ai chờ đã ta tại sao muốn nói loại này không giải thích được ta muốn đi đâu chỉ thấy sở huyền mấy người bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau ra hồng nhan nhìn xem trần phàm há to miệng muốn nói lại thôi cuối cùng cũng bay ra ngoài trần phàm trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng nặng ngay tại hắn còn tại buồn bực thời điểm tay phải của hắn hơi hơi nhất giơ lên n ắ m l ấ y đánh g â y thiên ma đao hướng phía dưới nhất chỉ phía dưới nhất cái cự đại hát động hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được thôn vệ lực lượng từ hát trong động c h u y ể n ra trần phám ăn nhiều nhất kinh quay người liền hướng sở huyền mấy người bên kia bay đi giúp đỡ chút giúp đỡ chút ta muốn bị hút đi vào sở huyền nhữ n g mày không phải chính ngươi muốn đi vào sao dạ hạo p h à m ca ngủ nhất cảm giác sau đó liền nhất thẳng có điểm gì là lạ đến cùng thế nào trần p h à n khoa tay múa chân coi như muốn đi trước tiên mẹ nó cùng lão tử nói rõ rằng a ta cái gì cũng không nhớ a a hắc ám thân lực cuối cùng n g ăn không được hát động sức mạnh trần phàm dùng hết toàn lực vẫn là bị hát động nuốt vào hắc ám thân thể trong nháy mắt nát bấy trở thành hư vô chỉ có mấy khoa hạt còn bảo lưu lấy thần t r í nhập thân vào đánh gãy thiên ma đao phía trên nhanh chóng tại hát trong động xuyên thẳng qua đúng lúc này bốn nhất âm thanh kêu gọi tại trần phàm trong đầu vang lên tiểu phàm tiểu phàm tỉnh v â n thương hải cùng diệp vô song xuất hiện biến hóa trần phàm thân thể nhất trấn mở hai mắt ra ở đây không phải hát đ ộ bốn đây là dương quốc trong bí cảnh nhất cái căn cứ Vừa ra ra mới, đứng trong ạ i t ngự n thú mặt. Mặt、so、h k ô đại sành i c u bóng người nhất tiệm gia hồng nhan đã xuất hiện ở trần phàm trước mặt nhất khuôn mặt nghiêm chỉnh nhìn xem trần phàm cho dù là ban đầu ở đệ ngũ cấm khu cùng sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ tự chiến nàng cũng chưa từng thấy qua trần phàm lớn như thế mồ hôi tràn trề chật vật không chịu nổi t r â n phám hít sâu nhất khẩu khí h ư không thần lực nhẹ nhàng nhất c h ấ n quanh thân mồ hôi toàn bộ bốc hơi dơ bẩn cũng thoát ly cơ thể n á t bấy ra làm nhất cái vô cùng kỳ quái mộng t r â n phám nói nhất sẽ lại nói cho ngươi đi t r ư ớ c xem vân đại c a bọn hắn mù ra ra nói bọn hắn giống như xuất hiện biến hóa hai người lập tức tiến nhập cổ thần giới cổ thần giới bên trong v â n thương hải cùng diệp vô song song song đứng tại hư không trên thân hai người hắc khí quần quận có kinh thiên động địa năng lượng đang điên cuồng lưu truyền chân phám quét nhất mắt hai người giao diện thuộc tính h ư không ô nhiễm độ một trăm h ư không ô nhiễm lần nữa đạt đến cực hạ hai người cảm ứng được phía sau trần p h ạ m cùng dạ hồng nhan đồng thời xoay người qua tới chỉ thấy cặp mắt của hai người đều trở nên đỏ bừng vô cùng trong hai mắt còn có ma khi đang hướng ra bên ngoài tiêu tán c h ợ t nhìn lại liền như là hai tôn đại ma nhất giống như vân thương hải bây giờ là cựu phẩm cảnh diệp vô s o n g là bát phẩm ngũ trọng tiên nhưng hai người giờ này khắc này cho trần p h ạ m cảm giác ma huy càng là không giống như cái kia thánh cảnh đ ỉ n h phong đông vực ma vương cùng nam vực ma vương bọn hắn kém bao nhiêu h ư không á t ma chính xác so phổ thông á t ma đáng sợ nhiều trần phàm nói vân đại ca các ngươi bây giờ có cảm giác gì v â n thương hải nhịu n h u mày nói cảm giác trong lòng có nhất cỗ hỏa đang t h i ê u đốt giống như là uống mười mấy ly cà phê nhất giống như rất hưng phấn muốn giết chóc muốn hủy diệt tư h duy không có hỗn loạn ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng chính là loại kia s á t lục cùng hủy diệt xúc động chơi đùa ta rất khó chịu diệp vô s o n g cũng gật đầu một cái nói ta cũng là như thế trừ cái đó ra cũng không có khác cảm giác đặc biệt ta cảm thấy lại cho ta nhất chút thời gian ta hẳn là đủ thích đứng loại trạng thái này đồng thời hoàn toàn khống chế lại hắn cho là hư không ô nhiễm độ lần nữa đạt đến một trăm linh sau đó vân thương hải hai người có thể sẽ lần nữa tiến vào trạng thái hỗn loạn nếu nói như vậy như vậy cổ thần giới chờ từ giới liền sẽ biến thành chân chính cấm địa bây giờ xem ra hư không ô nhiễm cũng không phải không thể ngăn cản bị ô nhiễm tiếp đó bị tịnh hóa cuối cùng cái này hư không ô nhiễm tựa hồ liền không có cái uy hiếp gì Trân mở ra thú không gian truyền tống môn lòa cùng qua từ Trân ra ra ngự không gian môn cùng bốn người, cũng đi ra dạng này. Pham Pham lòa qua mở mụ đi vân đại ca rời xa khu vực này đi làm càn sát lục cái này cổ thần giới bên trong khắp nơi đều là hư không ác ma đưa chúng nó coi như bệnh quần có bao nhiêu giết bấy nhiêu a chúng ta bây giờ đang cần đại lượng hư không ác ma tình hạch đâu mù ra ra các ngươi cũng lưu tại nơi này chờ đợi hư không ô nhiễm lần nữa đạt đến t ự c h ạ n vân thương hải mấy người đồng thời gật đầu một cái t r â n phàm cùng dạ hồng nhan ra cổ thần giới lại trở về căn cứ đại s ả n h lúc này sở huyền cùng dạ hạo cùng với tiểu bạch bọn hắn cũng đều trở về trần phám đem vân thương hải hai người tình huống cùng đám người như vậy nhất nói dạ hạo mấy người lập tức trở nên hư phấn cho nên đã biến thành hư không ác ma tiếp đó bị tỉnh hóa sau đó liền không sợ hư không ô nhiễm trần p h a m nhữ mày nói giai đoạn hiện tại chính xác như thế nhưng đằng sau phải c h ẳ n g xuất hiện biến hóa còn cần thời gian tới nghiệm chứng s ở huy nói h n lúc đệ ngũ cấm khu tất cả chúng ta đều ký kết qua mấy cái hư không ác ma những cái kia hư không ác ma bị trần phạm tỉnh hóa sau đó đến bây giờ đã qua mấy tháng nhưng chưa từng xuất hiện vấn đề gì phương tiến tiến gật gật đầu nói đúng vậy ta có thể cảm ứ n g được ta hư không khô lâu hùng tinh k ế t giống tờ giấy trắng nhất giống như so tiểu bố tâm tình của bọn hắn còn muốn ổn định hoàn toàn không cảm giác được nhất ti ác nghiệm nhu thuận giống con mèo nhất giống như mấy người khác cũng đều gật đầu một cái cho nên sợ huy nói trước mắt mà nói hẳn là vô cùng an toàn trần phám lâu như vậy đến nay ngươi nhất thẳng đến nay cũng giống như nhất cái bảo mẫu mà chúng ta cũng là bị chăm sóc tiểu hài trong động thực tế cũng là như thế cái này nhất lần cũng cho ta làm chút chuyện a trần phám ánh mắt hơi hơi nhất động ngươi muốn nói cái gì sợ huy nói ta đã mở ra hư không t h ầ n thể dựa theo trước ngươi nói tới nếu như ta chuyển hóa trở thành hư không ác mà như vậy ngươi có thể giúp ta để thăng hư không thân thể thứ n hai đầu c ta ngũ năng n l thải thần thạch phía trên cũng minh khắc hư không thần thể phát quyết chỉ là mở ra hư không thần thể mà nói ta hẳn là dùng thời gian không bao lâu cho nên sở huyền ngươi bây giờ không cần dùng đi mạo hiểm ta là yêu tộc ta mở ra hư không thần thể sau đó lại phục chế cho người khác cũng có thể dạ hạo hướng về phía sở huyền gật đầu một cái ta cảm thấy nữ thì ta nói rất đúng dạ hồng nhan nhìn nhấc mắt dạ hạo giống như cười mà không phải cười sở huyền từ tốn nói ta vẫn nghĩ trước tiên chuyển hóa trở thành hư không ác ma dạ hồng nhan lông mày hơi hơi nhất trọn sở huyền nhắm mắt lại thở dài nói trong mộng của ta tế thiên bi t r u n g quanh là vô cùng vô tận thi thể ta không biết bọn hắn nhưng trần phán nói ta là cổ ma c h i chủ cho nên ta nhìn thấy những thi thể này có thể đều là tộc nhân của ta thân nhân của t a ta không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà ta tuyệt nhưng chính là tại dạng này nhất loại tình trạng phía dưới nhất nói đến trong ngộng cảnh những chuyện kia nhất nghĩ đến cổ thần giới mấy người tứ giới bên trong hư không ác ma đám người cũng cảm giác áp lực lớn phải có điểm khó có thể tưởng tượng đường quốc đã từng bị ác mộng chi tòa uy hiếp lý mục cùng trương giang bọn hắn diễn phần mình t h ấ n thủ nhất mà thậm chí cũng không dám dễ dàng rời đi chủ thành m a thiên vũ giới càng là cùng thiên ma tộc chém giết vài v và ạ n năm tử thương vô số bốn thế nhưng nhất cắt nhất cắt cùng cổ thần giới chờ tứ giới bên trong những cái kia thần ma cấp bậc hư không ác ma so sánh tựa hồ cũng lộ ra không có ý nghĩa bây giờ bị hôn đột lăng chấn áp cái kia nhất tôn tồn tại ngũ thải thần thạch cũng đã nói so cái kia sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ còn cường đại hơn nhiều lắm thần c u n g ma đều hóa thành cho bụi chỉ còn lại có hư không ác ma bốn nhấp nhóm phạm nhân nhưng phải suy nghĩ thay đổi cái này nhất cắt nếu như không có trần phạm đám người gặp đều là tuyệt vọng sở h u y ê n ý tứ rất rõ ràng bốn lâu như vậy đến nay mọi chuyện cần thiết đều đặt ở trần p h à m nhất trên thân người bọn hắn cũng nên làm chút chuyện sở h u y ê n có tế thiên bi dạ hạo có thông thiên thần trụ thẩm thao thao có thần vương m ộ ư ơ i hai cành bốn tại trần phàm trong động bọn họ đều là cùng trần phàm sóng vai tồn tại nhưng bây giờ lại giống tiểu hài nhất giống như trốn ở trong trần phàm chế tạo nhà ấm đột n h i ê n bốn dạ hạo nở nụ cười nói như vậy nhất khối chuyển hóa trở thành hư không ác ma tốt phàm ca chúng ta mấy cái quá vô dụng thời gian dài như vậy đến nay đều là người giúp chúng ta bồi dưỡ ngự thú tiếp đó thông qua ngự thú trả lại đến để thăng thực lực của chúng ta nếu như chúng ta đều chuyển hóa trở thành hư không á c ma ngươi có thể trực tiếp bồi dưỡng chúng ta sau đó lại phối hợp chính chúng ta tu luyện ta cảm thấy thực lực tăng lên sẽ nhanh hơn nhiều làm à. b ạ c h như ca t ử tổ nói đồng ý thầm hồng tụ gật đầu một cái sở huyền nói rất đúng hạo tử nói cũng đúng ta tán thành phương tiến tiến mấy người cũng giơ tay lên đồng ý chân pham trầm mặc phút chốc trọng trọng phun ra nhất miệng trọc khí hảo vậy thì liều mạng nhất đem gia hồng nhan tiến lên nhất bước nói còn có ta đám người nhất xứng sở thầm hồng tụ nói bản thân ngươi chính là yêu tộc tiểu phạm có thể trực tiếp trợ giúp người đột phá cần gì phải g i a hồng nhan từ tốn nói nếu như cuối cùng chúng ta đều phải đối mặt hư không h á c ma vậy thì sớm muộn phải đối mặt hư không ô nhiễm chắc chắn không có khả năng chém giết nhất sẽ lại để cho hắn giúp ta tỉnh hóa nhất lần a đám người trầm mặc hư không ô nhiễm thực sự quá đáng sợ cho dù là có ngũ thải thần thạch nơi tay g i a hồng nhan y nguyên vẫn là sẽ bị ô nhiễm nếu như không có chuyển hóa trở thành hư không h á c ma tiếp đó tỉnh hóa vậy thì có có thể triệt để lâm vào đi cuồng lúc này tiểu bạch tiến lên nhất bước nói ta ta cũng muốn Cương tử hai đầu tiểu chân ư ơ n g tử a i tiểu đầu c h chống cái chân trước, chính cũng chuyển ác huy hai thị mình nghĩ hóa thành hư không người dựng đứng lên, huy động Trân đỡ lấy, biểu ma. trở thành hư không chân pham xoay đầu lại nhìn xem tiểu bạch trầm mặc qua hảo nhất sẽ hắn v à n h mắt có chút đỏ lên nhẹ nhàng luốt v ố t tiểu bạch đầu để cho ta suy nghĩ lại một chút chân pham trên ghế ngồi xuống nhìn về phía dạ hồng nhan nói ngươi có nằm mơ được tiểu bạch sao dạ hồng nhan lắc đầu đám người nhất s ữ n g sở dạ h ả o nói tiểu bạch không phải phàm ca ngươi từ địa cầu mang tới sao chẳng lẽ kiếp trước ca tiểu bạch nhất ánh mắt trận lên rất lớn giống hai k h ả bạo thạch nhất giống như lập lõe tia sáng trần phán g luốt vớt h u y ệ t thái dương nói vừa mới các ngươi lúc đi ra ta ngủ nhất sẽ làm một cái rất kỳ quái ngậu trong ngậu chỉ có phong hành cùng bây giờ nhất dạng trẻ tuổi các ngươi toàn trường lớn đáng người trần phán g nói nhất là sở huyền bộ dáng so với hắn g ra i a có lão sở huyền trần phán g nói đó là rèn đúc đánh gây thiên ma đao ngậu cảnh đánh gây thiên ma đao hình thành thời điểm tiểu bạch đã bị cuốn đi vào chết đáng người hồng nhan dùng ngũ thải thân thạch che lại hồn phách của nàng trần phán nói cuối cùng tiểu bạch trở thành đánh gây thiên ma đào khí linh lệ phong đi gãi đầu một cái phàm ca n g ư ơ i là tại viết tiểu nói sao bên cạnh bạch như ca giận dữ n h ấ t bàn tay đem lệ phong đi đập ngã trên mặt đất trần p h a m vừa nhìn về phía dạ hồng nhan nói trong ngộng của ngươi ta có mội mội sao dạ hồng nhan q u o e miệng chậm r ã i nhấc lên tựa h ồ nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình trần p h a m không biết nói gì hỏi ngươi đâu ngươi cười thành dạng này là cái ý gì dạ hồng nhan nói ngươi là nhất cái từ h ắ t cám vực sâu bỏ ra tới tiểu khâu lâu thiên sinh địa dưỡng không cha không mẹ từ đâu tới mội, mội? dạ hạo mấy người đồng thời hít mắt lại nợ nụ cười thần thao tha hỏi phàm ca không phải ác ma chi vương sao như thế nào biến thành tiểu k h â lâu gia hồng nhăn nói từ thiên địa ma thai bên trong dựng dục ra tới tiểu k h ô lâu bỏ a bỏ leo ra ngoài hắc cám vực sâu đi đều thiên thần cảnh đi thiên sứ thánh cảnh đi cổ ma cảnh đi tới chỗ nào đều bị người đuổi giết hắn cùng với thiên đấu đấu với đất cùng thần đấu cùng ma đấu cuối cùng trở thành hắc cám vực sâu chối tệ trở thành m ê n h ngông thần giới cấm kỵ đại thần gia hạo cùng t h ẩ m thao thao trên mặt mấy người cười dần dần biến mất ả i trần pham cuốn quýt nói không được nói như vậy bi c h ẳ n g a trong giấc mộng của ta ta sống phải tiêu sái không bị g à n buộc rất vui vẻ ta tại hắc á m vực sâu có lao ma long che lậy ta tại đều thiên thần cảnh đều cũng có thiên nữ đế che đậy tại thiên sứ thánh cảnh còn có cái thánh nữ âm thầm trợ giúp ta đâu thiên yêu tộc công chúa mỗi ngày nói giết ta muốn ta trả lại thiên yêu pháp trượng vẫn còn giúp ta ngăn cản thiên yêu tộc cường g i ả đâu trong mộng ta kỳ thực nhất điểm đều không cô độc đám người vừa cười nói trở lại trần phán nói ta luôn cảm giác phía trước làm r i ấ c mộng kia cùng trước đây mộng không lớn nhất dạng lao niên bản sở huyền xưng ơ hô ngươi là cổ thần c h i tổ mà không phải đều thiên nữ đế cổ thần tri tổ tất cả mọi người đều nhìn về phía dạ hồng nhan dạ hồng nhan đôi mi thanh tú cao lại ta thứ nhất lần nghe được xưng h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 Toàn bộ thiên trùm, thiên thiên tắc tắc thiện, thiên bao đạo không cũng nhiễm, bộ bị bị bị hư pháp cải địa vạn vật đều địa đều địa quy sẽ sẽ sẽ ô vậy ạ n v t mặt khó có thể tưởng tượng đáng sợ kết đều đối đáng sắp sợ khó có nạn. v ậ bây giờ đã qua bao lâu đâu cổ t h â n giới chờ từ giới trải rộng hư không h á c ma phải chăng đã trải qua mấy lần diện thế đại chiến thiên nữ nói hư không hệ thống bốn không phải là bây giờ hệ thống của mình à? loại kia đánh gãy thiên ma đao nhảy vào hát động bốn trần phàm tóc mày nghĩ nghĩ cái kia hát động tựa như là tiến vào hư không đại môn thiên nữ rèn đúc đánh gãy thiên ma đao cũng là bởi vì hắn muốn tự mình tiến vào hư không cái này trong ngộng thời gian Đến chân ù n g là trước phong có á i kia m ộ n chút i p h í bực bội thu được nhất chút tin tức nhưng tin tức có ít toàn bộ mạch lạc giống như nay dối nhất giống như đã không còn mà vẫn thấy vân vấn nhưng trần phàm rõ ràng cảm thấy nhất loại khó có thể dùng lời diễn tả được khẩn cấp cảm giác vô luận cái nào mộng cảnh là khác mộng cảnh phía trước vẫn là s a u đ ó bốn bây giờ chỉ sợ thời gian cũng không nhiều đột nhiên gia hồng nhan nhìn xem trần phàm ánh mắt nói ngươi còn có chuyện giấu giếm chúng ta trần phàm há to miệng thở dài cổ tay nhất lật cầm đánh gãy thiên ma đao t â y đao này chỉ là ném ảnh phân thân chân chính đánh gây thiên ma đao, ẩn chứa hai ba thiên đạo sức mạnh dùng vô số viên tinh thần cùng thiên đạo sức mạnh rèn được ma đa bốn bây giờ đang ở cổ áp ma giới chân áp tồn tại bí ẩn trần phàm có điểm tâm kinh dung d y cảm giác hắn cắn r ă n g nói đi thôi t i ệ n đưa các ngươi đi cổ thần giới giúp các ngươi chuyển hóa trở thành hư không ác ma sau đó giúp tinh tinh mở ra hư không thần thể sau đó ta nghĩ về trước nhất lội đương quốc t i ệ n đưa tinh tinh đi thiên vũ giới tìm kiếm thiên yêu p h á p trượng phương tiến h tiến gật đầu một cái ân dạ hạo cười một cái nói phàm ca sớm nên dạng này điên cuồng nhất đem a chương ba trăm mười tám để cho thế giới này cùng chúng ta n h ấ t lên điên cuồng h chương ba trăm mười tám để cho thế giới này cùng chúng ta n h ấ t lên điên cuồng A. à bốn nghìn bốn trăm năm mươi hai chữ ngự thu không gian bên trong trần phàm nhìn xem giao diện thuộc tính sở huyền bốn phía nhất và người bao quát mù loà bốn người đều khẩn trương tới cực điểm sở huyền dạ hạo thẩm hương tụ dạ hồng nhan bốn tất cả mọi người đều m a hóa tiếp đó bị trần phạm tình hóa liên tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn bây giờ trên giao diện thuộc tính đều nhiều hơn hư không ác ma bốn chữ nguyên bản trần phạm là nghĩ nhiều hơn nữa quan sát mấy ngày xem vân thương hại b ọ n người sau này sẽ có biến hóa gì nhưng sở huyền cùng dạ hồng nhan mấy người kiên trì muốn điên cùng nhất em bây giờ top bốn đều có giao diện thuộc tính trần phạm nhìn xem giao diện thuộc tính sở huyền trên đó hư không thần thể chỉ có thứ nhất tầng luyện ra luyện ra phía sau có n h ấ trần cái hảo. Mà luyện a phía dưới, có nhất cái giống như thanh nhất như kinh nghiệm đồ vật. Quả nhiên 4, hư không h dưới, cái giống điểm có vật. t đồ Quả thể thể trực t cũng có i ế phàm t cũng là có chút điểm kích động tinh thần lực dọc theo đi điểm nhất phía dưới luyện ra sau đó hảo có phải hay không là yêu cầu tiêu hao một nghìn vây đúp hệ thống năng lượng để thăng hư không thần thể thứ nhất tầng luyện ra cường độ cân thình điểm là điểm nhất phía dưới liền muốn một nghìn vây đúp hệ thống năng lượng trần phàm đôi mắt hơi hơi nhất co lại điểm nhất phía dưới là sở huyền thân thể lập tức r u n r u n nhất phía dưới quanh thân xuất hiện vô số hư không ký tự nhất vòng vòng khí thế đáng sợ từ trên người hắn bao phủ ra, đem trần phàm đỉnh đầu phỉ thúy trực tiếp thổi bay ra ngoài phỉ thúy bồng bềnh thấm thoát lại bay trở về rơi xuống trần phàm trên đầu dạ hồng nhan nhìn xem trần phàm đỉnh đầu phỉ thúy há to miệng lại nhất câu nói đều không nói ra dựa vào trần phàm nhữ mày vừa mới tiêu hao một nghìn vê đốt hệ thống năng lượng nhưng luyện ra phía dưới thanh tiến độ chỉ đi không đến ba mươi phần có nhất dựa theo loại tiến độ này tính toán muốn đem cái này hư không thần thể thứ nhất tầng tăng mát chẳng phải là cần ba ước nhiều hệ thống năng lượng chính mình lúc trước mở ra hư không thần thể thứ nhất tầng chỉ dùng mấy trăm vạn hệ thống năng lượng a cho sở huyền thêm điểm như thế nào lật ra gấp mấy lần thế nào sở huyền gặp trần phạm phát điên bộ dáng nhịn không được nói có vấn đề gì không ta vừa mới cảm giác thứ nhất tầng đã mở ra hơn nữa trở nên mạnh mẽ rất nhiều ta có thể khán đến thể nội vô số hư không ký tự trần phám nói chính xác như ta sở liệu các ngươi chuyển hóa trở thành hư không ác ma sau đó ta có thể giúp các ngươi để thăng hư không t h ầ n thể nhưng mà tiêu hao quá lớn da hồng nhan thần sắc hơi hơi nhất động nói tiêu hao hư không năng lượng quá to lớn sao trần phám gật đầu một cái phía trước hắn đã nói với đám người hư không năng lượng sự tỉnh sở huy ê nói n trước ngươi nói qua r ụ c thú năng thu được hư không năng lượng cho nên bồi dưỡng ngự thú càng nhiều hư không năng lượng liền tăng lên càng nhiều không tệ trần phong nói cái này cũng là ta bây giờ cho dương quốc r ụ c thú nguyên nhân lệ phong đi thăm dò tới nói như vậy phản ca giúp chúng ta đột phá nhất phía dưới chúng ta có tính không là phản ca bồi dưỡng qua ngự thú đáng người trần phong nói ta giúp các ngươi bồi dưỡng sau đó các ngươi về sau giết chết quái vật hoặc các mà ta hư không năng lượng cũng biết để thăng dạ hạo ha ha nhất cười vậy còn chờ gì nha trần phong khoát tay nào nói thực lực của các ngươi yếu nhược đột phá cần có tài liệu cơ bản đều có nhất sẽ lại nói ta bây giờ trước tiên nghiên cứu nhất phía dưới hư không t h ầ n thể nói xong t r â n phàm thử nghiệm đem sở huyền trên người hư không t h ầ n thể phục chế cho tiểu bạch không cách nào phục chế đem hư không t h ầ n thể phục chế đến trên thân tiểu bạch cần tiêu hao hai mươi ước hệ thống năng lượng năng lượng không đủ t r â n phàm nhịn không được cười khổ nhất âm thanh phục chế n g u y ệ n bộ chỉ cần năm nghìn vê đốt hư không năng lượng phục chế hư không t h ầ n thể lại muốn hai mươi ước hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hai mươi ước cái số này đâu trần phàm thở g i i nói có thể đem sở huyền trên người hư không thân thể phục chế cho người khác nhưng tiêu hao hư không năng lượng tiêu hao thực sự quá to lớn ta còn không có gặp qua nhiều hư không như vậy năng lượng đâu phục chế hư không thần thể cần năng lượng là phục chế nguyện bộ cần năng lượng bốn mươi lần bốn mươi lần đám người nhất trận thật lưỡi quất i ê u nói gia hạo cùng thao thao bọn hắn cũng không cần phục chế để cho bọn hắn đi tìm hiểu a trước đây ngươi hoa nhiều thời gian như vậy tinh lực tại trên bọn hắn thần bình khắc họa hư không thần thể pháp quyết tu luyện sở huyền rất nhanh liền h i ể u thấu đáo đồng thời mở ra hư không thần thể bọn hắn nếu là mở ra không được để cho bọn hắn tự sinh tự diệt được loại phê vật này muốn bọn hắn làm gì dùng gia hạo cùng thầm thao thao mấy người tức đi lên lao quỷ này nói chuyện mẹ nó thật khó nghe phương tiến h thiên nói hư không năng lượng quá quý báu thao thao các ngươi tìm chút thời giờ chính mình lĩnh hội à. chỉ là mở ra hư không thần thể mà nói cũng không tốn mấy ngày t h ầ m thao thao cùng dạ hạ hung á c trợn mắt nhìn nhất mắt quất miêu gật đầu một cái dạng này chính xác có thể tiết kiệm nhất điểm hư không năng lượng mù loạ c h ầ m ngầm chốc lát nói như vậy mau chóng thu thập đủ tài liệu giúp chúng ta mấy lao già cũng đột phá nhất xuống đi sở huyền bọn hắn cũng nhất dạng chúng ta những người này đều bồi dưỡng nhất lần về sau giết chết quái vật hoặc các ma hẳn là đều có thể sinh ra hư không năng lượng a không tệ trần phán nói vân đại ca bây giờ đang điên c u ồ n g s á t lục các m a liền đang tăng lên không ngừng hệ thống năng lượng hắn bây giờ là cựu phẩm cảnh hơn nữa hư không ô nhiễm độ trăm phần trăm c u n g bạo đến tụ điểm giống như nhất cái cỗ máy giết chóc hư không năng lượng để thăng so hàng ngàn hàng vạn ngự thú tăng lên còn nhiều hơn a qua t ử gật gật đầu nói kia liền càng không thể chậm trễ thời gian tiểu b ạ c h cùng cương tử bọn hắn trước tiến vào cổ thần g i ớ i a những người khác chờ tiểu p h à m giúp chúng ta đột phá nhất lần về sau lại tiến vào quất miêu đầu nhất có lại ta cũng muốn đi sao tất cả mọi người đều hắc như mặt nhìn về phía q u t miêu dạ hạo sắc mặt bất thiện nói lao ra hỏa Ngươi nó nhất chỉ một cấp tiểu mẹ một từ chỉ cấp quất miêu biết chúng nộ khó khăn phạm bồi lên khuôn mặt tươi cười không dám phản bác kẻ điếc kéo dài nghiêm m t nói tiểu phàm bồi dưỡng qua ngự thú giết chết quái vật h o ặ các c ma đều có thể để thăng hư không năng lượng cái này m è o chết đã sớm đột phá đến cựu phẩm cảnh hơn nữa hóa hình trong khoảng thời gian này vậy mà nhất thẳng tại ngự thú không gian ngủ ngon cái này cùng phế vật có gì khác biệt ai ai quất miêu giơ tay lên kháng nghị nói ta cũng không phải cái gì cũng không làm a trần a k phàm nhìn nhất mắt bảng hệ thống điểm ấy năng lượng vẫn còn đủ vẫn thương hải tại cổ thần giới đại sắt đặc sát để cho hệ thống năng lượng tăng nhất mảng lớn trần phàm lắc đầu đem tiểu bạch trên người nguyện bộ phục chế đến trên thân quýt mèo ha ha ha ha ha ha quất miêu cùng tiếu lên tiếng hóa thành nhất xuyên tàn ảnh t ạ i t r o n g ngự thú không gian thú vọt tới phong ó n người im lặng nhìn xem hàng này đây quả thật là thiên g g đi. đây Mọi im i xem ma là thật quả á lao giáo chủ sao? Có phải hay giáo phải chủ Có h k ô là lao giáo chủ h nói phách, đã bị răng kiếm quất miêu đồng kiếm miêu quất a Tốt! Trân Phang n ó tiểu bạch ta đưa các ngươi đi thiên sứ thần vương giới mù ra ra các ngươi cũng đến thiên sứ thần vương giới đi nhìn một chút các nàng a mù loa gật đầu một cái hảo s ở huyên đội như nói người giúp ta tăng lên hư không thần thể thứ nhất tầng này có được coi là, là bồi dưỡng đám người trợn trắng mắt bồi dưỡng hai chữ này thật sự rất lung túng á nhưng mà bốn ngoại trừ cái từ này t h ì không thấy thích hợp hơn trần p h á m lắc đầu không tính hạo tử các ngươi lưu tại nơi này lĩnh hội hư không thần thể à mau chóng mở ra hư không thần thể tinh tinh cùng hồng tụ bọn hắn không lấy được thần m i n h cũng không có biện pháp chỉ có thể chờ đợi đằng sau ta tới phục chế thẩm hồng tụ muốn nói lại thôi nói có thể hay không để cho ta thí nhất phía dưới xem phải chăng có thể cầm tới hỗn độn lăng ném ảnh phân thân đâu phía trước ta đi ra ngự thú không gian thời điểm có nghe được hỗn độn lăng triệu hoàng đâu nó tất nhiên đang triệu hoàng ta phải chăng lời thuyết minh nó kỳ thực còn có dư lực chấn áp cái kêu ma thần phía trước chính là lo lắng thẩm hồng tụ cầm tới hỗn độn sẽ ảnh hưởng đến phong ấn sức mạnh cho nên lý do cẩn thận nhất cắm thẳng có để cho nàng nếm thử mù loa nói hồng tụ nói có đạo lý giống như đánh gãy thiên ma đào cùng thông thiên thần trụ nhất dạng bọn chúng có thể để các người mang đi nhất bộ phận sức mạnh chắc chắn chính là còn có dư lực lần kia tiểu phàm từ đệ ngũ cấm khu mang về đánh gãy thiên ma đào trong đó nhất bộ phận sức mạnh không phải là bị đánh gãy thiên ma đào thu hồi sao chỉ là nhất đem đánh gãy thiên ma đào rõ ràng không có vấn đề hỗn độn lăng hẳn là cũng nhất dạng vậy thì thử xem a trần phàm nói những người khác trước tiên đừng đi ra ta cùng hồng tụ ra ngoài lý do cẩn thận trần phà đem vân thương hải cùng diệp vô song đưa về ngự thú không gian cái này mới đưa thẩm hồng tụ lánh ra thẩm hồng tụ khẩn trương tới cực điểm trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi nàng hơi híp cặp mắt hướng về phía dưới triển nhiễu tại trên tháp cao hỗn độ lăng đưa tay phải ra ma chân phàm xách theo đánh gãy thiên ma đao chăm chú nhìn phía dưới lại sơn qua hảo nhất sẽ sau đò bốn trên không hồng quang nhất tránh n h ấ t đầu màu đỏ hỗn độ lăng xuất hiện ở trong tay thẩm hồng tụ quả nhiên có thể chân phàm núi lỏng nhất k h ẩ khí cái tia triển nhiễu lấy hỗn độ lăng tháp cao không có bất kỳ biến hóa nào tháp cao phía dưới đại s Cũng không phản ứng chút nào. chân ũ n g k phàm về tới ngự thú không gian đem tiểu bạch cùng cương tử còn có quất miêu cùng liêm đao ma các loại toàn bộ đưa vào thiên sứ thần vương giới sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn ngự thú đều đưa vào cổ ma giới m a vân thương hải cùng diệp vô s o n g lại trở về cổ thần giới làm xong cái này nhất cắt t r â n phàm bắt đầu xem xét sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn đột phá cần có tài liệu tu vi của bọn hắn đều không cao đồng thời cũng đều đã, đã biến thành hư không ác ma cho nên đột phá cần có tài liệu vô cùng đơn giản hơn nữa toàn bộ đều có nhưng dạ hồng nhan cùng mù loại bọn hắn loại này thánh cảnh cấp bậc đột phá tài liệu cần thiết liền khá phiên p h ư c gia hồng nhan đi tới dương quốc cũng có nhiều ngày như vậy nhưng từ thánh cảnh tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên tài liệu vẫn không có tìm đủ đây vẫn là vận dụng đường quốc dương quốc tinh quốc vùng cực bắc yêu t ộ c những thứ này khổng lồ tài nguyên cho tới bây giờ còn có ba món đồ không có tìm đủ m ù loà cùng qua từ bọn hắn cần có tài liệu cũng phát cho lý mục cùng từ đẳng thật nhất bọn họ muốn để cho bọn hắn đột phá mau mười ngày nửa tháng chậm có khả năng hơn mấy tháng t r â n pham từ tu di trong nhận đem mấy thứ lấy ra cửa hàng nhất địa gia hạo mấy người nhất khuôn mặt chờ mong nhìn cái giám a trần pham gặp nhất là người vây quanh chính mình tức giận nói dục thú loại chuyện này cũng không phải chưa thấy qua ta bây giờ trước tiên giúp sở huyền đột phá mấy người các ngươi đến xó xỉnh đi tu luyện a dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người s á m xịt đi tới trong góc trần pham nhìn n h ấ t mắt sở huyền giao diện thuộc tính đem nhất kiện kiện tài liệu chọn lựa đi ra sở huyền nhịn không được nói cảm giác thật kỳ quái chờ đợi bồi dưỡng nguyên lai là loại cảm giác này trần pham chấp chấp mắt ngươi thật đúng là đem mình làm ngự thú a sở huyền cười một cái nói có gì không thể xó xỉnh bên trên lệ phong đi nói không phải có làm hay không vấn đề vốn chính là a bây giờ chúng ta không đều biến thành hư không ác mà sao cái này liền cùng nữ đế bệ hạ nhất dạng cũng là ngự thú đi nguyên bản nhắm mắt l í n h hội ngũ thải thần thạch bên trên hư không thần thể pháp quyết giả hồng nhan đông nhiên mở hai mắt ra tay nhất ruôi nhất cổ cùng bạo sức mạnh đem lệ phong đi lôi k é o tới Giả hồng nhan ấn xuống lệ phong làm được đầu phanh phanh phanh chính là m ớ i quyển lệ phong đi nước mắt rưng rưng ô m đầu t i ê n lặng đi trở về Giả hạo cùng thẩm thao thao lắc đầu liên tục kẻ lỗ mạng thông minh không có mấy ngày giống như lại khôi phục bộ dáng trước kia sở huyền nhìn nhất mắt dạ hồng nhan dạ hồng nhan nghiêng đầu tới sở huyền nhanh lên đem túi đầu a a a chân phàm nết gia hồng nhan sắc mặt nhất nặng ngầm miệng t r ầ n pham tiếng cười trong nháy mắt bị kéo đánh gãy nhất khuôn mặt căng thẳng lên gia hồng nhan lần nữa nhắm mắt lại năm nhất toại trên hoang đảo trung vực ma vương cùng tây v ự c ma vương tân h ảnh trong hư không hiện ra mà ra như thế nào đã có bảy cái quốc gia loạn thành nhất nổi cháo ma hóa đang nhanh chóng lan tràn kỳ thế khó khăn cản rất tốt liền để thế giới này cùng chúng ta nhất lên liên khu nga khi người của toàn thế giới cùng bãi vật tất cả t r ù n g tộc toàn bộ đồng hóa trở thành ác ma sau đó nhất các uy hiếp đều sẽ không còn tồn tại n g u x u ẩ n phạm nhân cho là giết chết nam vực ma vương ba người liền có thể chấn n h i ế p ác mộng c h i tòa bọn hắn lại là không biết chúng ta thiên ma tộc chính là ác ma c h ú a t ể nam vực ma vương bọn hắn tại sao lại chết điều tra rõ ràng sao là thiên ma giáo tân giáo chủ không có khả năng liền xem như lý mục cùng trương giang liên thủ ba người bọn họ không phải là đối thủ cũng có cơ hội chạy trốn người chờ có quên đi tên thiên ma này dạy tân giáo chủ t ừ n g tại trong đệ ngũ cấm khu chém giết viễn cổ ma thần trong tay người kia thế nhưng là có đủ để chạm thần tân binh trước đây đông vực ma vương cùng tây vực ma vương truy sát dạ h ồ n nhàn chính là bị trong tay dạ hồng nhan ma đào trọng thương đáng chết vì sao lại xuất hiện dạng này nhất cái nhân vật người này cực kỳ nguy hiểm cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết rõ thân phận của hắn hơn nữa thực lực mạnh mẽ ta hoài nghi hắn là bán thần cảnh đây không có khả năng lam tinh ngoại trừ năm đó trần hãn vợ chồng lại không bán thần cảnh liên lý mục cùng trương giang bây giờ cũng không có đột phá đến bán thần cảnh làm sao có thể không hiểu thấu liền xuất hiện nhất cái bán thần cảnh thiên ma giáo tân giáo chủ có phải là hay không bán thần cảnh đã không trọng yếu ác ma chi huyết kế hoạch đã bắt đầu toàn bộ lam tinh không được bao lâu thời gian liền sẽ biến thành ác ma thế giới nhưng chúng ta vẫn như c ũ không làm gì được hắn chờ ma hóa bao phủ toàn thế giới tất cả ma hóa sau tồn tại đều trở thành ác mộng tri tòa nhất phân tử chúng ta liền có thể tìm ra đệ lục thiên ma vương bị phong ấn chỗ hiểu rồi ác ma chi huyết còn thừa lại bao nhiêu đầy đủ để cho cái này làm tinh biến thành ác ma thế giới còn lại cái k i a nhất bộ phận cũng đủ làm cho đệ lục thiên ma vương khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ rất tốt nữ đế dạ hồng nhan bây giờ tại dương quốc chúng ta người còn chưa phát hiện nàng rời đi dương quốc ý của ngươi là ta đi nhất l ộ vùng cực bắc Phá hủy yêu trong ộ c p tiến, đ mặt thất â n quân đoàn phóng mã xếp hàng cuối cùng nhất người thòng tác phẩm ngũ trọng tiên h đột phá đến bát phẩm cảnh tiên tiên h ngự thú sư lập tức tiến lên hướng về phía trần phảm tới nhất cái chín mươi độ lớn túi đầu t r ầ n phạm nhẹ nhàng phất phất tay nhất nhóm dương nước cường giả cung cung kính kính lui ra ngoài mỗi nhất cá nhân trong mắt đều hiện đầy sùng bãi và khó có thể tin bồi dưỡng ngự thú cũng coi như bốn l i ê n ngự thú sư đều có thể bồi dưỡng hơn nữa bị ma hóa dương quốc trúng cường giả tất cả đều là bị hắn cứu trở về cái này nhất k h á c t r ầ n phạm tại dương quốc nhất nhóm cường giả trong suy nghĩ địa vị thậm chí so từ đằng thật nhất đều cao hơn năm từ đằng thật nhất gặp trần phạm có chút không yên lòng nhìn nhất mắt bên cạnh dạ hồng nhan sau đó tiến lên nói sư lệ ngươi đã khổ cực hơn mười ngày nếu không thì trước tiên tạm dừng nghỉ ngơi một chút đi trần phang cười một cái nói d ụ c thú loại chuyện này ngược lại cũng sẽ không quá mệt mỏi chỉ là không ngừng lặp lại quá mức buồn tẻ nhất điểm có thể ta chính là nhất cái số vất vả a tại ta dưới sự giúp đỡ đột phá những người kia ngươi có nhắc nhở bọn hắn sao từ đăng thật nhất lập tức nói có ta đều cố ý giao phó bọn hắn nhất đột phá liền lập tức đi tới các đại bí cảnh sát lục quái vật đi ân trần phang gật đầu một cái các ngươi tiếp tục thu thập tài liệu a ta đi kinh đô giải sầu t ố c từ đăng thật nhất mặt lộ vẻ cảm kích nói cái kia ta để cho bờ giếng cùng các ngươi đi thôi không cần trần phang nói có thiên đại tử cùng tả hộ pháp đổi tiếp ta là được rồi thiên đại tử là dương quốc nhân cũng là thiên ma giáo người nguyên bản là sùng bái trần phàm thiên đại tử sau khi biết trần phàm là thiên ma giáo tân giáo chủ bây giờ nhìn xem trần phàm ánh mắt đều triệt để thay đổi đến nỗi tả hộ pháp đó là mèo vàng từ thiên vũ giới mang tới bộ hạ cũ là mèo vàng tín nhiệm nhất người trần phàm phía trước từ trong tay tả hộ pháp nhận lấy thiên ma giáo b ả o khố chuyển tay liền phái người đưa đến lý trong tay m ụ đáy lòng kỳ thực đối với tả hộ pháp cùng thiên ma giáo vẫn có chút tháy náy cho nên hai ngày trước trần phàm đem thiên ma giáo tới dương quốc mấy vị hộ pháp cũng đưa đến cổ thần giới ma hóa. Tiếp đ chân phạm vậy mà trong nháy mắt liền đem nặng và tả hộ pháp ba người mang theo tới bốn đây là bực nào thực lực khủng bố hồi tưởng chân phạm ban đầu ở đông hải thành bí cảnh sự tình thiên đại tử hiện tại cũng cảm giác đang nằm mơ tham kiến giáo chủ thiên ma giáo t h ụ sở bốn tên thống lĩnh tiến lên làm nhất lễ trần phan khẽ gật đầu nói có xe sao làm cho ta nhất chiếc xe ta ra ngoài đi loanh quanh thiên đại tử cùng tạ hậu pháp cùng với mấy vị thống lĩnh đều ngây người nhất l ố c giáo chủ ngươi nhất cái động nghiệm liền vài trăm dặm hơn nghìn dặm như thế nào đột nhiên nghĩ ngồi xe có giáo chủ xin chờ một chút nhất vị thống lĩnh na di ra ngoài mở nhất chiếc hào hoa xe bọc thép đi vào cái kia thống lĩnh chỉ vào xe bọc thép vô cùng tự hào nói giáo chủ chúng ta chiếc này xe bọc thép là sử dụng tinh thần cương mấy người đặc biệt tài liệu luyện chế mà thành có thể ngăn cản cựu phẩm đ ỉ n h phong cường giả nhất kích liền xem như đạn hạt nhân đều có thể chống đỡ được tả hộ pháp cùng mấy vị thống lĩnh yên lặng nhìn xem nói chuyện thống lĩnh vị tia thống lĩnh kém chút khóc giáo chủ chiếc xe này mở rất thoải mái hảo trần pham nhẹ nhàng vỗ vỗ thống lĩnh bà vai quay đầu nói thiên đại tử ngươi lái xe à kinh đâu ngươi quen thuộc nhất là thiên đại tử cung kính nhất gật đầu ngồi lên vị trí lái tả hộ pháp nhìn nhắc mắt nữ đế dạ hồng nhan giút trần pham hai người kéo cửa xe ra sau chạy đến phía trước ngồi ở châu ngồi kế tài xế thiên đại tử có chút khẩn trương nói giáo chủ chúng ta bây giờ muốn đi đâu đâu trần phan nói không có đặc biệt muốn đi chỗ ngươi cảm thấy nơi nào chơi vui liền mang bọn ta đi thôi đi cái nào đều được thiên đại tử có chút khó khăn nhìn về phía tả hộ pháp tả hộ pháp trầm tư phúc chốc nói giáo chủ dương quốc kinh đô có nhất tọa núi thương long trên núi có nhất tọa võ tổ điện đó là trước kia võ tổ chờ qua chỗ cũng chính là vào lúc đó võ tổ đại nhân thu từ đẳng làm đồ đệ võ tổ điện trần phan thần sắc hơi hơi nhất động cái kia liền đi võ tổ điện xem một chút đi thiên đại t ử gật đầu một cái đem lái xe ra thiên ma giáo trụ sở hướng về núi thương long mà đi ngồi trên xe trần phàm quay đầu nhìn n h ấ t mắt dạ hồng nhan cái này nhất đoạn thời gian dạ hồng nhan nhất thẳng ngồi bên cạnh hắn nhưng cực kỳ ít nói bây giờ dạ hồng nhan cùng trong n g n g dạ hồng nhan kỳ thực không lớn nhất dạ n g trong n g n g dạ hồng nhan rõ ràng là đều thiên nữ đế nhưng mà tại trần phàm bên người thời điểm l i ễ u diễu miệng liền không có gắng vượt qua bây giờ dạ hồng nhan không chủ động nói chuyện cùng nàng mà nói nhất thiên có thể đều không nói được nhất câu nói thế nào dạ hồng nhan gặp trần phàm nhìn về phía chính mình trên mặt xuất hiện nhất vòng đỏ ửng nói vì cái gì nhìn ta như vậy trần phan nói trước đây là phụ thân ta đem các ngươi từ địa cầu mang đến lam tinh sao gia hống nhan gật đầu một cái nói ân địa cầu đã là mặt pháp thời đại thần thoại tất cả đã trở thành truyền thuyết yêu tộc ở nơi đó đã khó mà sinh tồn hắn bản ý là muốn cho yêu tộc rời vào lam tinh tiếp đó cùng lam tinh nhân tộc liên thủ liên thủ ý tứ chính là để cho yêu tộc trở thành nhân tộc ngữ thú nhưng ta cự tuyệt tả hộ pháp cùng t i ê n đại tử lập tức đều mở to hai mắt loại chuyện này bọn hắn cũng đều vẫn là thứ nhất lần nghe nói nhất là thiên đại tử nàng là thứ nhất lần nghe nói trần p h à m phụ thân lợi hại như thế l i ê n yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan cũng là trần p h à m phụ thân từ địa cầu mang tới trần p h à m phụ thân đến cùng là thân p h ậ n gì dạ hồng nhan nói phụ thân ngươi cũng không ép buộc yêu tộc nhiều năm sau đó ta mới phát hiện chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt nhất ngự thú cùng ngự thú sư vốn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ ngự thú đột phá cần trả lại ngự thú sư tinh lực nhưng ngự thú sư ngự thú không gian cùng với ngự thú sư cung cấp tài nguyên cũng có thể trợ giúp ngự thú nhanh chóng trưởng thành địa cầu tới yêu tộc bởi vì tự tôn bảo thủ lại là bỏ lỡ trưởng thành tốt nhất giai đoạn trần phám h hơi hơi chân chân giả giả và ăn nhất kinh địa cầu xuất hiện qua thần cảnh gia h ồ n g nhan gật đầu một cái nói tỉ như chúng ta chu tước nhất tộc chu tước nhất tộc bên trong ghi lại rất nhiều thứ rất nhiều cường đại tồn tại có thể dễ dàng phá vỡ không gian tiến vào dị thế giới nhưng mặc kệ là lam tinh vẫn là thiên vụ giới chúng ta cái gọi là phá vỡ không gian giới hạn tại cái này nhất phương không gian ta có thể lợi dụng chu tức nhất tộc thiên phú phá vỡ không gian trong khoảnh khắc xuất hiện tại ở ngoài ngàn g i ả m nhưng cũng hạn chế tại lam tinh ở đây ta không cách nào đột phá lam tinh không cách nào tiến vào bất luận cái gì dị không gian mù lao bọn hắn bản tôn đồng dạng làm không được t r ầ n phám đôi mắt hơi hơi nhất co lại như vậy địa cầu thần cảnh cuối cùng đi nơi nào minh ngông thần giới sao không biết g a hồng nhan lắc đầu nói trong động của ta không có nằm mơ được chu tước chân phám nói minh ngông thần giới là duy nhất thần giới sao như vậy cổ thần giới lại là chuyện gì xảy ra ra hống nhan nhìn n h ấ t mắt trần phàm cười một cái nói ta vốn định dùng cái khác lời nói để thay đổi vị trí nhất phía dưới ngươi suy nghĩ giảm bớt nhất điểm áp lực của ngươi nhưng ngươi bây giờ thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ cổ thần giới chờ tứ giới sự t ì n h trần pham thở dài nói trước đây ta vẫn chỉ là cái ba bốn phẩm cảnh t i ể u tay mơ dù là nghe được mụ ra ra bọn hắn nâng lên đệ lục thiên ma vương ta cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn nhưng là bây giờ cổ thần giới chờ tứ giới t h ư ơ không hát ma cùng với chúng ta trong mậu kết trước cùng một n h ị thở đệ lục thiên ma vương lại đáng sợ cuối cùng chỉ là phạm nhân nhưng chúng ta có thể muốn đối mặt những cái k i a tồn tại lại là tàn sát ngàn ngàn vạn vạn thần phật tồn tại tả hộ pháp trong nháy mắt ngồi thẳng tắp nhất khuôn mặt hoảng sợ cổ thần giới hắn cũng đi qua thậm chí còn đã trải qua hư không ô nhiễm nhưng đối với cổ thần giới sự t ì n h đối với hư không ác ma các loại sự t ì n h hắn biết sự t ì n h còn không có phỉ thúy nhiều đây nghe được trần phàm loại l ờ i này đem tả hộ pháp dọa cho phát sợ tàn sát ngàn ngàn vạn vạn thần phật tồn tại bốn giáo chủ lợi này thực sự là hụ chết người không đền m ã a g a hồng nhan nhìn chằm chằm chân phàm đột nhiên trong mắt mang theo xin lỗi nói m ê n ngông thần giới thời điểm ta gấp cái gì đều không giúp đỡ bây giờ ta cũng cái gì cũng làm không được ta có phải là rất vô dụng hay không tạ h ộ pháp thiên đại tử nữ nhân này thật là yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan sao không phải là những người khác biến thành a yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan như thế cùng giáo chủ nói chuyện nói cái gì lời ngốc t r â n phán nói không có ngươi tại mênh mông thần giới ta chỉ sợ đã chết nhất và lần dạ hồng nhan mí môi một cái hai người mộng cảnh cũng không tương thông nhưng mà mộng cảnh m ạ n h vụn chấp vá tại nhất khối vẫn như cũ có thể cắt tỉa ra nhất cái cũng không phải rất hoàn chỉnh nhân sinh trần phán đột nhiên m i ế t miệng n ở nụ cười dạ hồng nhan mắt t r n trọn nhìn chằm chằm hắn không biết hắn vì cái gì bật cười trần phán nói ta đi trộm thông thiên thần trụ sự tình ngươi nằm mơ được không có dạ hồng nhan cũng bắt đầu cười nằm mơ được trần phán nói ta dùng rượu chuốc say lão ma long tiếp đó lẻn vào đều thiên thần cảnh khắc xuống triệu hoán phát trợ đem lão ma long từ hắc cám vực sâu triệu hoán đến mà lại thiên thần cảnh quay đến đều thiên thần cảnh kê phi c ầ u nhảy tiếp đó thừa cơ trộm nhất căn thông thiên thần trụ đi ra giấm m ộ n à y ta làm qua rất nhiều lần về sau hồi tưởng liền phát hiện không thích hợp dạ hồng nhan giống như cười mà không phải cười là lạ ở chỗ nào? trần phong nói ta tiến vào đều thiên thần cảnh đi đều là ngươi nói cho ta biết con đường kia ngươi coi đó chắc chắn phát hiện nhưng ngươi cố ý coi như không nhìn thấy phải không ra hồng nhan m í môi một cái trần phong nói lão ma long cũng là giả say hắn cùng đều thiên thần cảnh những lao ra hỏa kia là đối thủ một mất một còn hắn cố ý bị ta q u a chén sau đó cùng đều thiên thần cảnh những lao ra hỏa kia đánh n h ấ t đỡ mà ngươi mang theo ngũ thải thần thạch truy sát ta ngươi có ngũ thải thần thạch nơi tay tốc độ rõ ràng so ta phải nhanh vì cái gì đuổi không kịp ta ra hồng nhan quay đầu đi chỗ khác nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh phía trước thiên đại tử cùng tạ hộ pháp nghe nhất đầu sương mù cái gì mênh mông thần giới cái gì lao ma long cái gì đều thiên thần cảnh cái gì mập cảnh giáo chủ các ngươi đến cùng đang nói cái gì trần phám đưa tay tới cầm dạ hồng nhan tay hai người mười ngón dao nhau đều cảm giác được đối phương bàn tay ấm áp dạ hồng nhan thân thể nhất rung động sau một hồi trầm mặc đầu sai lệch nhất lệch ra gối lên trần phàm trên bờ vai tạ hộ pháp thiên đại tử tay nhất rung động kém chút đem xe lái đến trong hốc núi đi bọn hắn đã sớm nhìn ra yêu tộc nữ đế cùng giáo chủ quan hệ không nhất giống như nhưng mà như thế nào đi nữa bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ thấy hình ảnh như vậy liên lý mục cùng tử đằng thật nhất mấy người cường đại tồn tại đều phải khách khách khí khí yêu tộc nữ đế bây giờ vậy mà đem đầu gối lên giáo chủ trên bờ v a i bốn tả hộ pháp cổ có chút cứng ngắc đi lòng vòng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe thiên đại tử có chút máy móc lái xe giống như là người máy nhất giống như đúng lúc này bốn đường phía trước miệng nhất chiếc xe đột nhiên lái ra đánh tới a thiên đại tử thất kinh muốn phanh lại lại là thì đã trễ và n h hai chiếc xe đụng vào nhấc gối chân phàm bốn người xe chỉ là hơi hơi nhất r u n động trước mặt chiếc xe kia trực tiếp bay ngược ra ngoài vị kia thống linh nói xe này có thể phòng đạn hạt nhân trần phan sờ lỗ mũi một cái nợ nụ cười cũng không tệ lắm chỉ thấy phía trước ngã bay ra ngoài trong chiếc xe kia n ả y xuống nhất đ o à n người hùng hùng hổ hổ lao đến tả hộ pháp nói giáo chủ mấy người kia cũng không có thụ thương tam phẩm cảnh trở lên coi như xe đụng thành cục sắt cũng rất khó tạo thành trí mạng thương hại giao cho ta giải quyết ta trần phan nói ta cũng xuống đi xem một chút đi bốn người xuống xe tam đoan ỗ xông tới trong sáu người cầm đầu thanh niên cầm nhất đem cả tạ nạ khí thế hùng hồ thiên đại tử tiến lên thương lượng thiên ma giáo người cầm đầu thanh niên nở nụ cười lạnh các ngươi thiên ma giáo có phải hay không quá để cao bản thân chúng ta dương quốc cho phép các ngươi thiên ma giáo ở đây sinh tồn các ngươi làm sao lại dám như thế mạnh mẽ đâm tới các ngươi chiếc xe này chúng ta giam để các ngươi giáo chủ đi xuyên điển nhà linh a nói xong sáu người đồng thời xông tới chuẩn bị cướp xe thiên đại tử muốn ngăn cản bị cái kia cầm đầu thanh niên bỗng nhiên đ ẩ y ra cả người lui về phía sau liền ngã vẫn chưa tới tam phẩm c ả n h nàng thực lực chính xác quá yếu nhất điểm tả hộ pháp bàn tay hơi hơi nhất động nhất cố minh mông sức mạnh khó lường đỡ thiên đại tử sau đó đem sáu người kia đồng thời đánh văng ra Lớn mật. Cái kia cầm á i kia c đầu thanh niên mặc dù k i ê lập tức ả hộ p nợ nụ cười lạnh xem ra tin tức của các ngươi cũng vẫn là thật linh thông đi vậy ngươi nhưng biết cha ta là ai sao chân phám nhất xứng sở mẹ ngươi không có nói cho n g ư ờ i sao cầm đầu thanh niên Chật, hắn giận tí mặt vừa chân liền đạp về phía trần phạm h o a n h cầm đầu thanh niên kia còn chưa đạp đến trần phạm liền bị tả hộ p h á p tiện tay nhất trưởng đánh bay ra ngoài năm người khác cực kỳ hoảng sợ vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên Tốt, mấy người các ngươi thiên ma giáo ra hỏa lần này xem như sông đại h o ạ n liên xuyên điền đại nhân đích tô n tử các ngươi cũng dám đánh liền xem như thiên ma giáo lần này cũng là chịu không nổi xuyên điền đại nhân đột phá đến thánh cảnh bây giờ xuyên điền gia tộc thế nhưng là dương quốc gia tộc cao cấp trí nhất các ngươi dám mau đánh điện thoại hướng gia tộc cầu viện người đi gọi điện thoại, chúng ta mấy cái cản bọn họ lại không thể để cho bọn hắn chạy cản bọn họ lại mấy tên hốn đạn này dám đánh g i a g i a g i a g i a không thể không giết chết hắn tả hộ pháp lập tức liền nợ nụ cười xuyên điền sao ta vừa mới còn đặt qua h ắ n tại trước mặt giáo chủ của chúng ta ngon a giống như cái cháu trai tựa như không nghĩ tới cháu của hắn cũng dám tại giáo chủ trước mặt tự xưng g i a g i a tiếng nói vừa ra bốn tả hộ pháp thân hình nhất tránh chống rông xuất hiện ở sáu người kia ở giữa sáu người kia phía dưới nhất khắc tả hộ pháp hổ gặp bầy dê tả hữu khai cùng lốp bót mấy bàn tay đem nhất đoàn người răng cửa toàn bộ đánh、dụng. sáu người đầy miệng là huyết nằm dạp trên mặt đất ngao ngao q u à thiếu cái k i a thanh niên cầm đầu đáp lấy hỗn loạn leo đến bên cạnh bấm nhất điện thoại nhất cái màn hình ảo m ạ c hiện ra mà ra xuyên điển kinh ngạc nhìn nhất mắt đầy miệng là huyết đích tô n tử thư lệnh nhất âm thanh nói ngân cây chuyện gì xảy ra vì cái gì chật vật như thế xuyên điển ngân cây rú thảm nhất âm thanh cùng l u ậ n nói ra ra thiên ma giáo những người kia muốn giết ta à bọn hắn nhất lời không hợp liền đối với ta thống hạ sát thủ không lưu tình chút nào ngươi phải làm chủ cho ta a a nguyên bản, nhất bản đứng đắn xuyên điền cực kỳ hoảng sợ l u n cuốn tay cướt thiên Thiên ma giáo người.、Ở、nơi nào? ma Ở xuyên điển ngân cây nằm dạm trên mặt đất đi lòng vòng cơ thể đem chụp như đầu nhắm ngay trần p h ạ m mấy người chính là bọn hắn xuyên điển ngân cây lớn hô người trung niên kia vọt tới trước mặt chúng ta kém chút đem chúng ta đánh chết bọn hắn đụng xe của ta còn nghĩ g i ế t chúng ta màn hình ảo mạc bên trên xuyên điển kém chút quỷ giáo giáo chủ ân xuyên điển ngân cây hơi hơi nhất xững sở hình ảnh giống như có chút không đúng ra ra vẻ mặt này như thế nào cảm giác giống lao chuột thấy mẹo nhất dạng cái kia tự tử là thiên ma giáo giáo chủ đây không có khả năng a không phải nói thiên ma giáo giáo chủ là hắn lao đầu sao xuyên điển t r â n pham nhữ nhữ mày nói n g ư ơ i cháu trai này thật lợi hại a màn hình ảo mạc bên trên xuyên điển phanh nhất â m t h a n h vì một chân trên đất giáo chủ yên tâm ta nhất định đem cái này tiểu t ử bắt trở lại chặt chẽ trừng trị ta ta đánh gây hắn hai đầu chân nhất sinh nhất thế không cho phép hắn lại bước ra xuyên điển nhà nửa bước xuyên điển ngân cây mà không có chút máu tê liệt ngã xuống trên mặt đất đánh gây thối cũng không cần phải tả hộ pháp đã giao hấn bọn họ chân pham nói nhưng mà chính xác muốn dẫn trở về thật tốt quản lý giáo dục là xuyên điển cung kính nhất gật đầu trần phan quét nhất mắt xuyên điển ngân cây cùng dạ hồng nhan bốn người lại trở về trên xe xe bọc thép trực tiếp đằng không dựng lên từ xuyên điển ngân cây mấy người đỉnh đầu bay qua tiếp đó rơi xuống trên đường nhất lộ lái về phía núi thương long đằng sau xuyên điển ngân cây sáu người giống như sáu tòa thạch điêu nhất giống như nhất hơi một tí t r ư ơ n g ba trăm hai mươi một thôn lăng phong nổ nhà vệ sinh công cộng từ đằng đệ tử giếng ra xuất hiện chương ba trăm hai mươi một thôn lăng phong nổ nhà vệ sinh công cộng từ đằng đệ tử giếng ra xuất hiện năm một nghìn tám mươi năm chữ núi thương long đỉnh núi tay chống đỡ lan can một thôn lăng phong yên lặng nhìn xem phương xa gió núi phơ phất thổi lên tóc của hắn một thôn lăng phong trên mặt mang theo chứng chứng yêu thương bởi vì trần phàm hắn thiếu nhất thí cổ trái cuối cùng rời đi đường quốc cái kia thương tâm t r i địa không nghĩ tới lại tại dương quốc gặp trần phàm trần phàm lại là thiên ma giáo giáo chủ khi hắn muốn rời đi dương quốc đi tinh quốc thời điểm dương quốc nhưng lại bạo phát ma hóa không ra được bốn một thôn lăng phong cảm giác thượng t i ê n giống như cùng hắn mở nhất cái thiên đại nói đùa hắn bây giờ giống như nhất cái không nhà để về hải tử sớm biết liền nên nghe thiên đại tử lời nói nghe thiên đại tử lời nói hắn bây giờ chính là mặt khác nhất loại tình cảnh có tiền hơn nữa còn cùng giáo chủ là bằng hữu nhưng thực tế rất tàn khốc bốn thực tế hoàn toàn tương phản một thôn lăng phong rất khó chịu hắn biết lấy trần phàm thân phận sẽ không đem hắn loại này tiểu nhân vật để vào mắt trần phàm muốn cho hắn xuyên tiểu dày đều không cần nói chuyện nhất cái ánh mắt liền có thể để cho hắn vạn k i ế p bất phục một thôn lăng phong cảm thấy chính mình hẳn là cảm kích giáo chủ mới là nhưng không biết vì cái gì chính là khó chịu khó chịu muốn mạng bốn ả hưởng đau bụng một thôn lăng phong bưng k í n bụng bốn phía nhất nhìn bước nhanh đi vào nhà vệ sinh công cộng nhà vệ sinh công cộng bên trong rất tối tam nhưng mà có tiếng không đèn vì tiết kiệm nguồn năng lượng cái này điều khiển giọng nói đèn chỉ là hiện ra nhất sẽ liền sẽ dập tắt một thôn lăng phong vừa ngồi vào trên bồn cầu đèn liền nuốt rõ ràng là ban ngày nhưng mà đèn nhất quan nhà vệ sinh công cộng bên trong liền hát chăm chú nhất phiến đây là vì cái gì một thôn lăng phong không thích hát cám hắn thở dài chụp nhất hạ thủ t r ư n g tam đèn sáng nhưng qua không có nhất sẽ đèn lại diệt một thôn lăng phong bất đắc dĩ lại vỗ tay một cái tam đèn lại sáng lên chục nhiều lần sau đó một thôn lăng phong đột nhiên dừng tay lại nhất bên cạnh đi ỵ nhất bên cạnh cho mình vỗ tay có phải hay không có điểm gì là lạ t r â n m ắ t p h ú t chốc một thôn lăng phong không tiếp tục vỗ tay tay trái hắn nâng lên lòng bàn tay hướng về phía trước nhất đoàn h ỏ a diễm cháy hừng hực bành nhà vệ sinh công cộng nổ năm xe dừng lại t r â n phang cùng dạ hồng nhan mấy người đi xuống phía trước lại hướng lên nhất điểm chính là võ tổ điện đột nhiên bốn vây anh bên tay trái xa xa nhà vệ sinh công cộng nổ tung đám người chạy từ phía ngay sau đó mấy người liền nhìn thấy một thôn lăng phong kéo quần lên nhất thân vô cùng bẩn bọt ra học trường thiên đại tử t r ò n váng trần phàm đôi mắt hơi hơi nhất co lại vị này nổ nhà vệ sinh công cộng anh hùng giống như đã từng quen biết thiên đại tử đỏ mặt túi đầu tới không dám để cho người biết mình nhận biết một thôn lang phong đúng lúc này nhà vệ sinh công cộng bên trong cồn phong gào thét nhất cố h ắ t gió gào thét mà ra chật cái k i a h ắ t gió hóa thành nhất tên nam tử trung niên bộ dáng h u n g tợn nhìn về phía một thôn lang phong nghiến răng nghiến lợi nói ngói đảng xì vạ trần phàm khẽ gật đầu thiên đại tử nhất xứ sở giáo chủ ngài nghe hiểu được dương quốc n ữ không hiểu trần phàm nói bất quá nhất bên cạnh nghe nhất vừa gật đầu sẽ cho người cảm thấy có chiều sâu có kiến thức đi thiên đại tử đó là ác mộng chi t ò a n g ư ờ i hắn nói hắn dâu ở trong nhà vệ sinh công cộng bị một thôn học trưởng làm dối t r â n pham s ờ c à m một cái một thôn càng ngày càng lợi hại đi thiên đại tử vừa định nói chuyện chỉ thấy cái kia nam tử trung niên thân hình nhất lắp như sói đói trụ mồi hướng về một thôn lang phong nào tới một thôn lang phong lớn hô nhất t ấ m thanh kéo quần lên xoay người chạy song phương thực lực sai biệt cực lớn chạy trốn đúng t ư ợ n g sách chân pham lắc đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất câu hô một thôn lang phong giống như tuấn di nhất giống như từ đằng sa na di đến bốn người trước mặt trần giáo chủ một thôn lăng phong lớn vui quá đỗi ta giống như làm nhất kiện việc nốc người mẹ nó toàn thân cũng là phân t r ầ n phàm theo bản năng bưng kín cánh mũi thiện tay nhất vùng một thôn lăng phong kêu thảm nhất tâm thành bay ra ngoài toàn thân quần áo đều vỡ nát thiên đại tử cùng dạ hồng nhan đều quay đầu đi sau đó chu vi hơi nước nhanh chóng tụ đến nhất từng cái từng cái thủy lòng từ bốn phương tám hướng đánh về phía một thôn lăng phong cảm tạ giáo chủ một thôn lăng phong quang lấy cái mông trên không chung tắm rửa khác nhất bên cạnh rất nhiều du khách cho hắn ghi chép lên video tam đoan ỗ không cần chụp ảnh không cần q a y video trên không một thôn lăng phong khoa tay mũa chân lúc này cái k i a vốn là muốn giết m ộ t thôn l a n g phong nam tử trung n i ê n biết đã kinh động trên núi thương long dương nước c ứ n g giả thân thể nhất chuyển lại hóa thành h ắ t gió muốn trốn chạy hô hắn hướng về phương hướng ngược nhau bay ra lại quỷ dị na z i đến trần phàm mấy người trước mặt nam tử trung niên yên lặng nhìn nhất mắt trần phàm lần nữa hóa thành h ắ t gió bay ra ngoài hô vừa bay ra ngoài nhất trăm mét hắn lại trở về trần phàm trước mặt đáng chết nam tử trung n i ê n thất kinh bàn tay hơi hơi nhất động cầm nhất đem loan đao nhất đao chém về phía trần phàm làm loan đao chém dụng tại trần phàm trên đầu phát ra tới kim thiết cùng nhau minh ấm thanh hòa hoa bắn ra bốn phía. Cái lúc này bốn phương tám hướng đều có nhất từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới nhất nhóm dương nước cường giả cũng không nhận ra trần phạm nhưng nhất nhìn thấy nữ đế giả hồng nhan đứng ở chỗ này lập tức cũng là ăn nhất kinh toàn bộ đều ngoan ngoan đứng ở đằng sau trần phạm ngón tay nhẹ nhàng nhất cỡ bốn trên không cái tia nam tử trung niên trong ngực lập tức bay ra ngoài nhất chiếc bình trần phạm đem cái kia cái bình nằm ở trong tay không biết sử dụng loại chất liệu nào chế tắc trong bình đúng h á c chăm chú mực nước nhất một dạng đồ vật nhưng trần phàm tinh thần lực xuyên thấu cái bình cảm ứ n g được trong đó gian ác m à cường đại sức mạnh ác ma chi huyết gia hồng nhan nhìn xem cái k i a cái bình thần s á c hơi hơi nhất động trần phàm gật đầu một cái nói trước đây tịnh hóa nhất tên dương nước cường giả ta đã từng đem ma hóa máu của hắn rút lấy đi ra nhất mô hình nhất dạng khí tức chỉ là không biết chuyện gì xảy ra luôn có nhất loại cảm giác vô cùng quen thuộc gia hồng nhan nói ác ma chi huyết nếu quả thật chính là đến từ thần ma cấp bậc ác ma mà máu tươi như vậy ngươi cảm giác hết sức quen thuộc đúng rất bình thường ác ma c h i vương đối với ác ma chi huyết hết sức quen thuộc không phải rất bình thường sao tả hộ pháp tiến lên nhất bước từ trong tay trần phạm nhận lấy cái kia tiểu cái bình nói giáo chủ đây chính là ác n g ộ c h i t ỏ a ác ma chi huyết sao rất quỷ dị a trần phạm quay đầu nhìn về phía dạ hồng nhan nói ý tứ của ta đó là ta cảm giác cái này tựa như là chính ta m ọ u tươi tả hộ pháp hai tay bỗng nhiên nhất run kém chút đem cái kia cái bình n g ã xuống thiên đại tử cũng là trận to hai mắt dạ hồng nhan tay nhất dù ô tả hộ pháp trong tay cái bình lập tức rơi xuống trong tay nàng nàng đem nắc bình mở ra tinh thần lực g i xét đi vào sau một lát da hồng nhan ngẩng đầu lên ta cũng cảm thấy nhất ti quen thuộc đây là pha loạn vô số vạn lần huyết dịch nhưng ta từ trong đó cảm nhận được khí tức của ngươi tạ hộ pháp cái q u ỷ gì ác mộng c h i tòa ác ma chi huyết không phải tới từ thần ma cấp bậc ác ma sao tại sao lại kéo tới giáo chủ trên thân giáo chủ huyết dịch không phải giải d ư ợ sao hơn nữa giáo chủ huyết dịch đúng màu vàng a t r ầ n pham trầm mặc phúc chốc đem trong bình huyết dịch đổ ra cái kia sơn hắc như mực nước huyết dịch chảy ra trong hư không lơ lửng ngưng kết trở thành nhất đoàn máu tươi phía trên bay lên cái gì trần phàm thấy rõ ràng ác ma kia hư ảnh lập tức liền ăn nhất kinh ác ma này hư ảnh lại cùng hắn ác ma c h i vương pháp thân cực kỳ tương tự trần phàm đôi mắt hơi hơi nhất co lại tinh thần lực hướng về cái kia nhất đoàn huyết dịch thẩm thấu m à tiến tinh thần lực phảng phất xuyên thấu đến trong vực sâu bốn không ngừng rơi xuống không ngừng rơi xuống giống như là trong ngọc nhảy vào hát cám vực sâu nhất giống như chu vi nhất tôn tôn ác ma hư ảnh hiện ra trần phàm không để ý đến bốn phía những cái kia ác ma hư ảnh tinh thần lực tốc độ nhất sách lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới tìm kiếm cũng không biết qua bao lâu bốn giống n h ấ t đầu kéo dài không biết bao nhiêu vạn bên trong ma long nhanh chóng bay lên lao ma long t r â n phàm vừa mừng vừa sợ đây là trong ngậu đồi bạn hắn lớn lên lão ma long minh mông thần giới hắc cám vực sâu ẩn tàng tối cường tồn tại cái thiệu nhất người người trong ngậu cảnh t r â n phàm đã từng trộm đều thiên dạ tộc thông thiên thần trụ đem hắn luyện thành cuộc sống của mình tiếp đó hắn lấy được lao ma long nhất tích tinh huyết tái tạo hắc cám thần thể cho nên hát ma chi vương huyết dịch bên trong đích thật là có lao ma long khí hơi thở chân phàm tinh thần lực n g n g tụ ra thân ảnh của mình phù phiếm tại hắc c m thầm yên lặng nhìn phía d cực lớn nhất ánh mắt tập trung vào trần phàm ngươi trở về ta chờ ngươi đã lâu không đợi trần phàm đáp lại cái kia to lớn lao ma long lại ẩm vang nhất tiếng nổ nổ tung ra trần phàm tinh thần lực trong n g á y mắt l u i trở về thế nào g i a hống nhan gặp trần phàm sắc mặt hơi khó coi vẫn nhất âm thanh chỉ sợ trần phàm nói thật là máu tươi của ta ta ở bên trong gặp được lao ma long nhưng không kịp giao lưu lao ma long cái kia nhất ti sức mạnh liền vỡ vụt ra da hống nhan trong mắt lóe lên nhất ti sắc mặt giận dữ nếu thật là ngươi huyết vậy khẳng định là đến từ h á cám vực sâu h á cám vực sâu những tên kia đến cùng đang làm cái gì trần phám lắc đầu nói sở huyền mơ tới cổ ma tộc tất cả đều là thi thể hạ o tử mơ tới đều thiên dạ tộc lọt vào xâm lấn đem những tin tức kia sâu trối tiếp đi ra minh mông thần giới có lẽ đã long trời lở đất loại hỗn loạn này phía dưới hát cám vực sâu những cái kia ma tôn có chuyện gì làm không được bên cạnh tả hộ pháp nhấc đầu s ư n g ngủ trần phám thở dài nói bây giờ nghĩ những thứ này không dùng được muốn đi minh mông thần giới ít nhất cần đạt đến chân chính thần cảnh mới được ân thật to gan trần phám hơi hơi nhấc quay đầu bàn tay hướng về xa xa võ tổ điện hư hư nhất trào hô nhấc tên thiếu nữ trên thảm nhất tâm thành bưng kính cổ bay đến trần phàm phía trước bên trong hư không nô cô gái kia cổ phản p h ấ t bị nhất s o n g không nhìn thấy đại thủ n ắ m lấy nhất khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng nhất s o n g cướp đạp loạn đại nhân phía sau nhất nhóm dương nước cường già bên trong nhất tên nam tử thất kinh đi ra nói nàng đúng nữ nhi của ta không biết nơi nào đắc tội đại nhân đại nhân này tiếng nói vừa ra trên sân bóng người nhất tránh b ờ giếng rơi xuống thân hình b ờ giếng nhìn n h ấ t mắt thiếu nữ kia hơi hơi nhất xứng sở giáo chủ đã xảy ra chuyện gì thiếu nữ này trần pham lại nhìn về phía mới vừa nói người từ tôi nói con gái của ngươi tên gọi là gì Nàng t ử kêu lập tức nói, thưa đại nhân, ta t nói, nhân, nhìn nữ gọi bên đại gọi r o n g đảo đ tăng ẹ phám yên lặng nhìn xem cô gái kia giao diện thuộc tính quái v ậ tên t thư ảnh g á t ma sơn trung tỉnh giã chiến lược đẳng cấp thánh cảnh nhất trọng thiên nàng không phải bên trong đ ả o tam đẹp t r â n phám nói nàng hẳn là đệ tử t ử đẳng sơn trung tỉnh giã cái gì Bờ giếng cực kỳ hoảng sợ khi tức quanh người tăng vọt làm ra để phòng t ử thái sơn trung tỉnh giã đúng tử đẳng thật nhất đệ tử cũng là dương quốc giải rác mấy vị thánh cảnh cường giả trí nhất vợ giếng trước đây ma hóa chính là ăn sơn trung tỉnh giã cho nhất hòa lan dược ha ha ha ha ha nguyên bản tại đạp loạn chân thiếu nữ đ ộ giáo giáo trần n h phạm tâm niệm nhất động trên không thiếu nữ bay xuống vừa mới nói chuyện tên nam tử kia trong ngực sơn trung tịch h giã Bờ giếng nổi giận, ngươi tại sao muốn phản bội mình quốc gia tại sao muốn phản bội nhân tộc sơn trung tịch giã âm thanh từ trong hư không chuyển đến đứa đần bây giờ không chỉ là dương quốc rất nhiều quốc gia cũng đã tại ma hóa không cần bao lâu lam tinh toàn bộ sinh linh đều sẽ thành ác ma nói cái gì nhân tộc bờ giếng ngươi bây giờ cũng đã là ác ma mặc dù không biết ngươi là như thế nào khôi phục thần t r í nhưng ngươi hẳn biết rất rõ ngươi bây giờ chính là triệt triệt để để ác ma cùng ta không có gì khác biệt ta là loài người bờ giếng hét to nhất âm thanh nói đừng nói chỉ là ta sức mạnh thuộc tính thay đổi coi như ta mọc ra răng nanh mọc ra sừng nhọn toàn thân mọc đầy súc tu ta cũng sẽ không quên ta là loài người ta đúng dương quốc bờ giếng ta tuyệt đối sẽ không phản bội dương quốc tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc a a a a sơn trung tỉnh g i tiếng cười từ trong hư không chuyển đến ngu xuẩn minh ngoan bất linh người căn bản vốn không biết thiên ma tộc mới là thế giới này chối tệ ác ma đều phải nghe lệnh tại thiên ma tộc khi thế giới này tất cả sinh linh đều đồng hóa làm ác ma sau đó ác mộng c h i tỏa liền sẽ trở thành thế giới này chân chân khoảng chối tệ ha ha ha ha ha điên rồ Bờ giếng tức g i ậ n đến nhất khuôn mặt đều vằn mẹo n g ư ơ i cái nữ nhân điên này n g ư ơ i kém chút làm hại chúng ta dương quốc vạn k i ế p bất phục sơn trung tỉnh giã nói ta là vì dương quốc hảo đủ trần phan quát nhẹ nhất âm thanh sơn trung tỉnh g ã lập tức vừa cười giáo chủ ngươi tìm nửa ngày không tìm được ta có phải hay không trong lòng rất là phẫn nộ ngươi nói xem trần p h à m âm thanh tại hóa thành hư ảnh sau lưng sơn trung tỉnh giã v ă n g lên sơn trung tỉnh giã không chờ nàng phản ứng lại bốn sau lưng nhất bàn tay giống như kìm s ắ t nhất giống như nắm được cổ của nàng cầm giữ lực lượng của nàng sơn trung tỉnh giã thân thể lập tức hiện ra mà ra phía dưới nhất nhóm dương nước cường giả lập tức vung tay gieo họ không có khả năng sơn trung tỉnh giã nhất khuôn mặt tái nhợt như tuyết ta tại ma hóa phía trước cũng đã là thánh cảnh nhất trọng tiên bây giờ chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thánh cảnh nhị trọng tiên vì cái gì không cách nào phản kháng lực lượng của ngươi Bờ g sơn trung tỉnh nói, giã n g té ngã t trên mặt đất thất kinh muốn chống chạy lại bị bờ giếng nhất cướp gật ngã đường phi công giáo chủ đã cầm giữ lực lượng của ngươi, ngươi bây giờ ngay cả người bình thường cũng không bằng sơn trung tỉnh giã nằm dạp trên mặt đất toàn thân không ngừng run rẩy c ũ n g lại không còn vừa mới phách lối k ì n h đám người đằng sau h ở i trôn một thôn lăng phong nhất quyền đánh n g ấ t dịu nhất tên nam tử tiếp đó đem nam tử kia quần áo l ộ t xuống xuyên qua trên người mình trần p h a n nhìn n h ấ c mắt v à giếng nói đem nàng mang về giao cho tử đằng vợ giếng cung cung kính kính nhất túi đầu đúng tay hắn nhất r u ôi nhấc lên sơn trung t ì n h giã sau đó vợ giếng quét n h ấ c mắt đám người xung quanh cùng n h ấ t nhóm dương nước cường giả nói đã không sao tất cả mọi người giải tàn a nhét nhóm dương nước cường giả lập tức bắt đầu duy trì trật tự xua tan đám người trần p h o n cùng dạ hồng nhan mấy người hướng về võ tổ điện đi tới một thôn lăng phong thấy thế bước nhanh đ ổ i theo giáo chủ võ tổ điện ta quen thuộc nhất ta mang ngài đi chuyển nhất chuyển không cho phép ngươi tiến vào võ tổ điện trần phong cũng không quay đầu lại nói một thôn lăng phong nhất xứng sở tại sao vậy giáo chủ trần phong xoay người lại hắc nghiêm mặt nói ngươi đem nhà vệ sinh công cộng lộng nổ t u n g dính nhất thân phân dám vào võ tổ điện ta liền giết chết ngươi một thôn lăng phong vẻ mặt đưa đám nói ta ta rửa sạch nha trần phong cười lạnh nhất thì nói rửa sạch cũng không cho phép tiến một thôn lăng phong cười theo nói sang chuyện khác giáo chủ ngài rất tôn kính võ tổ a nói nhảm trần phong nói ta tôn kính lao cha ta có vấn đề gì sao đó là đương nhiên không có vấn đề đó là rất bình thường một thôn lang phong lợi nói còn chưa nói xong người liền hóa đá bên cạnh tiên đại tử cùng tả hộ pháp cũng hóa đá phía trước trên đường bọn hắn nghe được trần p h ạ m cùng dạ hồng nhan nhắc tới phụ thân trần p h ạ m bản nữ đế dạ hồng nhan cùng yêu tộc từ địa cầu dẫn tới l a m g tinh còn tại ngờ tới trần p h ạ m phụ thân rốt cuộc là người nào trần p h ạ m ý tứ của những lời này nói là bốn võ tổ chính là phụ thân hắn chờ đã bốn võ tổ tên gọi trần hãn trần pha bốn tả hộ pháp ngơ ngác nhìn nhất mắt trần phảm hung hăng nuốt nhất n g ụ n nước bọt lao giáo chủ hẳn là đã sớm b i ế ta t như thế nào cũng không nói cho nhất âm thanh chính mình đâu đi thôi trần p h o m g xúc địa thành t h ố n nhất giống như đi tới võ tổ điện trước cổng chính ra hồng nhan mấy người lập tức đi theo một thôn l a n g phong ngược lại là muốn theo đi lên nhưng chỉ đổi mười mấy mét ngay tại nhất cây đại thụ phía dưới ngồi xuống không còn dám hướng phía trước trần p h o m tính khí rất tốt nhưng thật đem trần p h o m cho t r ọ c g i ậ t tới trở tay nhất t r ư ở n g bóp chết hắn cũng là rất có thể một thôn l a n g phong ngồi ở dưới đại thụ trên mặt lại lộ ra chứng, chứng yêu thương chương ba trăm hai mươi một thanh cảnh tứ trọng thiên bị khống chế chứ ba trăm hai mươi một thanh cảnh tứ trọng thiên bị k h ô n g chế năm nghìn một trăm linh tám chữ võ tổ trong điện có nhất pho tượng tóc dài bay múa bạch đi tung bay cao g ầ y thon dài không chút nào không cho người ta nửa điểm gầy yếu cảm giác trong thân thể của hắn phản p h ấ t t ẩ n chứa h á m thế chi lực giống như toàn bộ thiên địa đều bị hắn dâm ở cướp phía dưới đứng ở nơi này pho tượng trước mặt trần phàm đột nhiên cảm giác mình có chút nhiệt huyết sôi trào chỉ là nhất pho tượng b lại làm cho hắn cảm thấy huyết mạch tương liên chỉ là nhất pho tượng、4. lại làm cho hắn cảm thấy tuyệt đại b ạ khí đây chính là hắn phụ thân bốn võ tổ trấn hãn cái này cũng là mù loà bọn hắn trong miệng tuyệt đại thiên tài kém nhất điểm trở thành thiên vũ giới nhân hoàng tồn tại bốn trần phang cái mũi đột nhiên có chút chua hắn làm qua rất nhiều ngộng trong ngộng đã trải qua tiểu khô lâu trở thành ác mà chi vương nhất sinh nhưng ngộng cảnh cũng tốt mảnh vỡ ký ức cũng được cuối cùng vẫn là cảm giác có chút hư vô mở mịt cái này nhất thế từ cô nhi viện đến lam tinh hắn trung quy là quên không được cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được cô độc thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới cái kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu tại đông hải thành dục thú sư hiệp hội thời điểm sư phụ trương hải từng theo hắn nói có thể cha mẹ của hắn cũng tới đến l khi đó t r ầ n p h à m không có nhiều lời lại đem câu nói kêu một mực ghi tạc đáy lòng hắn tưởng tượng lấy có ý hướng nhất này t r ầ n p h à m cái tên này tại làm tinh h i ể n lộ tài năng thời điểm hắn phụ mẫu có lẽ liền sẽ nhìn thấy tiếp đó tìm được hắn nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến bốn phụ thân của hắn lại là mang cho làm tinh hy vọng võ tổ trần hãn ma mẹ của hắn lại là đệ tứ thiên ma vương nhưng bây giờ mẫu thân bị thiên vũ giới người của trần gia mang đi phụ thân cũng bật vô âm tìm bốn cha ta trở về chân phạm dưới đáy lòng nói nhất t m thanh giống như trên tivi diễn như thế thế a n ọ c về nhà nhất d ạ giới. Rất muốn, rất muốn muốn. Hơi hơi giới trong mơ trần phạm không cha không mẹ chỉ là nhất cái thiên địa ma thai dựng dục ra tới tiểu khô lâu cái này nhất thế hắn có phụ mẫu nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được phụ mẫu ấm áp v â n mệnh đối với hắn quá không công bằng bốn thiên địa hỗn loạn đại kiếp sắp tới tất cả gánh nặng lại đặt ở á c ma chi vương trên v a i người đâu thần đâu ma đâu r ố t nát vô c h i sinh linh a cuối cùng nhưng phải nhất chỉ á c ma tới cứu vớt g i hồng nhan cảm giác trong lòng có nhất cố hỏa muốn chửi mắng muốn gào thét muốn nổi điên nàng có chút đau đớn bốn trong mộng nàng dám yêu dám hận dám mắng dám cười nhưng từ địa cầu đi tới lam tinh nàng từ tiểu đến lớn cũng làn nếm hết cô độc lại là trở nên có chút bái vỡ nếu như không phải làm nhiều như vận mộng nếu như không phải gặp phải trầm có lẽ nàng nhất tháng bên trong đều không nói được mấy câu gia hồng nhan có chút ghen ghét trong ngộng chính mình nàng không thích bây giờ loại trạng thái này nàng ưa thích trong ngộng cái k i a cổ linh tinh q u á i chính mình cho dù là trở thành đều thiên nữ đế vẫn như c ũ vui cười g i ậ n mắng tự do không bị ràng buộc nhưng là bây giờ bốn dắt chân phá tay đem đầu gối lên trần phàm trên bờ vai đã là cực hạn của nàng trong nội tâm nàng có rất nhiều lời làm thế nào đều không nói được gia hồng nhan cảm giác chính mình rất không cần cái gì yêu tộc nữ đế bốn cuối cùng chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi trong ngộng nàng đã từng lấy nhất mình chi lực ngăn lại chư thiên thần ma nàng đã từng hướng về phía chư thiên thần ma nói ai dám động đến trần phạm nàng liền diệt người đó toàn tộc nhưng bây giờ nàng lại yên lặng đi theo trần phạm sau lưng cái gì cũng làm không được rõ ràng nàng cũng đã mở ra hư không thần thể bốn nhưng vẫn l à yếu như vậy đứng tại võ tổ trần hán pho tượng phía dưới già hồng nhan không hiểu thấu có chút tự ti mặc cảm võ tổ trần hán chỉ là nhất cái phàm nhân bốn lại nhất vai gánh tận cổ kim sầu mà nàng cái này yêu tộc nữ đế trấn thủ tại vùng cấp bắc thời gian rất lâu đến nay căn bản vốn không biết mình mục tiêu căn bản vốn không biết muốn làm gì k h ô nàng g bốn. n bây giờ biết nàng là đang chờ trần p h ạ m đợi đến trần p h ạ m sau đó thủ hộ tại bên cạnh hắn t h ầ n ma chi thương hư không ô nhiễm đáng là gì nàng sẽ cùng trần p h ạ m nhất lên đối mặt nàng không cô độc bốn trần p h ạ m cũng không cô độc cái này nhất khác gia hồng nhan cảm giác có đ ồ v ậ t gì tại thể nội bền ác giống như là trói buộc nàng kén nhất giống như phía trước hỗn loạn suy nghĩ đột nhiên trở nên rõ ràng củng cố tất cả tâm tình tiêu cực trong nháy mắt tiêu tan vô tung gia hồng nhan nhắm hai mắt lại đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm cái này nhất k h á c nàng cảm thụ được trần p h ạ m bàn tay ấm áp nhất trái tim đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh không còn lo nghĩ không còn phản g phát hoảng khoe miệng của nàng nổi lên nhất xóa ý cười nữ đế bệ hạ tả hộ pháp gặp dạ hồng nhan nhất thẳng không động biểu lộ không ngừng biến nào không nhịn được nghĩ nhắc nhở nhất câu trần p h ạ m hướng về phía tả hộ pháp khẽ lắc đầu tả hộ pháp cùng thiên đại tử lập tức đồng thời lui về phía sau hai bước trần phàm yên lặng nhìn xem dạ hồng nhan dạ hồng nhan giao diện thuộc tính bên trên đột phá đến thánh cảnh tứ trọng tiên cần có những tài liệu kia đang không ngừng thiều bốn cu tất cả tài liệu đều biến mất vô tung đây chính là trong truyền thuyết đốn mộ sao trần phạm hơi hơi nhấc cười bàn tay nhẹ nhàng dính vào dạ hồng nhan trên c h á n dẫn vào nhất chút hư không năng lượng sau một lát bốn dạ hồng nhan thân thể nhất chấn nhất cố cùng phong lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra ánh sao đầy trời điểm điểm rơi xuống dạ hồng nhan mở hai mắt ra thánh cảnh tứ trọng tiên tả hộ pháp lên tiếng kinh hô chúc mừng nữ đế bệ hạ thiên đại tử cũng vội vàng có người chúc mừng nữ đế bệ hạ dạ hồng nhan quay đầu nhìn về phía trần phạm hé miệm nhấc cười chứt người có phải hay không để cho lý mục bọn hắn đang giúp ta tìm thiên tài địa b ả o bây giờ không cần dùng a trần phàm nết miệng nhất cười trước kia những vật kia không cần dùng ta muốn cho bộ trưởng gọi điện thoại để cho hắn tìm những vật khác da hống nhan trắng n h ấ t mắt trần phàm cái này nhất khắc trần phàm c à n g là nhìn ngây người da hống nhan gặp trần phàm mắt trận tròn nhìn mình chằm chằm trên mặt hiện ra đỏ ửng hơi hơi nghiêng n g h i ê n g đầu nói không phải đã nhìn ngàn năm vạn năm sao xem không chán sao ngàn năm vạn năm quá ngắn trần phàm nói ta chỉ muốn dạng này dắt tay của ngươi đi đến thiên hoàng địa lão đằng sau tả hộ pháp cùng thiên đại tử nhìn nhau nhấ có c h ú trần bất bắt đắc đế chủ dĩ. Giáo lại và nữ phám người dắt tay giả hưởng nhàn đi ra võ tổ điện cưng nhất ra võ tổ điện nhất tên dương nước cường giả lập tức tiến lên nhất bước nói giáo chủ đường quốc tới thanh lân đại nhân cùng vấn tâm đại nhân đến, đến rồi thanh lân cùng vấn tâm trần phám nhữ nhữ mày ngươi không nói ta còn kém chút quên đi các nàng tại sao tới phải mượn như vậy thanh lân là lý mục n g thú thiên thanh long mãng v là làm sao à u a hơn một mươi ngày mới đến vị tia dương nước cường giả nói hai vị đại nhân trên đường tao nộ ác n ộ n g tri tòa phúc kích bị trọng thương xuất thủ là ác mộng tri tòa trung vực ma vương trung vực ma vương ra tay chọc dẫn trấn thủ đường quốc đế đô trương giang đại nhân trương giang đại nhân nhất đao kinh sợ thối lui trung vực ma vương thanh lân cùng vấn tâm hai vị đại nhân mới bình yên đạt tới dương quốc vậy mà xảy ra loại chuyện này t r ầ n pham n h u những mày ác mộng chi tòa tại vẫn là ba vị ma vương sau đó hai vị k h á c còn dám đi ra lộ diện hơn nữa truy sát thanh lân cùng vấn tâm đây là hắn không có nghĩ tới sự tình hắn vốn cho là ác mộng chi tòa bây giờ điên cuồng thôi động ác ma chi huyết kế hoạch đã quá điên cuồng n g h ĩ không ra bốn xem ra ác mộng chi tòa những tên kia tại lây dính ác ma chi huyết sau tính tình đoán chừng cũng biến thành vô cùng điên cuồng không thể lấy thường nhân tư duy đi tìm hiểu bọn hắn bây giờ tại nơi nào ngay tại cái kia nhất chỗ bí cảnh trong căn cứ hảo chữ tốt vừa nói ra miệng chân pham mấy người đồng thời biến mất không thấy gì nữa sau đó nhất đ o à người n thân ả n h tại bí cảnh căn cứ bên trong chống rông xuất hiện giáo chủ Bờ giếng tiến lên đón t ử đằng đại nhân đang ở m ậ t thất vì thanh lân cùng vấn tâm hai vị đại nhân chữa thương trần pham khẽ gật đầu mang ta tới Bờ giếng lập tức nhất k h ô người n g mang theo trần phảm cùng dạ hồng nhan mấy người tiến nhập m ậ t thất trong m ậ t thất t ử đằng thật nhất chỉ huy lấy nhất nhóm trị liệu ngự thú đang cho thanh lân cùng vấn tâm chữa thương đáng tiếc những thứ này trị liệu ngự thú chiến lược đẳng cấp xa xa thấp hơn thanh lân cùng vấn tâm mà thanh lân cùng vấn tâm thụ thương lại vô công trọng cái này nhất nhóm trị liệu n g thú trị liệu hiệu quả cũng không như thế nào hảo sư đệ Từ sau đó hắn đem tại trong ngự thú không gian ngủ phỉ thúy kêu gọi ra tiểu bạch bọn hắn đều tại thiên sứ thần vương giới chờ tứ giới điên cùng sát lục hư không át ma nhưng trần phạm ngự thú không gian nhất thiết phải lưu người giám sát cho nên phỉ thúy cùng tiểu bạch bọn hắn cũng là thay phiên nghỉ ngơi chít chít chít vì thúy từ triệu hoán pháp trận trong nhất bỏ đi ra lập tức bay xuống trần phạm trên đầu mọi người tại đây trần phạm đem phỉ thúy cầm xuống nâng ở trong lòng bàn tay tiếp đó đem đang cho thanh lân chữa thương trị liệu hệ ngự thú kỹ năng phục chế đến phỉ thúy trên thân cường hiệu trị liệu quang hoàn phỉ thúy s ừ n g sốt nhất phía dưới theo bản năng liền cho vấn tâm ném đi nhất đạo trị liệu quang hoàn từ đăng thật nhất mấy người người nhất thời liền s ừ n g sốt nhất xứng sở sở hầm cũng có trị liệu kỹ năng đây là cái gì sở hầm bất quá p h thúy chỉ là tương đương với cựu phẩm cảnh loại này trị liệu q u a n hoàn tác dụng tựa hồ cũng không lớn trần phạm thuận tay đem phỉ thúy trên người phục chế đến trên người mình tiếp đó lại phục chế đến trên thân dạ hồng nhan dạ hồng nhan nợ nụ cười hơn mười ngày phía trước trần phàm liền đã từng đem vân thương hải trên người nguyện bộ phục chế đến trên người hắn loại này không làm mà hưởng thật sự là để cho người ta có chút nghiện a căn bản đều không cần nàng đi thức tỉnh kỹ năng cũng không cần đi học tập một ít vũ p h á p năm trần phàm trực tiếp cho dạ hồng nhan cường hiệu trị liệu quang hoàn thêm điểm thêm đến một trăm điểm sau đó nói ngươi đến giúp bọn hắn trị liệu a ân dạ hồng nhan khẽ gật đầu nàng nhẹ nhàng p h t phất tay để cho nhất nhóm chị liệu hệ ngự thú lui ra sau đó nàng hai tay nâng lên lòng bàn tay phân biệt nhắm ngay thanh lân cùng v ấ n tâm hai đạo cường hiệu trị liệu quan g hoàn đồng thời sáng lên phân biệt rơi vào thanh lân cùng v ấ n tâm trên thân từ đăng thật nhất người khác đối với nữ đế dạ hồng nhan không là rất biết hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng nữ đế dạ hồng nhan bản thể chính là chu tước nhưng chu tước không có loại này trị liệu kỹ năng a hơn nữa bốn từ đăng thật nhất chừng mở to mắt nữ đế bệ hạ đột phá đến thánh cảnh tứ trọng tiên tả hộ pháp nói ngay tại vừa mới nữ đế bệ hạ tại võ tổ pho tượng bên cạnh có chút hiểu được đột phá đến thánh cảnh tứ trọng tiên ha ha ha ha ha từ đăng thật nhất cười thật đáng mừng thật đáng mừng đồng dạng là nhất đạo cường hiệu trị liệu quang hoàn nhất nhóm tương đương với cựu phẩm cảnh trị liệu hệ ngự thú thi triển đi ra hiệu quả kém xa tít tắp thánh cảnh tứ trọng tiên giả hồng nhan ra hồng nhan mấy đạo trị liệu quang hoàn xuống thanh lân cùng vấn tâm sát mặt trở nên tốt lên rất nhiều hai người đồng thời mở hai mắt ra t r ầ n phàm khỏe miệng hơi hơi nhất về lên từ đằng giam cầm các nàng cái gì từ đằng sửng sốt nhất phía dưới phía dưới nhất khắc thanh lân cùng vấn tâm thân hình nhất, tránh, nhất trái nhất phải đem trần phàm kẹp ở giữa suy suy bàn tay hai người hắc khí đại mạo như lao nhất giống như cắm vào trần phàm thân thể ân hai người hoàn toàn cảm giác không thấy vật thật tồn tại trước mắt chân phàm giống như là hư ảnh nhất giống như lớn mật từ đăng thật nhất giận dữ như thiểm điện xuất hiện ở thanh lân cùng vấn tâm ở giữa tay trái tay phải ca nhất tâm thanh chụp vào thanh lân cùng vấn tâm trên bờ vai thanh lân cùng vấn tâm dù sao không phải là thánh cảnh đ ỉ n h phong dù là các nàng cách thánh cảnh đ ỉ n h phong chỉ kém nhất bước nhưng liền cái này nhất bước đã là khác biệt một trời một vực từ đăng thật nhất trong cơn giận dữ ra tay hai người không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt liền bị g i a n cầm tê liệt ngã xuống trên mặt đất này đây là có chuyện gì vở giếng cùng tả hộ pháp mấy người cũng là trần h ấ t phong nói n ác mộng như vừa mới đ chi, chi, chế. chi tòa có thể khống chế ở đây loại tồn tại trần phong nói ác ma chi huyết có thể để đủ loại sinh vật chuyển hóa trở thành ác ma mà ác mộng chi tòa giống như có thể dùng nhất tôn kỳ dị pho tượng khống chế ác ma gia hồng nhan nói cho nên kỳ thực là trung vực ma vương dùng ác ma vết máu nhiễm các nàng khống chế nữa ở các nàng chạy tới dương quốc tới nhất chẳng khổ n h ụ kế nghị ám sát ngươi có thể a trần phan g nói bàn tay nhất d u ôi năm ngón tay chuyển hướng hướng về trên đất thanh lân cùng v ấ n tâm thúc giục tịnh hòa a hai người dưới đất đồng thời kêu thẳng lên nhưng rất nhanh trên người hai người hắc khí liền tiêu tan hầu như không còn vô tùng vô ảnh chuyện gì xảy ra thanh lân vùng vây mấy lần phát hiện sức mạnh bị giam cầm những mày nói từ đẳng chúng ta cũng tại g ư ơ n g nước từ đăng thật nhất nhìn hướng về phía trần phàm trần phàm nói giải khai các nàng giam cầm từ đăng thật nhất đồng thời chỉ như kiếm hướng về thanh lân cùng vấn tâm nhẹ nhàng nhất điểm giải khai hai người gò bó các ngươi trên đường tao nội trung vực ma vương bị trung vực ma vương ma hóa tiếp đó khống chế được từ đăng thật nhất nói nói các ngươi đã tới nhất chiêu khổ nhục kế thừa cơ muốn ám sát trần phàm cái gì thanh lân cùng vấn tâm cực kỳ hoảng sợ đồng thời nhìn về phía trần phàm không cần nhìn từ đăng thật nhất nói nói đừng nói các ngươi coi như trung vực ma vương tự mình đến lại nơi nào bị thương đến hắn vừa mới cũng là hắn giút các ngươi tỉnh hóa cho nên các người mới khôi phục t h ầ n chí thanh lân cùng vấn tâm nhìn xem trần p h ạ m trong mắt tất cả đều là khó có thể tin trước khi đến lý mục cùng trương giang đem trần p h ạ m tán dương đến trên trời đem trần p h ạ m trở thành thần các nàng nghe vào trong thai trong lòng kỳ thực là không phục lắm chỉ kém nhất bước liền đến thánh cảnh ngũ trọng tiên h các nàng vậy mà xa xôi ngàn dặm chạy đến dương quốc để cho nhất tên sinh viên bồi dưỡng đơn giản chê cười nhưng tử đằng thật nhất lời này để các nàng triệt để kinh ngạc đến gây người lúc này tử đằng thật nhất đầy khuôn mặt lo lắng nhìn về phía trần phàm nói ác n g tri tòa có thể khống chế ác ma phải làm sao mới ở đây ác ma chi huyết kế hoạch đã bắt đầu điên cuồng thi triển dương quốc bên này mặc dù k h ô n g chế được hảo nhưng ma hóa cường giả cũng tại không ngừng tăng thêm khác nhất chút tiểu quốc thì càng không cần nói căn bản không phòng được không cần bao lâu lam tinh chỉ sợ cũng khắp nơi là ác ma nguyên bản có trần p h à m giải dược đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì bờ giếng cùng xuyên điền bọn hắn đã biến thành ác ma bây giờ cùng người bình thường cũng không có khác biệt gì cùng trước đó cũng không có gì phân biệt nhưng vấn đề là ác mộng c h i t ỏ a có thể k h ô n g chế ác ma bốn cái này liền thanh lân cùng vấn tâm loại này chỉ kém nhất bước liền đến thánh cảnh ngũ trọng tiên tồn tại đều bị khống chế bốn chẳng phải là nói ác mộng c h i tòa nếu là nguyện ý v ờ giếng cùng xuyên điển loại tu vi này tồn tại trong nháy mắt cũng có thể là biến thành ác mộng c h i tòa khôi l ỗ i muốn khống chế ác ma chỉ sợ không có dễ dàng như vậy t r â n p h a n lắc đầu nói bị ta t ị n h hóa qua ác ma bọn hắn hẳn là không khống chế được nhưng còn muốn làm một chút thí nghiệm mới được phía trước chúng ta giết chết mấy đại ma vương trong tay bọn họ không phải liền là có loại kia pho tượng sao có là có nhưng chúng ta căn bản sẽ không sử dụng từ đăng thật nhất nói nói phía trước ta cũng từng nghiên cứu nhất đoạn thời gian nhưng căn bản không có cửa mà vào lấy tới cho ta, ta kiểm tra nhất phía dưới trần phám nói nhìn nhất mắt thanh lân cùng vấn tâm giao diện thuộc tính đem hai người đột phá tài liệu đ i xuống sau đó hắn nói các ngươi bây giờ không sao trước tiên ở ở đây ở lại a bị k h ô n g chế sự tình cũng không phải lỗi của các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều thanh lân cùng vấn tâm khẽ gật đầu hai người cảm xúc có chút rơi xuống có thể so với thánh cảnh tứ trọng thiên tồn tại không hiểu thấu liền bị m a hóa tiếp đó bị k h ô n g chế còn làm ra chuyện như vậy bốn quay đầu cũng không biết như thế nào hướng lý mục cùng trương giang giao phó trần phàm cũng không có nhiều lời chỉ là hướng về từ đằng thật nhất hơi hơi nhất như đầu từ đằng thật nhất mang theo trần phàm ra mật thất Tiếp đó đ e mười nhất tôn pho t ợ n g ác ma, từ tu hai đề cử nhất bản sách mới đại giới ngây chuyển ta tại đại chu t r ạ m tiên vô cùng có ý tứ mạnh liệt đề cử phía dưới có kết nối cũng có thể lùng tìm hại không nói gì đại giới ngây chuyển ta tại đại chu t r ạ m tiên mạnh liệt đề cử chương ba trăm hai mươi hai tín ngưỡng chi lực chương ba trăm hai mươi hai tín ngưỡng chi lực năm nghìn bốn trăm bốn mươi hai chữ từ đăng thật nhất lấy ra pho tượng ác ma trần phẳng cũng không lạ lẫm bởi vì pho tượng kia hắn cũng có trần phạm tâm nghiệm nhất động từ tu di trong nhẫn lấy ra hai cái pho tượng ác ma đây là trước đây ác n g ộ n g c h i tòa h á cáo bạch t h ý hai đại thánh cảnh cùng với đông vực ma vương mang theo bên người đồ vật tại trong bi cảnh thiên ma giáo phản đồ tôn hộ pháp bị trần phạm dùng ác ma c h i vương nói nhỏ khống chế nhập ma sau đó hát áo thánh cảnh đã từng sử dụng pho tượng kia muốn khống chế n ổ i điền tôn hộ pháp đáng tiếc ác ma c h i vương nói nhỏ dưới sự khống chế hát áo thánh cảnh trong tay pho tượng ác ma căn bản không có hiệu quả trần phạm đem từ đằng thật nhất lấy ra pho tượng kia cùng mặt khác hai cái pho tượng đặt ở nhất lên phía trước phải bận rộn sự tình nhiều lắm cấm tới pho tượng sau đó trong u di giới. g Bây đó tích chứa sức mạnh tựa hồ cũng không phải rất mạnh lại có thể khống chế ác ma t r â n phá ngón tay nhất câu ba tôn pho tượng đồng thời bay lên lơ lửng ở trước mặt của hắn mỗi nhất tôn pho tượng bên trong đều tích chứa hai cỗ sức mạnh t r â n phá nói nhất cố lực lượng là thần ma chi lực nhưng loại lực lượng này cũng không phải rất mạnh khác nhất cố lực lượng rất kỳ quái nhìn như không mạnh nhưng ta thấy được vô cùng vô tận ác ma từ đ ă n g thật nhất xứng sở nhất phía dưới ta cũng sử dụng tinh thần lực t r a xét nhất phía dưới nhưng không nhìn thấy loại cảnh tượng này gia hống nhan thôi động tinh thần lực t r a xét nhất phiên cũng lắc đầu nói ta chỉ có thể đại khái cảm ứng được đó là thần ma sức mạnh nhưng tương tự không nhìn thấy vô cùng vô tận ác ma chân phám vừa định nói chuyện bốn hệ thống thăng cấp sau khởi ra nhất cái đám mây đột nhiên bắt đầu lõe lên tia sáng trần phạm nhìn chăm chú nhất nhìn đó là cuối cùng ba cái trong đám mây nhất cái tín ngưỡng c h i trụ hệ thống thăng cấp sau đó sau cùng ba cái đám mây cũng mở ra nhưng là bởi vì cần hư không năng lượng quá mức khổng lồ cho tới bây giờ trần phạm cũng không có chân chính mở ra cái này ba cái thần thông kỹ năng hư không xiềng xích hư không giam cầm tín ngưỡng c h i trụ tại hắn xem xét pho tượng ác ma thời điểm tín ngưỡng tri trụ vậy mà bắt đầu lõe lên tia sáng trần phạm con người bỗng nhiên nhất có lại ác ma này trong pho tượng mặt khác nhất cố lực lượng là tín ngưỡng tri lực trần g g n phan i lực. Từ đ g thật nói, nói h t nhưng mà ác ngộng tri tòa có thể dùng như thế cái pho tượng khống chế ác ma hẳn là dựa vào bên trong tín ngưỡng c h i lực nghĩ đến trên bảng hệ thống tín ngưỡng tri trụ trần phảm có điểm tâm ngưỡng ấy Mở ra t í như n vậy không i cần bao lâu toàn bộ lam tinh sinh linh đều đem biến thành ác ma tri vương quá lớn dân cái này so với trần phạm điên cồn dục thú còn điên cồn u g hơn đến lúc đó tín ngưỡng này chi trụ có thể thu tụ tập đến bao nhiêu tín ngưỡng chi lực đâu trần phàm không xác định tín ngưỡng chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng mà liền thần ma đô muốn điên cùng thu thập sức mạnh há lại là bình thường trần phàm biên lặng nhìn xem trước mắt ba tôn pho tượng ác mộng c h i tòa trong tay loại này pho tượng chỉ sợ là đến từ chân chính thần ma cho nên thiên ma tộc sau lưng kỳ thực có chân chính thần ma tồn tại thiên vũ giới cùng thiên ma tộc đánh nhiều năm như vậy lại đem thiên ma tộc cả lại không thể không nói là cái kỳ tích lúc này gia hồng nha đột n h i n ó i ác mộng tri tòa ác ma chi huyết cùng pho tượng chỉ sợ sẽ là đến từ thần ma cấp bậu tồn、tại. cái kia truyền bá ác ma chi huyết tồn tại đoan chừng chính là muốn đem nhất người người thế giới chuyển hóa trở thành ác ma thế giới tiếp đó thông qua pho tượng kia tới khống chế đồng thời lợi dụng pho tượng kia tới thu lấy tín ngưỡng chi lực từ đăng t h ậ t nhất một trận tắt l ư ớ i liền mù lao bọn hắn còn có sư tôn ta cũng không có gặp qua chân chính thần n g h ĩ không ra ác mộng c h i tỏa cái này một số người điên thần rồi cùng ác ma làm giao dịch đây là tự chịu diệt v o n g a đột nhiên hắn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ thiên vũ giới nhân hoàng bọn hắn cùng ác mộng tri t ò giao đấu hơn một năm kỳ thực là tại cùng chân chính thần ma chiến đấu cái này cái này cái này hắn cũng từng đối với thiên vũ giới tràn ngập trờ mong hắn cũng từng muốn đi cái kia thế giới thần kỳ nhưng là bây giờ từ đằng thật nhất cảm giác vẫn là mẹ nó lam tinh an toàn nhất sư tôn đem lam tinh cùng thiên vũ giới thông đạo phong ấn đây là chính xác nhất phương pháp a chỉ có điều tới cái đệ lục thiên ma vương mà đệ lục thiên ma vương mang theo mấy cái tiểu đệ liền đem lam tinh khiến cho kê phi cầu nhảy bốn thiên vũ giới bên kia thế nhưng là có nhất nhóm thiên ma vương suy nghĩ kỷ càng bốn may mắn may mắn có trần phàm người sư đệ này a từ đằng thật nhất phía dưới ý thức sở s o n nhất đem m ù hôi lạnh sau một hồi trơm mặc gia hồng nhăn nói có hay không nhất loại khả năng là ngươi tại hắc ám vực sâu thủ hạ đang gây sự từ đằng thật nhất xứng sở nhất xứng sở hắc ám vực sâu là nơi nào sư đ ệ thủ hạ ngoại trừ lý mục mấy cái vô cùng thân cận người thế giới này còn không có mấy người biết trần phàm chính là ác ma tri vương trần phàm cao mày trong khoảng thời gian này quá bận rộn đều không ngủ cũng không có làm qua cái gì mộng nhưng trước kia đã làm những cái kia trong mộng n g ê n mông thần giới tựa như là không có liên thông nhân gian tại trong cảm giác của ta n ê n mông thần giới cùng bây giờ làm tinh cùng với địa cầu càng giống là hai cái khác biệt vũ trụ hoặc có lẽ là khác biệt vị diện từ đăng thật nhất cảm giác mình tại nghe thiên thư t r â n pham tiếp tục nói cho nên hát cám vực sâu ma thần là thế nào đi tới hạ giới dạ hồng nhan không nói gì đột nhiên bốn t r â n pham cùng dạ hồng nhan đồng thời ngẩng đầu lên chăm miệng một lời bí cảnh cùng c ầ m khu hơn hai ngàn năm trước nhất dạ chi ở giữa lam tinh trong hư không xuất hiện nhất cái lại nhất cái khe hở nhất từng đạo khe hở liên thông dị thế giới đếm không hết quái vật từ trong cái khe tuân ra kém chút hủy diệt lam tinh thiên vũ giới cũng nhất dạ bốn mù lao tăng từng nói qua thiên vũ giới dị biến so lam tinh sớm rất nhiều vào năm ai cũng không biết loại này dị biến là bởi vì cái gì nguyên nhân nhưng là bây giờ lam tinh cùng trời vũ giới an thông lam tinh kỳ thực còn cùng địa cầu an thông chỉ có điều người bình thường tìm không thấy thông đạo mà thôi cho nên nguyên ngông thần giới cùng hạ giới an thông khả năng cũng là tồn tại c ổ thần giới không phải cũng đồng dạng xuất hiện v ớ i n ư ớ c thông qua đệ ngũ c ấ m khu cùng đường quốc ma đô an thông sao trần phan cùng dạ hồng nhan đối mặt nhấc mắt trong lòng đều dâng lên nhất c ô đi tới thiên vũ giới xúc động đi thiên vũ giới tìm được các mậu chi tòa mấy vị thiên ma vương có lẽ liền có thể tìm được các mậu chi tòa sau lưng ma thần cuối cùng có thể liền có thể tìm được đi tới minh mông thần giới thông đạo không được bốn lấy phàm nhân tư thái đi tới thần giới chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết chân phàm cùng dạ hồng nhan lại đối xem n h ấ c mắt đồng thời lắc đầu lập tức vẫn là muốn trước trở nên c ư ờ n g đại giải quyết lam tinh cái vấn đề sau lại đi tới thiên vũ giới minh mông thần giới sự tỉnh p h o n g tôi cuối cùng á ác n g ọ n g chi t o à s a u lưng đứng ác ma c h i vương thủ hạ loại chuyện này dù sao chỉ là một cái ngờ tới coi như năm đó ác ma tri vương nhất thống hắc á mực sâu trở thành ác ma tri vương cũng chưa chắc tất cả ác ma thần tôn cũng đã ngoan ngoãn húng chi năm đó ác ma c h i vương thời đại cách bây giờ đến cùng bao nhiêu năm đã trôi qua đâu trần phàm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt ba tôn pho tượng ác ma tại hắn đụng chạm đến trong đó sức mạnh thời điểm tín ngưỡng c h i trụ liền nhất thẳng tại lập lòe tia sáng nếu như cái này ba tôn pho tượng ác ma bên trong đều có tín ngưỡng c h i lực như vậy tín ngưỡng c h i trụ có thể hay không đem hắn hấp thu nhưng mà tín ngưỡng c h i trụ mở ra cần một ư ơ i lút hư không năng lượng cho nên cho tới bây giờ cũng không có mở ra không có mở ra tín ngưỡng tri trụ như thế nào hấp thu tín ngưỡng tri lực trần phàm tâm niệm nhất động đem hai tôn pho tượng ác ma cầm trong tay sau đó tinh thần lực của hắn ngưng kết ở bảng hệ thống tín ngưỡng c h i trụ phía trên tín ngưỡng c h i trụ tia sáng lấp lõe đến càng thêm thường xuyên bốn có hy vọng trần phàm tăng thêm tinh thần lực hô trong tay hai tôn pho tượng ác ma đột nhiên tia sáng đồng thời nhất tránh hai đạo lưu quang trong nháy mắt chui vào trần phàm náo hải tiếp đó tụ vào tín ngưỡng c h i trụ t h ư ợ n phương sư đệ t ử đ ă n g thật nhất án nhất kinh ngươi không sao chứ vừa mới phát sinh cái gì ta cảm thấy trên hai tôn pho tượng sức mạnh phun trào trần phàm không nói gì lại cầm lên vị thứ ba pho tượng ác ma bắt trước làm theo lại là nhất đạo lưu quang bị tín ngưỡng tri trụ hấp thu nhưng tín ngưỡng c h i trụ cùng lúc trước nhất giống như không hai cũng không có xuất hiện biến hóa gì t r â n phàm trầm tư nhất phía dưới thử nghiệm điểm nhất phía dưới tín ngưỡng c h i trụ có phải hay không là yêu cầu tiêu hao năm ư c hệ thống năng lượng mở ra tín ngưỡng c h i trụ cần thỉnh điểm là m ớ i ứ c đã biến thành năm ư c t r â n phàm lập tức liền vui vẻ trong khoảng thời gian này giúp sở huyền bọn hắn phục chế kỹ năng hư không năng lượng thiếu nghiêm trọng mà sau cùng ba cái đám mây cần có hư không năng lượng càng là cực kỳ to lớn cho nên trong khoảng thời gian này hắn đầu tiên là đem tiểu bạch bọn hắn bỏ vào thiên sứ thần vô giới tiếp đó lại trợ giút sở huyền bọn hắn đột phá nhất cái cảnh giới sau. để cho sở huyền cùng dạ hạ bọn hắn cũng đều tiến nhập cổ thần giới các loại tứ giới bắt đầu điên c u ồ n g s á t lục hư không ác ma cùng lúc đó hắn còn ở bên ngoài trợ giúp dương quốc điên c u ồ n g bồi dưỡng những cái kia lây dính ác ma chi huyết cường giả nghĩ không ra ba tôn pho tượng bên trên tín ngưỡng chi lực vậy mà trực tiếp giảm mất năm ư c hư không năng lượng chỉ là năm ư c mà nói hắn bây giờ liền có thể mở ra tín ngưỡng chi trụ a mười mấy ngày nay đi qua dương quốc những thứ này ma hóa cường giả cùng với vân thương hải cùng tiểu bạch bọn hắn thế nhưng là tại cổ thần giới chờ tứ giới dết đến thiên hôn địa á n đâu bất quá bốn đợi thêm nhất phía dưới tr loại này pho tượng ác ma còn gì n ữ a không t ử đằng thật nhất nghi nghĩ nói giếng giã trên thân chắc có trước ngươi tại võ tổ n g o à i điện bắt được giếng giã để cho bờ giếng mang theo trở về nhưng ta còn chưa kịp thẩm vấn nàng đâu ta đi qua nhìn một chút tiếng nói vừa ra t ử đằng thật nhất thân hình nhất động h ư không tiêu thất không thấy g i a hồng nhan nhìn n h ấ t mắt mật thất mật thất bên trong c h ỉ còn lại có nàng và trần phàm g i a hồng nhan hỏi ngươi đem cái kia ba tôn trong pho tượng tín ngưỡng tri lực hấp thu sao trần phàm gật đầu một cái ta chỉ là thứ nhất phía dưới không nghĩ tới thật sự có thể da hồng nhan vừa mừng vừa sợ n g ư ơ i bây giờ thật sự có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực còn kém nhất điểm trần phàm nói thư không năng lượng quá ít lại chờ nhất phía dưới nếu như tử đằng có thể lại mang về pho tượng ác ma hắn lời nói còn chưa nói xong tử đằng thật nhất thân hình ngay tại phía trước hiện ra chỉ thấy tử đằng thật nhất trong tay thật sự cầm nhất tôn pho tượng ác ma cho ta trần phàm không chút khách khí cầm cái kia nhất pho tượng lại đem bên trong tín ngưỡng chi lực hấp thu hầu như không còn cái này nhất lần tín ngưỡng chi trụ chỉ cần ba bốn ức hư không năng lượng mà bảng hệ thống bên trên bây giờ có mười hai ức hư không năng lượng trần phàm không chút do dự trực tiếp tiêu hao ba bốn hư không năng lượng mở ra tín ngưỡng tri trụ ngay tại trần phàm trong đầu nhất căn cực lớn tín ngưỡng tri trụ chậm dại dâng lên bốn phía giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng trận người bình thường không nhìn thấy ba động đã từng bị trần phàm bồi dưỡng qua ngự thú cùng với những cái kia dùng máu tươi của hắn tỉnh hóa ác ma cũng bắt đầu sinh ra tín ngưỡng c h i lực kỳ dị tín ngưỡng c h i lực từ bốn phương tám hướng vào tới nhất một tụ vào tín ngưỡng c h i trụ ở trong hư không năng lượng 9.55 n ư ớ c túc chủ trần pham đẳng cấp thanh cảnh nhất trọng thiên hư không thần lực 598 t t ạ p tinh thần lực 41.398 h á c h thiên cung tiến độ không một tín ngưỡng c h i lực 109 t r n h vạn hư không ô nhiễm độ 3 1 0 ộ bảng hệ thống bên trên nhiều xuất hiện nhất cái tín ngưỡng c h i lực tín ngưỡng c h i lực con số phía sau còn đang không ngừng kéo lên bên trong trần pham quét n h ấ t mắt bảng hệ thống sau đó lực chú ý lại bỏ vào trong đầu tín ngưỡng c h i trụ t h ư ợ n phương cái này tín ngưỡng tri lực làm như thế nào sử dụng đâu giống thần lực nhất dạng trực tiếp điều động sao t r ầ n phàm tinh thần lực bao phủ lại tín ngưỡng tri trụ trong đầu xuất hiện tín ngưỡng tri trụ thời điểm hắn cũng cảm giác được cùng tín ngưỡng tri trụ có nhất ti không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ lúc này đem tinh thần lực bao phủ lại tín ngưỡng tri lực cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng nhất ti hiểu ra xông lên trần phàm trong lòng tín ngưỡng tri lực là thần ma trực tiếp nhất thần lực nơi phát ra có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành thần lực trừ cái đó ra còn có vô tận diệu dụng trần phàm nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng về phía trước tại trên lòng bàn tay của hắn nhất cái tiểu tiểu nhu hòa quân đoàn hiện ra đây là cái gì từ đăng thật nhất xứng sở nhất phía dưới kỳ quái tinh thần lực của ta nhất sở đụng tới cái này q u a n đoàn liền thấy nhất cái kỳ lạ c h ẳ n g diện rất nhiều người cùng ngự thú đang tại thăm viếng d ạ hồng nhan hơi hơi nhất cười đây chính là tín ngưỡng tri l ự c sao trần phăng t a y đưa về phía dạ hồng nhan nói ngươi cảm ứng nhất phía dưới vô cùng lực lượng kỳ lạ hơn nữa có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành thần lực trực tiếp chuyển hóa trở thành thần lực từ đăng thật nhất cực kỳ hoảng sợ da hồng nhan hai tay tiểu tâm cẩn thận nâng lên trong tay trần phàm cái kia nhất cái tiểu tiểu q u a n đoàn đột nhị bốn trên người nàng tia sáng nhất tránh hai k h o ả ngũ thải thần thạch đồng thời bay ra vây quanh cái k i a nhất đoàn tín ngưỡng chi lực không ngừng xoay tròn bọn chúng tại t h u ố c d i ụ c ta để cho ta nhanh chóng thu nạp những thứ này tín ngưỡng chi lực dạ hồng nhan nhìn về phía chân phàm chân phàm gật đầu một cái n g ư ờ i đem hắn hấp thu xem quan g đoàn hơi hơi nhất động chui vào trong cơ thể của dạ hồng nhan phía dưới nhất khắp bốn chân phàm hai mắt trừng trừng tại hắn nhìn chăm chú dạ hồng nhan giao diện thuộc tính bên trên cái k i a đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng thiên phương pháp xuất hiện to lớn biến hóa nguyên bản cần có những tài liệu kia nhanh chóng tiêu thất cuối cùng chỉ còn lại có hai loại bốn h ư không năng lượng tín ngưỡng chi lực nhất vạn điểm hư không năng lượng năm mươi vạn điểm tín ngưỡng chi lực không biết vì cái gì già hồng nhan mở to mắt nói ta đem hắn hút vào thể nội sau đó cảm giác không thấy tồn tại ta cảm giác chính mình giống như lĩnh hội đến cái gì nhưng lại không làm rõ được đến cùng tìm hiểu cái gì trần phám ánh mắt lộ ra con g hỉ bàn tay nhất động nhất k h ỏ a càng lớn q u a n đoàn hiện ra ngươi lại đem cái này nhất đoàn tín ngưỡng chi lực hấp thu già hồng nhan mặc dù không biết trần phám muốn làm cái gì nhưng không chút do dự liền đem thứ hai đoàn tín ngưỡng chi lực thu nạp đi vào trần phám đưa tay phải ra nhẹ nhàng đặt lên dạ hồng nhan trên t r ắ n của từ đăng thật nhất、Ai? trước đây không lâu vợ giếng trả lại nói nữ đế tại võ tổ điện đốn nộ đột phá đến thành cảnh tứ trọng tiên như thế nào mười phút không đến nàng lại đột phá đến t h á n h cảnh ngũ trọng tiên là cái tía nhất cái quán đoàn là tín ngưỡng chi lực từ đăng thật nhất mắc quang xá rực nhìn về phía trần phạm trần phàm há to miệng muốn nói lại thôi vừa mới cho dạ hồng nhan cái kia hai cái q u a n đ o ạ n nhìn như rất tiểu nhưng thêm tại n h ấ t khối ước chừng tiêu hao hơn năm mươi vạn tín ngưỡng c h i lực mặc dù bây giờ tín ngưỡng c h i lực còn đang không ngừng dâng lên bây giờ còn có nhất trăm nhất mười vạn nhưng mà bốn t ử đằng thật nhất cũng không nói chuyện chỉ là làm bộ đáng thương nhìn xem trần phàm ngươi ngươi trước tiên không nên gấp gáp trần phàm tránh đi t ử đằng thật nhất ánh mắt ho khan nhất âm thanh nói ta trước tiên giúp ta lão bà đột phá đến bán thần cảnh sẽ giút ngươi lão bà bốn dạ hồng nhan nhất khuôn mặt trong nháy mắt hồng đấu cái từ ngữ này liền trong hậu nàng cũng chưa từng nghe qua không n ó n g nảy không n ó n g nảy từ đăng thật nhất liền liền xoa tay mừng rỡ như liên phía trước hắn đã biết trần phàm có biện pháp giúp hắn từ thánh cảnh ngũ trọng thiên đột phá đến bán thần cảnh nhưng mặc kệ là trực tiếp giúp hắn đột phá vẫn là giúp hắn ngự thú đột phá cũng là nhất kiện vô cùng phiền phức sự tình cần tìm kiếm nhất chút đặc định tài liệu có thể cần mấy tháng có lẽ phải nhiều năm nhưng là bây giờ bốn cái này mẹ nó đơn giản giống như nằm mơ giữa ban ngày nhất dạng trần phàm nắm trong tay tín ngưỡng chi lực vậy mà có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực ban trợ thánh cảnh cường giả đột phá trước đây không lâu mới đột phá đến thánh cảnh tứ trọng thiên giả hồng nhan trong nháy mắt đã đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng tiên h cái này bốn đây có phải hay không lời thuyết minh trần phàm cũng có thể trợ giúp hắn còn có lý mục bọn hắn trong nháy mắt đột phá đến bán thần cảnh từ đăng thật nhất cắt câm lấy âm thanh nói ta ta đi thông chi lý mục bọn hắn để cho bọn hắn lập tức tới đường quốc trần phàm gật đầu một cái hảo từ đăng thật nhất thân hình nhất lắc trực tiếp ra bí cảnh bấm lý mục điện thoại màn hình ảo m ạ bên trên lý mục xong c ư ớ khoác lên trên mặt bàn nhất khuôn mặt không kiên nhẫn gọi điện thoại cho ta làm cái gì nữ đế đột phá đến thánh cảnh tứ trọng thiên sự tỉnh bờ giếng không phải nói cho ta biết sao từ đăng thật nhất hít sâu nhất khởi khí nói nữ đế bệ hạ vừa mới lại đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng thiên lý mục từ đăng thật nhất nói nói ngươi cùng trương giang còn có lệnh giam tuyết lập tức lai dương quốc lý mục khuôn mặt nhất nặng g i ả i khả năng a dám ra lệnh cho ta từ đăng thật nhất nói nói trần phạm sư đệ có biện pháp trợ giúp các ngươi trực tiếp đột phá đến bán thần cảnh hô màn hình ảo mạc bên trên nguyên bản ngồi ở trong phòng làm việc lý mục trong nháy mắt xuất hiện ở hư không n ơ i tại dương quốc trở lấy ta ngươi dám lựa gạt lão tử, lão tử đánh chết ngươi thượng a trước tiên t ô n nhất g trí phía d ớ lớn, lớn, i Giang cùng Giang đại trường tuyết trường Nhất trường nhất thứ nhất t ra đường ư Cùng con con khoa cửa cả cả chữ, quốc. học h vào. Đô. Đô Mà Mà võ quan thương long bàn chân m à n g ồ i nhắm chặt hai mắt đằng sau phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi cùng với lục thanh đều có chút im lặng cái này t i ể u tử bị sở huyền bọn hắn kích động sau trong khoảng thời gian này tu luyện càng ngày càng khắc khổ dù là ở cửa trường học bọn người chút điểm thời gian này đều muốn đánh tọa tu luyện phía trước nhất điểm phong tiên lân nhất khuôn mặt xanh xám đi tới đi qua nhất vừa đi nhất bên cạnh nghiến răng nghiến lợi không nhất sẽ thượng quan vô lệ thành thơi tự tại từ trong trường học đi ra nhìn thấy thượng quan vô lệ đi tới phong thiên lân đi tới cắn răng nói vô lệ ta hỏi ngươi nhất cái vấn đề à? thượng quan vô lệ nhất xứng sở vấn đề gì phong thiên lân cố nén nộ khí nói ta hỏi ngươi đi ra hôn quan trọng nhất là cái gì thượng quan vô lệ gãi đầu một cái nghĩa khí không phải phong thiên lân nói đi ra hôn quan trọng nhất là đi ra đi ra đi ra ngươi làm gì vậy chúng ta mấy cái chờ ngươi ở ngoài nhất tiểu lúc chúng ta bây giờ là muốn đi dương quốc chúng ta không phải đi quán ăn đêm còn tốt bây giờ là ngồi ngự thú không phải đi máy bay nếu là đi máy bay sớm bị ngươi làm chết mãi thượng quan vô lệ thời gian không bao lâu à ta gắn pha nước tiểu rửa mặt nấu b á t mì quét qua đánh răng phong thiên lân các n g ư ơ i ký túc xá hết nước thượng quan vô lệ ngây người nhất gốc bắt được phong thiên lân cổ áo lốp bốp nhất ngừng lại đánh đường làm rộn phong tiêu tiêu sắc mặt nhất nằm nói đi trần phàm nhà à cản thúc tại cấp độ kia hảo nhất sẽ vừa bước ra nhất bước phong thiên lân liền ngừng bước cái nào cản thúc phong tiêu tiêu nói trương gia ra tên hộ vệ kia à đệ cử hào cửa hào cửa hào phong thiên lân trận to hai mắt lao tỷ chúng ta đây là muốn đi dương quốc xa xôi ngàn g g i ả m càn thúc tu vi còn không có người cao để cho hắn hộ tống chúng ta nhất không tiểu tâm bị đoàn diệt làm sao bây giờ tam phong tiêu tiêu nhất bàn tay đem phong thiên lân đập ngã trên mặt đất mẹ nó còn không có đi ra ngoài đâu ngươi liền nói như thế điểm xấu lời nói lục thanh lạnh lùng nói da da của ta sẽ tiễn đưa chúng ta đi phong thiên lân trận to hai mắt lục thanh da da là lục t i n h nguyên lục t i n h nguyên mấy cái ngự thú tại trần phàm dưới sự giúp đỡ liên tiếp đột phá cho nên trước đó vài ngày lục tây nguyên cũng nhất nâng sông phá đến thánh cảnh b ọ phong, khi phong tiêu tiêu im lặng nhìn n h ắ t mắt phong thiên lân nói có nhất nói nhất bán đi ngươi cũng không bán được mấy đồng tiền bán đi ngươi cũng trả không nổi để cho lục gia ra hộ tống thủ lao phong thiên lân gật đầu một cái lao tỷ lệ này của ngươi vô cùng khó nghe nhưng mà rất có đạo lý đáng người phong thiên lân lại nói kỳ thực ta căn bản cũng không muốn đi ta ở lại nhà chờ trần p h ạ m không được sao tại sao phải khứ dương quốc mạo hiểm a nói trở lại trần p h ạ m bọn hắn đến cùng chết ở đâu rồi đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh ta cảm giác mình tựa như nhất cái bị ném bỏ tiểu con dâu thật rất thương tâm ngâm miệng phong tiêu tiêu đạp nhất chân phong thiên lân nói càng nói càng không tưởng nổi thượng quan vô lệ thở dài nói kỳ thực ta cũng không muốn đi ta đối với quốc gia kia nhất điểm hào cảm cũng không có hơn nữa cũng không biết tại sao muốn đi nhưng da da của ta đem ta m a n g cái cầu huyết lâm đầu lục thanh khỏe miệm hơi hơi nhất về lên nhưng không có lên tiếng thượng quan tú nhi nhìn thấy lục thanh lộ ra mồ nã l ì y xạ tựa như mỉm cười nhịn không được hỏi người biết nguyên nhân tất cả mọi người nhìn về phía lục thanh lục thanh từ tốn ó i chúng ta khứ dương quốc đó là bởi vì t r â n phàm ngay tại dương quốc cái gì phong thiên lân kém chút nhảy dựng lên bọn hắn đều đi dương quốc vậy mà không gọi ta hỗn đản bốn c ổ ác ma giới h oanh dạ hạo trong tay thông thiên thần trụ đ ố n g nhiên nện xuống mấy trăm con hư không ác ma trong nháy mắt bị đánh hồi phi y n diệt hai bên trái phải hắn tranh hồng đ ệ n độc cùng với thiên hoàng thần ngư các loại ngự thú cũng là dũng mánh vô cùng cùng nhất chỉ c hư ỉ h không ác ma dết đến thiên hôn địa ám nhưng mà cái kia nhất khắp nơi trong cái khe còn tại điên cuồng leo ra ác ma liên tục không ngừng dết không hết không được giả hạo sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh quay đầu hô thao thao tiếp xứ thầm thao thao sau lưng thần vương mười hai dự quan g mang nhất tránh chống rông xuất hiện ở giả hạo bên cạnh bất mãn nói tại sao vậy cũng đã t h ấ t phẩm cảnh hơn nữa hư không thần thể mở ra thứ nhất tầng mới cơ mấy bổng lại không được ngươi biết cái gì giả hạo nói ta cái này thông thiên thần trụ tiêu hao quá lớn a thầm thao thao vậy ngươi khống chế nhất phía dưới a như cái man như nhất dạng mạnh mẽ đấm tới Ác ma còn chưa có c ma h ế thần c í n ngươi liền、chết. Ngươi xem một chút bên kia sở huyền.、Hai、người h chết. chút Hai kia một xem quay sở đ u h phía phương、xa. Chỉ ì n về xa. thao ấ y bên k i sở huyền bàn chân bàn n g ồ thao i trên cực lớn tế i bi. n Tế h cũng khí c nhữ nhữ mày nói không có cách nào cảm giác sở huyền chính là một cái rét quái máy móc cái k i a tế thiên bi thật sự là quá t à m ô n gia hạo có chút căm tức phất phất tay hô sở huyền để cho tế thiên bi cho ta bổ sung nhất điểm a tiếng nói vừa ra nhất đạo bành trướng sức mạnh mênh mông liền từ trong hư không đâm tuân ra mà đến gia hạo l ớ n vui lập tức b à n chân phủ phiếm ở trên không thúc giục thân lực bắt đầu dẫn đạo tế thiên bi chuyển mà đến sức mạnh thầm thao thao thấy thế lắc đầu mang theo chính mình long huyết cổng sư mấy chỉ ngự thú vọt tới phía trước phía trước rất nhiều từ trong cái khe bỏ ra tới hư không hát ma đã hắc ép một chút vây quanh khắc nhất bên cạnh bạch như ca cùng phương tiến tiến giống như là tại so đấu nhất giống như từng mảng lớn quét dọn hư không ác ma mà. mà lệ phong đi giết hư không ác ma cũng so dạ hạo nhẹ nhõm rất nhiều bốn hàng này đem thiên long điện phóng đại hóa đặt ở bên cạnh cái hở vô số hư không ác ma bỏ lên trên cái hở sau đó tiến vào thiên long điện cuối cùng bị nhất một lượt chết thiên long điện luyện hóa hư không ác ma mặc dù không sánh bằng tế thiên bi nhưng cũng là vô cùng khoa trường đem dạ hạo cùng t h ẩ m thao thao ghen ghét m u ố n chết lệ phong đi ngồi ở thiên long đình điện bưng giống như nhất cái ngư dân nhất giống như ha, ha cười trở lấy cái kia nhất nhóm, nhóm hư không ác ma tự chui đầu vào lưới xa xôi trên không qua tử giống như nhất đạo sấm xét vòng quanh nhất đầu cực lớn cốt l o n g điên cồn u g xoay tròn cốt l o n g bị thẩm hồng tụ h ố n độn lăng c u a lấy không tránh thoát nhưng vẫn như c ũ rung manh vô cùng cao hơn nhất điểm trong hư không mù loà có chút nhịn không được đừng chuyển chuyển đầu ta đều t r ò n g váng ngươi giữ chặt h ố n độn lăng khác nhất đầu a kéo ngươi lại ra qua tử giận dữ hồng tụ h ố n độn lăng ta căn bản không dám đụng a đều là ngươi lão già này nói h i ệ u nói vợn ư g nhất định phải l i ề u mạng nhất em bây giờ cưới hồ khó xuống a chúng ta chỉ là phân thân m ạ thôi mới vừa vặn đột phá đến thái cùng nhất chỉ có thể so với t h a n h cảnh tam trọng tiên h cốt long đánh nếu không phải là có hồng tụ hỗn độ n lăng chúng ta bây giờ đã bị cái kia cốt long giết chết ai nha kém chút bị nó âm h ò a đốt tới sau lưng mù l o à thẩm hồng tụ sắc mặt hồng hồng hỗn độ n lăng mặc dù rất mạnh nhưng nàng chỉ là thất phẩm cảnh căn bản khó mà phát huy ra hỗn độ n lăng uy lực mù l o à nhịu n h ị mày tiếp tục như vậy không được đem tiểu p h à m gọi vào đi thật vất vả mới câu được như thế lớn nhất đầu cá bị nó chạy trốn liền đáng tiếc qua từ khó chịu nói có thể so với thánh cảnh tam trọng tiên cốt long nhất giống như người ký kết không được c bây giờ tiểu p h à m bọn hắn thế nhưng là tại dương quốc dương quốc ngoại trừ tử đẳng thất nhất có thánh cảnh tam trọng thiên cường ra sao ai vì cái gì phân thân không có ngự thú không gian a phân thân nếu là có ngự thú không gian chúng ta trực tiếp ký hợp đồng s á n g khoái hơn mù loan nói vì cái gì nhất nhất định phải cho dương quốc người tiểu p h à m chính mình liền có thể ký k ế i ta trần phàm trong khoảng thời gian này không có ký kết ác ma nhất phương diện là nhất thẳng đang bận khác nhất phương diện bởi vì tu vi cảnh giới hạn chế ký hợp đồng ác ma số lượng cũng vẫn là sẽ phải chịu hạn chế cho nên giữ lại vị trí cho càng cao đẳng cấp ác ma dù sao ký kết nhất chỉ thánh cảnh cấp bậc ác ma có thể so sánh bồi dưỡng nhất chỉ thánh cảnh cấp bậc các ma dễ dàng nhiều tiểu bạch thực lực bọn hắn đạt đến cựu phẩm trung hậu kỳ sau đó phía sau đột phá độ khó cũng tăng lên rất nhiều bởi vì đủ loại tài liệu đều vô cùng khó tìm cho dù là điều dụng hơn phân nửa làm tinh tài nguyên lý mục bọn hắn những cái tiêu ngự thú bồi dưỡng độ khó thì càng cao gia h ố n g nhan còn chưa tới dương quốc chi phía trước đường quốc cùng dương quốc cùng với tinh quốc liền bắt đầu ở trần phạm an bài xuống thu thập trợ giúp nàng đột phá tài liệu nhưng nhất thẳng thiếu mấy thứ phỉ thúy mù loà kêu lên phỉ thúy có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao nhanh lên đem tiểu phàm gọi đi vào ngự thu không gian bên trong phỉ thúy chấp chấp tiểu con mắt chít chít chít biết rồi Chật, phỉ thúy ý niệm truyền âm cho t r ầ n phạm vòng x o a y truyền t ố n g môn lập tức mở ra t r ầ n phạm đi đến mù ra ra nói câu được c á lớn t r ầ n phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ phỉ thúy tiến nhập cổ ác ma giới h o á c thực sự là c o n c á lớn t r ầ n phạm thân hình mơ hồ nhất phía dưới t r ố n g rông xuất hiện ở mù loà bên cạnh mù ra ra đây là từ nơi nào xuất hiện từ phía dưới đầu kia khe hở đi ra ngoài mù loà nói chúng ta tại phương viên ba ngàn dặm trồng cái khe tìm một cái lượn phát hiện tối cường hư không ác ma cũng chỉ có cựu phẩm cảnh tả hữu kết quả tại cái khe này phía dưới Phát h i ệ nguyên đầu này n ủ say so tam A. này, cốt thực lực có cảnh thể thánh trọng tiên Trân long. Nhìn nó gật Pham với đ ầ một ma thúc cái, giục các ma chi vương nói vương g nhỏ. n u bản đuổi theo qua tử đánh cốt long đột nhiên thân thể nhất trấn giống như thiên thạch nhất giống như nhanh chóng rơi xuống anh cốt long thân thể khổng lồ đem mặt đất đập ra tới nhất cái hô to qua tử nối lỏng nhất khẩu khí na z i đến mù lòa bên cạnh bốn người chậm rãi thân hình rơi xuống chỉ thấy phía dưới cốt long nằm dạp trên mặt đất không ngừng run r u y nhất không động được dám động qua tử nhất trận tạc lưới tiểu phàm cái này nhất chiêu quá mạnh mẽ nhất cái động n i ệ m trực tiếp chấn áp đây chính là có thể so với thánh cảnh tam trọng thiên hư không ác ma a trần phàm nói cái này hẳn cũng là ta bây giờ mức cực hạ ta có thể nhất cái động niệm c h ấ n áp thánh cảnh tam trọng thiên ác ma nhưng mà ác ma thực lực lại cao hơn nhất điểm liền không cách nào hoàn toàn để lại nói xong t r â n phàm rơi xuống cái k i a cốt long trước mặt cốt long nơm nớp lo sợ tựa hồ muốn lùi bước nhưng lại nhất không động được dám động mù l o à nói ngươi đem hắn ký hợp đồng a chúng ta tại cổ thần giới chờ thứ giới hoảng du lâu như vậy cũng mới tìm được như thế nhất chỉ đâu trần phàm gật đầu một cái hướng về cái tia to lớn cốt long đầu đưa tay phải ra tỉnh hóa giống khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn để cho cái kia cốt lòng gào lên tịch liệt d â y rụa nhưng trần phàm ác ma c h i vương pháp thân áp chế cốt lòng giống như là tại trước mặt lão hổ d â y rụa con thỏ nhất giống như vô luận như thế nào d â y rụa cũng là tốn công vô ích không nhất sẽ bốn bị tỉnh hóa sau cốt lòng chán trường nằm dạp trên mặt đất nhất hơi một tí mặc dù còn chưa cùng trần phàm ký kết nhưng bạo ngược hư không ác ma bị tỉnh hóa sau đó quanh thân đã không có ác n i ệ m so ngoại giới rất nhiều quái vật đều phải tinh khiết rất nhiều cốt lòng nhìn xem trần phàm không biết trần phàm đến cùng đối với nó làm cái gì nó nhìn xem này nhân loại liền như là nhìn xem ác ma chúa tể nhất giống như t h ở mạnh cũng không dám nhất miệng trần phàm tâm niệm nhất động triệu hoán pháp trận đem hắn cùng cốt long nhốt lại trong đó cốt long có chút dây r ộ t bốn có thể so với thánh cảnh tam trọng thiên hư không ác ma sống không biết bao nhiêu năm xem như phụ cận cái này một khu vực lớn vương muốn cho nó thần phục nào có dễ dàng như vậy ân trần phàm trong mắt k i a sáng nhất tránh ác ma c h i vương pháp thân thôi động đến cực hạn ở đó cốt long trong hai mắt trước mắt cái này nhất tôn ác ma tri vương khí thế trở nên càng ngày càng mạnh càng ngày càng kinh khủng mà ác ma tri vương thân thể cũng không ngừng bị lớn để cho hắn khó mà ngước nhìn cùng lúc đó ác ma c h i vương pháp thân bên trên cái kia giống như quy tắc nhất một dạng dây đỏ đang không ngừng đánh vào cốt long thể nội dây đỏ càng nhiều cốt long phản kháng trở nên càng suy yếu chấm dứt bốn cốt long ý thức phản kháng cơ hồ tiêu tan hầu như không còn trần phàm thậm chí cũng không có sử dụng ý niệm cùng câu thông cốt long liền lựa chọn hoàn toàn thần v ụ ký kết thành công nguyên bản là trở nên càng thêm ôn thuận cốt long cùng trần phàm linh hồn gắn bó trên thân lại không lệ khí mù lọa cùng qua tử thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ trần phàm ký kết ác ma loại chuyện này bọn hắn cũng không phải thứ nhất lần thấy nhưng mà mỗi nhất lần nhìn thấy, đều không chịu được ở trong lòng cảm thán sống mấy vạn năm bọn hắn đứng tại trước mặt t r ầ n phạm luôn cảm giác giống mù chữ nhất dạng lúc này t r ầ n phạm nhìn về phía mù loà nói mù ra ra ta tìm được phương pháp trợ giúp bộ trưởng bọn hắn đột phá đến bán thần cảnh À, mù loà cùng qua tử vừa mừng vừa sợ chờ nhất phía dưới chờ nhất phía dưới qua tử nói ngươi nói là muốn cho bọn hắn cũng chuyển hóa trở thành hư không hát m à tiếp đó trực tiếp trợ giúp bọn hắn đột phá lúc mới bắt đầu nhất chân phạm phương pháp là trợ giút lý mục bọn hắn ngự thú đột phá sau đó lại dùng ngự thú trả lại sức mạnh tới đẩy cao thực lực của bọn hắn trước đoạn thời gian mù loà bọn hắn chuyển hóa trở thành hư không ác ma hơn nữa chờ đợi nhất đoạn thời gian không có phát hiện vấn đề sau đám người cũng từng nghị luật qua phải chăng để cho lý mục cùng trương giang bọn hắn trực tiếp chuyển hóa trở thành ác ma lý mục bọn hắn chuyển hóa trở thành hư không ác ma trần phàm liền có thể trực tiếp giống bồi dưỡng ngự thú nhất dạng trợ giúp bọn hắn đột phá có lẽ trợ giúp bọn hắn đột phá tài liệu vô cùng khó tìm nhưng khẳng định muốn so trợ giúp bọn hắn ngự thú đột phá lại đường còn trợ lực tốt hơn nhiều đây chỉ là nhất cái điều kiện tiên quyết trần phàm nói để cho bọn hắn chuyển hóa tr ta tại trên ác mộng c h i tòa k h ô n g chế pho tượng của ác ma tìm được tín ngưỡng c h i lực hơn nữa thành công hấp thu tín ngưỡng c h i lực mà tín ngưỡng c h i lực có thể thay thế rất nhiều thiên tài địa b ả o trợ giúp bọn hắn đột phá mù l o a cùng qua tử ngây người nhất l ố c tín ngưỡng c h i lực thầm hồng tụ cũng trận to hai mắt c h â n pham gật đầu một cái ta có thể từ tất cả bị ta bồi dưỡng qua ngự thú hoặc dùng ta huyết tịnh hóa qua ác ma trên thân thu hoạch tín ngưỡng c h i lực tiếp đó lợi dụng tín ngưỡng tri lực cùng hư không năng lượng đến giúp đỡ bọn hắn đột phá hôm qua ta đã giút hồng nhan đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng tiên a mù loà cùng qua tử ăn nhiều nhất kinh. nữ đế dạ hồng nhan không phải thánh cảnh tam trọng thiên sao trong n g a y mắt thì trở thành thánh cảnh ngũ trọng thiên trước đây đám người còn nghĩ dạ hồng nhan cầm tới hai khoảng ũ thải thần thạch sau đó có thể cố gắng đột phá đâu bây giờ ngũ thải thần thạch không có giúp đỡ được gì lại bị trần p h ạ m dùng tín ngưỡng chi lực trợ giúp đột phá thầm hồng tụ đĩu ngôi hung hăng trả t r ạ cước vốn cho là lấy được hỗn nội lăng mở ra hư không thần thể sau đó sẽ từ từ đội kịp dạ hồng nhan không nghĩ tới t r a n lệch lớn hơn mụ lòa cùng qua tử cũng có chút xung động ngôn chết bốn nếu như bọn hắn bản tôn tại lam tinh như vậy trần phàm có phải hay không có khả năng trợ giúp bọn hắn? từ bán thần cảnh đột phá đến trong truyền thuyết thần cảnh không được phải tranh thủ giải quyết lam tinh sự t ì n h sau đó để trần p h ạ m đi tới thiên vũ giới bọn hắn cái này bốn cái lao ra hỏa p h ạ m là có nhất người có thể đột phá đến thần cảnh có lẽ thiên vũ giới nguy cơ liền sẽ giải quyết mù loa cùng quá tử lòng yên tỉnh không dao động cũng bắt đầu tao động chỉ là có chút phiền phức trần p h ạ m nói vô luận là hư không năng lượng vẫn là tín ngưỡng chi lực đều vẫn là quá ít quá ít ta thử nhất phía dưới trợ giúp hồng nhan từ thánh cảnh tứ trọng thiên đột phá đến ngũ trọng thiên liền tiêu hao số lớn tín ngưỡng chi lực c h ợ giúp bộ trưởng bọn hắn từ thánh cảnh ngũ trọng tiên đột phá đến bán thần cảnh cần tín ngưỡng chi lực nhất định sẽ to lớn hơn qua tử lập tức nói vậy ngươi nhanh đi về ngươi tiếp tục đi bồi dưỡng dương quốc những cái kia ác mà càng nhiều càng tốt chúng ta ở đây tiếp tục đi săn chờ nhất chờ, ngụ loa nói ngươi tín ngưỡng chi lực có thể giúp nữ đế từ thánh cảnh tứ trọng tiên đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng tiên như vậy hẳn là cũng có thể giúp chúng ta mấy cái lao ra hỏa từ thánh cảnh nhất trọng tiên đột phá đến nhị trọng tiên a ngươi không có trực tiếp trợ giúp chúng ta đột phá chúng ta bây giờ giết chết quái vật cũng sẽ không sinh ra hư không năng lượng a mù loà mấy người mới chuyển hóa trở thành hư không ác ma không đến bao lâu trợ giúp bọn hắn đột phá tài liệu căn bản đều không tìm đủ cho nên trần phạm còn không có chân chính bồi dưỡng qua bọn hắn không có bồi dưỡng qua bọn hắn bọn hắn giết chết quái vật hoặc ác ma cũng sẽ không sinh ra hư không năng lượng cũng sẽ không có tín ngưỡng chi lực qua tử cười ha ha tới tới tới, tới thí nhất phía dưới có thể hay không giúp chúng ta đột phá nhất phía dưới nếu như có thể giúp chúng ta đột phá chúng ta mấy cái lao ra hỏa tăng thêm đầu này có thể so với thanh cảnh tam trọng thiên q ố c long chúng ta tại cái này c ủ ác ma dưới quay hắn long trời l ớ đất tuyệt đối có thể để hư không năng lượng điên cuồng kéo lên. t r â n pham nợ nụ cười gật đầu một cái nói hảo vậy thì thí nhất phía dưới a chương ba trăm hai mươi bốn cương tử hóa hình tiểu hát trở thành ác ma thống lĩnh chương ba trăm hai mươi bốn cương tử hóa hình tiểu hát trở thành ác ma thống lĩnh sáu nghìn hai trăm ba mươi hai chữ ha ha ha ha ha ha c ổ ác ma dưới bên trong qua tử lên tiếng cùng tiếu h thánh cảnh nhị trọng tiên thánh cảnh nhị trọng tiên bên cạnh mù loà cùng kẻ biết mấy người nhất trận im lặng mù loà nói trước kia ngươi bản tôn đột phá đến bán thần cảnh cũng không thấy ngươi vui vẻ như vậy qua tử mặt mày hớn hở nói cái kia có thể cùng bây giờ so sánh sao tiểu phạm bây giờ giúp chúng ta đột phá đến thánh cảnh nhị trọng tiên ý vị như thế nào loại chuyện này trước đó các ngươi nằm mơ giữa ban ngày nằm mơ được sao làm không cẩn thận chúng ta hồi thiên vũ giới thời điểm cái này phân thân đều có thể đột phá đến bán thần cảnh bán thần cảnh phân thân cùng bán thần cảnh b á n tôn trạng mặt có thể hay không trực tiếp đột phá đến thần cảnh đâu kẻ điếc sờ c ằ m một cái đúng là để cho người ta chờ mong mụ loài nhìn n h ấ t mắt t r ầ n p h ạ m khoát tay á o nói t ố t kẻ điếc cùng câm điếc trở về cổ thần giới cùng cổ ma giới đi qua tử đi thiên sứ thần vừng giới ta lưu lại cổ ác ma giới chúng ta những lạo gia hòa này cũng muốn thật tốt làm nhất phía vung tay ra c ư ớ c đại s á t đặc s á t ta hảo r a đưa các người đi qua trần phán nói lại hướng về khác nhất bên cạnh còn tại làm việc sở huyền truyền t ô n g nói các người muốn hay không ra ngoài nghỉ ngơi một chút dạ hạo xa xa khoát khoát tay không cần chúng ta còn chịu nổi thầm hông tụ cười nhạo nhất tiếng nói người rõ ràng là dựa vào sở huyền tế thiên bi mới chạy vào trần phán đem mù loà cùng cốt long lưu lại cổ á c ma giới tiếp đó đem kẻ điếc cùng câm điếc phân biệt đưa đến cổ thần giới cùng cổ ma giới khi hắn mang theo qua từ bước vào thiên sứ thần giới lập tức liền bị trước mắt nhất mạc choáng văn bốn chỉ thấy tiểu hát thân thể biến lớn rất nhiều trên đầu dài ra căn sừng nh đang mang theo n h ấ t nhóm hư không ác ma vây quét mặt khác nhất phê hư không ác ma nó bên cạnh những cái kia ác ma giống như là thủ hạ của nó toàn bộ đều ngoan ngoãn quy củ qua tử nhìn thấy cái này nhất mạc cũng là ngây người nhất gốc hư không ác ma loại vật này so phía ngoài ác ma còn muốn hung tàn đáng sợ ngoại trừ trần p h à m ác ma tri vương pháp thân căn bản không có ai có thể khống chế được nổi hư không ác ma cho người nhất loại cảm giác chính là bốn hoặc là ta ăn ngươi cho ngươi đánh chết ta tóm lại chính là nhất phó sát lục cùng hủy diệt bất tử không nghỉ tư thế tiểu h á c vậy mà có thể khống chế hư không ác ma Trần phía m q trước n h trần phàm còn đối với danh tự này có chút kỷ quái đâu bây giờ xem như hiệu rồi bốn kẻ này tại tịnh hóa đến ác ma thống lĩnh sau đó vậy mà có thể khống chế cùng hắn đồng cấp hư không ác ma khác nhất bên cạnh bốn nhất chỉ lớn như núi cao ma viên ước cực lớn nằm đấm nhất nằm đấm xuống từng mảng lớn hư không ác ma bị nện phải xương vỡ vụn thành cắt bã mạng thiên phi vũ vượn già ngự thú tên thái cổ ma viên vượn già điều thứ ba ẩ n tàng biến dị tiến hóa con đường xích đồng u viên tam mục ma viên thái cổ ma viên hỗn độn ma viên vượn già sớm tại chiến lược đẳng cấp mười ba cấp thời điểm liền biến thành tam mục ma viên có con mắt thứ ba nhưng cho dù có con mắt thứ ba vượn già vẫn là ôn hòa khiếp cùng cực kỳ tốt ở c h u n g liền tiểu bạch đều nghe hắn lời nói mà bây giờ đã biến thành thái cổ ma viên sơn nhạc nhất giống như thân thể phóng xuất ra hung thần ác sát chi khí quả nhiên là hủy thiên diệt địa cơ hồ không có hư không ác ma dám tới gần nhất chỉ đồng dạng thể hình to lớn hư không ác ma tựa hồ muốn cùng vợ ư n già so sánh phân cao thấp kết quả vừa xông lên l i ề n bị vợ ư n già nhất quyền đập ngã trên mặt đất tiếp đó p h á c hai quyền vẹn vẹn chỉ là ba quyền bốn mươi cấp hư không ác ma liền bị nện phải hôi phi yên diệt n g ư ờ i nhìn bên kia qua từ ngón tay hướng về phía nơi xa ngay tại hắn chỉ phương hướng trên thân tiểu bạch bị nhất vòng vòng màu tím lôi điện bao vây cầm chân phàm đánh gãy thiên ma đao tại trong thành đoàn ác ma nhanh chóng xuyên thẳng qua nàng mặc toa đi qua chỗ nhất chỉ chỉ ác ma đô hóa thành cho bụi thời điểm trước kia chân phàm là không dám đem đánh gãy thiên ma đao g i o cho tiểu bạch ngoại trừ dạ hồng nhan cùng chân phà cũng không dám dễ dàng tiếp xúc đánh gãy thiên ma đao nhưng mà trần phàm ngày đó tại bí cảnh căn cứ nằm mơ nằm mơ thấy thiên nữ chế tạo đánh gãy thiên ma đao mơ tới tiểu bạch đã biến thành đánh gãy thiên ma đao khí linh cho nên cả gan để cho tiểu bạch thử nhất phía dưới quả nhiên bốn tiểu bạch có thể k h ô n g chế đánh gãy thiên ma đao cho nên trong khoảng thời gian này trần phàm liền đem đánh gãy thiên ma đao giao cho trong tay tiểu bạch tiểu bạch cầm đánh gãy thiên ma đao giết lên quái vật tới đơn giản như chém dưa thái rau lúc này tiểu bạch nhất lộ xung qua hai bên ác ma liên miên, miên nga xuống mà phía sau đã tiến hóa thành vị tứ dùng hết toàn lực tựa hồ cũng có chút đuổi không kịp tiểu bạch lôi thiệm tiểu bạch tiến hóa thành tự điện mèo hoàng tiểu thanh tiến hóa thành tứ vĩ ma hồ nói đến tiểu bạch là sớm nhất hóa hình nhưng chủng tộc tiến hóa lại là chậm nhất mà nguyên bản nhanh nhất phỉ thúy tại đông hải thành thời điểm liền tiến hóa thành phong bạo sơ lạnh nhưng mà phong bạo sơ lạnh sau đó cho tới bây giờ cũng không có cái gì biến hóa mới cấp bậc chủng tộc tăng lên chân phàm có thể không chế nhưng mà loại này chủng tộc tiến hóa hãn thật đúng là không có tìm được quy luật tựa hồ ngẫu nhiên tính rất mạnh chân phàm ánh mắt nhìn về phía cuối cùng nhất cái vị trí bên kia tiểu khô lâu s á c h theo cốt đao mang theo nhãn ma cùng liêm đao ma mấy chị ác ma cũng là g i ế t đến thiên hôn địa ám rất kỳ quái bốn tiểu khô lâu chỉ là thực lực tăng lên rất nhiều nhưng mà cũng không có tiến hóa nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu nhãn ma cùng liêm đao ma mấy chị ác ma liền biến thành hắn người hầu mỗi ngày đi theo hắn phía sau cái mông tiểu khô lâu tiểu tiểu vóc dáng cùng liêm đao ma mấy người thân thể khổng lồ tạo thành mánh liệt tương phản kỳ quái cương tử đâu t r â n pham tả tiểu h ư u khán không tìm được cương tử có chút một mực cương tử thế nhưng là chiến đấu cùng liên tiểu hát loại này lời hàng đều dết đến khởi kình như thế c ư ơ n g tử k h ô n g có lý do lười do biếng ma thân n i ê n bốn. Nhất thể t từ dài, nổ tung ra đọ bạch vàng hướng về bốn phương tám hướng ném đi nguyên bản đi theo tiểu khô lâu đang rét áp ma nhãn ma nhìn thấy cái này nhãn ma dọa nhất cú sốc hô nhất âm thanh trốn liêm đao ma sau lưng cưng tử chân pham nhịn không được cười lên cương tử cũng hóa hình như thế nào cùng ta có chút giống qua tử cười một cái nói quất miêu hóa hình là vì t ă n g gái chiếu vào sở huyền dáng v ẽ hóa hình cương tử như vậy sùng b á i ngươi hóa hình thời điểm chắc chắn suy nghĩ biến thành hình dạng của ngươi a t r ầ n phàm những thứ này tiểu ra hỏa càng ngày càng mạnh qua tử phất phất tay tinh thần lực truyền âm nói tiểu bạch cương tử nghỉ ngơi một chút tiểu bạch bọn hắn lập tức phát hiện trần phàm cùng qua tử toàn bộ đều ngừng xuống cương tử nhắc cái lôi hiểm so tiểu bạch còn trước tiên nhất bước chạy tới trần phàm trước mặt hắn nằm lấy ống tay á o chân phàm miệm nhích tới nhích lui lời nói ra lại có chút không lưu loát, ta. t a ta t ta. hóa hình biết trần phàm sờ lên cương tử đầu nói rất lợi hại cương tử vui vẻ đến nợ nụ cười hắn đứng tại trần phàm bên cạnh giống như trần phàm thân đệ đệ nhất dạng tiểu bạch cùng tiểu thanh các nàng cũng đều đi tới trần phàm lấy ra nhất trương khăn mặt cho tiểu bạch lau lau mồ hôi kể từ khi biết s á t lục các ma có thể giúp trần phàm chướng hư không năng lượng sau đó tiểu bạch trong khoảng thời gian này có chút liều mạng so cương tử càng giống chiến đấu điên nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi không cần liều mạng như vậy a trần phàm nhẹ nhàng méo méo tiểu bạch khuôn mặt, mặt sắc hơi hơi nhất hồng gật đầu một cái ừ Ha ha ha ha ha. tiểu hắc đắc chí vừa lòng mang theo n h ấ t nhóm ác ma tiểu đệ bay tới gọi lao đại n h ấ t nhóm hư không ác ma hướng về trần p h ạ m vì l ệ trong miệng huyên thuyên không biết đang nói cái gì trần p h ạ m tiểu hắc đắc ý nhất cười chủ nhân ngươi nhìn ta ngưu tất bất trần p h ạ m lắc đầu không nhìn tiểu hắc ta là trên thế giới này trừ ngươi ở ngoài thứ hai cái có thể khống chế hư không ác ma người không ngươi không phải trần p h ạ m nói ngươi là con chim tiểu hắc tức giận ta bây giờ đã là ác ma thống lĩnh phía dưới nhất bước ta liền sẽ biến thành liệt mục yêu hoàng trần phàm gật đầu một cái vậy vẫn là điệu a tiểu hắc quay đầu nhìn về phía cương tử cương tử chiến lược của ngươi đẳng cấp cùng ta nhất dạng vì cái gì ngươi có thể biến thành người ta liền không thể cương tử gãi đầu một cái suy tư p h ú t chốc nặng nề g h gật đầu ân tiểu hắc có chút bất đắc dĩ không cách nào câu thông ngươi nói ngươi đã biến thành người còn không có ta nhất con chim thông minh ngươi tại sao muốn biến thành người đâu cương tử giận dữ chiếu vào tiểu hắc đầu chính là nhất bàn tay giống nhất nhóm h ư không ác ma nhìn thấy lao đại của mình bị đánh lập tức cầm to cương tử cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém lột lấy tay áo liền nghị đánh bình tĩnh tiểu h ắ c dùng nhất loại cao cao tại thượng rất muốn ăn đòn tư thái nói đừng muốn làm ở mỹ mọi người im lặng cương tử trực tiếp lật lên bạch nhãn lúc này giống như sơn nhạc nhất giống như thái cổ ma viên hóa thành nhất mét tám t ả hữu g á n g v ẻ đi tới thành thành thật thật đứng ở bên cạnh trần pha nhìn n h ấ t mắt vượn g i à gật đầu một cái biến hóa rất lớn nhưng vượn g i à vẫn là vượn g i à chỉ là trở nên càng ngày càng lợi hại vượn g i à có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái tiểu khô lâu cùng liêm đao ma bọn hắn cũng tới chào hỏi vốn là không biết nói chuyện hơn nữa thường xuyên nhấc hơi một tí tiểu khô lâu bây giờ càng giống nhất cái sát thủ má hắn sách theo cốt đao đi tới liền vừa mới còn ngang ngược càn rỡ tiểu hắc đều xuống ý thức tránh đi tiếp đó bay đến trần phạm trên bờ vai trần phạm đột nhiên cảm thán nhất tâm thanh nhất đoạn thời gian không có tiến vào thiên sứ thần vừng giới cảm giác qua rất lâu nhất dạng trong khoảng thời gian này tất cả mọi người khổ cực qua tử nói kỳ thực khổ cực nhất vẫn là người a kế tiếp để cho ta bộ xương già này cũng tốt dễ dày vỏ dày vỏ a cái này t ừ giới bên trong hư không át ma giết không hết lao nhân già ta cũng rất muốn xem đến cùng nơi này có bao nhiêu hư không át ma đâu cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn chiến ý lập tức lại bắt đầu điên quần kéo lên trần phàm thấy thế nói trước nghỉ ngơi nhất sẽ a theo ta ra ngoài đi ăn chút ăn ngon cương tử mặt mày hớn hở liên tục gật đầu tiểu hắc cánh nhất động nói tiểu nhóm ở chỗ này chờ ta trở về nhất nhóm ác ma nằm d ạ p trên mặt đất nhu thuận giống con thỏ trần phàm đem qua tử lưu tại thiên sứ thần vô giới mang theo tiểu bạch bọn hắn chuẩn bị trở về dương quốc đột nhìn bốn nơi xa nhất thân ảnh lấy nhanh vô cùng tốc độ lao đến là quất miêu bốn quất miêu nhất bên cạnh sông nhất bên cạnh khoa tay mua chân trần phàm hỗ trợ giúp đỡ chút đánh không lại tại quất miêu sau lưng nhất chỉ toàn thân chỉ có xương đại điệu đang theo đuổi không bỏ đến không hết q u ố t tiễn phô thiên cái địa chụp vào quất miêu nhưng quất miêu vậy mà thi triển qua tử nguyện bộ ở trên không khe hở không ngừng du tẩu nhất một n ẹ à qua gia hỏa này từ nơi nào dẫn tới như thế chỉ đại quái qua tử n ở nụ cười nói còn tốt người đem ta nguyện bộ phục chế cho hắn bằng không thì gia hỏa này không nhất nhất định có thể trở về phải đ ế n a nói xong qua tử thân hình nhất động chống rông xuất hiện ở xương kia điệu phía trên không đợi xương kia điệu phản ứng lại qua tử còn sót lại cái kia cước nhất chân đạp xuống anh c ự lớn xương cốt điệu kêu thảm nhất cỗ thân thể giống như thiên thạch nhất rơi xuống thẳng nhập vào lòng đất qua tử tay nhất chiêu thu hồi nhất hỏa lập lòe u quang tinh hạch lại bay trở về quất miêu lau mồ hôi thủy nói trần phàm dạng này không được ca bọn gia hỏa này đều không nghe ta ta để cho tiểu khô lâu đi theo ta hắn căn bản không để ý ta để cho cương tử đi theo ta cương tử trực tiếp nhảy đến trong cái khe đi có thể hay không đem đánh gây thiên ma đao cho ta mượn sử dụng lần này thiếu chút nữa thì không về được trần phàm im lặng nói ta dám đem đánh gây thiên ma đao giao cho ngươi ngươi dám cầm sao quất miêu nhướng mí mắt tính toán nhưng mà vì cái gì tiểu bạch có thể cầm đâu cái này không khoa học ca qua tử nói nếu không thì ngươi thử xem thử xem liền tạ thế cái tia đánh gãy thiên ma đao liền lý mục cũng không dám đụng quất miêu nhìn n h ấ t mắt tiểu bạch trong tay đánh gãy thiên ma đao thở dài nhất âm thanh tính toán thực sự không được ta tìm nữ đế muốn n h ấ t k họa ngũ thải thần thạch ngũ thải thần thạch là rất an toàn trước tiên ta cầm mấy trăm năm đều vô sự ra ngoài hắn và ta t r â n p h á m lắc đầu mang theo tiểu bạch bọn hắn về tới dương quốc bí cảnh căn cứ cưng nhất ra ngự thú không gian vợ giếng cùng thiên ma giáo tả hộ pháp mấy người liền tiến lên đón giáo chủ chuyện gì xảy ra tả hộ pháp theo bản năng nhìn nhấc mắt phía sau tiểu bạch bọn người không có việc gì m ù ra ra bọn hắn bắt điều thành cảnh tam trọng thiên cốt long trần pham từ tồn ó i giúp ta lộng an bài nhất phía dưới lộng nhất chút tá ngon đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao tiểu bạch bọn hắn thành cảnh tam trọng thiên cốt long bờ giếng cùng tả hộ pháp bọn người ngây người nhất lốc chật bờ giếng phản ứng lại lập tức nói t ố t ta lập tức đi an bài rất nhanh căn cứ bên trong liền xuất hiện nhất nhóm người bắt đầu bày cái bản bên trên đủ loại mỹ vị món ngon cương tử cùng cốt miêu còn chưa chờ h ế n hội dọn xong liền nhào tới ăn như hổ đói. tả hộ pháp cảm giác rất mất mặt tiến lên nhấp bước kéo lại quất miêu thấp giọng nói giáo chủ tiểu hải tử ăn như vậy không có gì đáng nói ngài dặn này liền có chút thật mất thể diện à. quất miêu có chút căm tức ta muốn cái gì khuôn mặt ta cùng hư không ác ma liều mạng tranh đấu thiên hôn địa ám ta ăn v ậ t thế nào ai dám nói nhảm ta v ẫ n gãy đầu của hắn tả hộ pháp trần p h a n nói tùy ý a ở đây đều là người mình cũng không cần để ý nhiều như vậy Bờ giếng an bài không ít thứ a tính toán ta đi đem sở huyền bọn hắn tiếp ra a trần phán quay người tiến nhập cổ ác ma giới đem sở huyền cùng dạ hạ bọn hắn toàn bộ kêu lên nhất đoàn người xếp đặt tiến hội vô cùng náo nhiệt đúng lúc này bốn đại môn mở ra lý mục cùng tử đằng thấp nhất cùng với trương giang cùng lạnh giang tuyết đi đến bốn người sau lưng đi theo cản thúc cùng phong thiên lân bọn người trần phạm phong thiên lân nhìn thấy trần phạm hô to nhất tâm t h a n h kém chút rơi nước mắt chúng ta trong nhà chờ ngươi đợi đến thiên hoàng đ ị a lao sông cạn đá mòn không nghĩ tới ngươi lại ở nơi này ăn uống thả cửa bộ trưởng các ngươi đã tới trần phạm thả ra trong tay đế vương cua đối với phong thiên lân nói ta cũng rất lâu chưa ăn cơm có hay không hảo ta đều kém chút quên ăn cơm chuyện này nhất người đi đường vây quanh phong thiên lân cùng thượng quan vô lệ mấy người vây quanh cương tử bọn hắn vòng tới vòng lui lý mục bốn người thì vây trần phàm nhất người người ánh mắt sáng quắc bọn hắn kẹt tại thánh cảnh đ i n h phong đã rất lâu rồi nguyên bản trần phàm là trợ giúp bọn hắn rụt thú đường cong nâng lên muốn giúp bọn hắn đột phá đến bán thần cảnh cái này đã để cho bọn hắn mừng rỡ vạn vạn không nghĩ tới bốn cho dù là đối với trần phàm hiểu rõ nhất lý mục mấy người cũng là mặt tràn đầy khó có thể tin trần phàm không nói gì để cho lệ phong sắp sửa lý mục bốn người thu vào thiên long sau điện trực tiếp liền đem thiên long điện mang vào cổ thần giới lý mục nhưng thứ nhất lần tiến vào trần phạm ngự thú không gian sau đó tiến vào cổ thần giới t ử đằng t h ậ t nhất lại là triệt để c h o n g váng lúc trước hắn cũng đã gặp nhiều lần trần phạm ra vào vòng xoáy truyền tống môn nhưng vòng xoáy truyền tống môn là cửa không gian truyền tống cản trở tinh thần lực của hắn thẩm thấu cho nên hắn nhất thẳng không có hiểu rõ trần phạm là thông qua vòng xoáy kia truyền tống môn đi ở đâu hắn cũng chỉ là mơ hồ từ dạ hồng nhan cùng mù loà trong miệng vài người hiểu được nhất điểm vòng xoáy kia truyền tống môn đằng sau dường như là mặt khác nhất cái thế giới không nghĩ tới bốn ngồi ở thiên long trong điện từ đẳng thật nhất âu hoán nhìn nhất mắt lý Mục chuyện trọng yếu như vậy ba tên này nhất thẳng không có nói cho hắn thật đau buồn muốn nhìn ta làm gì lý mục t r ừ n g nhất mắt t ử đằng thật nhất nói nói chính ngươi không biết vấn sư đệ sao t ử đằng thật nhất hơi ngước đầu têu rên nhất tâm thanh ta nhất thẳng đang chờ ngươi chủ động nói cho ta biết ta ta nếu là vấn ta sợ ngươi lại trách ta nhiều chuyện lý mục nhịn không được lắc đầu sư phụ vì cái gì thu ngươi như thế cái đại ngốc t ử đâu ngươi mỗi ngày nhìn xem trần phàm ra vào ngự thú không gian kết quả liền hỏi cũng không dám vấn nhất tâm thanh từ đằng thật nhất trầm mặc lệnh giang tuyết chỉ vào thiên long ngoài điện cái kêu bị hỗn nộn lang triển nhiễu lấy thác cao nói phía dưới này đến cùng chấn áp đồ vật là gì cái tiêu nhất đầu sợi tơ màu đỏ chính là hồng tụ hôn đ ộ i lăng lý mục gật đầu một cái nói là ngũ thải thần thạch nói phía dưới chấn áp đồ vật so s á u mắt vượt sâu linh chủ còn muốn đáng sợ từ đ ă n g thật nhất dọa nhất cú sốc vậy chúng ta ở đây làm cái gì đứa đ ầ n phía trước trần phàm không phải đã nói rồi sao lý mục nói trước tiên đem chúng ta chuyển hóa trở thành hư không ác ma từ đ ă n g thật nhất nháy trước mắt hư không ác ma cùng ác ma có gì khác biệt nếu như chúng ta muốn ma hóa mà nói không nên sử dụng ác ma chi huyết sao lạnh giang tuyết lắc đầu nói không nhất dạng hư không ác ma so phổ thông ác ma đáng sợ nhiều lắm trước đây ma đô đệ ngũ cấm khu sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ chính là hư không ác ma hơn nữa còn là viễn cổ thần ma cấp bậc tồn tại tại loại kia tồn tại bên cạnh sẽ có hư không ô nhiễm bị ô nhiễm sau đó liền sẽ biến thành chỉ hiệu được s á t lục cùng hủy diệt hư không ác ma từ đăng thật nhất hít sâu nhất khẩu khí nói như vậy chúng ta đã biến thành hư không ác ma sau đó trần phạm có thể giúp chúng ta tịnh hóa sau đó để chúng ta khôi phục bình thường sau đó hắn liền có thể giống đổi dưỡng ta dương quốc những cái kia ma hóa cường giá nhất dạng trợ giúp chúng ta đột phá đến b lý mục gật đầu một cái không tệ ân tại sao muốn lộ r a dạng này nhất phó đau chứng biểu lộ từ đ ă n g thật nhất nói nói thời điểm trước kia chúng ta tất cả áp lực đều đến từ ác mộng c h i tỏa đến từ bị phong ấn đệ lục thiên ma vương phía trước để các người lai dương quốc thời điểm ta còn cảm giác trong lòng nhất khối tảng đá lớn cuối cùng bông xuống nhưng là bây giờ ta nhất điểm đều không vui ta luôn cảm giác chúng ta bây giờ tựa như là đang trộm thần ma đồ vật nhất không tiểu tâm l i ề n có thể vạn kiếp bất p h ụ a nhất thẳng không lên tiếng t r ư giang từ tốn nói ngoại trừ trở nên mạnh mẽ chúng ta không có lựa chọn khác mấy cái này thần ma không phải chúng ta không muốn đụng liền có thể không đ n g vào đệ ngũ cấm khu sáu mắt vượt sâu linh chủ nếu không phải sư đệ l i ề u mạng c h é m giết có lẽ liền vọt ra khỏi đệ ngũ cấm khu tiếp đó đem l à m tính tiến đạp lạnh giang tuyết cũng nói trên bầu trời hiện đầy khe hở nhất người người khe hở đều liên thông dị thế giới ai cũng không biết những cái khe kia bên trong là có phải có thần má cấp bậc tồn tại coi như bây giờ phát hiện trong cái khe không có cũng không có ai dám xác định về sau xuất hiện trong cái khe không có từ găng thật nhất hung ác hung ác nốt nhất n g ụ n ư ớ c bọt sách lý mục có chút bất mãn nói t r ầ n phàm để chúng ta đi vào nơi này là để chúng ta thở dài thở ngắn tới sao chúng ta bây giờ cần nhất chính là thời gian chờ chúng ta đột phá đến bán thần cảnh lưu lại nhất cỗ phân thân c h ấ n thủ ma đô yêu đều tiếp đó chúng ta cũng nên trở thành công cụ nhân ra ngoài đem làm tinh những cái kia bán nhân mã cùng hung tàn quái vật cho quét sạch thuận tiện giúp t r ầ n phàm chướng nhất chướng hư không năng lượng chỉ cần hư không đủ năng lượng có lẽ hắn có thể đem mũ lão bọn hắn nói gậy mất thần kiểu nối liền giúp bọn ta trực tiếp đột phá thần cảnh đâu trương giang khẽ cười đáng để mong chờ lạnh giang tuyết lại đột nhiên như, như mày nói không biết vì cái gì luôn cảm giác ta giống như quên trệ gì có không lý mục nói chưa quên cái gì à ở xa tinh quốc tạp thác tư đột nhiên hắt hơi một cái tạp thác tư vuốt vuốt cái mũi lý mục bọn hắn đang nghĩ ta sao xem như lam tinh sáu vị thánh cảnh đỉnh phong trí nhất tạp thác tư rất bất đắc dĩ gần nhất tinh quốc cũng xuất hiện số lớn ma hóa khiến cho hắn có chút tiêu đầu nát vụn thai đáng tiếc trần phạm nhất thẳng tại dương quốc tạp thác tư rất muốn cùng tử đằng thật nhất làm nhất đỡ sau đó đem trần phạm cướp được tinh quốc tới cũng không biết lý mục bọn hắn bên đó như thế nào gọi điện thoại hỏi một chút di tình huống toàn bộ đều không thể kết nổi l i ê n truyền tin thạch cũng không cách nào sử dụng tạp thác tư có nhất loại cảm giác bị vứt bỏ mấy người khác toàn bộ đều liên lạc không được loại chuyện này từ đó đến giờ chưa từng xảy ra đáng chết chạy đi đâu rồi nghe điện thoại nghe điện thoại chương ba trăm hai mươi năm lý mục đột phá đến bán thần cảnh chương ba trăm hai mươi năm lý mục đột phá đến bán thần cảnh bốn nghìn bốn trăm ba mươi chín chữ tinh quốc tạp thác tư chắp hai tay sau lưng tại trong đại điện đi tới đi qua nhất nhóm tinh quốc cường giả đầu giống quả xoay tròn nhất dạng nhìn xem tạp thác tư đi đến bên kia lại đi về tới nửa tháng t ậ p thác tư cái chán gân xanh nổi lên giống lên tìm đường quốc đường quốc nói lý mục bọn hắn đang bế quan thím dương quốc dương quốc nói từ đ ẳ n g tại bế tử quan bây giờ toàn bộ lam tinh đã hỗn loạn không chịu nổi ma hóa từng mảng lớn lan tràn giải dược đều không đủ dùng đệ đều không đệ xuống được bọn hắn sao có thể ở thời điểm này bế quan nhất tên đường quốc cường giả tiến lên nhất bước nói t ậ p thác tư đại nhân bộ trưởng bọn hắn rất có thể là đang trùng kích bán thần cảnh ác mộng chi tỏa ác ma chi huyết kế hoạch sau khi bắt đầu lý mục lựa chọn tương kế tự kế phái đường quốc rất nhiều cường giả lao tới các nơi trên thế giới cho nên tại tinh quốc ở đây cũng không ít đ ư ờ n g quốc cường giả b á nhự t như n Tập thác tư an n、so、mày không i n Mục c nói gì hắn hiểu biết sự tình cũng không nhiều húng chi coi như biết nhất một số chuyện cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy nói ác mộng chi tòa vô khổng bất nhập ai biết tại chỗ những cường giả này bên trong có hay không ác n g ộ n g c h i tòa người đâu đáng chết tạp thác tư thở phì phì nói ta hoài nghi lý mục bọn hắn đang làm cái gì sự tình chỉ giấu giếm ta nhất người bọn hắn từ bỏ ta n h ấ t nhóm cường giả yên lặng quay đầu nhìn xem tạp thác tư dáng người khôi ngô tạp thác tư nói ra dạng này nhất câu nói luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào tạp thác tư buồn bực ngồi xuống vỗ bàn một cái nói phong quốc bên kia như thế nào tinh quốc bên này ta đều đã tiêu đầu nát vùng hai lý mục tại sao còn muốn để cho ta đi phong quốc hỗ trợ đường quốc vị cường giả kia nói trước đó vài ngày chúng ta bên này người trong quá khứ đã đem phong quốc ma hóa chế trụ bây giờ nhìn giống như hỗn loạn nhưng nội bộ có thứ tự nội bộ có thứ tự tạp tháp tư cười lạnh nhất âm thanh nói chúng ta rõ ràng đã có giải dược vì cái gì không đem giải dược hiện lộ ra công bố thiên hạ nếu là đem giải dược công bố thiên hạ ác mộng c h i tòa cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa tinh lực làm loạn tại chỗ cường giả đồng thời n h ị nhữ mày cái này cũng là bọn hắn không nghĩ ra sự tình đường quốc cường giả trầm n g â m chốc l ắ t nói có lẽ là bởi vì giải dược không đủ hoang đường tạp tháp tư nói ta xem lý mục bọn hắn chính là muốn cho ma hóa khắp toàn thế giới thuận nước đẩy thuyền toàn dân ma hóa nhất tên tinh quốc cường giả, có chút trần trở nói đại nhân ta cũng n h ấ t thẳng không thể nào hiểu được toàn dân ma hóa đối với chúng ta có chỗ tốt gì ác mộng c h i tỏa thế nhưng là có thể khống chế ác ma coi chúng ta toàn bộ biến thành ác ma sau đó liền không sợ hoàn toàn bị ác mộng c h i tỏa khống chế sao tạp thác tư có chút bực bội lại đứng lên đi tới đi lui đây là lý mục chính miệng nói với ta nếu như đổi lại là người khác ta không thể không bóp chết hắn đường quốc vị cường giả kia nói bất kể nói thế nào trước mắt mà nói nhất c ắ t mạnh khỏe ăn vào giải dược sau đó không những có thể loại trừ ma hóa hơn nữa mỗi người sức mạnh đều có thể để tham rất nhiều nhất tên tinh quốc cường giả trầm giọng nói nhưng mà cũng không phải các nơi trên thế giới mỗi nhất hẻo l ã n h đều có cường giả trấn thủ rất nhiều nơi bị ma hóa bao phủ sau đó vô số ác ma hỗn loạn lẫn nhau chém giết tạo thành phá hoại cực lớn cũng đã chết rất nhiều người tập thác tư hữu khí vô lực khoát tay h à o nói đã khống chế được rất tốt nhất là đường quốc đem nhất nhóm cường giả thả ra tại mỗi quốc gia hỗ trợ cái này đã đem thương vong hạ thấp tối tiểu ác mộng chi tỏa thôi động ác ma chi huyết kế hoạch cũng không phải vì giết người á bọn hắn là vì đem toàn bộ lam tinh biến thành ác ma thế giới dễ khống chế tất cả mọi người cho nên nhất tên ê n t i n h quốc cường giả nói, giả thiết g á c mộng chi tòa đem đại nhân ngài nhi t ử khống chế lại để cho hắn tới ám sát ngài ngài nên lựa chọn như thế nào nữa nha ân tạp thác tư trận to hai mắt trong đám người quét nhất phía dưới tìm được người nói chuyện tiếp đó hung dữ nói có tin ta hay không bây giờ đánh gãy ngươi chân thiên tia tinh quốc cường giả túi lầu tới những cường giả khác đều đình chỉ cười m ặ t không biểu tình đúng lúc này bốn nhất âm thanh n ổ thật to vang lên phản phất chấn động nhất giống như cả tòa đại điện đ ố n g nhiên lung lay nhất lắc trung vực ma vương người thật to gan tạp thác tư ánh mắt nhất lạnh khi tức quanh người nở rộ thân hình nhất lắc trực tiếp na di đến bên ngoài đại điện bên trong hư không trong đại điện n h ấ t nhóm cường giả binh khí ra khỏi vỏ cũng đi theo vỏ ra chỉ thấy hư không bên trên nhất chỉ sơn nhạc nhất giống như ác ma hư ảnh chậm rãi hiện ra mà ra hôn đản đường quốc vị cường giả kia nói nữ cơ chủ thành đại trận bị người q u a n ngừng ai làm chủ thành đại trận bị giam ngừng ác mộng chi tòa trung vực ma vương lại xuất hiện tại trên chủ thành khoảng không đối với loại này cấp bậc cường giả tới nói cả tòa chủ thành ngoại trừ tạp tháp tư toàn bộ đều là sâu kiến hắn chỉ cần n g u y ệ n ý nhất cái động n i ệ m liền có thể để cho trong chủ thành chín mươi chín người chết không nơi tăng thân nhất nhóm tinh quốc cường giả đối mặt n h ấ t mắt đồng thời phân tán m ộ n phía phân tán đến chủ thành đại trận mỗi điểm mấu chốt đi kiểm tra trên không tạp thác tư lạnh lùng nói ác mộng c h i t ỏ a cũng chỉ còn lại có n g ư ờ i cùng tây vượt ma vương n g ư ờ i dám chạy đến ta tinh quốc tới lắc lư thật không đem ta tạp thác tư để vào m ắ ta t tạp thác tư hư không bên trên trung vực ma vương t ư tốn nói ma hóa đã không thể ngăn cản liên đương quốc bây giờ rất nhiều thành thị cũng đã loạn thành nhất đ o ạ n vô số nhân hóa làm ác ma ngươi còn xem không rõ sao tạp thác tư không nói gì trung vực ma vương lại nói không chỉ là đường quốc cùng tinh quốc các quốc gia liền vùng cực bắc yêu tộc bây giờ cũng có nhất hơn phân nửa bị ma hóa tiếp đó bị chúng ta khống chế trong tay cái gì tập thác tư ăn nhiều nhất kinh ma hóa hắn cũng không phải rất để ý dù sao có giải dược nhưng mà bị ác mộng chi tòa khống chế bốn đáng chết tập thác tư có chút khí cấp bại phôi thầm nghĩ già hồng nhan tại sao muốn khứ dương quốc đi dương quốc lâu như vậy nàng vì cái gì không có trở về vùng cực bắc vùng cực bắc bán nhân mã còn cần nàng đi ngăn cản a nếu như vùng cực bắc yêu tộc đều bị ác mộng chi tòa khống chế cái kêu bán nhân mã quân đoàn chỉ sợ cũng hội trưởng khu thẳng vào giết vào l ă n tinh hắn v ừ a như thế nhất nghĩ bốn trung vực ma vương liền nói tây vực ma vương hoa nhất chút thời gian trợ giúp vùng cực b ắ t trong cấm khu bán nhân mã quân đoàn cũng toàn bộ chuyển hóa trở thành á c ma hỗn đản tạp thác tư giận không k ị m được trung vực ma vương các ngươi là nghĩ buộc chúng ta cùng các ngươi liệu mạng sao liệu mạng trung vực ma vương n ở nụ cười nói ngươi không có tư cách này phải không tạp thác tư n ở nụ cười thật sự bị coi thường a đang khi nói chuyện hai thanh loan đao đột nhiên hiện ra ở tạp thác tư hai bên trái phải cái kê hai thanh loan đao vòng quanh tạp thác tư nhanh chóng nhất chuyện hợp hai là nhất hóa thành nhất cái vòng tròn tại tạp thác tư trước mặt quay tròn nhất chuyện trần hãn nhật nguyệt đao trung vực ma vương ánh mắt n h ấ t biến nhật nguyệt đao không phải tại trong tay trương giang sao tại đánh gậy thiên ma đao cùng ngũ thải thần thạch không có xuất thế phía trước võ tổ trần hãn nhật nguyệt đao tuyệt đối là làm tinh tối cường thần m i n h hai thanh loan đao tại tu luyện đoạn thiên cựu đao trong tay trương giang càng là giống như diệt thế thần khí để cho ác ngậu c h i tòa ngũ đại ma vương nghe tin đã sợ mất mật không nghĩ tới a tạp thác tư n ở nụ cười nói lý mục bọn hắn đã sớm đón được các ngươi để mắt tới từ đằng sau đó phía giới nhất bước nhất định sẽ tìm tới ta cho nên ngươi là có hay không nghĩ thí nhất thí ta nắm n h ậ t n g ư ờ t đau có thể hay không chém xuống ngươi cái này đại cầu đầu trung vực ma vương hơi hơi nhất g ư i tạp tháp tư ngươi không sợ ngươi ta hai người nhất chiến để cho cả tòa chủ thành người hôi phi yên gì sao ngươi trong mắt tạp tháp tư sắc mặt giận dữ nhất tránh trung vực ma vương cầm toàn thành người tới uy hiếp hắn hắn còn thật sự không có biện pháp chủ thành đại trận bị người phá hủy bốn hai vị thánh cảnh đ ỉ n h phong ở đây chiến đấu coi như chỉ là dư ba cũng sẽ chết thương tham trọng húng chi trung vực ma vương loại này cái thứ không biết xấu hổ không có chút nào cường giả phong phạm thật có, có thể trực tiếp đối với chủ thành động thủ tạp thác tư cắn lạnh mỉm cười nhất âm thanh loại lời này bắc vực ma vương cùng nam vực ma vương hẳn là cũng cùng tử đẳng thật nhất nói qua a trung vực ma vương tiếp tục nói vùng cực bắc bán nhân mã thủ lĩnh cũng tại dưới sự trợ giúp của chúng ta đột phá đến thánh cảnh đình phong phía dưới nhất bước chúng ta sẽ dùng ác ma chi huyết trợ hắn đột phá đến bán thần cảnh n g ư ơ i nói cái gì tập thác tư ăn nhiều nhất kinh các n g ư ơ i điên rồi sao bán nhân mã hung t à n cùng ác ma không khác hắn nếu là đột phá đến bán thần cảnh ngươi cho rằng các n g ư ơ i ác mộng chi tòa liền có thể tránh thoát chúng ta không quan trọng trung vực ma v ư ơ nói g n chúng ta cùng các n g ư ơ i cùng lý mục bọn hắn nói qua rất nhiều lần chúng ta chỉ là muốn hồi thiên vũ giới nhưng lý trong tay mục có chìa khóa lại nhất thẳng không chịu thả chúng ta đi bán nhân mã thủ lĩnh đột phá đến bán thần cảnh sau đó chúng ta sẽ đem toàn bộ làm tinh nhường cho hắn tiếp đó trở về thiên vũ giới chỉ đơn giản như vậy hôn t r ư ớ n g t ậ p thác tư gầm t h é t nhất âm thanh nói nói cái gì các ngươi chỉ muốn hồi thiên vũ giới nhưng là năm đó các ngươi tại đ ệ lục thiên ma vương dẫn dắt phía dưới đổ bao nhiêu tọa l a m tinh chủ thành đệ lục thiên ma vương bị phong ấn sau đó những năm gần đây các ngươi lại hại bao nhiêu người đem chúng ta coi như sâu kiến nhất giống như tiến đạp tiến đạp song s o n g nhẹ nhàng nhất âm thanh nó i chỉ muốn hồi thiên vũ giới gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy trung t ự c ma vương không nói gì trầm mặc thật nhất sẽ hắn mới lên tiếng tạp thác tư ta tới tìm ngươi không phải muốn theo ngươi tranh luận những thứ này ta chỉ là muốn nhường ngươi nhận rõ tình thế bán nhân mã thủ lĩnh nếu là đột phá đến bán thần cảnh ngươi cùng lý mục bọn hắn nhất cái đều trốn không thoát nhưng nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta liền có thể miễn đi cái này nhất k i ế p t ậ p thác tư giận không tìm được phía d ư ớ i nghe những lời này nhất chúng cường giả cũng là có chút điểm khí cấp bại phôi ác n g m n g chi tỏa quá điên của bốn muốn đem toàn bộ lam tinh biến thành ác ma thế giới còn nghĩ lợi dụng bán nhân mã quân đoàn tới uy hiếp lam tinh hết lần này tới lần khác bây giờ hộ thành đại trận bị quan bế tạp thác tư cầm nhật nguyệt đao vẫn còn không dám ra tay đột nhiên bốn phía chân trời xa x ô i nhất đạo c khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác phản phất phá vỡ tầng tầng không gian chuyển tới cái này nhất k h á c tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy trong lòng giống như là đè ép nhất khối tảng đá lớn đột nhiên trở nên hô hấp duy gian cái hướng kia là dương quốc lý lý mục đây là lý mục khí tức trong hư không trung vực ma vương sắc mặt đại biến như cha mẹ chết lý mục đột phá đến bán thần cảnh đây không có khả năng ha ha ha ha ha tập thác tư cuồng tiếu lên tiếng trung vực ma vương lý mục đã đột phá đến bán thần cảnh các ngươi tận thế tới trung vực ma vương nếu không nói thân thể nhất động liền muốn lẩn vào hư không đúng lúc này lý mục câm thanh phá vỡ phía chân trời chuyển tới trung vực ma vương ngươi là sống được không kiên nhận được nữa đến thật nhanh trung vực ma vương kinh hồn tán g đảm thân thể khổng lồ hóa thành đầy trời quang ảnh phân tán bốn phía nhưng mà nhất cái bàn tay phảng phất phá vỡ không gian nhất giống như chống rông xuất hiện đ ố n g nhiên nhất trào vây anh đầy trời nếu điểm điểm trong n g á y mắt c h ấ n vỡ đây chính là bán thần cảnh trong mắt tạp thác tư tràn đầy ước ao ghen thị trước kia bọn hắn sư tôn trần hãn cũng là bán thần cảnh hơn nữa còn giống như là trong bán thần cảnh tồn tại hết sức mạnh mẽ nhưng bọn hắn cũng chưa gặp qua trần hãn ra tay bây giờ vừa mới đột phá đến bán thần cảnh lý mục phá vỡ không gian vừa chiêu liền bóp chết thánh cảnh ngũ trọng thiên trung vực ma vương làm cho tạp thác tư cùng nhất nhóm tinh quốc cừng giả mừng rỡ như điên lam tinh tại võ tổ vợ chồng rời đi về sau cuối cùng có nhất vị bán thần cảnh chờ nhất phía dưới ngươi vừa mới khí tức là từ dương quốc chuyển đến ngươi mẹ nó i bảo dương quốc đi lý mục nhìn về phía phương bắc từ tốn nói liên quan tới việc này tối nay lại nói cho ngươi ân nhất cảm thấy khí tức của ta tây vực ma vương liền chui tiến bán nhân mã trong cấm khu đi t ậ p thác tư bỗng nhiên biến sắc vừa mới trung vực ma vương nói với ta bọn hắn đã t r ợ vùng cực bắt trong cấm khu bán nhân mã thủ lĩnh đột phá đến thánh cảnh đ ỉ n h phong phía dưới nhất bước bọn hắn chuẩn bị dùng ác ma chi huyết trợ giúp bán nhân mã thủ lĩnh đột phá đến bán thần cảnh h ử lý mục hư lạnh nhất tâm thành thư không tiêu thất không thấy sau đó thanh âm của hắn trong hư không vang lên ta đi nhất lội vùng cực bắc tốc độ này tạp thác tư lại lao nhất đem mồ hôi lạnh như thế lớn nhất cái l à m tinh đối với bán thần cảnh tới nói cảm giác giống như một tiểu thao tựa như nhất phía dưới có thể lội đến bên này nhất phía dưới lại có thể bơi tới khác nhất bên cạnh a tạp thác tư rơi xuống thân hình cũng không cùng những người khác nói chuyện chạy tới mở ra hộ thành đại trận đi năm dương quốc nhất chỗ thần bí bên trong bí cảnh quỷ dị ổ bờ lì sợ đang lập lòe u quang cựu thiên tri thượng vô tận lôi đình tri lực hội tụ thành của sáng đánh vào ổ bờ lì sợ bên trong ổ bờ lì sợ phía trên nhất từng đạo sấm xét l vô cùng vô tận bành t r ư ớ n g mênh mông ma khí từ ô bờ lì sợ dưới đáy c u ộ n c u ộ n c u ộ n quận mà ra phản phất muốn xuyên tấu h cái này ô bờ lì sợ chạy khỏi chầu trời nhất giống như trí âm trí tả cùng trí dương trí cưng ơ hai cỗ sức mạnh chính là dạng này đem cái này ô bờ lì sợ coi là chiến trường không ngừng p h â n đấu chém giết im lặng chiến đấu đã kéo dài bao nhiêu năm ô bờ lì sợ b ố n phía rõ ràng bố trí kỳ dị t r ậ n pháp m ư ợ n nhờ thiên địa sức mạnh không ngừng tiêu khiển kinh khủng ma khí đột nhiên bốn ô bờ lì sợ sâu trong lòng đất nhấc ánh mắt bỗng nhiên mở ra bán thân cảnh mà ô bờ cảm ũ n hiện ra thân hình, từ tôn nói, là ta sư vinh lý mục khí tước. Hắn đột phá đến bán thần g khí phá ra ta từ tước. đột là lý sư mục c n thiên h Đệ lục a v ư ơn g người tử tới. tử kỳ sắp Cảm ơn huynh đệ đêm đó tinh không rực rỡ khen thưởng còn có thư hữu nhất cắt về không thư hữu tinh chủ chủ thần khen thưởng thực tình cảm tạ các huynh đệ nhất trắng ra tới nay ủng hộ không tiếp tục đề cử sách mới đại giới người truyền ta tại đại chu tràng tiên huynh đệ, đọc mới mong truy 6.265 chữ. vùng c ự c bắc hỗn loạn tới cực điểm đến không hết bán nhân mã tựa như trùng tộc nhất giống như n h ấ t mắt không nhìn thấy phần cuối địch nhân của bọn hắn đúng dạ hồng nhan dưới trướng yêu tộc bạch hổ c u n g kỳ trúc long bốn đủ loại tồn tại ở địa cầu thần thoại trong truyền thuyết thần thú mang theo vô số yêu tộc đang cùng bán nhân mã từ chiến nhưng từ về số lượng đến xem bán nhân mã so yêu tộc nhiều rất rất nhiều mà phía trước ác mộng c h i t ỏ a tây vượt ma vương còn lấy nhất mình chi lực quân lấy yêu tộc tối cường mười người cùng với đường quốc nhất vị thánh cảnh tứ trọng tiên khiến cho yêu tộc liên tục bại lui dạ hồng nhan c h ấ n thủ vùng cực bắc đến nay yêu tộc đây là thứ nhất lần thảm bại không có dạ hồng nhan yêu tộc lần này đánh cực kỳ gian khổ nhưng l i ề n tại bọn hắn đem tin tức truyền đi nháy mắt、4. Lý mục khí thức, cơ sạch khí hồ vét sạch toàn bốn ộ l trong truyền thuyết bán thần cảnh lý mục đột phá tản mát ra khí thức làm cho tây v ự c ma vương hồn phi gantang thứ nhất thời gian chui vào bán nhân mã cấm khu lúc này bán nhân mã cấm khu đã bị phong ấn phía ngoài bán nhân mã bị ngăn cản bên ngoài vốn là muốn đòi lại cấm khu bán nhân mã quân đoàn lúc này đã loạn thành nhất đoàn trong đầu mọi người bên trong đều chỉ có chạy trốn nhất cái ý niệm tại cùng kỳ mấy người thần thú điên cuồng xung kích phía dưới bán nhân mã quân đoàn quân lính tan giã lam tinh xuất hiện bán thần cảnh bốn hơn nữa khí tức đang điên cuồng tới gần hung hãn như bán nhân mã nhất người người cũng là thất kinh bán nhân mã hung tàn bá đạo nhưng cũng không n g u n g ốc t h á n h cảnh đỉnh phong tây vực ma vương còn nhất cảm ứng được lý mục khí tức liền lập tức chạy trốn hung chi những người khác bán nhân mã quân đoàn năm vị t h á n h cảnh cũng lại không lo được thủ hạ chết sống phát điên nhất giống như muôn trốn vọt nhưng bị đánh biệt khuất vô cùng yêu tộc sao chịu bông tha bọn hắn thập tôn thanh cảnh cơn giả cùng với vị kia đường quốc thánh cảnh tứ trọng tiên không có tây v ự c ma vương uy hiếp sau đó vây cái kia bán nhân mã năm vị thánh cảnh vào chỗ chết hạ thủ đánh năm người kia không ngừng thổ huyết nhân số ít rất nhiều yêu tộc bây giờ cơ hồ đẻ lên bán nhân ma đánh mười phút sau bốn hô lý mục thân ảnh trên hư không đột nhiên hiện ra bán nhân mã quân đoàn trong nháy mắt s ô i trào liền đuổi giết yêu tộc đều mặc kệ lẫn nhau tiến đạc chạy trốn từ phía rút về tới yêu tộc bên này trúc long hóa thành nhất tên mặt trắng không dâu nam tử đại thủ nhất vung yêu tộc lập tức triệt thoái phía sau l i ê n truy sát cái k i a năm vị bán nhân mã thánh cảnh mười vị cường giả cũng là dung thân nhất lắc l u i trở về bán nhân mã năm người kia thân hình nhất động lập tức chia làm năm cái phương hướng giống như sấm xét nhất giống như chạy ra ngoài trốn được sao lý mục sắc mặt nhất nặng quát lạnh nhất âm thanh h ắ n chỉ là đơn giản con ngón tay nhất đánh bốn nhất đạo lưu quang chính là đã rơi vào bán nhân mã quân đoàn trung tâm phía dưới nhất k h ắ c bốn cái kia nhất đạo lưu quang trong nháy mắt hóa thành nhất cái vòng xoáy điên cùng xoay tròn vô luận là bán nhân mã cái tia năm vị thánh cảnh vẫn là những thứ khác bán nhân mã cường giả đột nhiên đều hứng chịu tới nhất cố khó mà chống lại sức mạnh lôi kéo điên cuồng hướng về ở giữa tụ đến vô luận trên trời địa hạ tất cả mọi người đều nhanh chóng hướng về cái k i a vòng xoáy hội tụ rất nhiều người còn chưa bị lôi kéo qua tới đã bị đồng tộc dẫm đạp đến chết lý mục ngươi không thể giết chúng ta nhất tên bán nhân mã t h á n h cảnh giống giận ta đúng nửa người mã tộc tộc trưởng n h i tử ngươi giết ta phụ thân ta sẽ đem toàn bộ lam tinh chém tận giết tuyệt rát rưởi lý mục ánh mắt nhất lạnh chỉ một thoáng vòng xoáy tia nhất một dạng xé rất lực đông nhiên tăng vọt nhất mảng lớn a những cái tia yếu tiểu bán nhân mã còn chưa hội tụ đến chính giữa vòng xoáy. thân thể chính là bị tê liệt trở thành vô số khối vòng xoay khổng lồ đem cái kia vô số bán nhân mã nhất một xoắn nát phô thiên cái điệu bán nhân mã quân đoàn số lượng bắt đầu điên cùng giảm bớt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời luyện ngục nhất một dạng trắng cảnh liền ngay cả những thứ kia sát phạt vô số yêu tộc cường giả đều không thể không rời ánh mắt không còn dám nhìn trên không bóng người nhất tránh yêu tộc mười vị thánh cảnh cường giả xuất hiện ở lý mục trước mặt nhất đoàn người hướng về phía lý mục không người thi lễ gặp qua lý mục đại nhân đường quốc vị kia thánh cảnh tứ trọng tiên cũng đi tới bộ trưởng may mắn ngươi kịp thời đổi tới Bằng không, chúng ta có thể gặp phiền gặp thể thoái. có ta Lý mặc ụ c của quốc, chút các tộc thở dài, mang theo ta ta tao nhượng hạ thai hoạ dài, Dương là xin lỗi nói, là lỗi của ta, ta nhượng nữ đế bậy hạ đi ngươi mang kém nữ nộ ngập đế để bậy yêu dù để cho dạ hồng nhan đi tới dương quốc chi sau lý mục phái đường quốc duy nhất nhất vị thánh cảnh tứ trọng thiên chạy đến vùng c ư bắc nhưng vẫn như cũ kém nhất điểm ủ thành sai lầm lớn cái này không trách ngài đúng cái kia ác mộng chi t ỏ a quá mức điên cuồng quá mức h ậ n trướng t r ú c long trầm giọng nói cái kia tây vượt m a vương đem bán nhân mã quân đoàn đều m a hóa những thứ này bán nhân mã so trước đó mạnh rất nhiều hung tàn rất nhiều hơn nữa hắn còn tự thân ra tay nếu như không phải tây vực ma vương tự mình ra tay coi như nữ đế bệ hạ không tại bọn hắn cũng đừng hỏng xuyên thấu phòng tuyến của chúng ta lý mục nhìn xem t r ú c long cùng bạch hổ b ọ n người túi mình vai trào khổ cực chư vị n h ấ t nhóm yêu tộc cường giả nhanh chóng đáp lễ yêu tộc thánh cảnh đích s ắ c muốn so nhân tộc thánh cảnh cường đại rất nhiều phổ thông nhân tộc thánh cảnh đừng nói mười người coi như số lượng càng nhiều cũng không có thể c u ố n lấy nổi tây vực ma vương a cũng chỉ có những thứ này bạn thể đúng thần thú cực giả phối hợp đường quốc nhất vị thánh cảnh tứ trọng tiên mới có thể ngăn phía dưới tây vực ma vương loại này thánh cảnh đình phong lý mục cũng là nhất trận nghĩ lại mà sợ nhất cái vô ý thiếu chút nữa thì bị tây vực ma vương đem yêu tộc cho bưng yêu tộc nếu thật là xảy ra chuyện đến lúc đó cũng không biết như thế nào hướng dạ hồng nhan giao phó về sau cũng không biết như thế nào hướng mình sư phụ giao phó bốn yêu tộc cùng nữ đế dạ hồng nhan thế nhưng là sư phụ mình từ địa cầu mang tới a mà yêu tộc thật xảy ra chuyện bán nhân mã quân đoàn trưởng khu thẳng vào toàn bộ lam tinh sợ là muốn nhấc lên gió canh m ư a máu sau một l á t bốn huyết hải chạy xuôi khó có thể dùng lời diễn tả được mùi máu tươi bay tản ra tới làm cho nhất nhóm nguyên bản hung hãn yêu tộc đều không chịu được nhịu nhịu m ạ y nhất nhóm yêu tộc cường giả nhìn xem lý mục ánh mắt trở nên càng ngày càng cung kính đây chính là trong truyền thuyết bán thần cảnh bốn liên động nhất phía dưới ngón tay mà thôi mấy chục vạn bán nhân mã đại quân tăng thêm năm vị thánh cảnh cường giả không có lực phản kháng chút nào liền trở thành huyết thủy yêu tộc c h ấ n thủ vùng tứ bắc đã rất nhiều năm cái này nhất chiến gian khổ nhất nhưng bởi vì lý mục đến cái này nhất chiến cũng thắng được đơn giản nhất dứt khoát từ hôm nay trở đi lam tinh có nhất vị bán thần cảnh từ hôm nay trở đi toàn bộ lam tinh cục diện đều sẽ hoàn toàn thay đổi ngay tại nhất nhóm yêu t ộ c cường giả tôn kính trong ánh mắt lý mục hư không nhất bước bước ra đứng ở bán nhân mã cấm khu trước mặt trước mắt cái này nhất đạo cực lớn truyền tống môn đang lập loệ điểm điểm tia sáng trúc long trầm giọng nói tây vực ma vương chui vào sau đó cái này cấm khu liền bị từ bên trong phong ấn lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách dung chuyển vốn lấy lý mục đại nhân sức mạnh có lẽ có thể đem mở ra lý mục lắc đầu nói nếu là từ ngoại giới sử dụng man lực mở ra có thể sẽ quấy lên không gian phong bạo trọng yếu đúng cơn bão táp này có thể là từ cấm khu hướng ra phía ngoài quấn về phía vùng c ư ớ bắc rất có thể trong nháy mắt liền phá hủy toàn bộ vùng cực bắc nhất nhóm yêu tộc cường giả dọa nhất cú sốc bạch hồ ôm ô m nói vậy phải làm thế nào lý mục n ở nụ cười nói mới vừa tới phía trước ta đã tại tinh quốc bóc chết trung vực ma vương ác n g ộ n g c h i tòa năm đại ma vương bây giờ chỉ còn lại trốn vào cái này cấm khu tây vực ma vương đám người lại hỉ lý mục tiếp tục nói ác n g ộ n g c h i tòa muốn dùng ác ma chi huyết trợ giúp nửa người mã tộc thủ lĩnh đột phá đến bán thần cảnh chờ nửa người mã tộc thủ lĩnh đột phá đến bán thần cảnh bọn hắn sẽ chủ động mở ra phong ấn chính mình đi ra ngoài a nhất nhóm yêu tộc c ờ giả cực kỳ hoảng sợ đúng lúc này bốn lại là nhất đạo của sáng từ dương quốc chuyển đến đầy trời hòa diễm tại trên dương quốc hàng o không cháy hương cực tại này cổ khí tức phía dưới toàn bộ lam tinh sinh linh đều cảm giác đỉnh đầu đè ép nhất toàn núi lớn vô số quái vật cùng ngựa thú nằm dạp trên mặt đất run l y bầy nữ đế bệ hạ trúc long vung tay gieo họ nữ đế bệ hạ đột phá đến bán thần cảnh vùng cực bắc tất cả yêu tộc đều ngây người nhất n ố c nữ đế trong tay bệ hạ mặc dù có hai khoảng ũ thải thần thạch nhưng đoạn thời gian trước rời đi vùng cực bắc đi dương quốc thời điểm rõ ràng vẫn chỉ là thánh cảnh tam trọng thiên a như thế nào nhất cái nhiều tháng đi qua, liền trực tiếp từ thánh cảnh tam trọng thiên đột phá đến bán thần cảnh phải biết lý mục thế nhưng là tại thánh cảnh định phong đã rất lâu nhưng mà bốn cái kia chu tức h ỏ a diễm khí tức kia không phải nữ đế dạ hồng nhan là ai cái này lý mục nhịn không được cười lên nói ta cái này làm tinh bản thổ thứ nhất vị bán thần cảnh còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng đâu nữ đế bệ hạ liền vội vã đột phá cũng không cho ta chửa chút mặt mùi a hắn giọng điệu cứng rắn nói xong bốn trong hư không nhất đạo vòng xoáy xuất hiện dạ hồng nhan cùng trần phạm đi ra đồng dạng là bán thần cảnh nhưng tinh thông không gian thuật pháp nàng tốc độ rõ ràng s o lý mục phải nhanh rất nhiều tham kiến nữ đế bệ hạ bao quát chúc long cùng bạch hổ ở bên trong tất cả yêu tộc cường giả toàn bộ đều một chân quỳ xuống không cần đa lễ gia hống nhan nhẹ nhàng nhét k h o á t tay sau đó nhìn phía dưới chạy huyết hải nhịu n h u mày lý mục nói tây vực ma vương trốn vào bán nhân mã c m khu bọn hắn còn đem đại môn này cho phong ấn nhìn đại môn này bên trên phong ấn hẳn là liền nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vực ma vương liên thủ bố trí phong ấn trần phong nói bọn hắn là chuẩn bị chờ nửa người mã tộc thủ lĩnh đột phá đến bán thần cảnh lại mở ra phong ấn đi ra sao nhất nhóm yêu tộc cường giả, n h ữ n h nhữ mày cái này tiểu tử là ai loại này cấp bậc tồn tại nói chuyện đúng ngươi có thể chen miệng sao nữ đế như thế nào đem loại này lăng đầu thanh mang đến vùng cực bắc chỉ thấy dạ hồng nhan quay đầu hỏi vậy bây giờ nên làm cái gì nhất nhóm yêu t ộ c cường giả mở rộng tầm mắt nữ đế bậy hạ thống l ĩ n h yêu t ộ c nhiều năm như vậy bọn hắn chưa từng gặp qua nàng như thế ôn nhu thần thái hơn nữa nàng vậy mà không có vấn lý m ụ mà là trực tiếp hỏi cái kia tiểu tử bốn t r â n phán nói để cho yêu t ộ p rút lui đến đường quốc ca vùng cực bắc không cần phải để ý đến dạ hồng nhan gật đầu cười hảo nhất nhóm yêu tập cường giả lúc này ban đầu ở đông hải thành thất tinh sơn cùng dạ hồng nhan đồng thời xuất hiện thị nữ có chút khiếp khiếp nói hắn hắn không phải cái kêu cứu được thiên ma giáo giáo chủ thiếu nên sao dạ hồng nhan hơi hơi nhất cười nói hắn đúng nam n h ư ta ai nha tất cả mọi người tại chỗ thân thể bỗng nhiên nhất lắc kém chút rơi xuống hư không liền lý mục đều kém chút quỳ mà trần p h ạ m cũng là có chút điểm bất đắc dĩ nhìn về phía dạ hồng nhan hắn cũng không ngờ được nhất thẳng không làm sao nói chuyện dạ hồng nhan vừa mở miệng liền thạch phá thiên kinh trần phàm hơi hơi nhất gật đầu lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố ta gọi trần phàm Nhất、nhóm ấ t n h yêu t ộ c cường giả con mắt trận lên thật lớn qua thật nhất sẽ mới hốt hoảng đ á p lễ lý mục cười một cái nói giới thiệu nhất phía dưới trần phàng đúng sư đệ ta võ tổ trần hãn nhi tử nguyên lai là võ tổ trần hãn nhi tử nhất nhóm yêu t ộ c cường giả nổi lòng t ô n k í n h võ tổ trần hãn nhi tử chính xác xứng với nữ đế bệ hạ lý mục con mắt nhất chuyển lại nói trần phàng ngươi bây giờ giúp ta cùng nữ đế đột phá đến bán thần cảnh phía dưới nhất bức là chuẩn bị giúp trương giang đột phá hay là chuẩn bị giúp giang tuyết đột phá tại chỗ tất cả yêu tập cường giả trong nháy mắt lại toàn bộ hóa đá cái quỷ gì bốn nghe làm sao lý mục đại nhân nói đúng trần phàm trợ giúp hắn còn có nữ đế b ệ hạ đột phá đến bán thần cảnh cái này sao có thể liền xem như võ tổ trần hãn chỉ sợ cũng không có loại thần thông này a trần phàm nói đoán chừng lại muốn các loại nhất mấy người trợ giúp các người đột phá cần có tín ngưỡng chi lực thực sự quá khổng lồ đã không đủ nhưng theo các nơi trên thế giới ma hóa người càng ngày càng nhiều tín ngưỡng chi lực tốc độ tăng cũng tại không ngừng tăng lên hẳn là không được bao lâu thời gian nhất nhóm yêu tộc cường giả chấp chấp mắt tín ngưỡng chi lực đến từ địa cầu yêu tộc kỳ thực so làm tinh phổ thông nhân tộc hiểu do muốn nhiều nhưng mà lúc này h tên tiêu h tụ tập đường quốc thánh cảnh tứ trọng tiên cường giả giảng giải nói bây giờ toàn bộ lam tinh đều bạo phát ma hóa chính là ác mộng t h i tòa đang thi triển ác ma chi huyết kế hoạch nhưng trên thực tế bộ trưởng lựa chọn tương kế tựu kế bởi vì chúng ta có giải quyết ma hóa giải dược trúc long có chút buồn b ự c n ó i cho dù có giải dược cũng không có tất yếu để chúng ta đi ma hóa a b ậ y hạ ngại không nên hiểu lầm ta chỉ là không rõ vì sao muốn để cho yêu tộc ma hóa vì ứng đối hư không ô nhiễm cũng vì trợ giúp trần phạm hội tụ tín ngưỡng chi lực nhưng dạ hồng nhan cùng trần phạm đều chưa từng có giải thích thêm dạ hồng nhan từ tốn ó i để cho yêu tộc ma hóa tiếp đó tỉnh hóa sau đó các ngươi có thể trở nên mạnh hơn không cần phải gấp về sau các ngươi sẽ biết nhất nhóm yêu tộc cường giả không dám chất vấn nữ đế nhưng vẫn là t r o n mối vẫn không có c á c giải lý mục nói ma hóa truyền bá nhanh vô cùng mặc dù có thể truyền bá cũng là bởi vì ma hóa sau người hoặc quái vật sau khi làm bị thương những người khác sẽ truyền nhiễm dẫn đến những người khác hoặc quái vật ma hóa ác ma kia chi huyết bản thân liền là thần ma cấp bậc tồn tại máu tươi nhưng chắc chắn đúng pha loảng vô số lần thần m a chi huyết c h à o mấy cái ma hóa sau người tới cắn hai cái liền có thể rất nhanh ma hóa n h ấ t nhóm yêu t ộ c cường giả hai mặt nhìn nhau cái này ma hóa cũng quá đáng sợ a bốn cắn hai cái liền có thể lây bệnh giống trong tv phim ảnh quý hút máu nhất dạng sao lý mục nói ma hóa thân thể bên trong ác ma chi huyết kỳ thực đã vô cùng m ỏ n g manh nhưng vị này không biết dạng gì tồn tại huyết dịch vô cùng đáng sợ chỉ cần tiểu tiểu nhất chút điểm liền có thể câu lên trong lòng người ác n i ệ m cùng tăm mong tiếp đó điên c u ồ n g biến lớn cuối cùng khống chế không nổi hóa thành ác ma không cần phức tạp như vậy g i a hống nhan nhẹ nhàng nhất phất tay nói yêu tộc muốn ma hóa chắc chắn lựa chọn hư không ác ma hóa để cho bọn hắn tiến vào cổ thần giới chính là lý mục nhịn không được lau nhất đem mồ hôi lạnh chuyển hóa trở thành hư không ác ma trước mắt mà nói chính xác không có phát hiện vấn đề gì từ ban đầu làm thí nghiệm vân thương hải cùng diệp vô sóng đến phía sau mủ loà bọn người lại đến hắn cùng trương giang mấy người nhưng mà nhiều như vậy để yêu t ộ c chuyển hóa trở thành hư không ác ma cho dù là lý mục cũng cảm giác loại lựa chọn này có chút điên cuồng vậy thì lựa chọn hư không ác ma hoa a trần phan nói nhưng mà yêu t ộ c số lượng quá mức khổng lồ chỉ sợ có chút tốn thời gian gia hồng n h ă n nói triệu sâm trở về đường quốc yêu đ ề u t r ú c long các ngươi dẫn dắt yêu t ộ c đi t i n h quốc triệu sâm đúng đường quốc duy nhất nhất vị thánh cảnh tứ trọng tiên nghe được dạ hồng nhan lời nói triệu sâm trong miệm phát khổ vì cái gì đem ta nhất cá nhân bỏ lại lý mục thấy thế vỗ vô triệu x â m bà vai nói để cho triệu x â m cũng đi dương quốc ca bây giờ hai người chúng ta tất cả đã đột phá đến bán thần cảnh mà ngươi còn tinh thông bước nhạy không gian chi thuật bất luận cái gì nhất cái địa phương xuất hiện vấn đề ngươi ta đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất trợ giúp hảo gia hống nhan gật đầu một cái đối với bán thần cảnh tới nói lam tinh quả thật có chút tiểu bán thần cảnh cùng thánh cảnh ngũ trọng tiên nói đến chỉ kém nhất bước nhưng trên thực tế khác biệt một trời một vực húng chi ác mộng tri tòa đã không còn năm đại ma vương bán nhân mã cũng có đầu rút cổ tại cấm khu không dám vọng đ ộ n còn có ai dám lại nhảy nhót Để đi cho yêu tộc cùng quốc, tinh yêu triệu xâm đi tinh quốc, là bây ở i dưới nhất bước, chính là đi tới tinh quốc, trợ giúp tinh quốc đổi chiếm. vì trần nhất trợ át thể tất cả chỗ tốt, đều cho tử chính dưỡng không đằng phàm phía chỗ cho mà. sao, Dù bước, b quốc, quốc cả là đều giờ tạp thác tư vẫn chưa hay biết gì nhưng mà lý mục cùng dạ hồng nhan liên tiếp tại dương quốc đột phá liền xem như đồ đần cũng biết có vấn đề quay đầu tạp thác tư liền có thể cùng tử đằng thật nhất đánh nhau như vậy dạ hồng nhan nói ta trước tiên mang chúc long bọn hắn đi dương quốc lý mục ngươi dẫn dắt yêu tộc đi tinh quốc ca lý mục ta thế nhưng là làm tinh bản thổ thứ nhất vị bán thần cảnh a ngươi dạng này chỉ vì ta làm việc có phải hay không quá không cho mặt mũi hơn nữa ngươi làm sao có ý tứ để cho ta như thế nhất vị bán thần cảnh làm yêu tộc bạo tiêu đâu đã thấy dạ hồng nhan hơi hơi nhất cười lại nói kính nhờ lý mục nữ đế dạ hồng nhan cùng trần phạm tại nhất lên sau đó biến hóa lớn quá rồi đó t r u n g quanh n h ấ t nhóm yêu tộc cờ giả cũng nhìn l ê y người lý mục mặt không biểu tình gật đầu một cái yên tâm đi dạ hồng nhan chủ động dắt trần phạm tay sau đó nhất cái vòng xoáy trống rông xuất hiện nàng và trần phạm dẫn đầu đi vào trước đằng sau trúc long mười vị cờ giả lần lượt đuổi kịp trong hư không liên tục nhảy vọt ba lần sau đó vừa đoàn người liền xuất hiện ở dương quốc bí cảnh căn cứ trong căn cứ tiểu bạch cùng phỉ thúy bọn hắn đang tại chơi đùa đám người gặp trần p h ạ m cùng dạ hồng n h a n mang theo n h ấ t nhóm trên đầu s ừ n g dài sau lưng có đuôi yêu tộc đi vào đều lộ ra vẻ tò mò sống tới quất miêu quay đầu nhìn về phía trần p h ạ m h ô to nhất tâm thanh trần p h ạ m quản quản cương tử a hắn lại h ở i chuồng chạy tới chạy lui ta nói hắn hắn lại không nghe tiểu hắc cười ha h a nói cương tử ta sớm theo như ngươi nói biến thành người nào có chúng ta nguyên lai、like、tốt như vậy a còn muốn mặc quần áo nhiều phiến thức đám người trần phàm có chút im lặng cương tử mặc xong quần、áo. cương tử tâm không cam tình không nguyện mặc vào quần áo nếu là hắn hóa hình thời điểm đúng biến thành ba bốn tuổi tiểu hải cái tiêu cởi chuẩn cũng vấn đề không lớn nhưng hắn bây giờ là người thiếu niên hắn nhất hướng đến trong đại s ả n h tới thượng quan vô lệ bọn người chính là nhất trận thét lên tiểu bạch muốn đi qua đánh người nhìn thấy cái này nhất mặc đều không có ý tứ hạ thủ trần phán lại nói thiên lân người giúp ta mang nhất mang cương tử dạy một chút hắn làm người như thế nào a phong thiên lân hắc nghiêm m ặ t nói để cho ta làm bảo mẫu loại chuyện này ngươi đến cùng lúc nào tiện đưa chúng ta đến đó a trần phán nói các ngươi có yếu bây giờ đưa các ngươi đi ta sợ đem các ngươi giết chết hoặc hụ chết phong thiên lân nói nơi đó chính là cổ thần giới chờ tứ giới càng nói càng khoa trương phong thiên lân nói ngươi nói nơi đó rất nguy hiểm ta tin tưởng nhưng ngươi nói hụ chết đây cũng quá xem thường chúng ta đã đi vào cổ thần giới lục thành đi tới nói không chút khách khí nói cho ngươi những người khác chưa chắc sẽ hụ chết nhưng ngươi rất có thể thật sự bị sợ chết phong thiên lân có chút khí cấp bại phôi học tỷ ngươi dạng này vũ nhục người có phải hay không có chút quá đồng dạng đi vào cổ thần giới phong tiêu tiêu nói học tỷ không có nói láo chỗ kia có điểm giống đệ ngũ cầm khu nhưng mà so đệ ngũ cấm khu đáng sợ hơn trăm lần phong tiên lân trước đây hắn nhưng là biết lao tỷ phong tiêu tiêu tiến vào qua nhất lần đệ ngũ cấm khu sau do đến rất dài nhất đoạn thời gian gặp ác n g ộ n g nghỉ ngơi rất dài nhất đoạn thời gian mới chỉ hoàn qua t h ầ n tới phong tiêu tiêu nói chỗ kia giống đệ ngũ cấm khu vẫn còn so sánh đệ ngũ cấm khu đáng sợ hơn trăm lần bốn phong tiên lân hung hăng nuốt nhất miệng nước bọt sau đó nói mặc kệ ngược lại có thể giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ khủng bố đến đâu chỗ ta cũng muốn đi bên cạnh thượng quan t ư ơ n g long gật đầu một cái hảo trần phong nói vừa vặn ta cũng chuẩn bị trợ giút yêu tục mấy vị cường giả h Vậy ngay ư ngươi ơ i đi theo nhất khối đi vào đi. Chính ngươi tiểu tâm điểm cũng Chính nhất theo tâm vào n g a ngay cả bay b đều không i ế tại bay, nhất định phải đi vào, đừng nhất không Phong tiên lân muốn phải chết. chết, tiểu tâm chết. Phong thiên lân tức đi vào, l không dám phản、bác. Ngay dám bác. trần ạ i phàm dẫn dắt phía dưới nhất đ o à người n lần lượt tiến vào cổ thần giới cương nhất tiến vào cổ thần giới bốn phong tiên lân nhất khuôn mặt x o á t nhất phía dưới trở nên trắng bệnh vô cùng người khác nói trăm ngàn lần cũng không bằng chính mình cảm thụ nhất lần cổ thần giới chờ tứ giới trong hư không bản thân liền có nhất loại khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ áp lực mà ở trong đó hỗn độn lăng còn chấn áp nhất tôn thần bí nhân vật đáng sợ cái loại cảm giác này giống như là sâu kiến đối mặt với rơi xuống sơn n h ặ c bốn không thể trốn đi đâu được phản phất lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt cái này vì sao lại có loại cảm giác này phong thiên lân v ẹ mặt đưa đám nói ta cảm giác ta giống như bị vật gì đáng sợ theo dõi thượng quan thương long mặt không biểu tình ta cảm giác chính mình đứng ở nhất chỉ cự thú bên trong miệng to như chậu máu hắn hơi hơi nhất động ta sẽ chết không nơi thắng thân thượng quan vô lệ trực tiếp nhất cái mông ngồi xuống lục thanh nhìn nhấc mắt phong thiên lân cùng thượng quan vô lệ nhìn không được lắc đầu mà cái kêu mười vị yêu tộc cương giả cùng với triệu sâm thì nhất bên cạnh kinh hồn tăng đảm nhất bên cạnh nhìn xem trước mắt nhất c á t triệu sâm còn tốt nhất điểm biết nhất điểm điểm đồ vật thế nhưng chút yêu t ộ c cưng ờ giả trước đây thời điểm liền cổ thần giới đều chưa nghe nói qua bây giờ cảm thụ được trong hư không cái k i a đáng sợ áp lực nhất người người cũng là sắc mặt trở nên hơi khó coi đối mặt tây v ự c ma vương thời điểm bọn hắn cũng không có loại cảm giác này thật là đáng sợ bốn vì sao lại có chỗ như vậy đây rốt cuộc là địa phương nào chương ba trăm hai mươi bảy sở huyền mẫu thân h i ể u lầm chương ba trăm hai mươi bảy sở huyền mẫu thân hiệu lầm năm nghìn không trăm hai mươi sáu chữ Quái giới vật thế giới tàn h ố chỉ rất n i mới từ địa cầu tới người, đều vẫn còn điểm khó có thể lý giải bãi, ề đều u cầu quân mã từ thể tàn bừa địa được. đoàn còn có cực Bắc cũng c vẫn Vùng bán nhân khó phá h lý tồn tại trong trong truyền thuyết. có h ớ n i vùng cực Bắc, r ấ thường n i ề u n g i b ì h h t ư ờ n thậm nhất thành. tại trên TV mới có thể thấy được. Chỉ có thường chí không chủ Chỉ mạc, mới Cái cái cả, có được. có biển đời đều đi đó đều gì gì ra sa là xuyên tại hoang dã đi lại những cái kiêm ngự thú sư hoặc tinh võ giả mới biết được thế giới này đáng sợ bao nhiêu chỉ là trong hoang dã quái vật liền cho người hồn phi g a t a n lại càng không cần phải nói những cái này bí cảnh cùng cấm khu đông hải thành trước đây kem chút bị t r ù n g tộc bao phủ bây giờ đông hải thành người nghĩ đến cái kia nhất m ạ c vẫn như cũ kinh hồn táng đảm đường quốc giống như sống lưng nhất giống như chống đỡ lấy thế giới này bọn hắn trước hết nhất thiết lập chủ thành trước hết nhất phong bế nhất cái lại nhất cái bí cảnh cùng cấm khu bây giờ cũng nhất dạ bốn khi ác ma hóa giống như ô n dịch nhất giống như chuyển ra tới sau đó toàn bộ lam tinh nhất độ xuất hiện qua hỗn loạn nhưng mà đường quốc đem vô số cường giả phái ra đi tới mỗi quốc gia trợ giúp trấn ác ma hóa rất nhiều người cho là tận thế đã đến tới bốn nguyên bản là bị vô số quái vật bức bách đến chủ thành n h â n tộc đột nhiên tao nộ ác ma hóa loại chuyện này rất nhiều người cảm giác cũng lại không nhìn thấy tương lai thẳng đến bốn hai vị bán thần cảnh đột nhiên xuất hiện xem như đường quốc thủ hộ thần c h i nhất lý mục trước hết nhất đột phá đến bán thần cảnh ngay sau đó yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan cũng thành tựu bán thần cảnh hai vị này bán thần cảnh nhất ra cả thế gian vui mừng giống như hát trong bóng tối mặt trời mọc bốn cái này nhất khắc các nơi trên thế giới vô số người nước mắt rơi như mưa ác mộng tri tỏa ngũ đại ma vương bị rết đến chỉ còn lại có nhất cái còn trốn vào bán nhân mã cấm khu vô số quái vật cảm ứng được bán thần cảnh khí tức sau run lẩy bẩy co đầu rút cổ tại man hoang rừng rậm cũng không còn dám vọng động mọi người cuối cùng n h a n đón yên lặng ngắn ngủi trương giang cùng hàn giang tuyết bọn người bây giờ cũng cuối cùng trọng trọng nới lỏng nhất khẩu khí rốt cuộc không cần giống như t r ư ớ c như vậy sống mái với nhau vật tốc hai tôn b á n thần cảnh đủ để cho làm t i n h cải thiên hoán điệu cho nên bọn hắn nhất điểm đều không nóng nảy đột phá đến bán thần cảnh, cái này cái nay, dưới, bán thần cảnh. nguyên nhân rất đơn giản bốn mặc dù nhất tháng đã để trần phạm hội tụ đủ để trợ giúp hai người đột phá tín ngưỡng chi lực nhưng mà phong hiểm cũng tại đ ể thăng phong hiểm đến từ bị phong ấn đệ lục thiên ma vương lý mục cùng dạ hồng nhan đột phá đến bán thần cảnh khí t ứ c vét sạch toàn bộ lam tinh thậm chí thẩm thấu vào n h ấ t người người bí cảnh cùng cấm khu đây là không thể gạt được đệ lục thiên ma vương đệ lục thiên ma vương phong ấn đã sớm xuất hiện cái khe trước đây hắn thức tỉnh thời điểm quân miêu liền đã từng cảm ứ n g được khí tức của nàng cho nên phát điên nhất giống như muốn chạy trốn hồi thiên vũ giới lý mục cùng dạ hồng nhan đột phá đối với đệ lục thiên ma vương nhất định là có kích thích cực lớn nếu là ở lúc này, sẽ giúp trương giang cùng hàn giang tuyết bọn người đột phá đệ lục thiên ma vương làm không cẩn thận sẽ không để ý nhất c ắ t súng kích phong ấn coi như đệ lục thiên ma vương đến lúc đó t u v i tổn hao nhiều nhưng lam tinh vẫn không có chắc chắn chống đỡ được loại tồn tại này l i ê n như là thánh cảnh cùng thánh cảnh định phong khác nhau nhất giống như bốn vừa đột phá đến bán thần cảnh dạ h ồ n g n h a n c ù n g Lý m ụ c c ũ n g là k h ô n g có k h ả n ă n g c ù n g mấy trăm n ă m trước cũng đ ã là bán thần cảnh đệ lục thiên ma vương so sánh lam tinh không dám mạo hiểm loại này phong hiểm bọn hắn cần thời gian trần pham càng cần hơn thời gian có lý mục cùng dạ hồng nhan ổn định lam tinh đánh tan ác mộng chi tòa sau lại cho lam tinh nhất chút thời gian nhất cắt uy hiếp liền có thể giải quyết dễ dàng bốn trong khoảng thời gian này trần phạm nhất thẳng ở tại dương quốc tạp thác tư tại biết nội tình sau đó thật sự cùng t ử đằng chân nhất đánh nhất đỡ kẻ này không dám đi tìm lý mục cùng trương giang bọn hàn đánh chỉ tìm t ử đằng chân nhất t ử đằng chân nhất cũng là bị phiền đến không được cuối cùng bị trương giang dạy hai câu sau đó tạp thác tư cũng không đánh bắt đầu mang bốn hắn mỗi ngày tinh thần lực cho t ử đằng chân nhất truyền âm đủ loại từ đường quốc học được quốc mạng mang từ đằng chân nhất nghĩ thổ huyết nói theo một ý nghĩa nào đó cái này có điểm giống trần phạm ác ma chi vương nói nhỏ song phương thực lực tương đương lại không biện pháp che đậy ai chịu nổi trong đầu có thằng ngu mỗi ngày kỳ kỳ v ạ i h mai từ sáng sớm đến tối từ đ ă n g chân nhất không có cách nào đang trưng cầu trần phạm ý kiến sau đó bắt đầu để cho tạm thác tư tướng tinh quốc cường giả phái đến dương quốc tới đồng dạng đường quốc cũng tại nhất phê nhất phê đem người hướng về bên này tiến đưa bị trần phạm bồi dưỡng sau đó lại trở lại cương vị của mình không có cách nào m u ố n ma hóa sau đó bị trần phạm huyết t ị n h hóa trần phạm chỉ có thể thu đến tín ngưỡng chi lực muốn thu đến hư không năng lượng hay là muốn đi qua trần phạm bồi dưỡng mới được trần phạm bảo lưu lấy tín ngưỡng chi lực chỉ đem tín ngưỡng chi lực lưu cho trương giang cùng hàn giang tuyết mấy người cường đại tồn tại cho nên bồi dưỡng khác bát phẩm cảnh cựu phẩm cảnh đều cần nhất đoạn thời gian tìm kiếm tài liệu từ đằng chân nhất làm giòn để bờ giếng gây dựng nhất cái hệ thống trước hết để cho các nơi trên thế giới cường giả tới để trần phạm nghiên cứu nhất viên tiếp đó lập tức trở về chờ bọn hắn đột phá cần có tài liệu tìm được về sau lại để cho những người kia lại đến dương quốc loại biện pháp này đem các quốc gia cường giả chơi đùa quá sức nhưng cường giả các phương làm không biết mệt rất nhiều quốc gia cường giả cũng bởi vì sớm nhất điểm một nhất điểm bị phái đi dương quốc dựng lên tranh chấp ra tay đánh nhau như thế nhất、tới. trần phạm ngược lại là b ớ t đi rất nhiều thời gian cùng khí lực chỉ cần chuyên chú dục thú là được rồi khi xương ngộng xem như thực hiện bốn hơn nữa so năm đó huyễn tưởng n g ọ n g còn muốn khoa trương trước đây biết dục thú liền có thể trở nên mạnh mẽ sau đó trần phạm còn từng ảo tưởng chính mình có nhất thiên có thể hay không giúp toàn bộ l à m tinh ngự thú đều bồi dưỡng nhất lượn g không nghĩ tới bây giờ không chỉ có là khả năng giúp đỡ l à m tinh tất cả ngự thú bồi dưỡng còn có thể giúp l à m tinh hết thể mọi người bồi dưỡng mặc dù bây giờ chủ yếu là bồi dưỡng tác phẩm trở lên cường giả nhưng dựa theo loại này xu thế cùng tốc độ toàn bộ lam tinh người cùng ngự thú đều bị hắn bồi dưỡng nhất luận cũng không phải xa không thể chạm lam tinh hình thế nhất phiến thật tốt tình huống phía dưới mù loa mấy người tìm lý mục lần nữa bắt đầu thương thảo thiên vũ giới sự tình lý mục nhất thẳng có phái người giám sát thiên vũ giới cùng lam tinh thông đạo phong ấn phong ấn nhất cắm thẳng có xuất hiện biến hóa điều này nói rõ thiên vũ giới bên kia cũng là thế cục ổn định tại lý mục mấy người k h u y ê n bảo mù loa bọn hắn mới an tâm xuống tới mấy vạn năm cũng chờ bọn hắn cũng không quan tâm cái này nhất tháng hai tháng quan trọng nhất là chờ trần phạm trưởng thành trần phạm bây giờ trợ giút những người khác đột phá cũng tương đương là đang trợ tiểu b ạ c h bọn hắn cũng đã đột phá đến thánh cảnh liền dạ hạo bọn hắn ngự thú cũng đã có thể so với cựu phẩm cảnh nhưng loại này tin tức tốt còn kém rất rất xa trần phạm bản thân đột phá trần phạm bản thân đột phá mới là trọng yếu nhất dù là hắn khả năng giúp đỡ lý mục bọn hắn đột phá đến bán thần cảnh lý mục bán thần cảnh cũng không sánh bằng trần phạm chính mình tu vi đột phá mù loà bọn hắn rất trờ mong nên có nhất thiên hư không đủ năng lượng tín ngưỡng chi lực đầy đủ sau đó trần phạm là đủ có thể nhất nâng đột phá đến trong truyền thuyết thần cảnh bọn hắn cai nguyện làm công cụ người dẫn theo cường giả các phương tiến vào cổ thần giới các tại cổ thần giới chờ tứ giới bọn hắn thậm chí tạo dựng lên nhất san sắt thành trì coi là căn cứ ngược lại bị trần phàm tịnh hóa qua sau coi như hư không ô nhiễm đạt đến cực hạn đối với bọn hắn tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn cho nên bọn hắn căn bản không sợ hãi chỉ có điều cổ thần giới chờ tứ giới thật sự là quá lớn theo bọn hắn không ngừng tiến lên xuất hiện cường đại hư không á c ma càng ngày càng nhiều khi phía trước thánh cảnh cấp bậc á c ma càng ngày càng nhiều sau đó ngụ loa bốn người lãnh đạo đội ngũ buộc lòng phải lui về sau trở về so sánh lam tinh cùng thiên vũ giới cổ thần giới mấy người tứ giới kỳ thực mới thật cho sự mới là để nhưng g vọng ư ờ i ta tuyệt c bốn. bốn này Cái cái chỉ có giới, thế h k h ô ác mà a ma. Vô cùng vô tận hư không cùng ác tận giống như giới Tứ hư l bốn chế á i lao tù n ấ tất t trụ giống không Nhưng khốn như, hư h cả ác c ma. mà tạo cái này bốn cái c h i ế c l ồ n g người đi nơi nào đám người cảm thụ được tứ giới bên trong tuyệt vọng cùng á p lực luôn cảm giác có chút không t h ở nổi nếu như không phải biết giết chết những thứ này ác ma có thể trợ giúp trần phảm thu thập hư không năng lượng ai nguyện ý ở loại địa phương này không biết ngày đêm cùng ác ma chấm dứt liền xem như cương tử loại chiến đấu này cuồng cũng nhịn không được ca năm cổ thân giới chờ tứ giới tài nguyên không ngừng khai thác ra đủ loại khoáng sản vô số thiên tài địa b ả o cùng với ẩn chứa lực lượng khổng lồ nhất k hỏa k h ỏ a hư không ác ma tình h ạ c h năm cổ thân giới chờ tứ giới cường đại ác ma cũng tại không ngừng được mang đi ra bốn đến từ mỗi quốc gia cường giả nhất gặp phải thánh cảnh cấp bậc ác ma cũng không phải kinh hồn t ă n g đảm mà là cũng giống như đánh kê hết u y giống như hưng phấn bởi vì bốn trần pham có thể trợ giúp bọn họ cùng ác ma ký kết nhấc người người đội ngũ giống như đi săn nhất giống như vây khốn thánh cảnh cấp bậc ác ma sau đó liền sẽ chuyển tin hơi thở cho trần phàm trần phàm tại đem những cái kê ác ma t lại dùng ác ma chi vương nói nhỏ k h ô n g chế nếm thử để cho hắn cùng cường giả các phương ký kết thanh cảnh cấp bậc cường giả bản thân liền đã có thể ký kết rất nhiều ngự thú chỉ có điều c ớ c ít có thanh cảnh cấp bậc cường giả tùy ý đi ký kết ngự thú bởi vì rất khó tìm thích hợp ngự thú thanh cảnh cấp bậc cường giả cũng không thể đi ký kết mười cấp hai mươi cấp ngự thú a ký hợp đồng không dùng được ngược lại chiếm nhất cái ngự thú vị trí nhưng thanh cảnh cấp bậc cường giả muốn đi ký kết thanh cảnh cấp bậc ngự thú cũng có chút người si nói ngộng khó như lên trời nguyên bản lý mục là muốn thuyết phục yêu tộc cùng nhân tộc ký hợp đồng giống yêu tộc t r ú c long những cường giả kia nếu như có thể cùng lục tinh nguyên bọn hắn ký kết trong n g á y mắt liền có thể trợ giúp lục tinh nguyên bọn hắn đột phá đến tầng thứ cao hơn nhưng bây giờ không cần bốn yêu tộc cường giả bản thân liền là minh h i ế u cướp đoạt bọn hắn trả lại sức mạnh tới lớn mạnh chính mình trên mặt cũng khó n h ì n có trần phạm ra tay mỗi quốc gia cường giả ký kết mấy cái thánh cảnh cấp bậc hư không hát ma căn bản thật không tôn sức nhất chỉ chỉ thánh cảnh cấp bậc hư không hát ma thành công cùng cường giả các phương ký kết khi người ngoại giới còn chỉ biết là bán thần cảnh lý mục cùng giả hồng nhan thời điểm cường giả các phương trong lòng đã sớm đem tr ác ma c h i vương bốn dương quốc bí cảnh căn cứ bên trong chém giết hơn m ộ ư ơ i ngày sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn lại trở về mới bất quá nhất cái nhiều tháng thời gian dạ hạo cùng thẩm thao thao bọn hắn đã là bát phẩm hậu kỳ mà sở huyền mượn tế tiên bia người tiên đã sớm đột phá đến cựu phẩm cảnh liên tối dứt lại phía sau phong thiên lân bây giờ cũng đã là thất phẩm cảnh điên cuồng cùng hư không ác ma chém giết lại phối hợp trần p h m bồi dưỡng tu vi của bọn hắn thực lực liên tục tăng lên để cho nhất nhóm tiền bối đều ghen ghét không thôi lúc này trong đại sành nhất đoàn người mắt mang sắc khí ăn uống linh đình phi thường náo nhiệt Ngồi ở trần phàm bên cạnh ở phàm sở huyền, điện thiên o ạ đột n h i v nam g thông ngoại lên. bên trên, điện màn hình Tiếp thoại, trừ ảo mạc sở ra người, còn có thượng quan gia cùng phong gia có ra ấ y cái ra người.、Sở、thiên ra nam tổng Sở bọn người nhìn thấy sở huyền nhất đoàn người bẩn thiện bộ dáng đều rất giật mình nhưng cũng rất vui mừng cảm thán liên tục lẫn nhau vấn an sau đó sở thiên nam hỏi huyền nhi à ngươi bây giờ là không phải đột phá đến thất phẩm cảnh sở huyền còn chưa nói chuyện quất miêu đi tới sen và nói cái gì thất phẩm cảnh hắn bây giờ đã cựu phẩm cảnh tam trọng tiên nếu không phải căn cơ bất ổn bị mù lao ngăn cản hắn đều có thể vọn tới cựu phẩm tứ trọng tiên đột ố i diện tất cả mọi người đều ngây dại. Bọn họ cũng đều biết, đi dạ ngây Bọn cũng huyền cùng dạ hạo bọn hắn tất theo Trần cả Phạm, họ đều đều đ hạo sở phá chắc h c ắ n rất n h a sao, n Trần h Phạm có thể Dù có g i ú p b ọ n hắn bốn ồ i dưỡng Dương Nhưng ngự huyền bọn hắn đến thú. mà, sở u q c mới k h ô g bao lâu、à? Đột nhiên 4. nhất i ê n n h tên nữ t ử đi ra chỉ vào quất miêu nói uy ai đó ngươi đi ra quất miêu nhất s ứ n g sở làm gì sở huyền cũng sửng sốt nhất phía dưới mẹ thế nào sở huyền mẫu thân mặt tâm trầm quay đầu trong đám người tìm được sở huyền phụ thân gầm thép nhất âm thanh nói ngươi mẹ nó nói cho ta rõ đây là có chuyện gì sở huyền phụ thân trận mắt hốc mồm nhất nhóm sở ra người biểu lộ cũng là phong phú tới cực điểm phía trước bọn h ắ n lực chú ý đều tại sở huyền cùng trần phạm trên thân cho nên không thế nào chú ý quất miêu nhưng bây giờ bốn chỉ thấy quất miêu đứng tại bên cạnh sở huyền đơn giản giống như nhất cái trong khuôn khắc gia nhất giống như bất luận kẻ nào nhìn thấy chỉ sợ đều biết cho rằng đây là nhất đối với thân huynh đệ a t r ầ n phạm bưng kín cái chán trước đây quất miêu hóa hình nói đúng là sở huyền rất đẹp trai hoàn toàn chính là hướng về sở huyền bộ g i n g biên hóa bây giờ dẫn xuất phiền tay tới rồi bốn chỉ thấy sở huyền mẫu thân nhất một tay bóp lấy sở huyền phụ thân lỗ thai Hoàn toàn mặc kệ cái này mặc cái kệ sở ra tộc huyền g mẫu t mũi, cùng thân hiểu rõ vô cùng con của mình biết con trai mình sẽ không nói dối sắc mặt lập tức liền thay đổi tốt hơn rất nhiều quất miêu hử nhẹ nhất âm thanh nói lần đầu gặp mặt tự giới thiệu nhất phía dưới bản tọa là thiên ma giáo giáo chủ a là trên thiên ma giáo nhất thay mặt giáo chủ cái này nhất thay mặt giáo chủ là trần phàm sở ra tất cả mọi người đều t r ò n váng sở thiên nam c ư ờ i lắc đầu nói ta có thể chứng minh trần phàm cái kia quất miêu chính là thiên ma giáo lao giáo chủ bởi vì hắn lục thân bị ác ngộng c h i tòa cường giả đánh nát về sau bị nữ đế bệ hạ đem hồn phách phong ở quất miêu bên trong quất miêu hắc nghiêm mà nói ngươi nói phía trước nhất câu là được rồi đằng sau câu kia không cần phải nói nguyên lai là giáo chủ a sở huyền mẫu thân hơi hơi nhất không người nói vừa mới hiểu lầm xin lỗi xin lỗi sở huyền phụ thân lạnh mà nói ngươi hẳn là hướng ta xin lỗi đám người cười ha ha a đúng lúc này phong thiên lân gào lên vừa mới quất miêu giáo chủ nói sở huyền đã là cựu phẩm cảnh tam trọng tiên vì cái gì hắn nhanh như vậy a nhất nhiều tháng trước chúng ta tới thời điểm hắn nuôi p h ẳ n g ca ngươi có phải hay không có chút nặng bên này nhẹ bên kia a lục thanh thở dài trên đường ta cũng đã nói chúng ta hẳn là sớm nhất điểm tới dạy em gái ngươi a t r â n phong nói sở huyền thiên phú vốn là so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều a thống chi hắn còn có thế thiên biết ê n hắn vẫn là không có nói ra mặc dù tại chỗ rất nhiều cơn giả cũng đã gặp qua tế thiên bi dạ hạo cũng nói trong lòng ta cũng rất ghen ghét ta ghen ghét đến trong mắt p h u lửa vì cái gì dương vật của ta không thể thôn vệ lực lượng đâu tiếng nói vừa ra nhất đạo lưu quan g tử trong cơ thể hắn bay ra hóa thành thông thiên thần trụ chiếu vào dạ hạo đầu phanh phanh phanh chính là tam đ ộ n g tử dạ hạo tiêu thảm ôm đầu ngồi sổm xuống t h ầ m thao thao đứng tại bên cạnh mặt không biểu tình ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi sổm dạ hạo nói ai cho tới bây giờ chưa thấy qua ai bị pháp bảo của mình đánh hạo tử ngươi tuyệt đối là từ xưa đến nay thứ nhất người a thứ nhất lần chiến thắng dạ hạo thần thao thao tâm tình thật tốt nhưng hắn còn muốn giả vờ nhất phó bộ d á n g không thèm để ý ánh mắt bình thản dạ hạo g i ậ n tí mặt ngươi nhất cái nhất thiên đến m u ộ n bị đòn ra hỏa làm sao có ý tứ chào p h ú n g ta thầm thao thao lắc đầu ta không làm to ca ta không bị đánh thật nhiều năm mọi người im lặng s ở thiên n ă m nói bộ trưởng hôm nay cho ta phát cái tin tức chuẩn bị để chúng ta sở ra mấy cái gia tộc cũng bắt đầu tặng người đi dương quốc bên kia đông hải thành bên kia thầm nhà dạ gia bạch gia lệ gia đều sẽ phái người nhất đi lên chỗ tốt không thể để cho dương quốc chiếm hết ta ta chính là không rõ vì cái gì tất cả mọi người muốn đi dương quốc đâu không thể trở về tới đường quốc sao thiện nghi dương quốc những cái kia tiểu này g thử qua thật không tệ ra hỏa trong đại sảnh đám người đằng sau vốn là muốn đi lên chào hỏi t ử đằng chân nhất nhất khuôn mặt lập tức liền h ắ c sao sở ra lão nhân này nói chuyện thật khó nghe nhưng nói trở lại t ử đằng chân nhất hiện tại cũng cảm giác trước đây trách o a n lý mục trước đó hắn cuối cùng cho rằng lý mục xa lánh hắn đối với hắn người sư đệ này nhìn không vừa mắt nhưng là bây giờ đem trần phạm lưu lại dương quốc để cho tinh quốc cùng đường quốc người đều tới dương quốc đây đúng là để cho dương quốc chiếm hết tiện nghi a tử đằng chân nhất cảm giác có chút t h ấ y n ấ y muốn tìm một cơ hội cùng lý mục xin lỗi thuận tiện nói nhất tiếng cảm ơn kỳ thực hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì lý mục để cho trần p h ạ m tới dương quốc chi sau nhất thẳng không có để cho trần p h ạ m trở về lương quốc mặc kệ bốn ngược lại trần p h ạ m tại dương quốc dương quốc chỗ tốt đại đại chính là trương giang tên kia lắm miệng ngăn trở trần p h ạ m trợ giúp bọn hắn đột phá đến bán thần cảnh bằng không mà nói hắn tử đằng chân nhất bây giờ cũng đã là bán thần cảnh ta tự đ ằ n g chất nhất cũng nghĩ đứng ở đó tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong xem phong cảnh một chút ta chờ đột phá đến bán thần cảnh sau đó lại đi thiên vũ giới tìm sư phụ thuận tiện xem thiên vũ giới phong cảnh a chương ba trăm hai mươi tám lựa chọn chương ba trăm hai mươi tám lựa chọn bốn nghìn bốn trăm ba mươi lăm chữ bốn tháng rồi dòng d ã bốn tháng rồi bán nhân mã trong cấm khu nửa người mã tộc thủ l ị n h hướng về phía tây vực ma vương gào lên ngươi làm hại ta nửa người mã tộc tử thương t h n g trọng lại làm hại chúng ta có đầu rút cổ tại trong cấm khu kinh hoàng không chịu nổi một ngày ngươi nếu không cho ta nhất cái thuyết pháp hôm nay ta nhất định đem ngươi chém thành môn mảnh bốn vương tám hướng nhất tôn tôn nửa người mã tộc cường giả x n g lại hóa thành nam tử trung niên bộ dáng tây vực ma vương lại cũng không để ý chỉ là từ t ô n nói lý mục đột phá đến bán thần cảnh đây là người ta cũng không có ngờ tới vô luận ta có hay không đến các ngươi nửa người mã tộc đều biết muốn xông ra cấm khu tiến vào lam tinh mà các ngươi nửa người mã tộc cùng vùng cực bắc yêu tộc g i ế t nhiều năm như vậy lý mục bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho bọn ngươi ta tới hay không vùng cực bắc kết quả đều nhất dạng nói xong tây vực ma vương bàn tay hơi hơi nhất động lòng bàn tay của hắn lập tức xuất hiện nhất cái tiểu tiểu cái bình trong bình chứa mực nước nhất một dạng chất lỏng lập lòe u u qua mang tây vực ma vương nói ác ma chi huyết ngay ở chỗ này đây là làm tình còn s ấ t lại nhất bình ác ma chi huyết nguyên bản cái này là vì đ ệ lục thiên ma vương đại nhân chuẩn bị ta đã nói với ngươi rồi nhưng ngươi cũng không dám dùng a a a nửa người mã tộc thủ lĩnh nợ nụ cười lạnh những ác ma chi huyết sau thì sẽ hoàn toàn lâm vào ma hóa ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ để cho ta thức tỉnh mà không phải để cho ta trở thành không có ý thức cỗ máy giết chóc tây vực ma vương không nói gì nửa người mã tộc thủ lĩnh lại nói coi nhưng ư mà tây h thể hết t t có lòng u vực ma vương n g có h i tòa c thể k h ô n g chế ma hóa sau cường giả đây là nửa người mã tộc không thể nào tiếp thu được cho nên mặc dù cái này nhất bình ác ma chi huyết chia đôi người mã tộc thủ lĩnh có hấp dẫn cực lớn nhưng cái này bốn tháng đến nay hắn vẫn không có dám đi đục vào có thể hay không đột phá đến bán thần cảnh không có ai có thể xác định tây vực ma vương cũng không dám xác định nhưng nếu như ma hóa sau đó bị tây vực ma vương không chế bốn như vậy toàn bộ nửa người mã tộc liền rơi xuống tây vực ma vương trong tay nửa người mã tộc hung tàn bạo ngược nhưng cũng không phải đứa đần đứa đần cũng tu luyện không đến thánh cảnh đ ỉ n h phong loại tầng thứ này tây vực ma vương nhìn n h ấ t mắt nửa người mã tộc thủ lĩnh thở dài nói như vậy hiện tại ta nên làm thế nào đâu lý mục đã đột phá đến bán thần cảnh coi như người ta liên thủ đem hết toàn lực cũng không khả năng là đối thủ của hắn chúng chỉ còn có trương giang cùng lạnh giang tuyết cùng với tử đằng thật nhất chờ nhiều vị thánh cảnh đ ỉ n h phong đâu chúng ta bây giờ liên thủ đèm cấm khu đại môn phong bế lý mục không dám vận g động nhưng mà bán thần cảnh cùng thánh cảnh đ ỉ n h phong đó là khác biệt một trời một vực dù ai cũng không cách nào xác định cho lý mục đầy đủ thời gian hắn có thể hay không tại không nhắc lên không gian phong bạo dưới tình huống phá vỡ đại môn xâm nhập cấm điện nhất sáng bị hắn phá vỡ phong ấn ngươi cùng ta cùng với nửa người mã tộc cũng là tử lộ nhất đầu nửa người mã tộc nhất n ó m cờ giả sắp mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng cấm khu là liên thông bán nhân mã thế giới cùng làm tình kẽ hở nhưng mà trở về không được bốn tại bọn hắn dùng hết toàn lực từ bán nhân mã thế giới xông vào cấm khu sau đó đường lui liền đã h ỏ n g mất cái này cũng là bọn hắn phát điên nhất giống như muốn xông vào làm tinh nguyên nhân cái này cấm khu quá tiểu bốn mặc dù cái này cấm khu so nguyên bản bán nhân mã thế giới tinh lực chú đáo hơn bái nhưng thật sự là quá tiểu cái dám lớn một chút chỗ tài nguyên căn bản không đủ lấy trèo chống nửa người mã tộc tiêu hao dù là bây giờ bị lý mục giết chết nhất hơn phân nửa qua nhiều năm như vậy nửa người mã tộc không có ở trong cấm khu tươi sống chết đói chủ yếu cũng là bởi vì có ác mộng tri tòa đang không ngừng cho bọn hắn cung cấp lương thực thất phẩm cảnh trở lên cơn giả có thể không ăn không uống rất nhiều năm nhưng thất phẩm cảnh phía dưới có thể không chống được bao lâu ai ngoại trừ nửa người mã tộc thủ lĩnh nửa người mã tộc thực lực kỳ thực xa xa không cách nào cùng vùng cực bắc yêu tộc so sánh nhưng những năm gần đây nửa người mã tộc không so đo nhất các đại giới đều phải xông ra vùng cực bắc cùng yêu tộc từ chiến từ chiến còn sống tiếp hy vọng không chiến từ l ộ nhất đầu bây giờ lý mục trở thành bán thần cảnh doa đến bọn hắn đem cấm khu cửa ra vào đều phong ấn cái này còn có thể chống bao lâu coi như có thể chống đỡ mấy năm thì sao vẫn là từ lỗ nhức đầu húng chi lý mục bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng để cho bọn hắn chống đỡ lâu như vậy từ lý mục d i ệ t sắt bán nhân ma quân tiên phong đoàn đến bây giờ đã qua bốn tháng rồi bốn ai có thể biết lý mục lúc nào sắt thì tới nửa người ma tộc thủ lĩnh nhìn xem tây vực ma vương trong tay ác ma chi huyết rơi vào trầm tư đã bị bước đến tuyệt địa bốn phải chăng muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này nửa người ma tộc thủ lĩnh nhất trái tim cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh trầm mặc hảo nhất sẽ sau đó nửa người mã tộc thủ lĩnh đưa tay ra tới đem ác ma chi huyết cho ta tây vực ma vương trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tay phải nhẹ nhàng nhất vùng cái kia nhất bình ác ma chi huyết lập tức rơi xuống nửa người mã tộc thủ lĩnh trong tay tộc t r ư ở n g tuyệt đối không thể tộc t r ư ở n g nếu là ma hóa mất đi ý thức chúng ta nửa người mã tộc tận thế liền đem tới ác mộng chi tỏa những thứ này ác ma mà nói không thể tin n h ấ t nhóm nửa người mã tộc cường giả vây tộc t r ư ở n g không ngừng thuyết phục nửa người mã tộc thủ lĩnh yên lặng nhìn về phía tây v ự c ma vương sau đó nói ngươi rời đi bán nhân mã c ầ m khu tây v ự c ma vương bỗng nhiên biến sắc cái kia không có khả năng ta nếu là da cấm k u không dùng đến vài phút liền sẽ bị lý mục tìm được tiếp đó băng thành mạnh v ụ phía trước ngươi cũng thấy đấy lý mục vừa đột phá đến bán thần cảnh đối tượng thân sức mạnh còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ cũng chỉ dùng nhất điểm điểm thời gian từ dương quốc vọt tới vùng cực bắc liền xem như nhất trăm vị thánh cảnh đ ỉ n h phong cũng không cách nào cùng nhất vị bán thần cảnh đối kháng hơn nữa ta nếu là ra ngoài ai tới giúp ngươi giải trừ ma hóa ma hóa nếu là không giải trừ vô luận ngươi là có hay không đột phá đến bán thần cảnh lâm vào điên của ngươi đều biết đem trong cấm khu này toàn bộ sinh linh tàn sát hầu như không còn nửa người mã tộc thủ lĩnh cắn răng vô luận như thế nào hắn cũng nghĩ không ra được cái gì song toàn kế sách h o à nửa người mã tộc thủ lĩnh nói bây giờ lý mục đã đột phá đến bán thần cảnh coi như ta cũng đột phá đến bán thần cảnh lại như thế nào xác định liền nhất nhất định có thể giết được hắn ít nhất tây v ự c ma vương nói ít nhất ngươi cũng có thể mang theo bán nhân mã quân đoàn giết vào lam tinh chiếm giữ vùng c ự c bắc cùng lý mục ngang vai ngang b ế gặp nửa người mã tộc thủ lĩnh có vẻ siêu lòng tây v ự c ma vương lại tăng thêm nhất cây đ ư ớ nói tộc trưởng nhất thẳng tại lo lắng sau khi ngươi m a hóa ta sẽ khống chế ngươi đầu tiên nếu như ngươi không có đột phá đến bán thần cảnh ta khống chế ngươi để làm gì ta khống chế ngươi nhất cái thánh cảnh ngũ trọng tiên có thể giải quyết bây giờ nguy cơ sao có thể giết được lý mục sao thứ yếu nếu như ngươi đột phá đến bán thần cảnh ngươi dựa vào cái gì cho rằng Ta n đây chính là trong truyền thuyết bán thần cảnh a nửa người ma tộc thủ lĩnh nhìn xem trong tay ác ma chi huyết ánh mắt rất là dễ dỗ năm dương quốc bí cảnh căn cứ nhất chỗ lộ tiên quảng trường đứng đầy người những thứ này là từ lam tinh c ấ p nơi tới cường giả cũng là s o á t tuyển rất nhiều lần sau đó thu được danh lệch mới có thể tiến vào nơi đây khoảng t r ừ n g hơn nghìn người cái này nhất hơn ngàn người cũng tại ở đây đợi hơn ba cái tiểu lúc nhưng trên sân ngoại trừ lẹ tẻ nói chuyện lại là rất an tĩnh không có ai biểu hiện ra ngoài không kiên nhẫn cũng không có ai dám lớn tiếng ồn ào chờ ba cái tiểu lúc tính là gì coi như để cho bọn hắn các loại ba mươi ngày cũng sẽ không có người có nửa điểm bất mãn á loại này cơ hội đ ộ t phá ngàn năm một thở nhất là những cái tia đã kẹt ở thất phẩm đình phong bát phẩm đình phong cùng với cựu phẩm đình phong cường giả bọn hắn kẹt ở loại cảnh giới này đã rất lâu thậm chí có khả năng cả đời kẹt ở cảnh giới này nhưng mà bây giờ lại có loại này kỳ ngộ bốn lại có cường giả tuyệt thế có thể giúp bọn hắn đột phá còn có thể trợ giúp bọn hắn ký kết cường đại ngự thú loại chuyện này đơn giản khó có thể tưởng tượng cái này nhất lội nếu là có thể ký kết nhất hai cái cùng mình tu vi cảnh giới tương đối ngự thú tiếp đó đột phá đến tầm thứ cao hơn bốn mọi người tại đây nhất người người cũng là hưng phấn không thôi cho dù là đến bắt phần cảnh cựu phần cảnh tâm như giếng cổ không g ợ sóng nhưng đối mặt loại chuyện này nhất nhóm cường giả vẫn là cảm giác có chút khống chế không nổi tâm tình của mình đột nhiên bốn tiểu bạch kéo chân p h n g tay đi vào quảng trường đằng sau dạ hạo cùng thẩm thao thao còn tại xỉa răng lệ phong đi đang chơi điện thoại mà thẩm hồng tụ cùng phương tiến tiến còn có bạch như ca nhưng là đẻ bao lớn tiểu bao quần áo đang lựu i dịu nói không ngừng phía sau cùng tương tử giống như đại tướng quân nhất giống như mang theo nhất nhóm ngự thú nhưng mà trên đầu hắn treo lên vị thúy cùng hắn cao ngạo biểu lộ tạo thành t r a n lệch rõ ràng đằng sau cái này nhất nhóm ngự thú này vậy mà đã có thật nhiều trị đã hóa thành hình người bốn dạ hạo thánh nguyện vinh quang buổi sáng hóa thành nhất vị xinh đẹp thiếu nữ. nhất song mắt to c h ớ p chớp rất là khả ái lệ phong làm được hàn đảm kim giác giao long đã biến thành nhất tên thiếu niên chỉ là kẻ này nhất hai mắt trâu luôn vòng tới vòng lui để cho người ta cảm thấy hắn tâm hoài quý thay phương tiến tiến ngân nguyện thanh vũ điệu đã biến thành nhất tên mỹ lệ cao lanh nữ tử đi ở nhất nhóm ngự thú ở trong như hạc lập cây nhóm duy nhất không có thay đổi là phương tiến tiến gỗ lìn khắc ngự thú hoặc là hóa thành hình người hoặc là biến cao biến lớn hoặc là bởi vì tiến hóa mà thay đổi ngoại hình cùng làn da chỉ có gỗ lìn vẫn như cũ như vậy lục vẫn như cũ như vậy thất tiểu nhưng m à gỗ liền đi theo cương tử bên cạnh giống như một đại tổng quản nhất giống như cũng là huy phong lấm lâm năm uy không thể chen ngang a quảng trường nhất tên nam tử quát nhẹ nhất âm thanh dùng chính là tiếng anh trần phàm sửng sốt nhất phía dưới hắn đang nói chuyện với ta phải không hắn nói cái gì phương thiên tiến nói hắn nói không cần chen ngang tiếng nói vừa ra vừa mới nói chuyện nam tử cùng hai gã khác nam tử nhất lên ngăn ở trước mặt trần phàm mấy người xin các ngươi đến đằng sau đi xếp hàng trần phàm lúc này nhất đạo hư ảnh nhanh chóng nhất tránh bờ giếng xuất hiện ở đám người trước mặt hộ trướng b ờ giếng quét n h ắ t mắt nói chuyện những người kia nói các n g ư ơ i tới nơi này làm cái gì các n g ư ơ i tới nơi này chính là muốn chịu đựng trần phạm đại nhân t ẩ y lễ vị này chính là trần phạm đại nhân toàn trường tiến t ĩ n h im lặng t ẩ y lễ trần phạm im lặng nhìn n h ắ t mắt bờ giếng cái từ này như thế nào nghe như thế nào có chút khó chịu trần p h ạ m khoát tay nào nói không nên trách bọn hắn bọn hắn làm đúng ta cũng ghét n h ấ t nhập đội người nhớ ngày đó ở đ ệ u cầu ta cũng bởi vì người khác cháy ngang cùng người đánh nhau đâu là vờ giếng túi đầu tới bên cạnh mấy người sợ hãi và phần trần、phạm. b ọ Kính Kính, trong b i truyền thuyết có thể giúp bọn hắn ký kết cường đại ngự thú tồn tại có thể giúp bọn hắn đột phá tồn tại là trước mắt vị người trẻ tuổi này vợ giếng đại nhân tuyệt đối sẽ không nói dối nhưng mà đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin a lúc này trần phạm cùng tiệu bạch đi tới quảng trường phía trước nhất bên cạnh lập tức tới bốn tên người mặc chiến giáp nữ tử bốn tên nữ tử đồng thời mở ra trí năng đồng hồ mấy cái bảng biểu đồng thời hiện ra trần pham khẽ gật đầu bận rộn nhất đoạn thời gian hôm nay dẫn bọn hắn ra ngoài ăn một chút mỹ thực đi dạo thương trường để cho chư vị đ ờ i lâu tại chỗ nhất hơn ngàn cường giả thu sủng nhược kinh bắt đầu đi trần pham hơi hơi nhất ra hiệu lập tức liền có nhân viên công tác bắt đầu tổ chức những cường giả kia nhất cái nhất cái đi lên phía trước ngự thú sư thì đem tất cả ngự thú triệu hắn đi ra tinh võ giả lẻ loi trơ trọi đứng ở đó hơi có vẻ thê lương Ngự tư h ú tên t bốn. liệu nhanh chóng bị ghi chép mà trần phàm nhìn xem những thứ này đã sớm ma hóa qua cừng giả ngựa tốc cũng là nhanh vô cùng đem bọn hắn cùng n g ự thú đột phá cần tài liệu nhất một nói ra tiếp đó bị ghi lại nhất n g à người n không được bao lâu thời gian khác nhất bên cạnh còn có mấy ngàn tên đã thu thập đủ tài liệu cừng giả đang gào khóc đòi ăn đâu đi qua cái này bốn tháng ma hóa bao phủ toàn bộ lam tinh đều nhanh đã trở thành ác ma thế giới nhưng mà bị tịnh hóa sau đó dân tộc y nguyên vẫn là dân tộc còn trước đó cũng không có khác biệt gì nên ăn một chút nên uống một chút thì n ộ ai ố cũng không khác biệt chỉ có điều lan tinh người thật sự là nhiều lắm để cho trần phạm nhất cá nhân b g ồ i dưỡng bốn dù là đường quốc cùng dương quốc phái nhất số lớn người phụ trợ trợ thủ lượng công việc này vẫn như cũ cực lớn cho nên mỗi quốc gia chỉ có thể từ thánh cảnh bắt đầu hướng xuống s o á t tuyển nhất tên tên cường giả đưa tới tất cả mọi người tại ghi vào tư liệu sau đó lập tức lại trở về riêng phần mình quốc gia chỉ có tài liệu thu thập đủ sau đó bọn hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa chạy đến dương quốc nhất thiên nhất thiên trần phạm có chút tê dại mục cái này so với chính hắn tu luyện còn mệt m ỏ hơn nhưng mà trần phạm làm không biết mệnh đem ma hóa người tỉnh hóa chỉ có thể thu lấy tín ngưỡng c h i lực chỉ có trợ giúp bọn hắn cùng với bọn hắn ngự thú bồi dưỡng nhất lần mới có thể để cho bọn hắn giết chết quái vật sau đó sinh ra hư không năng lượng vô luận tín ngưỡng c h i lực vẫn là hư không năng lượng trần phàm đều khó có khả năng đ ô n g tha càng nhiều càng tốt n g ồ i ở trên ghế trần phàm nhanh chóng quét nhìn nhất vị cường giả tư liệu đột nhiên nhất tên nữ tử đứng ở trần phàm trước mặt không chỉ là trần phàm vẫn là dạ hạo cùng thẩm hồng tụ mấy người đều ngây dại nhất là đang sửa răng thầm thao thao nhìn thấy nữ tử kia trực tiếp liền hòa đà bốn đã lâu không gặp nữ tử kia hướng về phía trần trần ư phạm điên cùng kế hoạch thứ nhất bước là toàn dân ma hóa trần phạm điên cùng kế hoạch bước thứ hai là toàn dân bị hắn bồi dưỡng nhất luận thực hành kế hoạch này thời điểm gặp phải người quen đây là rất bình thường coi như đông hải thành thành chủ b ạ c h thiên vũ xuất hiện ở đây hoặc ma đô thứ nhất võ khoa đại học phó hiệu t r ư ở n g xuất hiện ở đây trần phạm cũng sẽ không có chút ngoài ý muốn duy chỉ có cô bé này bốn trần phạm làm sao có thể quên mất nàng đâu nàng chính là thẩm thao thao đã từng nói hảo hữu bạn gái trước nàng chính là nhất thẳng quấn lấy thẩm thao thao còn chạy đến ma đô trần phạm trong nhà tìm thẩm thao thao nữ hài kia cái kia nhất đêm thao thao bằng hữu kia b ạ n g á i thế mà hô lên thao thao tên cái kia nhất đêm thao thao đậu nga phụ thân cái kia nhất đêm thao thao hết đường chối cãi cái kia nhất đêm ba người mất ngủ bốn trần p h ạ m không biết nàng đến cùng là cái nào nhất cái gia tộc có thể dưới tình huống thấp như vậy tu v i liền thu được đi tới dương quốc cơ hội đột phá nhưng bất kể nói thế nào bốn bây giờ nàng liền đứng ở chỗ này ngươi tốt trần phàm bình phục tâm cảnh khẽ gật đầu tiếp đó quay đầu nói thao thao tới thầm thao thao thao sao ngươi lại tới đây lục thanh cũng đi tới sao ngươi lại tới đây trần pham sửng sốt nhất phía dưới lục thanh cũng nhận biết nàng chỉ thấy nữ hải kia hơi hơi nhất túi đầu đối với lục thanh nói t ỷ bốn trần pham cùng thẩm hồng tụ bọn người lại ngươi dại cô gái này là người của lục gia lục thanh muộn m u ộ i thế giới này như thế nào như thế tiểu như vậy lục thanh gặp trần pham là người cũng biết nói nàng là em gái họ ta lục hiên lục hiên đây là thúc gia gia ai ai trần pham vội và nói vẫn là mỗi người một lời à làm không cẩn thận ta so với hắn còn tiểu đâu lục thanh điểm gật đầu t u t thúc gia, gia. Trần phạm. trước ầ n Phạm. t r đây lục tinh nguyên để cho lục thanh xưng hô trần phạm vì thúc r a ra lục thanh còn g i ậ n tí mặt tại ma đô võ khoa đại học cửa ra vào muốn cho trần phạm dễ nhìn kết quả bị cương tử đùa bỡn nhất ngược lại bị bại nhất tháp hồ đồ về sau nàng bị lục tinh nguyên mang đến gặp trần phạm tận mắt thấy trần phạm đột phá đồng thời biết trần phạm đã từng trợ giúp hám n g u y ệ t bạch hồ đột phá nàng mới đón nhận xưng hô thế này mà tới được dương quốc chi sau lục thanh cũng tiến nhập cổ thần giới chuyển hóa trở thành hư không ác ma hơn nữa tại trần phạm dưới sự giúp đỡ thành công đột phá giờ này khác này lục thanh thật sự đối với trần phạm bội phục đầu giảm xuống đất trần phám nói nhất nàng căn bản không dám nói hay người khác dám nói hay nàng sẽ phát điên nhất giống như đi tranh luận thậm chí ra tay đánh nhau、Này. trần phám gặp trên sân bầu không khí c ổ q u á i n h ị n không được nói ta trước tiên ghi chép nhất phía dưới nàng tư liệu theo thao, thao ngươi đem nàng mang bên cạnh đi chuyện của chính các ngươi tự mình giải quyết đừng tại đây chậm trễ ta việc làm thầm thao thao m ặ t không biểu tình thân thể có chút cứng ngắc đem lục hiên dẫn tới xa xa cái đỉnh ngồi xuống thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người đều âm thầm l ư i lỏng nhất khẩu khí lục hiên ở đây các nàng cũng không biết nên làm cái gì thao thao cùng lục hiên sự t ì n h thật sự là có chút bốn nhưng mà cái này giống như cũng không trách nhân gia lục hiên a i nhân gia ưa thích thao thao rất lâu cũng không có tại thượng nhất đoạn tình yêu thời điểm phản bội bạn trai nàng và bạn trai cũ sau khi tách ra mới kiên nhẫn không bỏ tìm thầm thao thao đây không phải chuyện rất bình thường sao duy nhất không bình thường chính là thao thao giảng thuật câu chuyện kia cái kia buổi tối nhìn xem bọn hắn dạ hạo nhịn không được hít nhất khẩu khí nữ nhân chính là p h i ề n phức vẫn là m ị ma tốt tại chỗ nhất đám nữ nhân giận tí mặt dạ hạo thay thế h ạ c h nhất phía dưới trốn thầm hồng tụ hắc nghiêm mặt nhìn về phía chân phàm trần phàm không hiểu đ â u nhìn như vậy ta làm cái gì ta cái gì cũng không làm tốt ta thầm hồng tụ nói ngươi có thể tuyệt đối không nên học giả hạo tuyệt đối không nên suy nghĩ đi tìm mị ma ngươi muốn đi ký kết mị ma ta liền đem mị ma giết chết trần phàm thầm hồng tụ tiếp tục nói ta nếu là đánh không lại ta liền đi tìm nữ đế trần phàm bên cạnh lục thanh đều nghe có chút bỏ mặt đại gia đừng nói nữa chậm c h ễ thuốc gia g i a việc làm thầm hồng tụ mấy người nhìn về phía lục thanh cái này đại học năm tư học tỷ nhất miệng nhất cái t h u c gia ra kêu thật là mẹ nó ngọn người khác đều cảm giác có cái gì rất không đúng nhưng lục thanh chính mình không có cảm giác chút nào đột nhiên bốn bạch như ca vẻ mặt đau khổ thở dài nói sư thúc ngươi sẽ không để cho ta bảo ngươi ra ra a đ á m người nhất xứng sở trần pham cũng sửng sốt nhất phía dưới trận đ á m người lập tức lại phản ứng lại bốn trần pham là võ tổ trần h á n n h i tử võ tổ trần h á n có nhất cái đệ tử là trương giang trương giang thu tên học trò gọi bạch thiên vũ bạch thiên vũ là bạch như ca phụ thần bốn nói như vậy trần pham thỏa đáng chính là bạch như ca đời ông nội người a trước đó gọi sư thúc bạch như ca đều đã từng khóc qua mặc dù về sau cảm tâm tình nguyện nhưng là bây giờ có phải hay không muốn đổi xưng hô lục thanh loại kia kỳ thật vẫn là có thể thay đổi xưng hô mặc dù đối phận trên chính xác phải gọi thuốc ra ra nhưng song phương kỳ thực cũng không có quan hệ máu mủ cũng không có sư môn quan hệ nhưng bạch như ca cái sư này cửa đóng hệ không cách nào bỏ qua một bên trần phạm cũng là nhất kích thước hai cái lớn trước đó gọi thế nào bây giờ liền gọi thế nào a lại không người quản ngươi ta đều còn chưa kết hôn nhất t i ê n đến m u ộ n bị người gọi ra ra ta cũng khó chịu a sắc mặt của mọi người càng cổ quái chung q u n h nhất đoàn người biết nhất điểm trần phạm nội tình người nghe muốn cười lại không dám cười kém chút biện xuất nội thương đúng lúc này bốn canh giữ ở trần p h ạ m ngự thú không gian phong tiêu tiêu hô lên trần p h ạ m thiên sứ thần vương giới bên trong một thôn lăng phong nói có phát hiện lớn phát hiện lớn trần p h ạ m lập tức nói có chút việc đại gia trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi tối nay lại tiếp tục nói xong hắn trực tiếp mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn nhặt bạ đại vào nhất tiến vào thiên sứ thần vương giới chỉ thấy một thôn lăng phong nhất phó dáng vẻ vô cùng hưng phấn trần phàm thật là có điểm kỳ quái ra hỏa này có thể có cái gì phát hiện lớn liền mù lao bọn hắn loại kia thánh cảnh tại tứ giới chạy tới chạy lui bây giờ cũng không có phát hiện kỳ liên giống hôn đ ộ n lăng c h ấ n áp loại này phong ấn c h i đ ị a đều không có phát hiện thứ hai chỗ đâu mà một thôn lăng phong mới bất quá là lục phẩm đỉnh phong giáo chủ ta phát hiện nhất chỗ phong ấn c h i đ ị a một thôn lăng phong nói ta mang theo nhất cái tiểu đội tiến nhập nhất cái khe hở dựa vào trần pham nhịn không được mắng nhất câu người muốn chết ta mới bất quá lục phẩm cảnh ngươi dám tiến vào khe hở tất cả hư không ác ma cũng là từ trong cái khe bỏ ra tới trước đây mù lão bọn hắn bắt được thánh cảnh tam trọng thiên quốc long cũng là tại trong cái khe bị phát hiện phổ thông cường giả ai dám tiến vào khe hở cương tử cái này chiến đấu cùng trước đây tiến vào kẽ hở c ũ n sau đó cái h o những kia h nhất chỗ khe hở dòng giã bảy ngày cũng không có leo ra át ma vừa vặn đêm hôm đó trong cái khe đột nhiên phát ra linh quang ta trong cảm giác chắc có bảo vật cho nên liền mang theo nhất cái tiểu đội tiến vào trần phàm tâm nghiệm nhất động nhất đoàn mây khí bao lấy một thôn lăng phong đừng nói nhảm mang ta đi xem phương hướng nào một thôn lăng phong dẫn đường trần phàm thời gian mấy hơi thở liền mang theo hắn xuất hiện ở nhất cái trên cái khe phương từ trên nhìn xuống đi cái kia to lớn khe hở giống như nhất cái cự thú miệng cho người ta nhất loại kinh hồn táng đảm cảm giác trần phàm chỉ là ngừng phúc chốc lập tức mang theo một thôn lăng phong giống như thiên thạch nhất giống như rơi xuống vô tận h tám m ư ơ nhưng ở h trong bóng tối quả thật có điểm điểm linh quang đang nói lên nhưng coi như tại trần phàm trong cảm ứng loại kia tinh lực ba động đều vô cùng yếu ớt kẽ hở này có trận pháp bao phủ trần phàm thần sắc hơi hơi nhất động nhưng mà trong trận pháp hư không á t ma đã có thể leo ra trận pháp điều này nói rõ trận pháp đã xuất hiện tổn hại hoặc có lẽ là loại trận pháp này cũng không phải là phong ấn chỉ là đã cách trở phía dưới đồ vật khí tức là ở chỗ này còn chưa rơi xuống dưới đáy một thôn lăng phong liền chỉ nhất cái phương hướng trần phàm cất bước nhất động giống như thuấn di nhất giống như na di tới hai cẩm t h ầ m nhất cái lươi dịu khổng lồ xuất hiện ở trần phàm giữa tầm mắt kỳ quái là cái k i a lươi búa không có cắn búa cái này bốn kỳ quái lơi búa để cho trần phàm nhớ tới trong ngậu dạ hạo lơi búa hắn nhớ kỹ dạ hạo tựa như là chạy đến thiên sứ thánh cảnh thâu thiên làm cho thần tộc cản k h ô n đỉnh sau đó đem cản k h ô n đỉnh luyện chế thành lưới bữa cùng thông tin h ê thần trụ dung hợp ở nhất lên cái đồ chơi này không phải là dạ hạo a người tại bực này sẽ trần phong nói ta đi đem hạo tử gọi đi vào không đợi một thôn lăng phong phản ứng lại trần phong đã mở ra ngự thú không gian đi vào giáo chủ một thôn lăng phong kém chút khóc mặc dù bên trên nhất lần mang theo tiểu đội đi vào nơi này thời điểm cũng không có phát hiện nguy hiểm nhưng dù nói thế nào lần trước cũng là mang theo nhất đoàn người tiến vào bây giờ hắn nhất người ở chỗ này hắt trong bóng tối m ụ c thôn lăng phong có nhất loại bốn phương t á m hướng cũng là ác ma cảm giác bốn phảng phất phía dưới nhất k hắc hắc âm thầm liền sẽ lao ra nhất chỉ ác ma đem hắn nhất miệng nước vào m ụ c thôn lăng phong nắm t r ư ờ n g đ a o toàn thân đều đang phát run không đến nhất phút thời gian hắn cảm giác giống như sông cạn đá mòn nhất giống như khi trần p h à m mang theo dạ hạo lúc tiến vào m ụ c thôn lăng phong toàn thân đã bị ướt đấm mồ hôi giáo chủ m ụ c thôn lăng phong âm thanh âm khàn khàn nói ngươi lần sau có thể hay không đ ư n g dạng này đem nhân ra bỏ lại cái t i ế n ánh mắt thú hoán để cho dạ hạo đều không chịu được dùng mình một cái dạ hạo nhìn xem cái kia to lớn l ư i búa đôi mắt bông nhiên nhất có lại ta đây là ta ta nghe được thanh âm của nó quả nhiên trong mắt trần phàm cũng lộ ra nhất ti vui mừng thật đúng là dạ hạo lưỡi búa a thông thiên thần trụ đã phi thường cường đại lại lấy được lưỡi búa này bốn cảm giác dạ hạo liền thần ma đô có thể dễ dàng đánh chết chỉ thấy dạ hạo lấy ra thông thiên thần trụ mừng rỡ như đ i ê n lung lay hai cái hô trong hư không phản phất chấn động nhất phía dưới nhất đem lưỡi búa phá không mà đến cùng thông thiên thần trụ rung hợp ở nhất lên một thôn lăng phong xem dạ hạo trong tay lưỡi búa lại xem nơi xa cái kia to lớn lưỡi búa lưỡi búa còn có thể sinh tiểu hài Dạ hạo nói lưỡi búa là hắn là có ý gì cái này rõ ràng là ta phát hiện đó a một thôn lăng phong có chút căm t ứ c cũng có chút phiền muộn tiểu tâm cẩn thận nói giáo chủ đây là ta phát hiện ta biết trần phong nhẹ nhàng vỗ vỗ một thôn lăng phong bà vai nói nhưng lưỡi búa này đúng là hạ tử cho ngươi ngươi cũng mang không nổi một thôn lăng phong h í ế m ắ t ít nhất để cho ta thí nhất thí a thí không được trần phong nói trước đây bộ trưởng cựu phẩm cảnh phân thân đụng vào ta cây l a kia trực tiếp liền vỡ nát một thôn lăng phong dọa nhất cú sốc trần phong là thiên ma giáo giáo chủ cũng là võ tổ trần hãn nhi tử không có bất kỳ cái gì tất yếu ở trước mặt hắn nói dối một thôn lăng phong nhìn xem cái kia to lớn l ư i búa hung hăng nuốt nước miếng một cái trần phong nói l ư i búa này là người phát hiện chỗ tốt người tìm h ạ o t ử đòi đi tiền cũng tốt bảo vật cũng tốt cao đẳng cấp ma tinh cũng tốt hắn sẽ không dừng nợ dạ hạo vui vẻ ra mặt một thôn ngươi cuối cùng làm chuyện tốt có cái gì yêu cầu cứ việc đề cập với hắn nguyên bản rất ủy khuất một thôn lăng phong tâm tình lập tức tốt đẹp trần phong nhìn nhắc mắt một thôn lăng phong giao diện thuộc t n h gia hỏa này hư không ô nhiễm cũng sắp đến cực hạ cũng sẽ không mất khống chế đi ra ngoài trước c ả trần p h o n g nói muốn triệu tập mấy vị thánh cảnh tới giữ vững cái này nhất chỗ phong ấn c h i điện một thôn lăng phong chớp trước mắt giáo chủ phong ấn c h i điện là có ý gì ý trên mặt chữ trần p h o n g nói dưới l ờ i dịu rất có thể chấn áp thần m a cấp bậc tồn tại một thôn lăng phong kém chút ủy trần p h o n g nói giống như trước đây ma đô đệ ngũ cấm khu nhất dạng ngũ thải thần thạch cùng thiên long điện chấn áp sáu mắt vượt sâu linh chủ có thể làm tinh bây giờ đã hủy diệt một thôn lăng phong lau nhất đem mồ hôi lạnh càng nghĩ càng nghĩ lại mà sợ phía trước hắn vậy mà mang theo nhất nhóm lục phẩm cảnh liền mò tới loại địa phương này vạn nhất bị chấn áp lấy mà thần tỉnh lại bốn bọn hắn cái kia nhất đ o à n người có thể thì trở thành đồ ăn hổn p h i phát tán đi ra ngoài trước ca trần phàng nói để cho mù ra ra tới xem xét nhất phía dưới nơi này lại trận nhìn là có phải có tổn hại có thể hay không tu bổ nói xong trần phàng mang theo dạ hạo cùng một thôn lang phong về tới ngự thú không gian vừa tới ngự thú không gian cổ thần giới bên kia liền t r u y ề n đến tin tức bốn mù lão đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng tiên cổ thần giới nhất nhóm tường giả đều sôi chảo không có ngự thú trả lại cũng không phải thông qua trần phàm sử dụng tín ngưỡng chi lực mù l a o vậy mà chính mình v ọ t tới thánh cảnh ngũ trọng thiên nhưng trần phàm ngược lại là cảm thấy cái này rất bình thường mù lao tứ người bản thân liền là phân thân sức mạnh không đủ nhưng cảnh giới lại tại giống lý mục cùng trương giang bọn hắn nếu không phải dựa vào trần phàm tín ngưỡng chi lực thuần túy muốn dựa vào tự mình tu luyện nghị sung kích đến bán thần cảnh còn không biết muốn năm nào tháng nào dù là trần phàm trợ giúp bọn hắn ngự thú đột phá để cho bọn hắn thu được đại lượng trả lại tích lực nhưng cách bán thần cảnh vẫn như cũ xa xa khó vời. bọn hắn bản tồn tại rất nhiều năm trước cũng đã là bán thần cảnh liên quan tới bán thần cảnh nhất cắt không có so với bọn hắn rõ ràng hơn bây giờ tại cổ thần giới các loại tứ giới bốn người chuyển hóa trở thành hư không ác ma tiếp đó lây chiến đấu phối hợp lĩnh hội tu vi cảnh giới quả nhiên là nhất ngày n à n hàng dặm bọn hắn thậm chí lợi dụng chuyển hóa trở thành hư không ác ma sau nhất ty thần lực cùng với trần phạm hư không thần thể muốn mau sớm s u n g kích đến thần cảnh đâu thanh cảnh ngũ trọng tiên lại nhiều nhất vị trần phạm đem cổ thần giới mù lòa mang ra ngoài đưa đến thiên sứ thần vương giới lơi bữa phong ấn chi địa sau lại trở về dương quốc bí cảnh căn cứ dạ hạo gật đầu một cái nói thanh cảnh ngũ trọng tiên h càng ngày càng nhiều phàm ca ngơi tín ngưỡng chi lực cũng tại điên c u ồ n g tăng g ọ t đến lúc đó làm không cẩn thận phải phê sản xuất hàng loạt sinh bán thần cảnh a thanh cảnh ngũ trọng tiên h không ngừng đang thay đổi nhiều nhưng lý do cẩn thận trần p h à m nhất cắm thẳng có trợ giúp trương giang mấy người thanh cảnh ngũ trọng tiên h đột phá ngược lại cũng không kém như thế nhất sẽ tín ngưỡng chi lực đầy đủ tình huống phía dưới ban trợ thanh cảnh ngũ trọng tiên h bước vào bán thần cảnh căn bản dễ như chở bàn tay đột nhiên bốn lệ phong đi lại tới nói không thể đem bọn hắn mang đến cổ thần giới hoặc ngự thu không gian đột phá sao trần phám yên lặng nhìn về phía lệ phong đi có chút buồn b ộ t bốn không vô cùng phiền muộn vì cái gì hắn không nghĩ tới loại chuyện này đâu vì cái gì tất cả những người khác đều không nghĩ tới chứ dạ hạo bọn hắn trong khoảng thời gian này là g i ế t điên rồi mỗi ngày tại cổ thần giới chờ tứ giới g i ế t hư không hát ma trần phám cũng vội vàng hôn mê bốn nhưng mà chuyện đơn giản như vậy vì cái gì nhiều người như vậy đều không nghĩ đến lệ phong đi lại nghĩ tới đám người yên lặng nhìn xem lệ phong đi trước đó bao quát thẩm thao thao ở bên trong tất cả mọi người đều cảm giác trí thông minh có thể nghiền ép lệ phong đi nhưng là bây giờ luôn cảm giác trí thông minh bị lệ phong đi đẻ xuống đất ma sát cái này tiểu tử nhất trắng ra tới nay có phải hay không đều đang giả ngu hoặc có lẽ là bởi vì nằm mơ giữa ban ngày khai khiếu chương ba trăm ba mươi thư không xiềng xích chương ba trăm ba mươi thư không xiềng xích bốn nghìn hai trăm năm mươi năm chữ cổ ác ma giới thiên lòng trong điện chân pham không tại bốn nhưng nhất nhóm cường giả tại bàn tròn bên cạnh ngồi vây quanh nhất vòng nhất người người cũng là ánh mắt sáng khắp bao quát mù l o à ở bên trong dòng g ã m ộ mươi sáu vị thánh cảnh ngũ trọng thiên cái này m ư ơ i sáu người ngoại trừ mù lòa cùng trương giang lý mục trương giang hàn giang tuyết tử đằng chân nhất tạp thác tư đều có hai cái ngự thú đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng tiên tăng thêm mấy vị khắc cường giả thánh cảnh ngũ trọng tiên đạt đến mười sáu vị cái này trước kia là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mà bây giờ chúng cường giả đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị tại trần phàm dưới sự giúp đỡ xung kích bán thần cảnh lý mục gặp nhất đoàn người trong mắt tràn đầy trầm mong con mắt nhất chuyển nói kỳ thực ta không đề nghị trần phàm bây giờ giúp các n g ư ơ i đột phá hàn giang tuyết n h ư ớ n g mí mắt ngươi đang nói cái gì nói nhầm đâu lý mục nói các n g ư ơ i đều biết tín ngưỡng chi lực thu thập có bao nhiêu gian nan toàn dân ma hóa kế hoạch thực hành hơn năm tháng nhưng bởi vì lo lắng ma hóa sau đó gây nên quá lớn hỗn loạn cùng với ma hóa sau hỗn loạn đả thương người cho nên chúng ta là tốc độ chậm lại cho tới bây giờ toàn dân ma hóa tiến độ cũng mới bất quá ba mươi nhiều nhất điểm là vừa mới ta vẫn s ư đệ hắn nói bây giờ tín ngưỡng chi lực đầy đủ giúp các ngươi cái này m ư ơ i sáu người toàn bộ đột phá đến bán thần cảnh nhưng mà các ngươi mười sáu người đột phá đến bán thần cảnh kỳ thực không bằng giúp ta từ bán thần cảnh nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên tốt hơn nhất điểm a ta nếu là đột phá đến bán thần cảnh nhị trọng thiên ta có thể nhất chiêu liền đem mười sáu cái bán thần cảnh nhất trọng thiên bóc chết c a m đoan các ngươi không hề có lực h o à n thủ lan đại gia ngươi hàn giang tuyết nắm lấy cái chén t r à liền hướng về lý mục đ ậ p tới cái kia chén t r à tại trước mặt lý mục nát bấy trở thành cho bụi tiếp đó cho bụi nhanh chóng hội tụ hóa thành nhất cái tiểu tiểu viến cầu tại lý mục ngón trọ tay phải đầu ngón tay nhanh chóng quay vòng lên hàn giang tuyết nổi giận đùng đùng nói gặp qua không biết x ấ hổ liền không có gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy mù loa từ tồn nói từ tối đại hóa lợi ích góc độ tới nói lý mục nói tới kỳ thực không có sai tất cả mọi người đều nhìn về phía mù loa hắn bối phận ở đó liền xem như đã đột phá đến bán thần cảnh lý mục cũng không dám chút nào làm cản mù loa nói bị trần phạm phụ mẫu phong ấn đệ lục thiên ma vương chính là bán thần cảnh ngũ trọng thiên đình phong Cùng ta cùng Mặc chẳng bọn hắn bản tôn nhất dạng mặc dù yếu nhất ta tử qua yếu yếu dù điểm, đi cuối cùng chỉ là đem đệ lục thiên ma vương phong ấn cho nên chúng ta lui nhất bước mà tính bây giờ đệ lục thiên ma vương nếu như thực lực không có khôi phục mà nói hắn thực lực hẳn là tại b á n thần cảnh tam trọng tiên h đến tứ trọng tiên h ở giữa nếu như nàng thật sự vọt ra khỏi phong ấn mười sáu vị bán thần cảnh nhất trọng tiên h là ngăn không được nàng từ đ ă n g chân nhất có điểm tức giận nói coi như lý mục đột phá đến b á n thần cảnh nhị trọng tiên h như cũ cũng ngăn không được lý mục cười một cái nói nhưng mà tiếp qua nhất đoạn thời gian trần phàm liền có thể sẽ giúp c h ú n ta đột phá đến bàn thần cảnh tam trọng tiên a từ đằng chân nhất bị trẹn họ gần chết hắt lấy nhắc khuôn mặt nửa ngày không nói chuyện hắn chờ mong cái này nhất thiên quá lâu quá lâu không nghĩ tới lý mục lại mẹ nó gây sự lúc này mù loà lại nói trong khoảng thời gian này không để cho tiểu p h ạ m trợ giúp đại gia đột phá đến bán thần cảnh không hề chỉ là lo lắng kích động đến đệ lục thiên ma vương tại cổ thần giới chờ từ giới hoặc ngự thu không gian bên trong chính xác kích động không đến nhưng mà tại đệ lục thiên ma vương phong ấn vững chắc dưới tình huống trương giang cùng t ử đẳng chân nhất bọn hắn đột phá đến bán thần cảnh kỳ thực cũng không có như vậy khẩn cấp từ đẳng chân nhất rất muốn nói chính mình vội vã không nhịn nổi nhưng nhìn thấy đám người không nói chuyện cũng chỉ đành nhịn xuống mù loà tiếp tục nói bởi vì trương giang cùng giang tuyết bọn hắn. vẫn tâm, tâm chính là trương giang ngự thú trương giang cùng hàn giang tuyết bọn hắn bây giờ đều có hai cái ngự thú đặt đến thánh cảnh ngũ trọng thiên mù lo nói v ấ n tâm các nàng đột phá đến thánh cảnh ngũ trọng thiên trực tiếp nắm cao trương giang bọn hắn lực l ư ợ n nếu như trương giang cùng giang tuyết bọn hắn có thể chính mình đột phá đến bán thần cảnh vậy thì có thể tiết kiệm phía dưới khổng lồ tín ngưỡng chi lực đừng nhìn bây giờ tiểu phàm tín ngưỡng chi lực tăng trưởng rất nhanh nhưng vừa mới lý mục cũng đã nói toàn dân ma hóa tiến độ mới bất quá ba mươi phần trăm nhiều nhất điểm trợ giúp đại gia đột phá đến bán thần cảnh sau đó tín ngưỡng chi lực liền có thể tiêu hao hầu như không còn cho nên chúng ta nhất đẩy đẩy nữa chỉ cần tín ngưỡng chi lực đầy đủ tiểu phàm tùy thời có thể trợ giúp mọi người xông lên đánh tới bán thần cảnh cần gì phải nóng lòng nhất lúc trương giang gật đầu một cái ta cũng là ý tứ này nếu như chúng ta có thể thông qua chính mình lĩnh hội tới đột phá liền có thể tiết kiệm số lớn tín ngưỡng chi lực nếu như tại đ ạ i lục thiên ma vương xông ra phong ấn phía trước không cách nào đột phá cái kia cũng không có cái gì thiệt hại bởi vì sư đệ có thể dùng thời gian nhanh nhất trợ giúp chúng ta đ hàn giang tuyết cũng gật đầu một cái từ đ ă n g chân nhất giống quả cầu ra xì hơi nhất giống như hứng thú bừng bừng mà đến mất hứng mà về nhưng mà mẹ nó thật giống như rất có đạo lý bốn lý mục gặp nhất đoàn người gật đầu lập tức vừa cười đúng vậy nha trước tiên nhiều tồn nhất điểm tín ngưỡng chi lực làm không cẩn thận đến lúc đó có thể giúp ta nhất nâng đột phá đến bán thần cảnh tam trọng thiên trở lên đâu đám người trợn mắt nhìn hàng này quá muốn ăn đ ò n bốn nhưng là bây giờ lại đánh không lại hắn bằng không thật muốn cùng mà h u chi mu loa lại nói dùng tín ngưỡng chi lực là trực tiếp nhất phương pháp nhanh nhất, nhất chỉ là thu thập tín ngưỡng chi lực quá mức gian khổ cần khổng lồ tín đồ cũng chính là ma hóa sau người hoặc n g ư thú chúng ta còn có thể tiếp tục chờ chờ ngoại trừ tín ngưỡng chi lực chư vị chớ có quên tiểu p h à m siêu thần dục thú chỉ cần tài liệu đầy đủ hắn liền có thể dưới tình huống không sử dụng tín ngưỡng chi lực trợ giúp đại gia đột phá đến bán thần cảnh từ đ ă n g chân nhất nói nói thanh cảnh trở lên cần có tài liệu cũng khó như lên trời thanh cảnh định phong đến bán thần cảnh vậy thì càng thêm khó khăn nhưng không phải là không được mù loan nói sau khi tất cả mọi người chuyển hóa trở thành hư không á t ma các ngươi không có chú ý sao trợ giút vấn tâm bọn hắn đột phá cần có tài liệu đại bộ phận chính là thánh cảnh trở lên hư không ác ma tinh hạch cùng với cổ thần giới trở tứ giới tài nguyên mặc dù cổ thần giới trở tứ giới vô cùng đáng sợ nhưng trước mắt mà nói chúng ta không có phát hiện bán thần cảnh thậm chí thần cảnh trở lên tồn tại cho nên hơn nửa năm qua này chúng ta thu t ậ p được khổng lồ tài nguyên vô số tại ngoại giới không thấy được linh thảo linh quả hàn giang tuyết nói ngụ già ý tứ chúng ta biết chính là để chúng ta an tâm tiếp tục chờ chờ nhất bên cạnh thông qua chính mình tu luyện lĩnh hội nhất bên cạnh tìm kiếm tài liệu trương giang gật gật đầu nói đồng thời sư đệ vẫn còn đang giúp rút bọn ta những thứ khác ngự thú đột phá vấn tâm các nàng dùng hơn năm tháng thời gian đột phá đến thánh cảnh đ ỉ n h phong như vậy lại dùng năm tháng có lẽ lại có càng nhiều ngự thú đột phá phiền chết nhất thẳng không lên tiếng tạp tháp t ư nói mặc dù các ngươi nói rất có lý nhưng ta chính là rất phiền ai không phiền đâu thánh cảnh đ ỉ n h phong cường giả ai không muốn đứng ở cái kia đ ỉ n h phong xem đ ỉ n h phong phong cảnh xem lý mục đem thối khoác lên trên mặt bản cái kia đắc y kình thật muốn đem hắn đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới năm trăm năm cái mông hướng ra ngoài như vậy lý mục nói đại gia trở lại riêng phần mình cương vị a tạp tháp tư giang tuyết các ngươi tiếp tục trợ giúp mũ lão hoàn thiện l ư i búa phong ấn tri địa c h ấ pháp a i đ ệ lục thiên ma vương chúng ta đều không có giải quyết vì cái gì lại muốn bắt đầu làm cổ thần giới các loại tứ giới phong ấn tri điệp thần ma cấp bậc tồn tại cái kia không nên giao cho thần ma đi xử lý sao mù loà u u nói nếu như thần ma đô đã toàn bộ ngã xuống nữa nha đáng người từ đằng chân nhấc miệng bên trong phát khổ nói mù lão ngài lời này là có ý gì mù loà không có nhiều lời những người khác không biết nhưng hắn vẫn biết trước đây sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn từng làm qua loại này ác mộng thế thiên bi chung quanh cổ ma tộc thi thể trồng chất thành núi thông thiên thần trụ nơi đó dạ hạo nói lao tự hắn để cho hắn chạy trốn để cho hắn đi tìm trần p h ạ m đều thiên nữ đế truyền thế đã biến thành yêu tộc nữ đế hát cám vực sâu ác ma tri vương truyền thế đã biến thành địa cầu nhất cô nhi bốn cổ thần giới trở từ giới chỉ còn lại có hư không ác ma không còn gì khác bất luận cái gì sinh linh ai biết bây giờ còn có không có thần giới ai biết thần giới bây giờ còn chưa có thần ma không có ai biết so sánh giới đệ lục thiên ma vương đáng là gì nếu như đại gia chưa thấy qua cổ thần giới các loại từ giới có lẽ cũng không có áp lực lớn như vậy nhưng mà đại gia hiện tại thường xuyên ra vào cổ thần giới các loại từ giới thấy được tăng thương cùng hoang vu quan trọng nhất là cổ thần giới chờ tứ giới bây giờ cùng trần phạm ngự thú không gian kết nối tại nhất lên thứ nơi sâu xa đây là không chạy khỏi kiếp lam tinh kiếp chỉ là tiểu đánh tiểu n ã o thiên vũ giới kiếp mặc dù t h n g liệt nhưng vẫn như cũ khả khống chỉ có cổ thần giới chờ tứ giới bốn hư không ô nhiễm liền thần ma đâu ngăn cản không nổi ngoại trừ trần phạm tịnh hòa bốn mà bây giờ đại gia cùng trần phạm đã khóa lại tại nhất lên ai có thể trí thân sư ngoại trước đây đệ ngũ cấm khu sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ nếu là đi ra toàn bộ lam tinh đều sẽ bị hư không ô nhiễm lại tiếp đó thông qua lam tinh nhất từng đạo kẽ hở h sở huyền bọn hắn chính là bởi vì như vậy điên cuồng tu luyện điên cuồng sát lục không ngày không đêm trước mắt cái này mười sáu người đều đột phá đến bán thần cảnh có phải hay không nhất cố lực lượng vô cùng cường đại là bốn nhưng mù loà mấy người kỳ thực càng mong đợi sở huyền bọn hắn trưởng thành cái này nhất người người đều lai lịch không tiểu mặc dù nhất trắng ra tới nay đều tại bên cạnh trần phàm có kinh nghiệm giống nhất người người tiểu hảo nhưng mà tại trước kia bọn hắn chỉ sợ là trong thiên địa này trí tôn vô thượng tồn tại a bán thần cảnh lý mục đánh thắng được bán thần cảnh sở hơn sao đây là không thể nào cho dù song phương đều có hư không thân thể nhưng mà lý mục chống đỡ được tế thiên bị sao mấy cái này bây giờ còn không đến thánh cảnh tiểu gia hỏa mới là sau này hy vọng trần phàm mới là tất cả mọi người hy vọng ta nghĩ thông suốt từ đ ă n g chân nhất nói nói mù lao nói có đạo lý ngược lại đã đợi gần nửa năm đợi thêm nhất năm hai năm lại như thế nào làm không cẩn thận nhất năm d ư ớ i nữa sau đó chúng ta tại trần phạm sư đệ dưới sự trợ giúp không cần tiêu hao tín ngưỡng chi lực liền có thể đột phá đến bán thần cảnh nữa nha nói như vậy tiết kiệm tín ngưỡng chi lực liền có thể tái tạo liền nhất vị bán thần cảnh t ặ p thác tư gặp t ử đằng chân nhất đều nói như vậy cũng thở dài nhún vai nói ta đồng ý ngay cả hai người này đều đồng ý những người khác thì càng không lợi có thể nói năm cổ thân giới trần p h ạ m đứng tại nhất tọa tiểu trên núi tiểu núi bốn phía vô số hư không ác ma đang tại leo lên đột nhịp bốn trên thân phàm nhất từng cái từng cái nửa trong suất x i xích giống như xúc tu nhất giống như như thiểm điện bay ra Vô đây chính là bảng hệ thống bên trên sau cùng ba cái trong đám mây thư không xiềng xích tín ngưỡng t h i trụ thư không xiềng xích thư không giam cầm trần phạm đã toàn bộ mở ra cái này thứ nhất lần thi triển hư không xiềng xích thư không giam cầm ngược lại để cho trần phạm nhữ mày hệ thống này nói là ngự thú hệ thống không bằng nói là phản hư không hệ thống vốn toàn bộ hệ thống căn bản vốn là vì phản chế hư không mà chế tạo kết hợp khoảng thời gian này nhất chút ngộng cảnh mạnh vụn đây cũng là kiếp trước kiếp trước tại thiên nữ chế tạo đánh g â y thiên ma đao sau dùng đánh g â y thiên ma đao trốn vào hư không hiểu thấu đáo hư không mới tạo ra hệ thống vừa mới cái này nhất chiêu hư không xiềng xích tuyệt đối có thể coi là hủy thiên diện địa siêu thần kỹ liền thánh cảnh cấp bậc các ma đều không có lực phản kháng chút nào phải biết liền xem như trần p h ạ m tự mình thôi động tế thiên b i muốn trong nháy mắt thôn vệ thánh cảnh cấp bậc các ma cũng là không thể nào cái này hư không xiềng xích chỉ cần nhất t r ư ớ mắt bốn nhưng trần phàm hoàn toàn không vui Hư h k ô ngay siềng i cùng hư không sích hư m cầm những n thứ à、so、tại, tại trần phạm sinh ra tâm tình tiêu cực thời điểm trên người hắn thả ra cái kia nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích đang phối hợp với hư hồn hướng về cổ thần giới bốn phương tám hướng bao phủ mà đi những nơi đi qua nhất chỉ c hư ỉ h không hát m à giống như là châu chấu nhất giống như bị xuyên thành nhất xuyên trần phàm sau lưng nhất nhóm cường giả nhìn xem cái này nhất mạc nhất người người lại là hưng phấn lại là kinh hãi coi như để cho bán thần cảnh lý mục đại nhân tới chỉ sợ cũng không thi triển ra được quỷ dị như vậy mà cường đại thuật p h á p à. quả nhiên là khó có thể tưởng tượng bốn đây chính là bị tất cả mọi người tôn xưng là thần trần phàm sự c ư ờ n g đại của hắn vượt xa khỏi mọi người nhận thức để cho ta nhìn một chút cực hạn ở nơi nào trần phàm tâm niệm nhất động cả người h ư hóa Tiến chương h thái. Hư hồn ba trăm ba mươi mốt nửa người mã tộc thủ lĩnh thành tựu bán thần cảnh chương ba trăm ba mươi mốt nửa người mã tộc thủ lĩnh thành tựu bán thần cảnh bốn nghìn năm trăm mười chữ vùng cực bắc bán nhân mã ở ngoài vùng cấm tuyết lớn đời trời từ bán nhân mã cấm khu cửa ra vào bị phong ấn đến bây giờ đã qua sáu tháng lúc này vùng c ự c bắc đã thay đổi nhất phó bộ dáng yêu t ộ c toàn bộ rút đi bán nhân mã có đầu rút cổ ở cấm khu bên trong minh mông tuyết lớn đem trước đây máu tanh và ghê tởm toàn bộ che giấu chật nhìn lại ở đây giống như là nhất phiến thuần khiết thánh cảnh nhất giống như chỉ có tới qua nhân tài tại đây biết cái này đã từng là lam tinh máu tanh nhất tàn khốc nhất chỗ yêu t ộ c cùng nửa người mã tộc chém giết rất nhiều năm đem bán nhân mã quân đoàn cản lại lam tinh mới có thể có yên lặng ngắn ngủi bây giờ bán nhân mã hồn phi gan tăng đem về cấm khu cũng lại cấu thành không được uy hiếp đường quốc các loại đại quốc thậm chí cũng không có phái ra người nào nhìn chằm chằm cấm khu cửa ra vào có lý mục cùng dạ hồng nhan loại này bán thần cảnh toa chấn mọi người rốt cuộc không cần lo l ắ n g bán nhân mã uy hiếp nhưng nhiều khi người tính toán dù sao không bằng trời tính bảy bán nhân mã cấm khu nửa người m ã tộc thủ lĩnh quanh thân tạo thành nhất cái vòng xoáy khủng bố liền bán nhân mã còn sót lại mấy tôn thánh cảnh cường giả cũng không dám tới gần chỉ có thể quan sát từ đằng xa ầm ầm vòng xoáy đột nhiên lao nhanh biến tiểu nửa người ma tộc thủ lĩnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong phía dưới nhất khắp bốn giống toàn bộ trong cấm khu bán nhân mã đều ngửa mặt lên trời gào thét bán thần cảnh bốn nửa người mã tộc cuối cùng xuất hiện bán thần cảnh nguyên bản tuyệt vọng đã tiêu thất hy vọng đang tại bước lên nửa người mã tộc thủ lĩnh phủ phiếm trên không trung ở trên cao nhìn xuống quét nhất mắt cấm khu bán thần cảnh tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ cấm khu hắn ánh mắt yên lặng nhìn về phía nhất cái cũng không như thế nào để người chú ý vị trí lạnh lùng nói tây vượt ma vương ngươi lửa ta ác ma chi huyết cũng không phải chỉ có cuối cùng nhất mình ngươi so ta còn sớm đột phá đến bán thần cảnh a a a ngay tại nửa người mã tộc thủ lĩnh nhìn phương hướng ngươi bây giờ đã đột phá đến bán thần cảnh hơn nữa ta giúp ngươi giải trừ hỗn loạn ma hóa ta thực hiện lời hứa của mình ngài nói đúng không nửa người ma tộc thủ lĩnh không nói gì ngoại giới có lý mục loại này uy hiếp tồn tại cùng ác mộng chi tòa trở mặt cũng không phải nhất c r u y ề n tốt húng chi tất cả mọi người là vừa mới đột phá đến bán thần cảnh ai ai mạnh, ai、so、mạnh y điểm điểm, lúc này tây vực ma vương lại nói từ nhất bắt đầu ta ngay tại cường điệu chúng ta là quan hệ hợp tác là hỗ hệ hỗn lợi quan hệ cho dù là người đột phá đến bán thần cảnh cũng chưa chắc liền giành được lý mục người ta còn cần chân thành hợp tác mới có thể diện trừ lý mục tiếp đó trở thành lam tin tuyệt đối bá chủ người yên tâm ác mộng tri tòa căn bản trướng mắt lam tin giải quyết đi lý mục cùng dạ hồng nhan bọn hắn sau đó l a m tinh cho các ngươi nửa người m a tộc ta chỉ cần ngươi giúp ta cứu ra đệ lục thiên ma vương cứu ra đệ lục thiên ma vương nửa người m a tộc thủ lĩnh ở trong lòng cười lạnh nhất âm thanh đem đệ lục thiên ma vương cứu ra tiếp đó nhất bàn tay đem láo t ử chụp chết sao nửa người m a tộc thủ lĩnh hít sâu nhất khẩu khí hơi hơi nhất gật đầu nói hảo hy vọng các ngươi ác n g ộ n g c h i tòa có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn tây vực ma vương thấy thế nợ nụ cười nói như vậy tộc trưởng đại nhân là chuẩn bị bây giờ liền mở ra phong ấn vẫn là lại chờ đợi nhất đoạn thời gian đâu lý m trương giang bọn hắn cũng lúc nào cũng có thể đột phá để tránh đêm dài lắm ngộng nửa người mã tộc thủ lĩnh nói bây giờ liền đi ra ngoài đi người ta liên thủ dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ lý mục tiếp đó đem trương giang cùng dạ hồng nhan bọn người chém tận giết tuyệt tây vực ma vương khỏe miệng hơi hơi nhất về lên tộc trưởng nói thật phải như vậy liền giết hắn cái thiên hôn địa á m a nửa người mã tộc thủ lĩnh đại thủ nhất vung các con theo ta giết ra cầm khu thứ hôm nay trở đi lam tinh là chúng ta g i n g đến không hết nửa người mã tộc vung tay hô to c h i n ý bốc lên sắc ý bốc lên nhất từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh đ a n g không dựng lên bị lý mục tiêu diệt hơn phân nửa nửa người mã tộc vẫn như cũ mang cho người ta nhất loại bá đạo liều lĩnh k h í tức nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vực ma vương nhất lên trực tiếp mở ra cấm khu đại môn phong ấn tiếp đó vọt ra khỏi cấm khu đằng sau nửa người mã tộc quân đoàn như thủy triều nhất giống như tuân gia a cuối cùng nguyện ý đi ra sao nguyên bản bàn chân ngồi ở hư không lý mục cười mở mắt khác nhất bên cạnh g a hồng nhan thu hồi hai khoảng ũ thải thần thạch nhất xài bức ra thân hình chui vào vòng xoé bên trong biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó bốn dương quốc cái kêu bí ẩn bên, bên trong bí cảnh phong ấn phía dưới nhất tôn đại ma nhất một dạng tồn tại ngẩng đầu lên t â y vực ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh cũng đã đột phá đến bán thần cảnh sở khinh thành các ngươi tận t h ế đến hát âm thầm bề ngoài trẻ tuổi sở khinh thành hiện ra thân hình ở phía sau hắn bốn cái cường đại ngự thú thân ảnh lúc g ầ n lúc hiện liền như là tồn tại ở mặt khác nhất cái trong không gian nhất giống như sở khinh thành t ừ tồn nói hai cái nhảy nhót tiểu xấu không thể nào là ta mấy vị sư huynh cùng nữ đế dạ hồng nhan đối thủ đệ lục thiên ma vương vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu vô luận là tại lam tình vẫn là tại thiên vũ giới các ngươi đều không thắng được người vẫn là không rõ đệ lục thiên ma vương lắc đầu nói ác ma chi huyết đó là trong truyền thuyết ma thần huyết dịch trong đó ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh sử dụng ác ma chi huyết đột phá đến bán thần cảnh nửa người mã tộc thủ lĩnh tuyệt đối không phải lý mục loại này tiểu bối có thể so sánh sở khuynh thành không nói gì chỉ là trong mắt ánh sáng lóe lên nhất phía dưới chỉ một thoáng trong phong ấn chấn áp hắc cám sức mạnh lôi đình đột nhiên bạo tăng mấy lần kinh khủng hắc á m sức mạnh bị nhanh chóng luyện hóa giống như trường giang đại hà nhờ ở tỷ ông như hướng về sở khuynh thành cùng mấy cái ngự thú hội tụ mà đi sở khuynh thành đệ lục thiên ma vương giận không kìm được. ngươi tại trong phong lớn này cướp đoạt lực lượng của ta đã dòng g ã m ộ mươi tám năm ngươi đổ vô s ỉ này cùng sư phụ ngươi nhất mô hình nhất dạng ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn sở khinh thành thở dài ngươi những lời này cũng lật qua lật lại nói m ộ ư ơ i tám năm ngươi liền sửa chữa nhất điểm điểm sao ta muốn giết ngươi đệ lục thiên ma vương gào ghét ta nhất nhất định phải giết ngươi sở khinh thành móc móc lỗ thai biết biết bốn vùng cực bắc lý mục mang theo nhất phê cường giả xuất hiện chắn tây vực ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh trước mặt tây vực ma vương nhất phó đắc chí vừa lòng quét nhắc mắt đi theo lý mục sau lưng trương giang mọi người nợi nói rất không tệ đi hơn nửa năm trôi qua rốt cuộc lại xuất hiện ba vị thánh cảnh đ ỉ n h phong ngươi cảm thấy trương giang cùng tử đằng chân nhất mấy người chống đỡ được chúng ta sao lý mục cánh tay nhẹ nhàng nhất vung trương giang cùng tử đằng chân nhất chờ người lập tức t ả n ra từ mỗi phạm vi ngăn chặn bán nhân mã quân đoàn bán thần cảnh cấp bậc chiến đấu t h a n h cảnh đ ỉ n h phong chỉ sợ rất khó mó tay vào được trương giang có lẽ có thể trương giang đoạn thiên cựu đao liền xem như bán thần cảnh cũng không dám dễ dàng đón đỡ nhưng mà không cần thiết bốn tay vực ma vương thấy thế cười càng vui vẻ hơn lý mục ngươi bây giờ là không phải rất khẩn trương Ngươi tây giờ lấy nhất vực ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh vừa muốn nói chuyện bốn nhất cái vòng xoáy trống rông xuất hiện nữ đế dạ hồng nhan mang theo trần phạm cùng sở huyền bọn hắn đi ra tây vực ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh hơi hơi nhất giật mình lúc này dạ hồng nhan trên người ngũ thải thân thạch tia sáng hơi hơi nhất tránh giải trừ che đậy Dạ hồng nhan ban thần cảnh khí tức v u n g thả ra tới như sóng biển nhất giống như hướng về phía trước bao phủ r a ba tây vực ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh ăn nhiều nhất kinh Dạ hồng nhan cũng đột phá đến bán thần cảnh cái này sao có thể l i ê n trương giang cùng hàn giang tuyết bọn hắn cũng không có đột phá đến bán thần cảnh nguyên bản yếu nhất Dạ hồng nhan làm sao còn trước tiên nhất bước trở thành bán thần cảnh lý mục nhìn thấy hai người đặc sắc biểu lộ vừa cười vừa nói quên nói cho các ngươi biết các ngươi vừa đem bán nhân mã cấm khu phong ấn nữ đế đã đột phá đến bán thần cảnh các ngươi lúc đi ra không có cảm ứ n g được khí tức của nàng đó là bởi vì nàng dùng ngũ thải thần thạch che giấu khí tức nửa người mã tộc thủ lĩnh kèm chút quay người muốn chạy trốn mặc dù là hai đối hai nhưng trong tay dạ hồng nhan có hai khoản ngũ thải thần thạch ca mà nửa người mã tộc bên này chỉ còn lại giải rác mấy cái thánh cảnh lam tinh bên này lại có nhất nhóm thánh cảnh đ ỉ n h phong đúng lúc này bốn lý mục quay đầu nói cần ta ra tay sao tây vực ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh nhắn nhất kinh lời này là có ý gì lý mục không định ra tay dạ hồng nhan muốn lấy nhất định hai quá cuồn vọng nhưng không ngờ dạ hồng nhan không nói gì trần phạm lại mở miệng nói ra ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi khác nhất bên cạnh t ử đằng chân nhất khí hừng ngực nói không tệ ngươi vẫn là nhất bên cạnh nghỉ ngơi đi thôi lần trước ngươi chạy tới vừa chiêu liền diệt s á t vô số bán nhân mã chính ngươi là xứng rồi lãng phí bao nhiêu lương thực t ử đằng chân nhất nửa n g ư ơ i mã tộc thủ lĩnh giận dữ làm tinh bọn gia hòa này quá c u ồ n g vọng đem chúng ta bán nhân mã làm lương thực đến đối đ ã i đơn giản lẽ nào lại như vậy lúc này trần phạm nói loại tà ác này chủng tộc cùng ác ma không khác không còn không bằng ác ma ta đem hai cái này mang về sờ huyền ngươi dùng tế thiên bi giải quyết bán nhân mã quân đoàn nửa người mã tộc thủ lĩnh ngây người nhất đ ố c hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy trần p h ạ m căn bản vốn không biết đây là cái gì phương thần thánh phía trước hắn cho là lý mục đang hỏi dạ hồng nhan ý kiến hiện tại xem ra l i ề n lý mục đều phải nghe cái này tiểu tử mà nói tây vực ma vương ánh mắt hơi hơi nhất biến nói tiểu tâm nhất điểm người này chính là trần p h ạ m võ tổ trần h á n nhi tử trần p h ạ m nửa người mã tộc thủ lĩnh như nhữ mày võ tổ trần hát nếu là tới hắn chắc chắn xoay người rời đi nhưng mà trần hát nhi tử bốn tính là thứ gì đột nhiên bốn dầm dầm hai đầu xiềng xích bay ra như thiểm điện nhất giống như xuyên thủng tây v ự c ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh lồng ngực không động được làm sao có thể ngay tại vô số nửa người mã tộc cường g i ả nhìn chăm chú trần phạm mở ra ngự thú không gian lý mục lập tức đi theo qua lại bị dạ hồng nhan ngăn trở muốn chút mặt ta khuôn mặt là cái gì lý mục cười cười nhưng cũng không có xông vào dạ hồng nhan ngón tay chỉ hai cái vẫn tâm cùng thanh lân lập tức bay tới nhất cái là lý mục ngự thú nhất cái là trương giang ự thú cũng đã là thánh cảnh ngũ trọng tiên nơi xa từ đằng chân nhất thú à nói các ngươi lại đem ta xa lánh bên ngoài hàn giang tuyết cười lạnh nhất âm thanh nói ngậm miệng v ấ n tâm cùng thanh lân là tất cả thánh cảnh ngũ trọng thiên bên trong thân thể cường độ cao nhất cũng chỉ có các nàng có thể chịu được lấy loại lực lượng này bốn t r â n pham siêng xích kéo lấy nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vượt ma vương mang theo v ấ n tâm cùng thanh lân tiến vào cổ thần giới thiên long điện bên trong mặc dù lệ phong đi bằng mọi cách không m u ố n nhưng hắn thiên long điện bây giờ đã biến thành cổ thần giới cứ điểm đây là địa phương nào đáng sợ như thế nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vượt ma vương sợ đến vỡ mật loại chuyện này đánh chết bọn hắn cũng tưởng tượng không đến bọn hắn thế nhưng là bán thần cảnh a bốn như thế nào không có lực phản kháng chút nào liền bị bắt cái kia xiềng xích xuyên thấu bọn hắn thân thể sau đó bọn hắn lực lượng phản phất liền tiêu thất hầu như không còn hoàn toàn không thể động đậy đây là pháp bảo gì nơi đây lại là địa phương nào ta thời gian đang gấp các ngươi di ngôn ta liền không nghe trần phàm nói đa tạ hai vị tương trợ tiếng nói vừa ra trên thân trần phàm lại là hai đầu nửa trong suốt xiềng xích bay ra từ vấn tâm cùng thanh lân c h â u ngực xuyên thủng mà qua a vấn tâm cùng thanh lân mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn như cũ kêu lên thang thiết phía dưới nhất khắp bốn nửa người mã tộc thủ lĩnh sức mạnh bắt đầu theo xiềng xích chuyển rời đến vấn tâm trên thân mà tây v ự c ma vương sức mạnh thì theo xiềng xích chuyển tới thanh lân trên thân vấn tâm cùng thanh lân chịu đựng kịch liệt đau nhức bàn chân ngồi xuống thôi động tinh lực dẫn dắt đến cái tiêu minh mông sức mạnh như nước thủy triều nói đến các nàng kỳ thực cùng trần phàm còn không tính quá quen đã nói đều không có vài câu trước đây hai người tới dương quốc trên đường còn bị ác mộng chi tòa hại cuối cùng bị khống chế đánh lén trần phàm nhưng bây giờ trần phàm lại lựa chọn hai người bọn họ tới chịu tải nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây v ư ợ ma vương sức mạnh nguyên nhân rất đ bây giờ cái này nhất phê thánh cảnh ngũ trọng thiên đ ỉ n h phong bên trong các nàng hai người bởi vì bản thể là h u n g thú cho nên cường độ thân thể cao nhất t r ú c long cùng bạch hổ thân thể của bọn hắn cường độ cao hơn nhưng mà mấy vị kia còn kém nhất bước mới đến thánh cảnh ngũ trọng thiên lúc này cảm thụ được sức mạnh nhanh chóng tàn biến nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây v ự c ma vương bắt đầu điên cuồng kêu thảm lên buông tha ta ta nguyện ý thần phục với ngươi trần phám đại nhân van cầu ngươi tha ta nhất mệnh ngươi để cho ta làm cái gì đi chúng ta nửa người mã tộc có thể hiệu chung với ngươi vĩnh viên không phản bội trần phám không nói gì không nói tây v ư ợ ma vương thấy thế trong lòng biết t u y ệ t lộ khó thoát cũng lại bất chấp tất cả lập tức mánh liệt nhất cắn đầu lưới bốn nhất tích m g u tươi từ trong miệng hắn phun ra hóa thành nhất tôn pho tượng ác ma ác ma kia pho tượng ẩm ẩm nhất tiếng nổ chính là hóa thành nhất tôn kình thiên đạp đất ác ma lực lượng đáng sợ từ ác ma kia trên thân buông thả ra tới v y ác đã vượt xa bán thần cảnh trần p h a m đại nhân vẫn tâm cùng thanh lân ăn nhiều nhất kinh không lo được hấp thu sức mạnh d â y rủa muốn đứng lên tín ngưỡng tri lực trần phàm trong mắt kia sáng nhất tránh khó trách khó trách các ngươi những cái kia trong pho tượng đều có tín ngưỡng tri lực thì ra pho tượng ác ma cũng là đang thu thập tín ng dương quốc bí cảnh trong phong ấn đệ lục thiên ma vương đột nhiên g â y người nhất ngốc cái này nhất khắc nàng đột nhiên không cảm ứng được nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vực ma vương nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm ứng được lý mục cùng dạ hồng nhan khí tức bốn chuyện gì xảy ra bán thần cảnh c ư ờ n g giả chiến đấu coi như đánh cái mười ngày nửa tháng đều bình thường đồng dạng là bán thần cảnh nhất trong thiên lý mục bọn hắn là dựa vào cái gì che đậy nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vực ma vương khí tức vô luận như thế nào ngày thứ sáu ma vương đô không tin lý mục cùng dạ hồng nhan đã giết chết nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vực ma vương hai người giàu、gì? song phương cũng là muốn đánh cái long trời lở đất mới có thể phân ra thắng bại húng chi tây vực ma vương còn nắm trong tay ác n g ộ n g c h i tỏa tối cường nhất tôn pho tượng ác ma cái kêu nhất tôn pho tượng ác ma thế nhưng là hội tụ tất cả cơn ác n g ộ n g c h i tỏa tín đ ổ tín ngưỡng c h i lực ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì đệ lục thiên ma vương có loại rất dự cảm bất tưởng là t r ầ n hán trở về sau ngoại trừ t r ầ n hán cùng mù loà bọn hắn không ai có thể làm đến loại chuyện này chương ba trăm ba mươi hai đọc đến tây vực ma vương ký ức chương ba trăm ba mươi hai đọc đến tây vực ma vương ký ức bốn nghìn hai trăm bốn mươi tám chữ trần phang thật đúng là không nghĩ tới Hắn chi đang ngộng bây giờ việc đã tòa ác làm, sau ớ m đ n ngộng tiên tinh dụng tinh dẫn tinh nhập g giả giúp giả giả làm lợi vào vào. ma, ác ác chi trước hấp tới tòa từ tay, trợ kết gia a võ võ võ ký s đó dùng ác ma chi huyết khống chế tinh võ giả cùng ác ma đem gia nhập vào ác ngộ chi tòa người cùng ngự thú đều ma hóa khi ác ngộ chi tòa thành viên khắp toàn bộ làm tinh những thứ này bị ác ma chi huyết ma hóa qua người hoặc ngự thú sinh ra tín ngưỡng chi lực đều sẽ bị ác ngộ chi tòa pho tượng hấp thu chỉ có điều ác ngộ chi tòa nghìn tính và tính không có tính tới sẽ bị trần phạm cướp mất tại lý mục giới đề nghị Trần、Phạm、tương kế tự t phàm h kế kế, ự chỉ à toàn n dân h m có điều liền xem như thần ma đang thu thập tín ngưỡng chi lực phương diện cũng là xa xa không cách nào cùng trần phàm tín ngưỡng chi trụ so sánh tây vực ma vương bọn người ở tại làm tin rằng có lâu như vậy cái kia nhất tôn tôn pho tượng bên trên tín ngưỡng chi lực cũng không phải là rất nhiều chỉ có bây giờ cái này nhất pho tượng bốn bây giờ cái này nhất pho tượng bên trong tín ngưỡng chi lực so trước đó trần phạm bắt được pho tượng mạnh hơn gấp mấy trăm lần đoán chừng tây vực ma vương có thể đột phá đến bán thần cảnh cũng là bởi vì cái này nhất pho tượng pho tượng kia nguyên bản hẳn là lưu cho đệ lục thiên ma vương nhưng mà tây vực ma vương cùng đồ mặt lộ trốn vào bán nhân mã cấm khu sau đã không lo được nhiều như vậy năm lúc này trần phạm nhìn xem pho tượng hóa thành cự đại ác ma nhịn không được bật cười dùng ác ma tới dọa ác ma chi vương bất quá cái này tín ngưỡng chi lực biến hóa ra ác ma chính xác tương đối cường đại chỉ dựa vào hắn tản mát ra khí tức liền vượt xa tây vượt ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh có lẽ là bán thần cảnh nhị trọng tiên cũng có khả năng đúng bán thần cảnh tam trọng tiên trần phàm tâm niệm nhất động hư không xiềng xích đem vấn tâm cùng thanh lân kéo về phía sau phía dưới nhất khắc nhất đầu hư không xiềng xích như thiểm điện bay ra giống như tiêu thương nhất giống như hướng về pho tượng tiêu hóa thành ác ma xuyên tới giống ác ma kia gầm t h é t nhất t âm thanh cực lớn thủ trào đẫu nhiên nhất trào liền đem đến trước mặt hư không x i ề xích nhất đem bắt được a trần phàm nhẹ kêu nhất âm thanh ngược lại là tiểu nhìn g ư ờ i vậy mà có thể nhìn đến ta hư không hư không xiềng xích t r ầ n phàm nếu là không n g u y ệ n ý những người khác cơ hồ là không thể nào thấy được cần vào hư không xiềng xích thậm chí ngay cả nhất ti tinh lực ba động cũng không có trước mắt ác ma này có thể bởi vì tín ngưỡng trí lực đã tiếp cận thần cấp vậy mà có thể cảm giác được hư không khóa tồn tại đồng thời đem hắn bắt được t r ầ n phàm trong mắt tia sáng nhất tranh bốn bị ác ma kia bắt được xiềng xích vậy mà quỷ dị nhanh chóng kéo dài phấp phốc, phốc nhất âm thanh liền xuyên thủng ác ma kia thân thể khổng lộ nhất bị hư không x i ề n xích xuyên thủng ác ma lập tức phát ra tới kêu thê lương thảm thiết còn có thể đậu chân phàm nhữ, nhữ mày nhìn bộ dạng này trước mắt ác ma thực lực chân chính. cũng không chỉ là b á n thần cảnh tam trọng thiên đơn giản như vậy nhất đầu hư không xiềng xích chưa hẳn có thể đem chấn áp đâu trong mắt trần p h à m huyết quang nhất tránh ác ma chi vương pháp thân tại s a u lưng bay lên càng biến càng lớn ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía thấp nhất mạng lớn ác ma vô cùng vô tận màu đỏ sợi tơ từ ác ma chi vương pháp thân bên trên thả ra trong n g á y mắt k h ô n g chế được ác ma kia thân thể khổng lồ ác ma ngay tại tây v ự c ma vương cùng nửa người mã tộc thủ lĩnh trận mắt hốc m ồ m n h ì n chăm chú một chân quỳ xuống rút lệ bảy không có khả năng đây không có khả năng tây v ư ợ ma vương ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng loạn gào lên vì cái gì ngươi có thể làm được loại chuyện này? người đến cùng là ai đây chính là dùng tín ngưỡng chi lực triệu hoán dị vượt các ma liền xem như đệ lục thiên ma vương cũng không cách nào hoàn toàn khống chế vì cái gì vì cái gì tây vượt ma vương tâm lý phòng tuyến tại cái này nhất khắc triệt để bị đánh xuyên trước mắt cái này nhất m ạ c vượt ra khỏi hắn nhận thức nếu là biết trần phạm đáng sợ như thế hắn như thế nào dám từ bán nhân mã cấm khu đi ra đáng tiếc trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không có thuốc hối hận không đợi tây vượt ma vương kêu lan nữa trần phạm liền trực tiếp xóa đi tây v ư ợ ma vương cùng bán nhân mã thủ lĩnh bản thân ý thức hai người ánh mắt đờ đẫn triệt để không còn phản ứng trần phàm mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tố môn sau khi cảm ứng được trương giang k h í tức nhất đầu hư không xiềng xích như rắn nhất giống như chạy đến trương giang trước mặt hư không xiềng xích u y ễ n hóa ra trần phàm bộ g á n g nói sư minh không nên phản kháng ta mang ngươi tiến vào ngự thú không gian hảo trương giang nhất s ứ n g sở hư không xiềng xích trong nháy mắt c u ố n lấy trương giang đem hắn kéo vào ngự thú không gian đây là nhìn thấy cái k i a thân thể khổng lồ ác ma cùng với trần phàm ác ma tri vương pháp thân trương giang kinh hại không thôi trần phàm nói đây là tây v ự c ma vương dùng pho tượng huyện hóa ra tới nhất tôn đ ắ ma ngươi có thể đem hắn nhìn làm đúng tín ngưỡng chi lực diện hóa mà thành theo lý thuyết đây chính là nhất cái tín ngưỡng chi lực tụ tập thể tín ngưỡng chi lực khổng lồ như thế trương giang lập tức phản ứng lại t r â n phan gật đầu một cái nói pho tượng kêu bên trên hội tụ tín ngưỡng chi lực đủ để đem ngươi đẩy lên bán thần cảnh ta trước tiên giúp ngươi đột phá lại đến xử lý vấn tâm cùng thanh lân sự tình trương giang gật đầu một cái hảo sớm nhất điểm đột phá một nhất điểm đột phá trương giang nguyên bản cũng không như thế nào tại ý phía trước hắn cùng mù loà b ằ n người đã thảo luận qua chuyện này nhưng bây giờ trần p h ạ m lấy tay giúp hắn xung kích bán thần cảnh trương giang vẫn có chút điểm kích động hô nguyên bản xuyên thủng một chân q u ỳ xuống ác ma kia hư không xiềng xích từ ác ma sau lưng lượn quanh đi ra xuyên thấu trương giang ngực trương giang kêu dên nhất âm thanh lập tức bàn thối ngồi xuống không có máu tươi thấp bốn trương giang trực tiếp nhắm mắt lại đồng dạng là bị hư không xiềng xích xuyên thủng hắn so vấn tâm cùng thanh l ầ n càng thêm chấn định chỉ là kêu dên nhất âm thanh sau đó thần s ắ c chính là khôi phục như thường trần phám bắt đầu dẫn đạo tôn kia ác ma trên người tín ngưỡng chi lực đến trên thân trương giang hắn nghiêng g、so、cho dù trần phàm có thể đem nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vực ma vương sức mạnh toàn bộ chuyển tới vấn tâm cùng thanh lân trên thân nhưng hai người muốn xông phá đến bán thần cảnh có thể còn cần nhất chút thủ đoạn ít nhất hai người giao diện thuộc tính bên trên cần có hư không năng lượng liền vượt xa trương giang cần có hư không năng lượng trần phàm rời ánh mắt đi ác ma c h i vương pháp thân dây đỏ trong khoảnh khắc liền xuyên thủng tây v ự c ma vương suy nghĩ bắt đầu đọc đến tây v ự c ma vương ký ức nhất đoạn đoạn ký ức như là phim ảnh nhất giống như tại trần phàm trong đầu thoáng qua đáng tiếc bốn không có quá nhiều vật có giá trị ác ma chi huyết kế hoạch nghị cách cứu viện đệ lục thiên ma vương tính toán nửa người mã tộc thủ lĩnh những chuyện này trần phàm cùng lý mục bọn hắn đã sớm biết hoặc đã sớm đoán được đến nỗi ác ma chi huyết cùng pho tượng nơi phát ra bốn tây v ư c ma vương chờ năm đại ma vương trước đây tới lam tinh phía trước Cũng chỉ là tây i ể u l u làm mà thôi đ giáo giáo giáo giáo vực ma vương trong trí nhớ liên quan tới ác ma chi huyết cùng pho tượng nơi phát ra nhất chút tin tức cũng đều là bắt nguồn từ đại lục thiên ma vương đại lục thiên ma vương đã từng nói thiên ma tộc có ma thần tướng trợ là phạm nhân giới chủ nhân vạn năm trước thiên ma tộc tại thiên ma hoàng dẫn dắt phía dưới trực tiếp đánh vào thiên vũ giới nhưng mà thiên ma tộc vạn vạn không nghĩ tới sau đó thiên vũ giới nhân hoàng cầm kia thiên ngoại bay tới phát trượng phong ấn lại thông đạo kể từ lúc đó bắt đầu đệ lục thiên ma vương nhóm cường giả cùng thiên vũ giới triển khai vạn năm thảm liệt chém giết cũng chính là tại hơn hai trăm l n h năm trước bốn thiên vũ giới bên kia có cường đại tồn tại sẽ ra đường nối vị diện đem ác ma chi huyết cùng pho tượng đem qua thiên vũ giới ác mộng tri tỏa tinh thần đại chấn kém nhất điểm trực tiếp ngay tại thiên vũ giới thi triển ác ma chi huyết kế hoạch theo ư n g ác mộng chi t m a không ngừng mở rộng thiên vũ giới tứ đại thánh địa áp lực càng lúc càng lớn lão nhân hoàng bời vì trường kỳ năm cái kia khô lâu phát trượng mượn nhờ hắc cám sức mạnh tới phong ấn thiên ma giới cùng thiên vũ giới thông đạo sinh mệnh lực không ngừng bị cái kia p h á p trượng tuân vệ mắt thấy đã không chống được đã bao nhiêu năm bốn thiên vũ giới người mạnh nhất lao nhân hoàng nếu là vất lạc ác mộng chi tòa lập tức liền sẽ phản công thậm chí trực tiếp mở ra thông đạo tiếp ứng thiên ma tộc quy mô đánh vào thiên vũ giới đến nỗi đệ lục thiên ma vương bị nhốt làm tinh loại chuyện này bốn cũng là ngoài ý muốn quất miêu cầm ngũ thải thần thạch thông qua thiên vũ giới cùng làm tinh thông đạo cảm ứ n g được l à m tinh mặt khác nhất h ả ngũ thải thần thạch khí tức liền trực tiếp xông vào làm tinh đệ lục thiên ma vương không có bắt được quất miêu làm sao chịu bỏ lỡ ngũ thải thần thạch nhất truy nhất trốn phía dưới song p ư ơ n g đều tiến vào lam tinh nhưng mà đệ lục thiên ma vương cũng không có nghĩ đến trần Hán cùng thê tử đệ tứ thiên ma vương. đã sớm tại lam tinh nhận cư nhiều năm mắt thấy đệ lục thiên ma vương chạy đến lam tinh làm ác trần h á n vợ chồng trong cơn giận dữ liên thủ đem đệ lục thiên ma vương đánh thành trọng thương trần h á n vốn là muốn trực tiếp giết chết đệ lục thiên ma vương diệt trừ cái thai họa này bốn nhưng vợ hắn đúng thiên ma tộc đệ tứ thiên ma vương đúng đệ lục thiên ma vương thân t ỷ t ỷ không nhịn xuống sát thủ trần h á n bất đắc dĩ chỉ có thể đem đệ lục thiên ma vương phong ấn tây vực ma vương bọn người dọa đến hồn phi phát tán trốn vào cầm khu mới tránh thoắt trần hãn vợ chồng truy sát tại cầm khu đâu tây vực ma vương bọn người kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Cuối cùng, bọn hắn mạo hiểm sử dụng đệ lục thiên ma vương lưu lại ác ma chi huyết ngạnh s i n h s i n h đem năm người thực lực tăng lên tới thánh cảnh đ ỉ n h phong nhưng coi như như thế nhất nhóm ác mộng chi tòa cường giả vẫn như cũ không dám đi ra cấm khu t h ẳ n g đến có nhất thiên bốn có lam tinh cường giả tiến vào nên cấm khu tìm tòi bọn hắn mới biết được trần hãn vợ chồng tựa hồ xảy ra chút việc trở về thiên vũ giới đã thành t i ể u thánh cảnh đ ỉ n h phong đúng năm đại ma vương lập tức mang theo nhất nhóm lâu la vào ra sau đó bọn hắn lợi dụng ác ma chi huyết bắt đầu trắng trận mời chào lam tinh cường giả gia nhập vào ác mộng chi t ò cuối cùng đưa tới lý mục đám người chú ý. song phương tử chiến nhiều lần lẫn nhau có tổn thương ác mộng c h i tòa cuối cùng lựa chọn mai phục muốn tìm được đệ lục thiên ma vương phong ấn c h i điện về sau bọn hắn phát hiện trần h á n dục có nhất t ử bốn biết tin tức này sau đó ác mộng c h i tòa dốc hết toàn lực muốn cướp đoạt trần h á n c h i tử nhưng mà trần h á n tối tiểu đệ tử sở k huynh thành đem trần h á n c h i tử mang đi để cho ác mộng c h i tòa vô hụt rất nhanh sở k huynh thành trở về cùng lý mục bọn người liên thủ kém chút đem ác n g tri tòa trực tiếp b ằ n diện ngũ đại ma vương bị đánh cho tàn phế mấy cái bốn thông qua ác ma chi huyết cưỡng ép tăng lên thánh cảnh ngũ trọng ti nhưng nhất năm tiếp nhất n năm ác mậu chi tòa tại nhất tòa tòa chủ thành du đãng muốn tìm đi địa cầu đảo ngược thông đạo lại nhất cắm thẳng có thành công đến nỗi đệ lục thiên ma vương phong ấn tri địa bốn lý mục kẻ này thực sự quá r à o hoạt toàn bộ phong ấn c h i địa chỉ có hắn cùng trương giang mấy người biết l i ê n tử đằng chân nhất cùng tạp tháp tư cũng không biết tử đằng chân nhất còn từng vô cùng tâm tức tại trước mặt đồ đệ mình tỉnh giã phàn nàn nói lý mục cùng trương giang cố ý xa lánh hắn tỉnh giã đem tin tức chuyển về ác mộng c h i t ò a tây v ự c ma vương mấy người cũng đúng tức giận vô cùng m u ố n t ừ trong miệng lý mục cùng trương giang mấy người thu hoạch phong ấn c h i địa chỗ đơn giản so với lên trời còn khó hơn trừ phi có thể đem bọn hắn bắt sống bốn trần phàm cha xét tây vượt ma vương trong trí nhớ những ác mộng kia tri tòa cứ điểm ẩn tàng cấm khu cùng bí cảnh. toàn bộ đều ghi xuống sau đó hắn mở ra ngự thú không gian truyền thông môn thư không xiềng xích bay ra đến tử đằng chân nhất trước mặt thư không xiềng xích ngưng tụ ra chân p h à m bộ g á n g đem ác mộng chi t ỏ a những cái kia cứ điểm cùng mận t à n g cấm khu bí cảnh đều nói cho tử đằng chân nhất t ử đằng chân nhất chạy đi cùng hàn giang tuyết thương lượng nhất phiên chấp trực bốn đ ư ờ n g quốc dương quốc Tinh Quốc, yêu tộc nhất nhóm nhóm cường giả chia làm nhất người người tiểu đội phong tỏa nhất người người khu vực bắt đầu trừ ma hành động ác mộng chi tòa người bởi vì lý mục cùng dạ h ồ n h a n đột phá đến bán thần cảnh nguyên nhân lúc này đều trốn ở cấm khu cùng trong bí cảnh run lệ bậy lại là không biết tây vực ma vương ký ức đem bọn hắn toàn bộ bàn đứng đã đại họa lâm đầu bốn trần phàm ngồi ở trong ngự thú không giờ bên trong tiếp tục giam không trương giang ba người đột phá trương giang tiến độ phi thường nhanh dù sao cũng là trực tiếp thu nạp tín ngưỡng chi lực phía sau thanh lân cùng v ấ n tâm đoán chừng còn muốn mười ngày nửa tháng thậm chí càng lâu đột nhiên bốn cổ ma giới bên kia qua tử phái người chuyển đến tin tức bạch như ca ngự thú hát thiết long quy đánh bậy đánh bạ tiến nhập nhất chỗ khe hở gặp được nhất mặt cực lớn tấm gương qua tử hoài nghi đó chính là trần phàm đã từng nói đồ vật bốn bạch như ca kiếp trước thần binh thái hư thanh kính. Như ca thần binh, t r â n pham sờ cằm một cái hắn làm qua rất nhiều mộng thông qua mộng cảnh cơ hồ có thể xác định bạch như ca kiếp trước là thánh linh t ộ c tộc, tộc trưởng mà bạch như ca thần m i n h chính là thái hư t h á n h kính nhưng mà thái hư t h á n h kính ở nơi nào phía trước đúng nhất điểm tin tức cũng không có c ư nhiên bị trung thực hát s á t long quy tìm được có ý tứ chương ba trăm ba mươi ba ác ma chi vương trần phạm c h i mộ chương ba trăm ba mươi ba ác ma chi vương trần phạm c h i mộ bốn nghìn năm trăm ba mươi ba chữ h u anh ngự thú không gian bên trong trương gian g quanh thân k i a sáng đại tác tạo thành nhất đạo có sáng phóng lên trời bán thần cảnh vẫn tâm cùng thanh lân đồng thời mở mắt trong mắt tất cả đều là cuồng hỉ tín ngưỡng chi lực không hổ là liền thần ma đô mơ ước sức mạnh trương giang tại trên hấp thu pho tượng ác ma tín ngưỡng chi lực sau mới trôi qua không có mấy phút đã đột phá đến bán thần cảnh bất quá bốn trần phàm đại nhân vì cái gì mỗi lần giúp người đột phá đều phải sợ nhất phía dưới người khác đầu đâu vẫn tâm cùng thanh lân nhìn n h ấ t mắt trần phàm trong mắt tràn đầy k í n h sợ trơ mắt nhìn trần phàm trợ giút nhất tôn tôn cường giả đột phá vẫn tâm cùng thanh lân đã sớm đem trần phàm coi là thần đến đối đãi các nàng còn không hiểu rõ hư không th đã là chân thần sư đệ khổ cực trương giang mở mắt dĩ vãng giếng cổ không gợn sóng trong hai mắt lúc này cũng là chứa đầy hưng ơ phấn cùng cảm kích sư minh k h á c h khí trương giang thu liễm khí tức với người vươn người đứng dậy nói như vậy t i ệ n đưa ta đi cổ thần giới à ta cũng nên hoạt động gân cốt một chút đột phá đến b á n thần cảnh sau hắn tạm thời cũng sẽ không trở lại lam tinh chủ yếu là bởi vì lo lắng b á n thần cảnh khí tức kích động đến bị phong ấn đệ lục thiên ma vương húng chi tại trần phàm dưới sự giúp đỡ đột phá cũng muốn thật tốt thực hiện nhất phía dưới công cụ người thân phận tại đột phá phía trước trương giang coi như giết chết ước vạn á cũng sẽ không cho trần phạm tăng trưởng nhất chút ít hư không năng lượng nhưng bây giờ không nhất dạng bốn trần phạm gật đầu một cái đem trương giang đưa vào cổ thần giới lúc này cái k i a tín ngưỡng chi lực ngưng kết mà t h à n h ác ma đã đã biến thành nhất thức cao g á n g vẻ ác mộng chi tỏa qua nhiều năm như vậy thật đúng là đã hấp thu không ít tín ngưỡng chi lực đ ồ bốn trần phạm tay nhất r u ôi ác ma kia trên thân ánh sáng lóe lên nhất phía dưới lại hóa thành nhất pho tượng rơi xuống trong tay của h ắ n v ấ n tâm cùng thanh lân còn không có triệt để hấp thu xong nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vực ma vương sức mạnh vân tâm các ngươi theo ta nhất lên đi cổ ma rời a trần phàm nói như ca hát thiết long vi giống như phát hiện bảo vật vẫn tâm cùng thanh lân đồng thời gật đầu một cái là trần phàm tâm nghiệm nhất động mở ra ngự thú không gian truyền tống môn nhất đầu hư không xiềng xích như thiểm điện bay ra phàm phất vượt qua không gian nhất giống như đem còn tại thiên sứ thần vương giới cùng ác ma chém giết bạch như ca cùng một thôn lang phong c u ố n vào a a a bạch như ca khoa tay múa chân thất kinh ngược lại là một thôn lang phong nhất phó chấn định như thường đợi đến thấy rõ ràng trần phàm bộ g á n g bạch như ca lập tức đỏ mặt túi đầu tới trần phàm trắng mắt nói ta cho là ngươi tại cổ thần giới các loại từ g i ớ i giết lâu như vậy ác ma đã có thể làm được gặp nguy không loạn ngồi xem phong vân tâm cảnh một thôn bây giờ mới bắt phẩm cảnh đều có thể chấn định tự nhiên ngươi một thôn l a n g phong n ạ o nghễ nhất cười vẫn tâm cùng thanh lân cũng nhìn không được nhìn nhiều nhất mắt một thôn l a n g phong kẻ này quả thật có chút năng lực bốn nghe nói hắn trước đây vẫn chỉ là lục phẩm cảnh liền mang theo nhất cái tiểu đội chui vào trong cái khe phát hiện dạ hạo lớn người lơi bữa người bình thường ai dám làm loại chuyện này bạch như ca cúi đầu đi tới khoác lên trần p h ạ m cánh tay nói vậy ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra đi đột nhiên liền khống chế không nổi bị bắt tới ta còn tưởng rằng gặp phải cường đại ác ma vẫn tâm cùng thanh lân che miệng nhất cười trần phạm im lặng nói liền xem như gặp phải cường đại ác ma thì sao n g ư ơ i bây giờ hư không thần thể đã mở đến tầng thứ ba liền xem như thánh cảnh ác ma cũng đối ngươi không tạo được cái uy hiếp gì bạch như ca chu mỏ một cái không dám lên tiếng trần phạm lại nói nói cho ngươi nhất một tin tức tốt bạch như ca vui mừng q u á đỗi sư thúc muốn trợ giúp ta đột phá đến thánh cảnh sao nàng và dạ hạo bọn người nhất dạng nhất thân thực lực đã đến gần vô hạn thánh cảnh còn ký hợp đồng nhiều con thánh cảnh cấp bậc hư không ác ma bây giờ nhất nghe được tin tức tốt vô ý thức liền cho rằng trần phạm là muốn trợ giúp nàng đột phá đến thánh cảnh không phải. trần phàm nói quẹ ra ra bên kia chuyển đến tin tức cổ ma giới nơi đó n g ư ơ i hát thiết long quy giống như phát hiện thái hư t h a n h kính thái hư t h a n h kính đó là vật gì bạch như ca sở cầm một cái giống như ở nơi nào nghe qua đông trần phàm cong ngón tay gõ nhất phía dưới bạch như ca đầu thái hư t h a n h kính là mê n h m ô n g thần giới thánh linh tộc trí bảo a bạch như ca phản ứng lại chính là sư thúc ngươi trong ngộng thấy qua vật kia ta trước đó dùng v ẫ n tâm cùng thanh lân nghe không hiểu đấu trần phàm lật đầu một cái có thể là nhưng muốn nhìn thấy sau đó mới có thể xác định nói xong trần phàm mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền thống môn m ộ c thôn ngươi tại trong ngự thú không gian bên trong giúp ta giám sát tứ giới cùng ngoại giới trần phàm nói nhất tâm thanh thư không xiềng xích mang theo vấn tâm cùng thanh l ầ n cùng với nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vượt ma vương đi vào cổ ma giới là giáo chủ m ộ c thôn lăng phong mắt bên trong tràn đầy kích động bàn chân ngồi xuống tọa c h ấ n ngự thú không gian giám sát tứ giới đây cũng không phải là người bình thường có thể làm chỉ có giáo chủ tín nhiệm nhất người mới có thể tiếp vào loại nhiệm vụ này một thôn lăng phong tâm hoa nộ phóng năm cổ ma giới đến từ lam tinh các nơi cơn giả đều n ử a đầu nhìn xem trần p h ạ m cái này xúc tu quái mang theo vấn tâm cùng thanh lân mấy người bay qua điệu bộ này bốn quả nhiên là quỷ dị tới cực điểm có yêu tộc cường giả nhận ra nửa người mã tộc thủ lĩnh nghẹn ngào gào lên còn có cường giả nhận ra tây vực ma vương cũng là mừng rỡ như đ i ê n cùng tiếu lên tiếng mọi người tại cổ ma giới chờ tứ giới cùng ác ma chém giết thời điểm trần p h ạ m vậy mà đã tiêu diệt nửa người mã tộc thủ lĩnh cùng tây vực ma vương cái này bốn chớ đã hai người vậy mà tản ra so thánh cảnh ngũ trọng thiên còn muốn khí tức đáng sợ chẳng lẽ nói bốn bọn hắn đã là ban thần cảnh hai tôn ban thần cảnh bị trần Phạm tiêu diệt. Cổ ma giới bên t r o n g cường giả hưng nhất nhóm phang ấ cất lấy n thường, tiếng cười to. Có người trong nhẫn dị di to. trực tiếp tử tu cười Có r vỏ rượu, a quát mặc dù không có dùng toàn lực cũng không có tiến vào hư hồn trạng thái nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh hắn mang theo bạch như ca mấy người liền như là mấy đạo lưu tinh từ trong hư không x ả qua rất nhanh phía trước nhất đạo khí tức phóng lên trời đó là qua t ử khí tức trần p h a n phong tỏa khí t ứ c hướng về cái k i a to lớn kẽ hở giống như thiên thạch nhất nhanh chóng rơi xuống quanh người hắn thả ra tia sáng xua tan kẽ hở h tám nhưng khe hở lại giống như vô tận vực sâu nhất giống như sâu không thấy đáy h ắ c thiết long quy vậy mà có thể tìm tới loại địa phương này tới cũng là nhất kiện chuyện đáng ngạc nhiên cái này khiến trần phàm nghĩ tới trong n g n g thiên nữ trong truyền thuyết thiên đạo hóa thân bốn thiên nữ cùng t i ể u bạch dung hợp đã biến thành đánh gậy thiên ma đào khí linh sau đó thiên đạo tổn thất hai ba sức mạnh dường như đang không biết bao nhiêu năm phía trước liền đã nhanh không phong ấn được hư không thẩm thấu nhưng rất rõ ràng từ nơi sâu xa vận mệnh hoặc có lẽ là thiên đạo vẫn là tại dẫn dắt đến trần phàm vâng không nhiều lần chuyển thế trần phàm cùng sở huyền bọc hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy gom lại nhắc như thế nào khả năng trước đây còn chưa ngộng thấy thiên nữ trần phạm có đôi khi cũng cảm giác rất kỳ q u ạ c bốn ở địa cầu sống mười tám năm không có gặp phải sở huyền bọn hắn vừa xuyên qua tới nhất đoàn người ngay tại đông hải thành gặp nhau cái này sau lưng không có nhất một tay đang thao túng đó là không có khả năng hơn nửa năm qua này ngẫu nhiên ngủ trần phạm cũng là sẽ mơ tới thiên nữ vị này thần bí tồn tại bởi vì đằng sau làm rất nhiều ngộng chính là thiên nữ cùng lao niên bản sở huyền thời đại trong ngộng thời điểm đó trần phạm cùng sở huyền bọn hắn đánh càng thêm kịch liệt nhất phó bộ dáng bất tử không nghỉ nhưng không biết tại sao nguyên bản cùng cổ ma chi chủ sở huyền nhất lên truy sát trần phạm cổ thần c h i tổ dạ h ồ n g nhan đột nhiên cùng trần phạm ra tay thiên yêu c h i tổ phương tiến tiến cũng đứng ở trần phạm bên này thiên sứ c h i tổ thẩm hồng tụ cùng hai người tranh giành tình nhân nhưng không trở ngại nàng trợ giúp trần phạm đến cuối cùng sở huyền phát hiện mình trở thành cô gia quả nhân bốn khi tất cả người tại trần phạm dẫn dắt phía dưới ngược lại truy sát sở huyền thời điểm thiên nữ xuất hiện bốn ngay tại trần phạm suy nghĩ lung tung thời điểm phía dưới vực sâu xuất hiện tia sáng nhất đoàn người hướng về phía trần phạm mấy người liên tục phát tay ngoại trừ quá tử còn có nhất nhóm người trẻ tuổi đứng tại phía trước nhất là treo lên phỉ thúy cái này đỉnh n ũ cương tử cùng hát thiết long uy bạch như ca hát thiết long quy cùng huyễn ảnh cự tích mấy chỉ ngự thú đã từ lâu h ó a hình đã biến thành nhất nhóm cao nhất học sinh bộ dáng ngược lại là tu vi và cương tử tương đương vượt trên hát thiết long quy t r ở nhất nhóm ngự thú phỉ thúy cho tới bây giờ đều vẫn là s ờ làm giá vẻ loại chuyện này cũng là thật là kỳ q u á i mà có lẽ cùng ngự thú bản thân ý nghĩ có liên quan bốn phỉ thúy đối với mình bây giờ bộ dáng phi thường hài lòng cũng không có nghĩ tới hóa thành hình người cùng năng nhất dạng còn có tiểu hắc tiểu hắc vẻ ngoài bởi vì chủng tộc tiến hóa mà không ngừng biến hóa nhưng nhất thẳng đều chưa có hóa thành hình người hơn nữa cho rằng biến thành người vô cùng khốc t i ệ tỷ như không thể tùy chỗ đi nhà sĩ, cho nên tiểu h ắ c tu vi cảnh giới viễn siêu h ắ c thiết long quy bọn hắn nhưng tương tự chưa có hóa thành hình người ngoại trừ tiểu h ắ c liêm đao ma cùng nhãn ma những thứ này hư không hát ma tựa hồ đối với nhân loại cũng không ưa cũng đều chưa có hóa thành hình người trần phạm rơi xuống thân hình cương tử cùng phỉ thúy lập tức liền bay tới h ắ c thiết long quy cũng thật thạc cười hướng về phía trần phạm cùng bạch như ca c h à o hỏi qua tử không nói gì chỉ là chỉ chỉ phía trước phía trước là nhất cái chỉ có thể đi qua nhất người tiểu vết nước x u y n thấu qua vết nước hướng về bên kia nhất nhìn là nhất mặt đường kính đạt trăm mét tấm gương tại loại này âm trầm hắc cám trong hoàn cảnh đứng sừng sức lấy như thế cái cái gương lớn quả nhiên là quỷ dị tới cực điểm nhất là tấm gương kia t r u n g quanh còn lập lõe nhất từng đạo hưu quang đều khiến người cảm giác đây không phải nhất cái gương mà là thông hướng u minh địa ngục lối vào quả nhiên là thái hư thanh tình bốn cùng trong mộng nhất mô hình nhất dạng trần phàm nhìn về phía bạch như ca lúc này bạch như ca có chút hốt hoảng dáng vẻ dường như đang lắng nghe cái gì trần phàm nhìn xem h ắ t t i ế t long quy cười cười là người phát hiện hát t i ế t long quy cười gãi đầu một cái nói ta ta nghe được bên trong có âm thanh đang triệu h o à ta liền liền cùng cương tử nói tương tự liền mang theo chúng ta xuống tìm người nghe chứ triệu hoán âm thanh chân pham sửng sốt nhất phía dưới hắc thiết long quy gật đầu một cái chân pham nhịn không được sở cằm một cái hắc thiết long quy không phải là thánh linh tộc ca trước t i a như ca t ụ c nhân bây giờ chuyển thế trở thành nàng ngự thú lúc này bạch như ca đưa tay phải ra nhẹ nhàng nhất trào trong hư không ánh sáng lóe lên nhất phía dưới nhất cái gương bay đến bạch như ca trong tay chân pham quay đầu nhìn n h ấ t mắt đứng sừng ở vết nước khác nhất quả nhiên thái hư thành kính nói đi ra ngoài trước ca phía dưới nhất khắc nhất cố gió lốc trực tiếp cuốn lên tất cả mọi người lấy nhanh chóng so tốc độ bay lên thời gian mấy hơi thở trần phàm liền đem tất cả mọi người mang ra vết n ư ớ c qua tử đứng tại bên cạnh kẽ hở ngón tay nhẹ nhàng nhất câu nhất khối khối tảng đá lớn lập tức bay tới tại bên cạnh kẽ hở không ngừng chống chất tạo thành nhất t ò a tháp cao bộ dáng đây cũng là làm đến nhớ hảo qua tử nói đến làm cho mù loà bọn họ chạy tới kiểm tra nhất phía dưới chung quanh đây trần pháp tiếp đó lại phái nhất chút c ư ờ n giả g nhìn chăm chú vào ở đây trần phàm yên lặng gật đầu một cái phát hiện thái hư thành kính đích thật là nhất truyện đại h ì sự nhưng mà mỗi nhất lần phát hiện loại này phong ấn tri địa nhưng lại để cho người ta không vui không có ai biết. những thứ này thần binh phía dưới c h â n áp dạng gì tồn tại có thể cùng sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ nhất dạng có thể xa xa mạnh hơn sáu mắt vượt sâu l ĩ n h chủ đừng nhìn trần phảm hơn nửa năm qua này tu vì đột nhiên tăng mạnh thậm chí có thể dễ dàng trợ giúp lý mục trương giang bọn hắn đột phá đến bán thần cảnh nhưng bán thần cảnh cuối cùng chỉ là tên e m thai nhất điểm cùng chân chính thần cảnh so sánh khác biệt một trời một vực trần p h à m quả nhiên đã có thần thể xem như nhất vị chân thần nhưng loại lực lượng này thậm chí đều xa xa so bất quá đương sơ để ngũ cấm khu tiểu thạch đầu nhân cũng chính là hư không thần thể cương đại hư không x i ề n xích cùng hư không giam cầ nhưng hư không thần thể cũng tốt hư không xiềng xích cùng hư không giam cầm cũng được cũng là xây dựng ở cường đại hư không thần lực cơ sở phía trên trần pham có thể nhất cái động niệm liền dùng hư không xiềng xích giết chết bán thần cảnh nhất nhị trọng tiên h tồn tại nhưng lại hướng lên liền vô cùng cố hết sức đưa vào tinh lực bạch như ca vẫn như cũ còn ở vào h o à n g hốt trạng thái nhất vừa nói nhất bên cạnh hướng về thái hư thánh trong kính thâu nhập nhất đ i ể m quan mang cái kia thái hư thánh kính phóng thích là tới nhất đạo quan mang trong nháy mắt bao lại trần phàm cùng qua từ mấy người hô. Trần chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhất biến đã xuất hiện ở nhất cái không gian kỳ dị bên trong cái này nhất phương không gian s ơ n mạch kéo dài vô cùng vô tận nhưng tất cả trên núi từ núi tước đến đỉnh núi nhưng đều là lít nha lít nhít nhất mắt không nhìn thấy đầu mộ bia bốn mờ tối lờ mờ có nhất từng tiếng nói nhỏ giống như khóc tự oán để cho người ta nghe xong toàn thân run r u dậy cương tử cùng hát thiết long u i mấy người nhanh chóng nhất tránh bảo hộ ở trần phạm t r u n g quanh v ấ n tâm cùng thanh lân cũng tâm niệm nhất động sử dụng t h n binh trận địa sẵn sàng đón quân địch qua tử những nhữ m à đây là thái hư thánh trong kính không gian sao ta nhớ được ngươi khi đó nói qua cái kia thái hư thánh trong kính có nhất phương không gian liền thần ma đô có thể cầm tủ t r â n pham g ậ t đầu một cái nói mộng cảnh có chút mơ hồ nhưng không sai biệt lắm là như thế này như ca trưởng không thái hư t h á n h kính c ù n g ta có thể ra vào cổ thần giới là hoàn toàn không nhất dạng ta chỉ có thể vào ra cổ thần giới các loại tứ giới nhưng không cách nào trưởng không cái kia tứ giới nhưng mà thái hư thánh trong kính cái này nhất phương không gian có đặc biệt quy tắc mà loại quy tắc này nằm ở như ca trong tay sư thúc bạch như ca âm thanh trong hư không vang lên các ngươi chạy đi đâu rồi ta có thể nghe được thanh âm của các ngươi cương tử giận dữ ồn Tại n g ư ơ i trong gương đầu a bạch như ca ăn nhất kinh t r ầ n phàm n h ị n không được s ở chán một cái hắn trong ấn tượng bạch như ca ưa thích cười ha ha ngay thẳng đơn giản nhưng mà bốn hẳn là không như vậy ngốc không xứng sở trèo lên đó a a a ta đã thấy n g ư ơ i nhóm bạch như ca kêu lên ta thả các n g ư ơ i đi ra chờ nhất phía dưới t r ầ n phàm nói ta xem trước một chút đây là chuyện gì xảy ra nói xong t r ầ n phàm ánh mắt bốn phía nhất quét không cần chạy đến phụ cận những cái kia trên bia mộ văn tự liền rơi xuống chân phàm giữa tầm mắt văn tự rất cổ k h o i bốn Qua trần ử cùng căn vấn tâm bọn hắn căn bản xem không tâm xem õ Nhưng t r phạm, như phạm, phạm cùng ó thể thấy là thần tự. nhất văn giới Mỗi quan đều tử ánh l i mắt của mấy người đồng thời rơi xuống nơi xa nhất tọa trên núi cao không 4. đây không phải là núi c a o bốn đó là nhất cái khổng lồ mộ như núi trần phạm mang theo qua từ mấy người nhất xài bức ra giống như thuấn di nhất giống như xuất hiện ở cái kia to lớn mộ bia trước mặt chỉ thấy cái kia mộ bia phía trên giống bay phượng múa viết mấy chữ to bốn ác ma tri vương trần phạm c h i mộ chương ba trăm ba mươi bốn đệ lục thiên ma vương muốn xung kích phong ấn chương ba trăm ba mươi bốn đệ lục thiên ma vương muốn xung kích phong ấn bốn nghìn ba trăm bảy mươi sáu chữ tất cả mọi người đều ngây dại bốn cho dù là biết trần phạm ngộ cảnh đối với trần phạm biết sơ lược quá tử bây giờ nhìn xem cái kia to lớn mộ bia cũng là hóa đá bạch như ca vừa bắt được thái hư thánh trong kính lại có trần phạm một bốn ác ma c h i vương trần phạm vẫn tâm cùng thanh lân đối mặt n h ấ t mắt đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi muốn chết xưa nay đ ưa thích vui đùa ầm ĩ cương tử bây giờ trên mặt cũng là nhất phiến nghiêm nghị đột nhiên bóng người nhất tránh bạch như ca nửa trong suốt huyết ảnh xuất hiện ở bên cạnh trần phạm sư thúc bạch như ca nhìn xem cái k i a mộ địa vành mắt có chút đỏ lên lâu như vậy đến nay năng và sở huyền mọi người cũng là đức quãng làm quá nhất trước m ộ n h ư n g mà m ộ n cảnh q u á ngắn tin tức quá ít cho nên liên quan tới nàng đúng thánh linh tộc tộc trưởng trong tay thần binh đúng thái hư thánh kính những tin tức này tất cả đều là đến từ trần phạm dựa vào trần phạm ngộ cảnh đám người cũng là đem mênh ngông thần giới rất nhiều chuyện chấp vá trở thành nhất đoạn đoạn quỷ dị nhân sinh bọn hắn thậm chí không còn tị ý trong ngộng truy sát trần phạm những chuyện này ngược lại là đem chuyện này coi là đ à n g tiếu thỉnh thoảng nhấc lên tiếp đó cười ha ha đùa g i ỡ nhất n phiên nhưng mà bốn trước mắt cái này vô số thánh linh tộc mộ địa còn có ác ma chi vương mộ địa để cho bạch như ca cảm xúc cũng có chút không không chế nổi trước kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra viễn cổ tăng thương vô tận bi thương đứng tại thái hư thánh trong kính bạch như ca đột nhiên buồn từ trong tới khóc giống thất thanh nàng rõ ràng không có làm qua mấy cái m ộ n g thậm chí đều không có tiếp nhận thánh linh tộc tộc trưởng cái thân phận này trần phàm trong giấc ngộng thánh linh tộc đối với nàng tới nói vẫn như cũ xa không thể chạm vô cùng lạ lẫm nhưng cái này nhất k h á c bạch như ca chính là k h ô n g chế không nổi cảm giác đã mất đi tất cả bốn p h à n g phất từ xưa đến nay tất cả đau thương toàn bộ đặt ở trong lòng của nàng p h ả n phất trần phàm thật sự chết ở trước mặt của nàng trần phàm đem bạch như ca n u y ễ n anh ôm ôm ở trong ngực nhẹ nói đ ư n g khóc không có tuyệt vọng chỉ có hy vọng bởi vì ta trở về ta trở về bốn ta trở về trần phám âm thanh tại thái hư thánh trong kính không ngừng vang vọng đ ộ t n h i ê n nhất san s á t trên mộ địa dâng lên nhất từng đạo hư ảnh vẹn vẹn chỉ là hư ảnh lại cho người ta nhất loại hủy thiên diệt địa cảm giác gáp bách cảm giác liên đã là thánh cảnh ngũ trọng thiên quá tử cảm nhận được những khí tức này cũng là run l ờ y bầy trong mắt tràn đầy khó có thể tin đây là gì khí tức bốn trong truyền thuyết thần cảnh đã chết đi không biết bao nhiêu năm tàn hồn đều có thể tản mát ra loại khí tức này vậy bọn hắn toàn thịnh thời kỳ lại là kinh khủng bực nào tồn tại tất cả hư ảnh liền như vậy yên lặng nhìn về phía trần p h ạ m cùng bạch như ca sau một l á t bốn nhất từng đạo thân ảnh đột nhiên đều quỳ một gối xuống xuống dưới ô bạch như ca bưng kín miệng của mình phàm phất sợ mình tiếng khóc sẽ kinh động bọn hắn chư vị cái này nhất k h á c trong cơ thể của trần p h ạ m phàm phất có được nhất đạo linh hồn đang thất tình ưu ưu nói để các ngươi lợi lâu nhất từng đạo hư ảnh che mặt thút t h i ế t toàn bộ thái hư thành kính lưu chuyển nhất loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau thương cỗ này cảm xúc làm cho cương tử cùng hát sắt long quy bọn hắn đều rơi xuống nước mắt c h ậ n nhất từng đạo hư ảnh làm nhất lễ sau đó đồng thời hướng phía sau ra khỏi nhất bước lại đều biến mất hết không thấy phản phất chưa từng có xuất hiện quá nhất giống như trần phàm hư không dậm chân t i ê n lặng đi lên t i ề n đến nhẹ nhàng v ố t ve viết ác ma chi vương trần phàm chi mộ mộ địa cảm giác rất kỳ quái bốn có loại huyết nhục tương liên cảm giác trong mộ rõ ràng ẩ n chứa nhất cố khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng k i n h khủng trần phàm đứng tại trước mộ địa thật lâu không nói cũng không biết qua bao lâu bốn trần phàm hít sâu nhất khẩu khí ưu ưu nói chúng ta đi ra ngoài đi nhất người đi đường ra thái hư thành tính lại trở về dương quốc bí cảnh căn cứ sau khi qua tử đem tin tức truyền đi tại vùng cực bắc giả hồng nhan cùng sở huyền còn có giả hạo bọn người cũng đều quay trở về dương quốc bí cảnh căn cứ khi bọn hắn trở về thời điểm trần phàm đang nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần giả hồng nhan ngăn cản muốn nói giả hạo nhất đoàn người có chút lo lắng nhìn về phía trần phàm trần phàm không có mở to mắt chỉ là từ tốn nói làm gì đều bộ dáng này không cần đến lo lắng ta nhất sẽ hai ngày nữa các ngươi cũng biết nhìn thấy các ngươi mộ điện ha ha ha ha giả hạo lớn cười nhất âm thanh kéo l â cái ghế tại bên cạnh trần phàm ngồi xuống phàm ca ngươi nói như、vậy. trần a l phá mở hai n không s o h mắt ra từ tuấn nói rất nhiều chuyện tránh không khỏi người tại trong cục thân bất gió kỷ nhưng có các người bồi bên cạnh ta tìm không thấy không vui lý do ta chỉ là còn cần nhất chút thời gian đánh g người k ô n gây nói gì không nói. Trần đánh tới gì g Phạm chế tạo mơ thiên ma đao sự tình, chế ũ n nói bọn g sớm với đã đã ọ Lao lần lần, thao thao qua kia ma hạo trào đao niên bản sở huyền, còn từng cùng người phúng nhiều nhất nhất thường tin bốn. Đánh thiên cái cái phi bị sở thẩm chốt h mấu mấy gây có tức c rất dạ tạo thời điểm thiên đạo hóa thân đã từng nói cho trần phạm bởi vì đã mất đi hai ba sức mạnh thiên đạo còn lại sức mạnh chỉ có thể ngăn cản hư không ba trăm vạn năm như vậy hiện tại rốt cuộc đã qua đã bao nhiêu năm đâu có phải hay không qua lâu rồi ba trăm vạn năm nếu như không có c ổ thân giới chờ tứ giới bên trong cái kia vô cùng vô tận hư không ác ma là chuyện gì xảy ra cũng khó trách trần phạm trở nên kiệm l ờ i í t nói những người khác chỉ là ngẫu nhiên làm mấy cái mộng trong mộng tin tức ít đến cực điểm bạch như ca thậm chí cũng không có nằm mơ được chính mình thái hư t h a n h kính nhưng trần phạm ngộng càng ngày càng nhiều giống như vô số mảnh vỡ ký ức cuối cùng có thể chấp vá nhất cái tương đối hoàn chỉnh nhân sinh nằm mơ càng nhiều áp lực lại càng lớn đường quốc cùng dương quốc các quốc gia cường giả hiện tại trong lòng đều tràn đầy hy vọng theo bọn hãng n g à y thứ sáu m a vương đô đã hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp nhưng không có bao nhiêu người biết trần phạm trong lòng có áp lực lớn như vậy đệ lục thiên ma vương tính là gì đáng sợ đúng những cái kia so thần ma còn mạnh hơn hư không ác ma a giống sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ loại tồn tại này trốn ra được nhất cái đều có thể để cho thế giới này hướng đi hủy diệt mà tồn tại như vậy tại cổ thần giới chờ từ giới rốt cuộc có bao nhiêu trần phạm trong mộng mênh mông thần giới bây giờ còn tồn tại sao đúng đã hủy diệt vẫn là nói đã bị hư không ác ma hoàn toàn chiếm giữ không có ai biết tất cả áp lực trần phạm nhất người gánh vì trợ giúp đám người trưởng thành hắn bây giờ so bất luận kẻ nào đều vội vàng g a hồng nhan đem đầu gối lên trần phàm trên bờ vai khác nhất bên cạnh thẩm hồng tụ nhìn thấy cái này nhất mạc hóc theo lại bị trần phàm đem suy nghĩ đẩy ra thẩm hồng tụ thở phì p h ò nhìn xem trần phàm nhất âm thanh meo gọi chuyển đến á n h chốc nhất tránh tiểu bạch đã hóa thành m è o da đồn chui vào trần phàm trong ngực thẩm hồng tụ càng tức đúng lúc này bốn nhất đạo khí tức tại dương quốc nhất chỗ trong bí cảnh bay lên bán thần cảnh tất cả mọi người tại chỗ ăn nhất kinh bởi vì cái này nhất phương bí cảnh đại môn cũng không đóng chặt hoàn toàn cho nên cái kia nhất phương bí cảnh đại môn cũng k h n g đóng chặt hoàn toàn c h nên cái kia nhất đạo khí tức mặc dù yếu ớt nhưng vẫn là chuyển vào b không hề nghi ngờ mà đạo kia khí tức nhưng lại vô cùng lạ lâm u ố n đột nhiên lý mục c ô m thanh từ ngoại giới chuyển tới đúng khinh thành đột phá đến bán thần cảnh hơi rắc rối rồi sư đệ nhanh chóng giúp mủ lão bọn hắn xung kích đến bán thần cảnh đệ lục thiên ma vương có thể muốn liều mạng trần phàm bọn người hơi hơi nhất xứ sở sở huyền nhị thúc sở khinh thành đột phá đến bán thần cảnh cái này cùng đệ lục thiên ma vương liều mạng có gì liên quan liên cái này không phải là nhất kiện việc vui sao đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua sở khinh thành tại không có trần phàm dưới sự trợ giút đột phá đến bán thần cảnh đây là nhất kiện thiên đại hị sự a t hơi hơi cả bên, bên ngoài tại lý mục dưới sự trợ giúp từ đằng chân nhất mấy người thánh cảnh ngũ trọng tiên cũng tại nhanh chóng trở về bí cảnh căn cứ lý mục từ nhất bên đ cạnh mang theo nhất nhóm cường giả phá không phi hành nhất bên cạnh từ tốn nói ta không có đại gia từ đằng chân nhất suýt chút nữa thì hỏng mất ngươi sao ta liền nói vì cái gì nhiều năm như vậy ngươi không chịu nói cho ta biết đệ lục thiên ma vương đúng bị phong ấn ở nơi nào ta liền nói ngươi vì cái gì tâm địa hào như vậy để cho trần phạm sư đệ lưu lại dương quốc cũng là bởi vì đệ lục thiên ma vương đúng bị phong ấn ở ta dương quốc chỉ lo lắng nàng lúc nào cũng có thể lao ra cho nên để cho trần phạm sư đệ bọn hắn lưu tại dương quốc lý mục móc móc lỗ thai ngâm miệng có thể hay không đừng như cái đ o á n phụ nhất dạng kỳ kỳ vai vai. phong ấn đệ lục thiên ma vương chính là sư tôn a cũng không phải ta từ đăng chân nhất giống đúng sư tôn phong ấn nhưng mà sự tỉnh phía sau đều là các ngươi làm Ta bây giờ cuối cùng hiểu rồi khuynh ó trách h sở k thành tiêu t hấp thu i năm như Khó trách vậy. đệ lục thiên ma vương sức mạnh mới đưa ma đầu kia cho tỉnh lại bây giờ khuynh thành đột phá đến bán thần cảnh vạn nhất đệ lục thiên ma vương không để ý nhất các xung kích phong ấn vậy phải làm thế nào lý mục n h u n h u mày nói chân phàm ta cảm thấy hắn hẳn là có thể chống đỡ được hẳn là từ đằng chân nhất khí cấp bại phôi kêu lên vạn nhất đệ lục thiên ma vương thật sự lao ra đem ta dương quốc xem như chiến trường dương quốc chỉ sợ đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn người mẹ nó đủ nhất thẳng không lên tiếng hàn giang tuyết nói lý mục trước kia cũng là lo lắng đệ lục thiên ma vương xông ra phong ấn lúc này mới thực hành kế hoạch này hiện tại nói cái gì cũng không có thuốc hối hận ăn cũng may tiểu phàm tu vi đột nhiên tăng mạnh lại có thể trợ giúp chúng ta đột phá đến bán thần cảnh sự tình không có các ngươi nghĩ bết bát như vậy từ đằng chân nhất hắc nghiêm mặt mặt mượm r người người tôn tôn sở khinh thành trong phong ấn đệ lục thiên ma vương muốn rách cả mí mắt ngươi cái này hẹn hạ thiểu người cướp đoạt lực lượng của ta tới đột phá ta muốn để ngươi chết không có chỗ trôn sở khinh thành im lặng gãi đầu một cái ai ta tại biết lý mục sư huynh bọn hắn đột phá có thể áp chế tu vi cảnh giới không nghĩ tới nhất không tiểu tâm liền đột phá rồi ngươi trước tiên đừng có gấp ta coi như đột phá đến bán thần cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi ách hắn lời nói còn chưa nói xong phía d ư ớ i đệ lục thiên ma vương đã bắt đầu điên cuồng xung kích p h o n g ấ n mà lý mục đám người khí tức cũng xa xa chuyển tới bán thần cảnh khí tức liền như là thái dương nhất giống như muốn thu liễm khí tức đều vô cùng gian khổ đàng cảm thụ đến lao nhanh đến gần lý mục khí tức của bọn hắn đệ lục thiên ma vương càng điên cuồng lên ngoại giới vậy mà xuất hiện nhiều như vậy tôn bán thần cảnh nếu như sớm biết ngoại giới đã có nhiều như vậy bán thần cảnh nàng coi như bước lên tu vi cảnh giới bị đánh rất phong hiểm cũng muốn thứ nhất thời gian xông ra phong ấn sở khuynh thành nhịn không được trận trắng mắt đều là sai sai của ta bốn phong ấn bên ngoài cực lớn phương tiêm y đang đ i ê n cùng lắc lư phản phất lúc nào cũng có thể bị lật tung nhất giống như ủng ủng tiếng vang thanh âm bên thai không rước da h ồ n g nhan ngón tay nhẹ nhàng nhất động hai đạo quang mang chiếu xuống trong nháy mắt bao phủ lại phương tiêm y mạnh liệt đung đưa phương tiêm y trong nháy mắt bị chấn áp chắc chắn lay rộng mức độ biến tiểu rất nhiều phía dưới nhất khắc tiên địa nhất tám lệ phong làm được thiên long điện đã rơi xuống bao lại phương tiêm bi cùng tất cả mọi người sở huyền xuất hiện ở dạ hồng nhan bên cạnh ném ra trong tay tế thiên bi tế thiên bi vừa mới thôn vệ vùng cực bắc mấy trăm vạn nửa người mã tộc sức mạnh đều chưa kịp đem sức mạnh phân cho t ử đằng chân nhất bọn họ đâu nghĩ không ra lại ở đây lúc có đất r ụ n g võ bên cạnh dạ hạo cùng thẩm thao thao bốn mắt nhìn nhau nhất trận im lặng thông tin ê thần trụ cùng càn k h ô n đỉnh dung hợp ở nhất lên tạo thành nhất đem lơi bữa h ủ y thiên diệm thần vương m ư ơ i hai cánh cũng là rượu vô tận không thể so với tế thiên bi yếu nhưng mà bốn hai thứ đồ này như thế nào mới có thể giống tế thiên bi cùng ngũ thải thần thạch nhất dạng dùng làm phong ấn đâu nhất lơi bớn em xuống làm không cẩn thận đem phương tiêm bi đều bổ ra hai người ngươi xem ta ta nhìn ngươi cảm giác lúng túng vô cùng lúc này trên sân bóng người chấp liên tục trần phạm đã mang theo mù lòa b à o người chạy tới thầm hồng tụ tâm n i ệ m nhất động hỗn độn lăng bay ra nhanh chóng dài ra vòng quanh cái kia phương tiêm bi chuyển nhất vòng lại nhất vòng nguyên bản vốn đã không thể nào đung đưa phương tiêm bi trong nháy mắt h ô i phục bình thường t h ả ra mù lòa quát nhẹ nhất â m thanh tổ chức tất cả bán thần cảnh cùng thánh cảnh phân tán ra xem như thiên vũ rơi thứ nhất trận pháp đại sư mù loà mặc dù là thứ nhất lần nhìn thấy tòa này phương tiêm Bi, nhưng lập tức cũng là nhận ra võ tổ trần hãn bố trí phong ấn đại trận dưới sự chỉ huy của hắn nguyên bản hơi nghi ngờ hỗn loạn chúng cường giả lập tức ngay ngắn trật tự phân tán ra tới đứng ở nhất người người mấu chốt vị trí tất cả cường giả đồng thời xuất lực ngượng nhờ nhất kiện kiện thần binh sức mạnh củng cố phong ấn mù loà đúng các ngươi phương tiêm Bi đ ỉ n h nhất tên hắc bảo nữ tử h ữ ảnh hiện ra mà ra nhưng nàng ánh mắt chỉ ở mù loà cùng qua tử trên người mấy người dừng lại phút chốc rất nhanh liền rơi xuống trên thân trần p h ạ m ngươi là tỷ tỷ ta nhi t ử đệ lục thiên ma vương thì t h ả o nói ta cảm ứng không đến ngươi trên thân thiên ma tộc huyết mạch nhưng dung mạo của ngươi ta tuyệt đối sẽ không nhận sai vì cái gì ngươi muốn trợ giúp n h â n tộc tới đối phó thiên ma tộc chương ba trăm ba mươi lăm bí mật thiên ma tộc mới là thiên vũ giới chủ nhân cũ chương ba trăm ba mươi lăm bí mật thiên ma tộc mới là thiên vũ giới chủ nhân cũ bốn nghìn bốn trăm hai mươi bảy chữ phương tiêm bi bên ngoài chạy tới thánh cảnh cường giả càng ngày càng nhiều hơn mười vị bán thần cảnh tệ tụ hơn mười vị thánh cảnh cường giả phân tán ra tới tại mù loà dưới sự chỉ huy gia cố phong ấn đại trận cái này nhất thiên rốt cuộc vẫn là đến mọi người lo lắng để phòng rất lâu cuối cùng hy vọng đem thời gian trì hoãn trì hoan muốn nhưng nên tới vẫn sẽ tới không ai ngăn nổi duy nhất khác biệt là có trần phạm tại cho nên mặc kệ là bán thần cảnh vẫn là thánh cảnh ngoại trừ từ đằng chân nhất khác tất cả cường giả cũng không có nhất t i vệ kinh hoàng từ đằng chân nhất dù sao cũng là dương quốc người mạnh nhất suy tính được tương đối nhiều nhất điểm bởi vì đây là dương quốc bí cảnh nhất sáng bị đệ lục thiên ma vương chạy đi dương quốc trong khoảnh khắc liền có thể bị ép vì bờ miệng chúng cường giả có thể hay không vây được đệ lục thiên ma vương còn là m ộ t cái số. Nhưng chiến ẩn Nhưng số. t r ư ờ n g n h ấ t sáng di chuyển đến n g di o ạ i giới, Dương không Quốc quyết m a y m i nói g cùng tộc, trong lòng ta, cũng lý lẽ, vốn. Nhân tiên không thực tộc tộc, ta, c ma kỳ khác nhau Pháp quá lớn. Trân n ó người phân tốt xấu yêu có thiện ác người nếu là tâm địa ác độc cũng là ác ma ác ma nếu là nhất tâm hướng thiện cũng có thể trở thành n g ự thú phụ t á nhân tộc nửa người m a tộc không giống ác ma nhất giống như bị vô tận tâm tình tiêu cực xâm nhiễm nhưng nửa người m a tộc hung thần thành tính thận không thể vừa dạ chi ở giữa liền san bằng lam tinh cho nên chúng ta hắn độ diện nhất cái không lưu đến nội tiên ma tộc trên người của ta cũng chạy xuôi thiên ma tộc hết nhưng đối thiên ma tộc cùng thiên vũ giới ân đoán cũng không hiểu rõ không bình luận ta chỉ muốn nói cho ngươi mặc kệ ngươi là chủng tộc gì thậm chí ngươi là thần h o ặ c ma muốn diệt hết nhân tộc muốn phá hư thế giới này ta đều sẽ không đáp ứng phương tiêm bi bên trong đệ lục thiên ma vương ác ma hóa thân thể hiện ra giống như sơn nhạc nhất giống như thân thể bị vô số đầu xiềng xích cho khóa lại bộ dáng t h ê thảm nàng ngựa đầu trong mắt sát ý lâm nhiên khàn giọng nói mù loà bọn hắn không có dám đem chân tướng nói cho người a chân pham không nói gì không nói thiên vũ giới sự tình hắn là nghe nói không thiếu nhưng mà thiên ma tộc cùng thiên vũ giới ân ân và đoán, đoán hắn hiểu phải cũng không hiểu thiên ma tộc muốn xâm phạm thiên vũ giới cái này còn có bên trong mặc sao liền nghe đệ lục thiên ma vương nói thiên vũ giới vốn chính là chúng ta thiên ma tộc toàn c h ư ơ n g ồn ào liền lý mục cùng hàn giang tuyết b ọ n người cũng nhìn không được nhìn về phía mù loà cùng người thọ t bọn hắn không đợi mù loà bọn hắn nói chuyện đệ lục thiên ma vương lại nói thiên ma tộc là thiên vũ giới lúc đầu chủ nhân thiên vũ giới nhân tộc mới là giống loài từ bên ngoài đến bọn hắn cướp lấy gia viên của chúng ta đem chúng ta đổi vào khó mà sinh tồn thiên ma giới tất cả mọi người đều chờ mặc liên sở huyền cùng thẩm hồng tụ bọn hắn thường xuyên nghe mụ l ò a giảng thiên vũ giới sự t ì n h cũng không biết loại này nội t ì n h thiên vũ giới bốn là thiên ma tộc thiên vũ giới nhân tộc mới thật sự là kẻ xâm lược đệ lục thiên ma vương nợ nụ cười thiên ma tộc chỉ là muốn trở lại thiên vũ giới ta cũng chỉ là muốn cầm đến ngũ thải thần thạch sau đó trở về thiên vũ giới ta cho tới bây giờ cũng không có từng nghĩ muốn để cho ác mộng c h i tòa chiếm lĩnh lam tinh nhưng ta bây giờ tình cảnh như thế nào tiểu tử người theo ta giảng tốt xấu giảng thiệt ác nói cho cùng bất quá được làm vừa thua làm giặc mà thôi hôn trướng hàn giang tuyết gặp trần phạm nhữ mày vội vàng quát nhẹ nhất âm thanh nói thiên ma tộc cùng thiên vũ giới sự t ì n h chúng ta không xen vào nhưng các ngươi ác n g ộ n g chi t ỏ a tới lam tinh sau đó đậm một chút lại phá hủy lam tinh chủ thành s á t lục vô số nếu không phải tỷ tỷ ngươi cầu tình h à n ca đã sớm đem ngươi chu sát hàn ca bốn trần pham chấp chấp mắt cái này nhất khắc hắn cũng biết rõ vì cái gì hàn giang tuyết không để cho mình gọi nàng sư tỷ cũng không thừa nhận là cha mình độ đệ hàn giang tuyết nói các ngươi thiên ma tộc c ầ u thí lộ dịp chính là các ngươi có thể giết người khác người khác không thể giết các ngươi người giết người khác cho rằng đó là người khác đáng lời chúng ta phong ấn chân á p ngươi ngươi liền cho là mình thụ hết sức bị khuất ác mộng tri tòa gây sóng gió mở ra cấm khu phong ấn dẫn đạo chủng tộc cùng bán nhân mã s u n g kích lam tinh trụ thành bao nhiêu người trôi giặt khắp nơi bao nhiêu nhà phá người vong n h ư n g ngươi đền mạng mà nói chết nhất vạn lần đều không đủ cũng bởi vì các ngươi thiên ma tộc cùng thiên vũ giới c o i ân đoán liền có thể đem đoán k h í phát tiết đến lam tinh phía trên ta đi đại gia ngươi lý mục gãi đầu một cái giang t u ế t đem ta muốn nói đều nói xong ta nghĩ trang bích đều không cơ hội trương giang im lặng quét nhắc mắt lý mục ha ha ha ha ha đệ lục thiên ma vương quần tiếu lên tiếng cực lớn ác ma thân thể. đ ộ mãi mãi Ta n dưới hai ta vừa xâm nhập lam tinh còn chưa đổi tới thiên ma giáo giáo chủ liền bị trấn hán cùng ta thì đánh thành trọng thương ta chưa từng phá hủy qua các người lam tinh chủ thành hàn giang tuyết nhịu nhữ mày đệ lục thiên ma vương tiếp tục nói ta tại thiên vũ giới cùng tứ đại thánh địa giao thủ giết chết tứ đại thánh địa cứng giả đó là hai quân giao phòng lẫn nhau có tổn thương nhưng ta tiến vào lam tinh lúc nào giết qua các người làm tinh người ta bị phong ấn sau đó những người khác việc làm cũng muốn tính tới trên đầu của ta lý mục nói chuyện những người khác việc làm ác mộng c h i tòa việc làm không tính tới trên đầu của ngươi tính tới trên đầu a i ác mộng c h i tòa là các ngươi thiên ma tộc tạo dựng làm tinh những thứ này ác mộng c h i tòa thủ lĩnh cũng là thủ hạ ngươi là ngươi đem bọn hắn đưa vào l à m tinh bọn hắn giết người vô số phá hủy nhất san sát chủ thành ngươi làm sao có ý tứ phủi sạch sẽ đệ lục thiên ma vương trầm giọng nói ta không có bị phong ấn phía trước đều ước hẹn bó tay phía dưới cái này nhất điểm mù loà n g ư ơ i dám nói nhất câu lời công đạo sao mù loài trầm mặc p h ú t chốc nói chính xác như thế thiên ma tộc mặc dù cùng bốn đại thánh địa cùng với thiên vũ giới các đại tông môn thế gia đánh thiên hôn địa ám nhưng cũng không có tùy ý giận lây vô tội n g ư ơ i thọ uy ngươi còn thế thiên ma tộc nói chuyện a bọn hắn không có tùy ý sát lục vô tội thì sao thiên ma tộc giết vào thiên vũ giới vô số người cùng ngự thú hóa thành ác ma cuối cùng khiến cho thiên vũ giới đại loạn tử thương vô số bởi vì không phải ngươi tự mình động thủ giết chết ngươi liền có thể rú sạch liên quan đây là l o g ì các ngươi sử dụng ác ma chi huyết để nhân tộc cùng n g thú hoặc quái vật chuyển hóa trở thành á c ma ở giữa cũng thất bại qua rất nhiều khiến cho một số nhân tộc hoặc ngự thú hóa thành triệt triệt để để á c ma cuối cùng mất khống chế xông vào nhân tộc lãnh địa đại s á t đặc s á t những chuyện này ngươi có ý tốt mang tính lựa chọn ký ức coi như không tồn tại đệ lục thiên ma vương lạnh lùng nói các ngươi mấy cái này giả nhân giả nghĩa lao g i ả chiếm đoạt chúng ta thiên ma tộc quê hương đem chúng ta đổi vào thiên ma giới tại chúng ta vì đoạt lại gia viên đánh trở lại thời điểm nhưng lại nói chúng ta làm hại các ngươi nhân tộc thương vong thảm trọng hào thoại ngạt h o ạ i toàn bộ để các ngươi đem nói ra trước t i ê các ngươi nhân tộc giết đến chúng ta thiên ma tộc máuộc máu chảy thành sông, làm sao lại không nói? người thọ thấy t mọi người nhìn về phía hắn nhịn không được ho nhẹ nhất âm thanh nói nói thực ra đem thiên ma tộc đổi vào thiên ma giới người là tứ đại thánh địa mới sáng tạo giả ta cùng mù l o a bọn hắn xem như đ ờ i thứ hai bên trên nhất đại nhất chút nội tình chúng ta cũng không phải vô cùng tin tưởng đáng người cảm giác nhân tộc khí thế giống như bị đệ lục thiên ma vương đệ xuống á giảng đạo lý đều giảng bất quá sao thiên ma tộc thật chẳng lẽ là thiên vũ giới lúc đầu chủ nhân lý mục t h ở dài nói nhất mã về nhất mã thiên ma tộc cùng thiên vũ giới sự tỉnh các ngươi quay đầu tìm thiên vũ giới lý luận đi nhưng các ngươi ác mộng c h i tòa đem chúng ta l a m tinh khiến cho long trời lỡ đất đây là sự thật không thể chối cãi ác mộng c h i tòa tại l a m tinh phá hủy b ả y tòa chủ thành cái này cũng là sự thật không thể chối cãi năm ngoái người của các ngươi còn kém chút công phá đường quốc đông hải thành ngươi nói đó là tây vực m a vương bọn hắn làm ngươi nếu thật không để bọn hắn làm loại chuyện này bọn hắn dám làm nếu không phải ngươi đem bọn hắn mang đến lam tinh lam tinh người có thể tao nộ loại này thảm h o ạ bây giờ tây vực ma vương bọn hắn đã bị chúng ta chém tận giết tuyệt mà ngươi chỉ là bị phong ấn có gì không thỏa đáng ừ đệ lục thiên ma vương hừ lạnh nhất âm thanh nói. cùng các ngươi nói nửa ngày nói nhảm nói cho cùng hay là muốn xem ai quyền đầu cứng đúng không tiếng nói vừa ra bốn đệ lục thiên ma vương ngửa mặt lên trời gào t h é t nhất tâm thanh miệng lớn nhất trường nhất đạo cờ sáng xông thẳng lên phương sở khuynh thành nhất thẳng duy trì trầm mặc sở khuynh thành thân hình nhất lắc mang theo mấy cái ngự thú trực tiếp na di ra phương tiêm bi n à n g muốn n ổ i yên sở khuynh thành cương nhất xuất hiện tại phương tiêm bi bên ngoài lập tức nói tiểu tâm nhất điểm mọi người tới không bằng cùng hắn hàn huyên lập tức bắt đầu đập thủ ngoại trừ mù loà dẫn người củng cố phong l n đại trận khác nhất tôn bản thần cảnh cứng giả cùng với thánh cảnh cứng giả cũng bắt đầu đem sức mạnh quản đưa vào tế thiên bi cùng ngũ thải thần thạch ở trong có mấy món này thần binh tại trong lòng mọi người nắm chắc lại là không có lo lắng đệ lục thiên ma vương có thể chân chính lao ra trên phương tiêm bi này phong ấn đại trận chính là võ tổ trần han bố trí có lẽ không so được đệ ngũ cấm khu cái kia viễn cổ thần trận nhưng đệ lục thiên ma vương cũng xa xa không cách nào cùng sáu mắt vượt sâu lĩnh trụ so sánh a hung chi bây giờ còn thêm như thế mấy m ó n thần binh giả hạo thao thao tới mù loà đại thủ nhất chiêu giả hạo cùng thẩm thao thao lập tức bay tới thông thiên thần trụ để ở chỗ này thần vương mười hai cánh đặt ở vị trí kia dạ hạo nhìn n h ấ t mắt trong tay mình l ư ớ i b ú a đem lưới búa nhẹ nhàng nhất chặt chém vào địa hạng t h ầ m thao thao sau lưng thần vương mười hai cánh tia sáng nhất tránh hóa thành t i ê n sứ thần vương dưới bên trong bộ dáng giống như nhất tọa cực lớn pho tượng nhất giống như đóng vào mù l o a nói tới vị trí bạch như ca đứng tại trước mặt trần p h ạ m cầm thái hư t h a n h kính vô cùng c ẩ n trương nàng còn không có học được như thế nào sử dụng cái này thái hư t h a n h kính đâu kẻ biết mấy người có chút lo lắng nhìn nhấc mắt trần phàm tựa hồ cũng có chút lo lắng trần phàm bị đệ lục thiên ma vương lợi nói q u ấ nhiễu trần p h ạ m bàn tay phải nhẹ nh nguyên bản triền nhiễu lấy phương tiêm bi hỗn độn lăng bay thẳng đến trong tay hắn đám người ăn nhất kinh thì thấy trần phạm nhất sài bước ra thân thể hương hóa đã chạm vào trong phương tiêm bi các ngươi duy trì phong ấn ta tiến vào phong ấn đi chiếu cố nàng thanh âm của hắn còn tại trên không quanh quẩn người sớm đã tiến nhập trong phong ấn người thọt mấy người lập tức có chút gấp gáp rồi đệ ngũ cấm khu thời điểm lợi dụng phong ấn áp chế sáu mắt vượt sâu linh chủ tiếp đó thông qua mấy món thần binh làm hao mòn sáu mắt vượt sâu linh chủ sức mạnh cuối cùng đem hắn chém giết bốn đó là bởi vì ngũ thải lực lượng của thần thạch không chế phong ấn đại trận ngũ thải thần thạch vì trần phàm sử dụng trần phàm liền nắm trong tay phong ấn đại trận cho nên có thể tại phong ấn đại trận bên trong tới lui tự nhiên đồng thời mượn dùng phong ấn đại trận sức mạnh nhưng trước mắt phong ấn đại trận liền xem như lý mục cũng không cách nào trừng khống mà sở huynh thành cũng chỉ vẹn vẹn có ra vào đại trận quyền h ạ cũng không có biện pháp khống chế đại trận trần phàm tiến vào phong ấn vậy thì sẽ cùng đệ lục thiên ma vương nhất dạng chịu đến phong ấn áp chế bốn ngay tại nhất chúng cường giả lo nghĩ thời điểm trần phàm đã tiến nhập trong phong ấn quả nhiên bốn nhất từng cái từng cái xiềng xích tử trong hư không xuyên tấu mà đến công về phía trần phà Thân ở hết trong bóng tối trần phàm cảm giác giống như là đầu đội lên vài tòa đại sơn nhất giống như đây vẫn là phong ấn đại trận chủ yếu nhằm vào đệ lục thiên ma vương dưới tình huống trần phàm thần sắc hơi hơi nhất động trong nháy mắt tiến nhập hư hồn trạng thái tất cả áp lực trong nháy mắt biến mất không còn tam tích cái k i ê u nhất từng cái từng cái x i ê n g xích cũng đột nhiên đã mất đi mục tiêu tiếp đó nhanh chóng thu về ngươi làm như thế nào đệ lục thiên ma vương mở mỹ tứ phương muốn tìm kiếm trần phàm dấu vết trần phàm sức mạnh rõ ràng không bằng nàng nhưng phong ấn lại không phong được trần phàm hơn nữa bây giờ tại trong cảm giác của nàng phản phất toàn bộ trong phong ấn khắp nơi đều là trần phảm trần pham khí t ứ c tràn ngập ở toàn bộ trong phong ấn phản phất hóa thân trở thành hư không bốn ta nên gọi ngươi nhất âm thanh gì sao trần pham âm thanh tại bốn phía vang lên diện thế đại kiếp sắp đến giờ này khắp này quốc gia trung tộc tất cả nhất cát cũng đã không trọng yếu sống sót mới là trọng yếu nhất di thiên ma tộc cùng thiên vũ giới ân đoán có thể phóng nhất hạ giang co có tác dụng gì c o như đem thiên vũ giới tặng cho ngươi thì có ích lợi gì đệ lục thiên ma vương dương đầu lên tới ngươi nói lời này là có ý gì muốn kéo dài thời gian đáng tiếc người dây dưa không được bao dài thời gian ta l i ề u mạng rơi xuống mấy cái tu vi cảnh giới lần này cũng muốn xông ra phong ấn tiếp đó đem lý mục bọn hắn chém tận giết tuyệt t r ầ n pham âm thanh vang lên lần nữa nhiều năm trước tới nay n g ư ơ i hoán niệm không ngừng tụ tập đã khó khống chế ác ma chi huyết n g ư ơ i xem một chút mình bây giờ n g ư ơ i không giống người ủy không giống ủy ngươi vẫn là đệ lục thiên ma vương sao đệ lục thiên ma vương gào thét hỗn t r ư ớ n g tiểu tử ngươi là đang tìm cái chết phía dưới nhất khắp bốn nhất đạo con mang đột nhiên rơi vào ác ma hóa đệ lục thiên ma vương trên thân tịnh hóa a đệ lục thiên ma vương kêu lên thảm thiết Dãi Ruổi đến lợi hại hơn anh và anh và anh nhất từng c h i ế c từ thân thể bên trên xuyên thủng mà qua xiềng xích bị hắn căng đức phương tiêm b i chấn động kỷ liệt hạc thâm thầm hôn đ ộ n l a n g đột nhiên bay ra đem đ ệ lục tiên h ma vương thân thể cao lớn kéo chặt lấy đây là cái gì không có khả năng vì cái gì ta cảm thấy thần ma sức mạnh nguyên bản kêu thảm không ngừng đ ệ lục tiên h ma vương đột nhiên bình tĩnh lại vạn phần h o ả n g sợ nàng tuy là bán thần cảnh nhưng cũng chạm đến qua thần ma sức mạnh ác ngộng tri tòa pho tượng ác ma bên trong ngoại trừ có tín ngưỡng chi lực còn có thần ma sức mạnh mù lòa mấy người đem con mắt các bộ vị tu luyện đến thần ma cấp độ cuối cùng toàn bộ cho lão nhân hoàng mới khiến cho lão nhân hoàng thất bại thiên ma t ộ c nhưng tất cả những cái này thần ma sức mạnh đều vẹn vẹn chỉ là nhất tí ti nhất từng sợi bốn nàng có thể cảm giác được nàng cũng có thể nhìn thấy nhưng lại xa không thể chạm mà c h ó i lại nàng hỗn độn lăng bên trên sức mạnh lại bành trướng như giang hà đây chính là thần ma sức mạnh trần phàm nhàn nhạt đáp lại nhất câu tiếng nói vừa ra nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích xuyên thủng đệ lục thiên ma vương thân thể nói chuyện cái này nhất sẽ đệ lục thiên ma vương bị tỉnh hóa khôi phục trở thành nữ nhân bộ dáng nàng trở nên tỉnh táo rất nhiều túi đầu nhìn xem xuyên qua nàng thân thể nhất từng cái từng cái hư không xiềng xích trong mắt tràn đầy khó có thể tin nàng liền xem như bị phong ấn cũng ý nguyên vẫn là bán tầm cảnh trần pham công kích vậy mà dễ dàng như thế liền xuyên thủng thân thể của nàng muốn liền xem như trần hà n đến cũng căn bản làm không được loại chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra